t r ư ớ c 146, lần thứ nhất phát sóng trực tiếp mang hàng nghe được câu này tô sách trong nháy mắt thay đổi được không có sức buổi sáng theo phục vụ khách hàng kết nối lúc hắn đã được cho biết sở hữu thương phẩm giá cả đều theo chiếu nguyên thiên thống nhất giá bán lẻ chế định hơn nữa không cho phép tự tiện cải biến giá cả chủ yếu là vì bảo hộ sở hữu con đường đại lý thương lợi ích giống nhau giá vị người khác dựa vào cái gì muốn tại chính mình nơi này mua sắm nguyên bản muốn dựa vào chính sách ưu đãi gia tăng ưu thế hiện tại xem ra cũng không nhất định nghĩ chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy nếu không dạng này ta ban đêm mở phát sóng trực tiếp thử một chút nếu có người mua liền cho bọn hắn thích hợp ưu đãi một điểm ngươi thấy được không được phát sóng trực tiếp mang hàng đều là từ nhỏ đến lớn quá trình từ từ xe đến đi đi qua lồng bẹ thời điểm đem vương ổn câu được cá đưa lên đi vào chờ vương ổn lái xe rời đi đằng sau đ ô băng trong nháy mắt thay đổi được kích động ca, lúc nào phát sóng a ta cho ngươi làm trợ lý lần này t ô s á c h không có cự tuyệt đô băng thỉnh cầu bảy giờ tối cảm giác tranh l ệ thời gian không nhiều lắm tôi á c h lần nữa mở ra phát sóng trực tiếp quả thật đúng là không sai s o buổi sáng phát sóng hiệu quả tốt rất nhiều vẹn vẹn mười mấy phút phát sóng trực tiếp ở giữa tại tuyến người xem nhân số liền đột phá một người phát sóng đằng sau tô sách một mực tại trả lời những cái kia chưa từng tới hạ bá đập chứa nước câu cá người vấn đề vấn đề đủ loại t i ể u dáng cũng may đều tại tô sách phạm vi năng lực bên trong được người hỏi thăm nhiều nhất vấn đề chính là đập chứa nước phía trong xây dựng bao nhiêu có thể cung cấp vương câu phủ bàn có bao nhiêu địa phương có thể mặc cho câu hữu lựa chọn tô sách nhất nhất làm ra trả lời thẳng đến phát sóng trực tiếp ở giữa người xem nhân số đột phá hai người t ô s á c h rốt cuộc kìm nén không được nội tâm xúc động nóng lòng muốn thử thuyết đạo buổi sáng phát sóng một hồi lúc ấy đại gia hẳn là đều khi làm việc tiến vào phát sóng trực tiếp ở giữa bằng hữu cũng không nhiều đã có người phát hiện phát sóng trực tiếp ở giữa nhiều tiểu hoàng xe mua sắm chức năng phía trong toàn bộ đều là nguyên thiên công ty sản phẩm nếu có người mua sắm sản phẩm hàng trực tiếp theo nguyên thiên công ty giao hàng tại nơi này muốn cảm tạ đặng đại sư đối ta ủng hộ t ô s á c h lúc nói chuyện phát sóng trực tiếp ở giữa bình luận dần dần thay đổi được thống nhất lại tiệm mới khai trường ưu đãi hoạt động làm mặc dù không biết là ai mang đầu nhưng nội dung để tôi á c h rất là hài lòng thừa cơ thuyết、đạo. ta đã theo nguyên thiên công ty câu thông qua rồi chính sách ưu đãi cũng giúp mọi người tranh thủ đến phàm là hôm nay tại phát s ó n g trực tiếp ở giữa bên d ư ớ i đơn bằng hưu đều có thể hưởng thụ mười phần trăm ưu đãi nói cách khác ngươi mua một trăm khối tiền đồ vật lại đưa tặng ngươi giá trị mười đồng tiền sản phẩm không có hạn mức cao nhất yêu cầu mười phần trăm thật hay giả phát thanh viên đều nói còn có thể có giả ta cái này đi bên d ư ớ i đơn ngoa tạo mua một chi cần câu chẳng phải là có thể đưa một trăm khối tiền con n g ồ i nguyên thiên lúc nào hào phóng như vậy rồi vừa vặn thiếu bộ p h a câu ta đi bên giới đơn đố băng an vị tại tô sách bên người Chỉ b đại gia hãy nghe ta nói hết hôm nay loại trừ nguyên thiên công ty cấp ưu đãi ta cá nhân cũng cho đại gia chuẩn bị một điểm nhỏ tâm lý xem như cảm tạ đại gia đối hạ bá đập chứa nước ủng hộ tôi xách nhanh chóng nói xong tới qua hạ bá đập chứa nước câu hữu đều biết chúng ta nơi này thả rông gà chống vị đạo vẫn là thật không tệ nay thiên phạm là đơn đặt hàng kim ngạch vượt qua năm trăm linh khối tiền đều biết ngoài định mức đưa tặng một cái thả rông gà trống nếu như không muốn gà trống có thể đổi thành sang năm một lần miễn phí câu cá cơ hội tại sao là sang năm miễn phí câu cá cơ hội nhìn thấy bình luận nội dung lại là cười nói có người hỏi tại sao là sang năm miễn phí câu cá cơ hội có hay không bằng hưu giúp ta trả lời một lần cái này người khẳng định không có chú ý tiểu tô bởi vì hạ bá đập chứa nước năm nay cả năm miễn phí câu c á a năm nay miễn phí a lao tiết n g ư ờ i trước đi xem một chút phía trước v i d e o lại đến nói chuyện không tốt sao năm nay miễn phí nguyên thiên công ty cấp tô sách lợi nhuận chia điểm đều có khác biệt nhưng tổng thể tính được có thể đồng đều tại một mươi năm tài h ư u nguyên thiên công ty ủng hộ ưu đãi cường độ kỳ thật chỉ có tám chính tô sách trợ cấp hai cái điểm đi vào lại thêm ngoài định mức đưa tặng thả rông gà trống nếu như đơn đặt hàng số lượng thấp hơn năm trăm khối tiền hắn căn bản không kiếm được tiền nhưng cũng không đến mức bồi thường tiền bởi vì thả rông gà trống giá vốn đối hắn tới kể cũng không cao biết tính sổ không chỉ là tô sách câu h ư u nhóm lại có mấy cái không phải tính toán tỉ mỉ nguyên thiên công ty sản phẩm giá cả đại gia tâm lý đều rất rõ ràng hôm nay có thể có m ư ơ i cái điểm ưu đã coi như là rất lớn l độ phát thanh viên lại cấp một cái thả rông gà trống dù là không cần gà trống đổi thành một lần miễn phí câu cá cơ hội cái này đợt cũng kiếm lợi lớn trong lúc nhất thời phát sóng trực tiếp ở giữa bên trong đ ầ y màn hình đều là phát thanh viên đại khí bình luận bên d ư ớ i đơn tin tức cũng là liên tiếp xuất hiện hh ắ c ắ c một bên đố băng nhịn không được cười ra tiếng hắn biết phát thanh viên mang hàng có thể kiếm tiền nhưng hắn chưa hề tự mình trải qua loại chuyện này trước kia đều là xem những đại chủ kia truyền bá mang hàng không nghĩ tới sách ca lần thứ nhất phát sóng trực tiếp mang hàng liền bán ra ngoài như vậy nhiều hàng ngay tại tô sách theo phát sóng trực tiếp ở giữa người xem hố động thời điểm màn hình điện thoại di động đ ư máy một lần sau đó xuất hiện một cái đầy màn hình lễ vật hiệu quả tô sách hơi s ữ n g sở sau đó kinh h ỉ nói cảm tạ đặng đại sư đưa cảm ý bản đặng lao sư đến rồi đặng lao sư đại khí đặng lao sư tới đưa phúc lợi một giây sau tô sách tiếp vào đặng đại sư gửi tới liên tuyến thỉnh cầu không hề nghĩ ngợi trực tiếp kết nối điện thoại di động hình tượng đột nhiên biến đổi đặng đại sư khuôn mặt xuất hiện phát sóng trực tiếp ở giữa hình tượng bên trong nhìn hắn thân ở hoàn cảnh hẳn là là trong nhà ta chỉ là nghĩ lặn xem cái náo nhiệt không nghĩ tới câu hữu nhóm như vậy ủng hộ tiểu tô ủng hộ nguyên thiên sản phẩm nếu dạng này vậy ta cá nhân cũng cho câu hữu nhóm đưa một điểm phúc lợi xem như tiểu tâm ý đại gia chớ g h é t bỏ đặng đại sư cười ha hạ nói xong hôm nay tại tiểu tô trực truyền bá ở giữa bên dưới đơn bằng hữu đều có thể thu được nguyên tiên công ty đưa tặng non b ắ p ngô một bao mỗi người giới hạn một lần nhà mặt khác lặng lẽ tiết lộ cho đại gia một tin tức non b ắ p ngô đối hạ bá đập chứa nước cá chấm đen cá chấm có rất có hiệu quả đặng đại sư nói xong cũng chủ động rút lui đối với câu hữu nhóm tới kể lại thêm một hạng phúc lợi ưu lẽ đơn đặt hàng cao điểm trôi qua về sau lại bắt đầu liên quan tới vị trí câu bao nhiều thảo luận mặc dù phát sóng trực tiếp ở giữa đã đóng lại nhưng tiểu hoàng xe mua xăm chức năng vẫn tồn tại như cũ đơn đặt hàng số lượng còn tại tiếp tục gia tăng tô sách tại đố băng ngồi xuống bên người đối bận rộn đố băng hỏi có bao nhiêu đơn đặt hàng rồi đố băng ngầm đầu nhất tiếu đơn đặt hàng bao nhiêu còn không rõ ràng lắm nhưng ta biết hôm nay bán đi hàng đã vượt qua năm vạn nói không chừng có đột phá m ộ ư ơ i vạn khả năng đột phá m ộ ư ơ i vạn tô sách không tự giác lộ ra nụ cười yên lặng chờ đợi đố băng thống kê số liệu gần lúc m ư ơ i một giờ đơn đặt hàng cuối cùng tại không tại gia tăng đố băng dối cái l ư n g mệt mỏi mừng khấp khởi nhìn xem tô sách người mới tổng cộng có bao nhiêu đơn? Mau nói. Đố bốn ă n ngón tay nhanh chóng lật qua lật lại một lần, hơn 220 đơn, tổng kim ngạch hơn g rỗi ra lại kim tay qua lật lật h k i i t ề ca, n mươi ba đơn bút vượt qua 500 có bao nhiêu đơn? 83 đơn. 83 đơn nói đơn? cách khác muốn đưa ra ngoài tám ba con thả rông gà trống một cái bốn cân tả h ư u thả rông gà trống dựa theo sáu mươi khối tiền giá vốn để tính gần năm khối tiền hơn chín mươi năm tiêu thụ ngạch cho dù dựa theo bảo thủ nhất một m ư ơ lợi nhuận tính toán cũng có hơn chín ném ra ngoài đưa tặng ra ngoài giá trị còn có hơn bốn khối tiền lợi nhuận loại này thu nhập mặc dù so ra k é m bán cá nhưng cũng coi như rất tốt gì đó đều không cần chơi đ ố i điện thoại di động nói chuyện hai giờ liền kiếm mấy ngàn khối tiền ca nhìn xem hôm nay lễ vật có bao nhiêu đúng còn có lễ vật được đỗ băng một nhắc nhở như vậy tô sách tranh thủ thời gian mở ra sau khi bàn số liệu nhìn thấy lễ vật kim ngạch thời điểm nết miệng nở nụ cười đỗ băng được phản ứng của hắn hấp dẫn đưa đầu nhìn về phía điện thoại di động chỉ một cái liếc mắt liền ngây ngẩn cả người nguyên chương một trăm bốn mươi bảy bạo phát tô sách ngươi không nói đạo nghĩa giang hồ mắt thấy tô sách nói sang chuyện khác đố băng rất là bất mãn giữ chặt tô sách ta bận rộn mấy giờ ngươi liền tiền lương đều không có ý định cấp tiền lương không phải một tháng phát một lần à kia là làm việc tiền lương bây giờ nói chính là cho ngươi làm trợ lý tiền lương đây là hai chuyện khác nhau ngươi muốn bao nhiêu gặp tô sách nhà ra đố băng tranh thủ thời gian đổi vẻ mặt vui cười yêu cầu của ta không cao cấp năm trăm khối tiền là được r ử a r ử a ngủ đi ba trăm cũng được được chính ngươi nhớ ký a đến cuối năm duy nhất một lần thanh toán lập tức liền đến tháng mười một lại không nắm lấy cơ hội năm nay nhưng là không có nhiều thời gian có thể câu cá ngươi mau dậy bốn giờ sáng trời còn chưa sáng tô sách được câu hữu điện thoại đánh thức đối phương nói đến lẽ thẳng khí hùng tô sách chỉ có thể cầm đố băng cũng k e o lên giường cùng một chỗ lên đợi cuối tháng mười độ nóng đã rõ ràng giảm xuống không ít núi bên trong càng thêm rõ ràng hai người ô tô xe gắn máy tới đến trên đê mới phát hiện bãi đỗ xe đã đô mấy chiếc xe có lẽ là nghe được xe gắn máy âm hưởng người bên trong xe có độc tính đèn lớn mở ra nhìn thấy ngồi tại sau xe gắn máy t ò a tô sách người bên trong xe lần lượt xuống xe thô sơ giản lược tính toán vượt qua m ộ ư ơ i người là tiểu tô trưởng tôn h sao chúng ta là trung nguyên tới câu hữu có người tới gần tô sách dâng lên thuốc lá tạ ơn ta sẽ không rút trung nguyên tới khẳng định là được phát sóng trực tiếp ở giữa hấp dẫn tới tô sách âm thầm mừng rỡ theo trên xe gắn máy xuống tới cẩn thận kiểm kê nhân số tăng thêm bản địa câu hữu tổng cộng có hai mươi ba người trước lái thuyền đưa một nhóm đi vào ta cấp qua thúc bọn hắn gọi điện thoại tô sách cấp đỗ băng dặn dò một tiếng tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra gọi lưu hát qua điện thoại của bọn hắn mấy phút đồng hồ sau lưu hát qua điện đại xuân cùng trương kiến thiết cơi trên xe gắn máy đến riêng phần mình l á i thuyền mang lấy câu hữu tiến vào nội khố đợt thứ nhất người vừa đưa vào đi không bao lâu trên đê lần lượt xuất hiện câu cá người có thể rõ ràng nhìn ra những người này đều là kết bạn mà đến có hai ba người cùng một chỗ cũng có năm sáu người một đám để cho tô sách cao hứng là trong này có rất nhiều đều là khuôn mặt xa lạ hơn nữa bọn hắn đều biết chính mình tiểu tô trưởng thôn chúng ta có thể là trong đêm tập kích bất ngờ chạy tới ngươi nhất định cấp chúng ta an bài một cái tốt vị trí câu a tiểu tô trưởng thôn ta hôm qua tại phát sóng trực tiếp ở giữa mua hơn một ngàn khối đồ vật ta thả rông tiểu gà trống đâu ha ha ha tiểu tô trưởng thôn liên tục hai giờ vận chuyển câu cá người trên đê câu bạn bè c â n nhắc chẳng những không có giảm bớt ngược lại thay đổi được thêm nữa trong lúc bất chi bất giác tô sách đúng là được bao vây ở giữa bọn tiểu nhị đập lớn bên bên trên cũng có thể ngồi hơn nữa nơi này thời gian dài đều có người câu cá cá lấy được cũng không trong khối đặng đại sư câu được trăm cân đại ngư liền là tại nơi này tô s á c không biết những người này nghĩ như thế nào đập bên vị trí câu vậy mà không có người đi ngồi đều là một bộ nhất định phải đi sâu nội khố thái độ ta muốn đi vương giả chi chiến vị trí câu chỉ có tại đồng dạng vị trí câu mới có thể tìm được chính mình theo chúng đại sư tranh l ệ n h đúng mặc dù không thể ở trước mặt khiêu chiến đại sư tại cùng một vị trí câu khiêu chiến một lần cũng là có thể tiểu tô chúng ta không vội vã dù sao hai ngày cuối tuần thời gian đâu ta lều v ả i đều mang đến sáu giờ công nhân đến đủ nhìn xem x u ố n g lại tại tô sách bên người câu cá người từng cái một âm thầm kinh ngạc hôm nay làm sao nhiều người như vậy hoàng b a o cùng mấy cái đồng bạn một mực chú ý đến tô sách bên kia đồng thời nhỏ dọn thầm thì như vậy nhiều câu cá người tô sách một ngày được kiếm bao nhiều tiền a người nghĩ gì thế câu cá làm i ễ n phí tô lão bản là áp sát bán cá kiếm tiền câu cá người nhiều câu được cá chẳng phải nhiều a ta cũng không nói sai a tô sách từ trong đám người gặt ra đối tụ lại cùng một chỗ công nhân hô ra đây mấy cái lại lái thuyền trong đám người lập tức đi ra ba cái người trẻ tuổi rõ ràng là lý g i a bãi lý quang huy bọn hắn lão bản chúng ta không biết phủ bản đều ở đâu a trẻ tuổi nhất lý giang đào cười khổ nhìn xem tô sách hạ tại nơi này chính là bắt cá làm việc loại trừ bắt cá địa phương địa phương khác căn bản không có đi qua phu ban dự tính đã được chiếm các người lái thuyền mang lấy bọn hắn tìm kiếm địa phương mới để chính bọn hắn chọn lựa nhớ rõ ràng địa phương giữa chưa đưa cơm thời điểm các ngươi cùng theo đi đã đưa vào đi nhiều người như vậy p h ú bàn khẳng định không có chỗ trống tô sách chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác một mực bận rộn đến hơn tám giờ sáng cuối cùng đem trên xe bớt câu cá người toàn bộ đưa vào nội khố tần hán sinh lúc này mới mời đến công nhân bắt đầu làm việc thủy sản xe đã sớm tới lại bởi vì đội thuyền được c h i ế m dụng chỉ có thể chờ đợi coi là tốt hiện tại đã an bài một trăm bảy mươi ba cái câu cá người đỗ băng trên mặt đều là mồ hôi theo sáng sớm bốn giờ rời giường đến bây giờ hắn liền không có nghỉ ngơi qua Các công nhân b ắ trọng đầu đàn thần đều làm lại mọi mệnh, việc, việc bài tinh Sách cụ Cứ sắc hắn thống nhân thể. thể nhưng bị Tô t số kê ê tiên thêm lên n nụ Hơn trong ngáy phấn phận lần nước người, như nhân cân cũng có hơn ngàn mặt mắt một treo Tô thay tới tới t r đầy đổi được đại đều đầu đập cười. cái. Sách chứa câu cá coi cá chỉ câu cá, có cân. khởi, hạ 170 50 bá bộ là yếu nhất chính là những người này có thể cho cái khác thôn dân sáng tạo bao nhiêu thu nhập nhìn thoáng qua đập lớn bên trên chỗ trống tô sách than nhẹ một tiếng n g ư ờ i đi cầm câu cá nhân số nói cho hát a thúc cùng đại xuân thúc đỗ ể bọn bị bận hắn chuẩn bị sẵn sàng, nếu như người trong nhà bận không qua nổi liền hỏi một chút công nhân thân nhân có hay không mong muốn hỏi chút hay h có qua tới một trợ, tiền lương để chính để băng ọ n hắn thương lượng, cần phải bảo đảm đúng giờ chuẩn người lên phải chút đưa giờ cấp câu cá bảo đảm đồ ăn, có n h thấy không? e băng Được. Đố băng lái thuyền đi tìm lưu h ắ c qua cùng điền đại xuân tô sách tiếp tục lưu thủ tại đập lớn bên trên quả nhiên không ngoài sở liệu còn có câu cá người lần lượt tới gần hai trăm n g ư ờ i ngoa tạo nhiều như vậy sao ta mẹ nó năm giờ liền rời giường cuối cùng vẫn là c h ậ một m bước thiểu tô như vậy lớn đập chứa nước hẳn là còn có địa phương a địa phương khẳng định còn có nhưng yêu cầu càng xâm nhập thêm hiện tại các công nhân đã bắt đầu làm việc trước hết bảo hộ k h ổ n g lệnh kiệt bên k i a cung hóa lượng lại nói cái khác tô sách không biết làm sao lắc đầu hôm nay khẳng định không xong rồi hiện tại đội t h u y ề n đều đi làm việc nếu không các ngươi trước tại đập lớn nơi này chơi bừa xem bọn hắn lộ ra không tình nguyện biểu lộ tô sách không thể không đối phía trong mấy cái bản địa câu hữu thuyết đạo bọn hắn lần thứ nhất tới không rõ lắm các ngươi nên biết đập lớn nơi này cá cũng rất nhiều bản địa câu hữu điểm một chút đầu đối bên người nơi khác câu hữu thuyết đạo an vị nơi này đi ta nói với các ngươi nơi này ngư tỉnh chỉ cần phương pháp dùng đúng một ngày câu hơn mười cân cá rất dễ dàng một bên khác lưu h á c qua cùng đ i ề n đại xuân hai người mừng rỡ như đ i ê n quang huy giang đạo cấp nhà các ngươi người gọi điện thoại để các nàng tới giúp làm cơm một ngày cấp một trăm n ă m khối tiền hai nhà chia đều cũng có thể phân đến gần chín mươi ăn cơm người một trăm năm mươi khối tiền tiền lương không đáng kể chút nào nghe lưu h á c qua nói như vậy đ i ề n đại xuân cũng là nhìn về phía công nhân chú ý tới bọn hắn ánh mắt mong đợi đ i ề n đại xuân lại có chủng làm lão bản cảm giác làm dân giàu ánh s á n g cường c h ư ơ n một trăm bốn mươi tám hạ bá thôn không còn là trước kia hạ bá thôn nói là một ngày một trăm năm khối tiền có thể làm cơm có thể hoa bao lâu thời gian nghiêm túc tính được lưu hát qua cùng điền đại xuân cấp phụ nữ mở tiền lương vậy mà so những n à y đại nam nhân đều cao được lưu hát qua cùng điền đại xuân điểm danh mấy người vẻ mặt mừng rỡ cái khác công nhân nhưng là hâm mộ nhìn xem mấy người này lại nhìn về phía điền đại xuân cùng lưu hát qua lúc theo bình thường đã có khác nhau rất lớn quế chi vào thành a tụ tập nói chuyện trời đất phụ nữ nhìn thấy c ơ i xe gắn máy phụ nữ bản năng báo thăm hỏi một câu trên xe gắn máy phụ nữ ý cười l ệ y mặt không vào thành đi hạ bá thôn làm việc nói chuyện phía im bặt mà rừng cùng nhau nhìn về phía trên xe gắn máy phụ nữ có người nghi hoặc hỏi hạ bá thôn còn có nữ nhân tài giỏi công việc quan g huy vừa rồi gọi điện thoại về nói đi qua hỗ trợ nấu cơm một ngày cấp một trăm năm mươi khối tiền không nói chúng ta đi trước ca thằng đến xe gắn máy đi xa vây tại một chỗ nhóm đàn bà con gái mới phản ứng được nấu cơm một ngày một trăm n ă m khối tiền ta nhớ không lầm quan g huy mấy người bọn hắn tại hạ bá thôn một ngày hai trăm khối tiền tiền công a lại thêm t u ế chi một trăm n ă m ta tích cái ai ra một nhà hai nhân khẩu một ngày ba trăm năm mươi khối tiền còn không chậm chế nuôi dưỡng một ngày ba trăm n năm khối tiền một tháng liền là một vạn ra mặt trước cửa nhà làm việc trên cơ bản không có cái gì chi tiêu đây chính là thật rơi vào chính mình trong túi tiền lại thêm nuôi dưỡng thu nhập nguyên bản hào hứng tràn đầy nói chuyện trời đất người trong nháy mắt thay đổi được tâm t ì n h phức tạp hâm mộ chiếm đa số tiếp theo chính là tự hỏi chính mình có thể hay không đi hạ bá thôn làm thuê ngay tại bọn họ trầm mặc suy nghĩ sâu xa thời điểm lý văn phong mở ra mô tô xe xích lô theo bọn họ trước mặt đi qua xe bên trong đầy gà vịt văn phong ngươi hôm qua không phải vừa đưa qua sao lý văn phong quay đầu nhìn về phía cha hỏi phụ nữ cười gật đầu trả lời hôm qua đưa không đủ dùng tỷ phu của ta vừa rồi gọi điện thoại để ta lại cho hai xe đợi lát nữa còn có một xe đâu hai ngày đưa ba xe gà vịt suy nghĩ lại một chút vừa đi không bao lâu quan g huy vợ quế chi cuối cùng tại có người nhịn không được văn phong hạ bá thôn có phải là có chuyện gì hay không a làm sao đột nhiên liền không giống với lúc trước đâu bọn họ mặc dù theo hạ bá thôn không có tới hướng về nhưng thôn bên trong làm việc người thường xuyên nói khởi hạ bá thôn tình huống đặc biệt là lý lao tam mỗi lần theo hạ bá thôn trở về đều biết chủ động nhắc tới hạ bá thôn tình huống mở miệng bên trong đều là hâm mộ dân ra lý ra bãi người đối hạ bá thôn tình huống liền có thêm một tia chú ý bọn họ rất rõ ràng lý văn phong hai ngày mới đi hạ bá thôn một lần nay bình minh lộ do không thích hợp lý văn phong tốc độ xe không giảm đi ra năm sáu mét mới nghe được hắn lớn tiếng trả lời hạ bá thôn trước mấy ngày bên trên truyền hình những n à y là cấp câu cá người chuẩn bị lý lao tam sáng sớm liền lôi kéo heo đi hạ bá thôn một con lợn ba xe gà vịt cái này cỡ nào ít người cùng một chỗ ăn mới có thể ăn xong a không biết là ai cảm khái một tiếng trong giọng nói vị chua rất là rõ ràng nhưng không ai chê cười nàng bởi vì đại gia hỏa tâm lý đều loại suy nghĩ này ta nhớ được lý lao tam nói qua bán cơm kiếm đều là tiền nhỏ hạ bá thôn chân chính kiếm tiền là cái kia trẻ tuổi trưởng thôn cái kia trẻ tuổi trưởng thôn lần trước tới qua chúng ta thôn ta gặp qua lớn lên đẹp mắt còn có thể kiếm tiền thật muốn không hiểu tú chi nhà nàng nghĩ như thế nào chật chật chật theo ta thời à, không nhất định là tú chi nhà t r ư ớ n g mắt nhân gia nói không chừng là nhân gia t r ư ớ n g mắt tú chi m u ộ i m u ộ i có đạo lý không có bị người vợ ý ngược lại không coi trọng nhân d gia loại chuyện này quá nhiều phía trước thống kê sổ tự không đúng hẳn là là hai trăm cái ta ca để các ngươi làm nhiều giờ đồ ăn thà rằng ăn không hết cũng không thể không đủ ăn đỗ băng hỏa gấp l ử a cháy thông báo lưu thông cùng điện h ạ i vội vã theo đ i ệ n đại xuân nhà ra đây lại chạy đến tần hán sinh cửa nhà la lớn k u y ê n thẩm k u y ê n thẩm mạ quyên từ bên trong ra đây trong tay bưng lấy hạt h ư ớ n g dương a sự tỉnh hãn sinh thúc để ta theo ngươi cùng một chỗ vào thành kéo một chút đồ uống trở về nhiều kéo giờ mã quyên s ư ớ n g sở không phải mới vừa đưa lên a không đủ dùng hôm nay tới câu cá quá nhiều người nhanh lên đi đỗ băng chẳng quan tâm giải thích cà kẽ thúc giục mã quyên mã quyên tranh thủ thời gian hạ xuống trong tay hạt h ư ớ n g dương vào nhà cầm lấy chính mình túi đeo vai khóa lại môn đằng sau cưới trên xe gắn máy đập lớn bên trên duy nhất người rảnh rỗi tô sách lúc này trông coi trống giống tiểu bàn vùng vẻ mặt phiền muộn tranh tài phía trước hạ bá đập chứa nước đồng thời tiết đãi câu cá người kỷ lục cao nhất là hơn tám mươi người cứ việc b ậ n rộn l ạ i k h ô n g đến mức bối rối. n hôm ư n g h nay tới câu cá n vội vội vàng vàng. giữa trưa h một mươi một h ba mươi phút cậu tử cưỡi xe xích lô lên núi xe xích lô bên trong đồ ăn xếp lên cao cao lưu thông cùng điển hạo hai người một người vịt lấy một bên thận trọng hộ tống đến trên đê lưu hát qua điển đại xuân cùng đỗ băng mỗi người điều khiển một chiếc cano phân biệt hướng lấy phương hướng khác nhau phủ bản vị trí câu chạy tới liên tục ba lần về sau sở hữu câu cá người toàn bộ cầm tới bên trong cơm trưa lưu thông như chút được gánh nặng ngồi trồn hồm ở tô sách bên cạnh l a u r ứ t lại cái chán mồ hôi ăn một bữa cơm theo đánh trật tựa bất kể nói thế nào cuối cùng là đưa xong điện hạo s ố c lên tiểu trên bàn vương mặt b ọ t dương từ bên trong xuất ra một bình ướp lạnh nước khoáng vặn ra nắp bình từ ngực từ ngực một hơi uống hết hơn phân nửa lúc này mới sảng khoét h ở tô sách về sau có phải hay không đều biết như hôm nay dạng này nhiều người như vậy lưu thông cũng xuất ra một bình nước khoáng chủ động bỏ tiền để vào tô sách trước mặt ti mặc dù bận rộn chân không c h n g đất nhưng nghĩ tới thu nhập vẫn là không nhịn được cao hứng khó nói hôm nay là cuối tuần liền xem cuối tuần sau đó có thể có bao nhiêu người tô sách cẩn thận trả lời một câu huống hồ hiện tại đã cuối tháng m ộ ư ơ i câu cá tốt nhất thời gian đã qua nghe được câu này lưu thông trên mặt nụ cười có chỗ thu liễm chúng ta nơi này lại không giống bắc phương lạnh như vậy hẳn là không ảnh hưởng gì a điên hạo nếu có mong đợi nhìn xem tô sách điên hạo lời nói nhắc nhở lưu thông kinh hỷ cười nói đúng à chúng ta nơi này mùa đông đều không g i i tuyết hẳn là đối câu cá ảnh hưởng không lớn tô sách biết hai người này không nỡ bỏ bán cơm thu nhập dù sao hai nhà bọn họ người hiện tại toàn trông cậy vào bán cơm kiếm tiền được rồi nhanh đi về ăn cơm đi về sau sự t ì n h sau này h ã y nói coi như mùa đông không có câu cá người tới cũng không có việc gì lấy các ngươi hiện tại thu nhập tình huống một năm chơi nửa năm liền đầy đủ dùng lưu thông cùng điện hạo nhìn nhau nhất y ế u quay người rời đi thời điểm điện hạo cười hh t t nói ai sẽ ngại nhiều tiền đâu thời gian một ngày hạ bá thôn tình huống mới nhất đã tại lý gia bãi chuyên gia năm giờ chiều tụ tập tại cửa thôn phụ nữ càng ngày càng nhiều top năm top ba nghị luận gì đó chỉ bất quá thỉnh thoảng sẽ có người nhìn ra xa vào thôn phương hướng trở về không biết h a i hô một câu tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía vào thôn phương hướng bảy tám chiếc xe gắn máy hướng lấy thôn bên trong tới chính là đi hạ bá thôn làm thuê những cái t i ê u người lý quan g huy mấy người bọn hắn nghi ngờ nhìn thoáng qua cửa thôn phụ nữ hôm nay làm sao nhiều người như vậy nhóm đàn bà con gái tâm tư không trên người bọn hắn chờ bọn hắn trôi qua về sau có người chủ động gọi lại đằng sau trên xe gắn máy mấy nữ nhân quế chi thế nào hạ bá thôn công việc có mệnh hay không tiểu đàn các ngươi nấu cơm còn muốn hay không người thực cấp một trăm năm mươi khối tiền tiền lương sao ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao là quế chi cười gật đầu nàng có thể cảm giác được những người này đối với mình hâm mộ loại này được người hâm mộ cảm giác để nàng có chút lâng lâng một trăm năm mươi khối tiền l à thực ở giữa buổi trưa một bữa cơm hỗ trợ rửa rau thái thịt không có gì việc tốn thể lực rửa rau thái thịt ở giữa buổi trưa một bữa cơm liền cấp một trăm năm mươi khối tiền la quế chi lời nói để lý ra bãi những phụ nữ này càng thêm kích động quế chi t ẩ u tử người giúp ta hỏi một chút lao b ả n còn muốn người không quế chi theo la quế chi đồng hành đi hạ bá thôn làm việc mấy nữ nhân được thôn bên trong phụ nữ phân biệt xuống lại đủ loại lời dễ nghe không cần tiền ra bên ngoài đồ Được người cầu cảm giác là tốt nhưng la quế chi mấy người các nàng vẫn rất có tự mình hiểu lấy lão bản yếu nhân thời điểm ta cùng các người gọi điện thoại t ố t ta cần phải về nhà nấu cơm la quế chi vội vàng nói một câu vằn vẹo chân ga liền hướng nhà chạy vừa về đến nhà còn chưa kịp dừng lại xe gắn máy liền nghe đến phía sau chuyển đến thanh â m quế chi hạ bá thôn cái kia trẻ tuổi trưởng thôn có phải hay không còn không có đối tượng đâu vào cửa nữ nhân vóc dáng có tới hơn một thứ bảy xương gỏ mái nô thật cao xem xét liền không phải dễ đối phó người đây là lý quan huy đại ca lý quan bảy g a vợ chu tú mai cười ha hả tới đến la quế chi bên người vừa rồi nàng cũng tại cửa thôn chỉ bất quá không có năn nỉ la quế chi mang chính mình cùng đi hạ bá thôn làm thuê nàng có khác ý nghĩ la quế chi cười nói hẳn không có a t ẩ u tử ngươi muốn đem tiểu mận cho người ta nói nói lý mẫn là lý quang bảy già h u ê nữ năm nay hai mươi hai tuổi theo nàng mụ chu tú mai dáng người một m bảy ba lớn người cao tướng mạo cũng không kém chu tú mai được la quế chi điểm phá tâm tư không có bất kỳ khó chịu nào thản nhiên gật đầu vừa mới chuẩn bị nói chuyện liền nghe đến lý quang huy đoạt lời trước t ẩ u tử hạ bá thôn trưởng thôn ngươi cũng đừng nghĩ lý quang huy đã đổi xong y phục thân xuyên lam sắc áo dài hiển nhiên chuẩn bị đi đứt heo chu tú mai trên mặt nụ cười ờ n ặ n g không hiểu hỏi thế nào lý quang huy tại chu tú mai bên người dừng bước lại tại hạ bá thôn làm việc không ít người nghị cấp tiểu tô làm m ai người không phải s ố ít. mỗi lần có người nghe ngóng tiểu tô phụ m â u thái độ lúc họ tần cái kia quản sự người đều biết mặt lộ không vui hắn là cái kia trẻ tuổi trưởng thôn gì đó người theo hắn có quan hệ gì chu tú mai không biết lý quang huy cái gọi là họ tần quản sự là ai bản năng lộ ra bất mãn la quế chi cũng là nghi hoặc nhìn xem lý quang huy lý quang huy khỏe miệng vầy một cái nói tiếp sau này có người hỏi điện đại xuân liền là quế chi hôm nay hỗ trợ làm việc cái kêu bán cơm l ã o bản điện đại xuân nói tần quản sự có cái q u ê nữ tại thị trấn làm lao sư chu tú mai lập tức minh bạch lý quang huy ý tứ không đợi lý quang huy nói xong cũng cường thế phản bác lao sư làm sao vậy lao sư liền tài trí hơn người quang huy tiểu mẫn có thể là ta nhà mình q u ê nữ ngươi cũng không thể giải người k h á c trí khí diệt nhà mình bị phong lý quang huy bật cười lắc đầu tẩu tử ngươi trước hết nghe ta nói xong nhân gia hạ bá thôn người đều nói tần quản sự k u ê nữ là tiểu tô trưởng thôn tiểu thất phụ từ nhỏ liền nhận bên dưới nghe được câu này chú tú mai trong nháy mắt không còn khí thế trần chờ vài giây đồng hồ lại là không cam lòng thuyết đạo lúc nhỏ là lúc nhỏ trưởng thành nói không chừng quan hệ liền tan vỡ hiện tại người trẻ tuổi đều ưa thích tự do luyến á i tiểu mẫn không phải là không có cơ hội có lẽ là cảm giác được lý quang huy không theo chính mình một bên chú tú mai lại quay đầu nhìn về phía la quế chi x u ấ t ruột thuyết đạo quế chi ngươi ngày mai đi hạ bá thôn giúp tàu tử hỏi một chút chuyện này nếu có thể thành về sau nhất định khiến tiểu mẫn hào hào hiếu kính ngươi la quế chi là nữ nhân có thể hiểu được tàu tử tâm tình được lý quang huy không có ngăn cản la quế chi Cất bước chuẩn bị xuất môn hình như nghĩ tới điều gì lại quay người nhìn về phía chu tú mai t ẩ u tử kỳ thật hạ bá thôn không chỉ tiểu tô trưởng thôn một người trẻ tuổi bán cơm kia hai cái lao bản đều có nhi tử hơn nữa nhà chỉ có một đứa con trai ta cảm thấy ngươi có thể suy nghĩ một chút lý quang huy là sớm nhất một nhóm đi hạ bá thôn làm thuê người hắn tự nhận chính mình đối hạ bá thôn tình huống hiểu tương đối nhiều bình thường làm việc lúc rõ ràng có thể cảm giác được tần hán sinh nói chuyện có tác dụng biết tần hán sinh theo tô sách nhà quan hệ về sau lại cảm thấy đương nhiên lại thêm điền đại xuân để lộ ra tới tin tức ai dám ngay trước mặt tần h á n sinh đào chân t ư ờ n g làm không tốt liền công tác đều phải ném đại tẩu là hạng người gì lý quan g huy rõ ràng hơn bình thường liền ngạo khí tràn đầy xem ai đều k h ô n g phục phía trước có người muốn cấp lý mẫn làm ai đại tẩu chỉ là nghe ngóng đối phương gia đình điều kiện liền bắt bỏ luôn cảm thấy nhà mình khuê nữ mười phần ưu tú người bình thường căn bản không xứng với nàng khuê nữ nàng có thể tới chủ động yêu cầu hỗ trợ rõ ràng là coi trọng tô sách có thể kiếm tiền nếu dạng này điền đại xuân cùng lưu hát qua hai nhà cũng phù hợp yêu cầu của nàng coi như cuối cùng không thể thành chuyện tốt nàng cũng không thể trách chính mình không xuất lực. chờ lý quang huy sau khi ra cửa la quế chi gật đầu cười nói quang huy nói không sai ta hỗ trợ làm việc nhà kia nhi tử dài cũng không kém nhân ra bán cơm một ngày thu nhập cũng không ít gần nhất còn chuẩn bị đặc biệt từ đâu chu tú mai do dự nàng trên miệng không phục lý quang huy nói tình huống nhưng trong lòng vẫn là có chút không có sức suy nghĩ lại một chút hắn cuối cùng nói kia lời nói có thể cho la quế chi mở một trăm năm tiền lương bán cơm thu nhập xác thực không thể thấp quế chi ngươi trước tìm kiếm cái kia trẻ tuổi trưởng thôn phụ m â u thái độ nếu là không được lại cho ngươi hỗ trợ bán cơm người da lão kia tấm hỏi một chút chuyện này nhưng là nhờ ngươi la quế chi sửng sốt một chút gượng gạo hỏi t ẩ u tử như vậy không tốt đâu nhân gia vạn nhất biết về sau lại nhìn ta như thế nào chu tú mai chẳng hề để ý trả lời ta cũng không phải đồng thời nói cho hai nhà sợ cái gì đi hạ bá thôn hỗ trợ không chỉ là lý gia bãi nữ nhân trương gia loan như nhau có nữ nhân đi hạ bá thôn làm thuê giúp làm bữa cơm liền có thể cầm tới một trăm năm mươi khối tiền tiền lương đủ để tại phụ nữ đám bên trong khinh thường quân thư mặc kệ là g i a tại khoe khoang tâm lý vẫn là nguyên nhân khác hạ bá thôn tại lý gia bãi cùng trương gia loan hình tượng lặng lẽ cải biến nguyên bản người người xem thường nghèo thôn làng trong lúc bất chi bất giác cuối cùng người người hâm mộ địa phương c h ư ơ n một trăm bốn mươi chín ta sách ca không phải người như vậy lần này tới hạ bá đập chứa nước câu cá người ở giữa có không ít đều là nơi khác mộ danh mà đến tới một lần không dễ dàng tự nhiên sẽ không dễ dàng rời khỏi tối thiểu nhất bất quá đủ nghiện chắc chắn sẽ không dễ dàng rút lui nguyên bản khỏi cần vì vị trí câu phát sầu bản địa câu hữu bất ngờ liền có cảm giác cấp bách thay đổi được càng thêm tích cực chủ động s ắ t trời không sáng liền xuất phát chạy tới hạ bá đập chứa nước chỉ vì tranh đoạt ngưỡng mộ trong lòng vị trí câu đố băng ngáp một cái vận chuyển câu hữu lưu hát qua cùng đ i ề n đại xuân nhưng là tinh thần chấn hưng những n à y câu cá người đối hai người bọn họ tới kể liền là t h ầ n tài thiếu băng rút điếu thuốc liền không buồn ngủ tới giờ một cái lưu hát qua đưa cấp đô băng một điếu thuốc đ ô băng lắc đầu lại nghe được đ i ề n đại xuân thuyết đạo đại nam nhân nào có không hút thuốc lá người cô phụ nằm trên giường xuống không được lúc cũng không gặp hắn đoạn thuốc rút một cái đi đi a tại trưởng b ố i có chút trưởng bối bộ dáng mắt thấy câu hữu lên thuyền tô sách tức giận nói một câu bao nhiêu người nghĩ thai thuốc đều giới không xong hai người này thế mà giật dây đô băng học hút thuốc lưu hát q a cùng điện đại xuân cười ha ha một tiếng r i ê n g phần mình giờ bên trên một cái thôn vân thổ vụ vận chuyển xong câu cá người đỗ băng cuối cùng có một chút tinh thần ca ta thế nào cảm giác đường sửa chữa tốt đằng sau ngược lại mệt mỏi hơn đây trước k i a ánh sáng con cá là được hiện tại chẳng những muốn g i ả cá còn phải chạy tới chạy lui chân đưa người tô xách hé miệng cười nói đây đều là tạm thời chúng ta không phải vừa cất bước không có kinh nghiệm à chờ sau này thuần t h ụ khẳng định càng ngày càng nhẹ nhàng bên trong cơm chưa toàn bộ đưa xong đằng sau cuối cùng tại có thể bước lỏng đơn giản lột hai phần cơm la quế chi tới đến tô x á c cửa nhịn thấy ngay tại hỗ trợ si hạt cắt đỗ nguyệt nga sau bước nhanh tới sau mười mấy phút la quế chi đứng dậy rời đi trên mặt mang vẻ thất vọng trở lại đ i ề n đại x u â n nhà la quế chi do dự một hồi cuối cùng kiên trì tới đến lưu quế hương tới đây lão bản nương nhà ngươi đ i ề n hạo làm m a i sao lưu quế hương đang bận thống kê ngày mai yêu cầu tư liệu nghe được câu này mạnh quay đầu nhìn xem la quế chi cười lắc đầu còn không có đâu các ngươi thôn có thích hợp cô nương sao lưu quế hương phản ứng cấp la quế chi hy vọng tranh thủ thời gian gật i a n g đầu cười nói ta cháu gái ruột cầm lý mẫn cá nhân tình huống nói một lần xem lưu quế hương càng ngày càng có hứng thú la quế chi lấy điện thoại cầm tay ra tìm tới đêm qua tàu tự phát tới ảnh trụ triển lãm cấp lưu quế hương xem lưu quế hương tại tạp dề bên trên xoa xoa tay tiếp nhận điện thoại di động nhìn thoáng qua tức khắc kinh h ỉ nói cao như vậy la quế chi lại là gật đầu không mang g i à y một m bảy m ba muốn bộ dáng có bộ dáng muốn thân đầu có thân đầu lưu quế hương n í t miệng cười trong ánh mắt đều là hài lòng đ i ề n đại xuân dáng người khôi ngô lưu quế hương vóc dáng không cao trước k i a không cảm thấy gì đó nhưng nhi tử điện hạo rõ ràng so cùng tuổi tô sách cùng lưu thông thấp một chút mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong nội tâm nàng minh mạch điện hạo khẳng định là di điểm này vẫn luôn là trong nội tâm nàng bụng nhọn bây giờ thấy trên tấm ảnh to con cô nương lưu quế hương hình như thấy được bù đắp cơ hội quế chi cô nương này rất tốt lúc nào để nàng theo tiểu hạo gặp mặt một lần lưu quế hương đối đãi la quế chi ánh mắt lặng lẽ phát sinh biến hóa ngay sau đó lại là tận lực hạ giọng cười nói nếu như hai đứa bé thành sự về sau khẳng định không thể thiếu hiếu kính ngươi la quế chi giả bộ không quan tâm tùy ý khoát tay cười nói khỏi cần khách khí như vậy ngẫm lại đỗ n g ệ t nga thái độ lại nhìn lưu quế hương biểu hiện giờ khác này la quế chi rốt cuộc minh bạch lý quang huy hôn qua vì cái gì nói kia lời nói đại tẩu là cái kém chọn、người. t ư d là quế chi này cầm ảnh chụp phát cho lưu quế hương quan hệ giữa hai người trong nháy mắt thân cận quá nhiều thừa dịp lúc này la quế chi lại là hỏi lão bàn nương chúng ta nơi này còn cần nhân thủ sao thôn chúng ta không ít người đều cầm ta hỏi cũng nghĩ qua đến giúp đỡ làm việc lưu quế hương cầm ảnh trụ phát cho nhi tử lúc này mới ngần đầu ta cũng không rõ ràng phải xem câu cá người bao nhiêu nếu là nhiều lời nói khẳng định còn phải tăng thêm nhân thủ tựa hồ là vì cảm tạ la quế chi lưu quế hương lại là cười nói ngươi yên tâm nếu như về sau phải thêm người ta khẳng định cái thứ nhất nói cho ngươi mã quên y nhìn tận mắt mấy cái nữ nhân ở tàu tử tới đây nói cái gì đó cái này khiến nàng rất là hiếu kỳ làm ai theo đỗ nguyệt nga miệng bên trong biết được bọn họ muốn làm gì về sau mã quên y trong lòng cảm giác nặng nề mấy cái này nữ nhân tổng cộng mới đến một ngày đã nhìn chằm chằm tiểu sách ngươi đừng lo lắng đỗ nguyệt, nguyệt nga một chút cũng không kiểm tốn gật đầu nói chọn vợ chuyện này nhất định phải cảnh giác cao độ đỗ nguyệt nga thái độ giống như một hạt định tâm hoàn một dạng để mã quên y tâm bên trong yên ổn mã quên trên mặt nụ cười càng đậm liếc mắt nhìn hai phía đằng sau lại là nhỏ giọng tuyết đạo tàu tử ta theo nha đầu kiên nói qua nhiều lần lắm rồi có thể nàng liền là ra mặt bỏng cái này sự tình n g ư ơ i được nhiều nói nói tiểu sách hắn là nam nhân được chủ động giờ đỗ nguyệt nga nao nao sau đó nhanh chóng gật đầu ban đêm ta liền nói hắn từng ngày liền biết trông coi đập chứa nước nao tử theo du một mụn nhọn nhất dạng mã quyên hải lòng rời khỏi đập lớn bên trên ngoại lai các công nhân bắt đầu tàn đi hạ bá thôn nam nhân muốn chờ đ ố i thời gian đi nội khố đón câu cá người ra đây các trưởng bối ngồi cùng một chỗ tàn gấu đỗ băng lưu thông điền hạo ba cái người trẻ tuổi ngồi trồn hùm ở cùng một chỗ khe khẽ bàn luận lấy gì đó ngo tạo đây là p ra đây a khẳng định là p loại trừ trong tivi người mẫu trong hiện thực ta liền không có gặp qua như vậy giải chân liền ngay cả thôn ủy cái kia xinh đẹp bí thư cũng không có như vậy giải chân lưu thông cùng đố băng tuần tự đối điện hạo trong điện thoại di động ảnh chụp phát biểu bình luận điện hạo bất mãn lường hai người một cái thu hồi ảnh chụp sau lại là vui vẻ thuyết đạo gì cũng không phải hai n g ư ờ i liền là thuần túy ước ao ghen tị lưu thông hừ hừ một tiếng không nói lời nào đố băng nhưng là q u ệ c miệng thuyết đạo ta đây là cấp ngươi chia sẻ người từng trải kinh nghiệm ta lần thứ nhất ra mắt liền bị lửa đã nói song dung mạo xinh đẹp vóc người đẹp gặp mặt đằng sau căn bản không phải kia trở về sự tình ngươi liền cho xem chân nhân khẳng định theo ảnh nghe hắn kiểu nói này đ i ề n hạo trên mặt cao hứng sức lực làm giảm bớt mấy phần bắt đầu thay đổi được bắt đầu thấp thỏm không yên qua một hồi lâu lại là ra vẻ buông lòng nói quan tâm n à n g đâu gặp mặt lại nói muốn theo ảnh chụp không giống nhau về sau cùng lắm thì không liên hệ chứ đố băng cảm giác lời nói của mình làm ra tác dụng lại là chắc chắn thuyết đạo làm ai người mắt lại không ngủ thật muốn có cô nương tốt khẳng định là ưu tiên nói cho ta xéc ca chúng ta đều phải dựa vào sau đứng lưu thông cùng điện hạo đồng thời lộ ra bất mãn tri sắc suy nghĩ kỹ một chút lại không thể nào phản bác t ô x é coi như xong hắn là tần lam nha đ ầ kia cũng không có thể theo chúng ta cướp qua một hồi lâu, lưu thông rốt cuộc tìm được tự an ủi mình lý do điên hạo hướng lưu thông đầu đi tán đồng ánh mắt phụ hòa nói tô sách đã đánh mất chọn lựa tư cách đại xâm lâm là để cho chúng ta không có khả năng tần lam nha đầu kia hết ăn lại nằm sách ca khẳng định t r ư ớ n g mắt nàng đỗ băng quá không chịu phục phản bác hình như vì gia tăng có độ tin cậy lại nói bổ sung chuyện cũ kể thật tốt thọ không ăn cỏ gần hàng càng quen càng không tốt hạ thủ ta tin tưởng sách ca không phải người như vậy nếu như ngươi có thể dẫn đầu cân nhắc cầm công tác cương vị để cho cái k h á c thôn làng thôn dân chẳng những không ảnh hưởng chính các ngươi thôn dân thu nhập còn có thể phát huy đầy đủ tiên phú kéo theo sau giàu tác dụng đối cá nhân ngươi mà nói cũng có nhất định chỗ tốt huống hồ dạng này cũng có thể thuận lợi ngươi phụ trách dù sao mình thôn thôn dân phụ trách lên tới lo lắng cũng tương đối nhiều buổi sáng hôm nay khuất tử mới nghe nói hạ bá thôn chuyện phát sinh ngày hôm qua thôn dân nghị luận để nàng có mới ý nghĩ cô ý đem tô sách kể đến khuất bí thư lời nói để tô sách lâm vào t r o n tư cẩn thận so sánh một phen đằng sau cảm thấy khuất bí thư nói xác thực có đạo lý hiện tại hạ bá thôn loại trừ m a u láo ra nói chuyện so với mình càng mạnh mẽ hơn độ cái khác người hoặc nhiều hoặc ít đều phải tôn trọng ý kiến của mình hơn nữa đây là hai loại khác biệt khái niệm đại gia đối m a u láo ra là tôn trọng tại hạ bá thôn tự mình làm lại nhiều sự tình đối cá nhân u y vọng để bạn cũng sẽ không có tác dụng quá lớn ngược lại là cái khác thôn làng còn có rất lớn để bạn không gian vừa lúc đây là mình liệu có thể c h u y ể n chính nhân tô trọng yếu nhất nghĩ rõ ràng điều này t ô s á c h nhẹ nhàng gật đầu có thể ngược lại có thể nhưng mấu chốt là cũng làm cho không ra mấy cái vị trí a có vị trí dù sao cũng so không có vị trí tưởng khuất từ、người. Ngươi không phải đã nói với ta à, cho bọn hắn hy vọng、so、cái gì đều cường. Ngươi bọn hắn trí, thì tương đương với cho bọn hắn hy vọng, ngươi sinh gì giờ trước phải với cái với phía cho hy cho thì cho hy trí, ta sau đã đều vị về à, so bây ý lời à càng càng m được cương chẳng có cho lớn nhiều bọn l về vị sau, sao. ra xuất phải thể họ này tô sách đúng là đã nói đồng thời cũng theo trong lời này nghĩ đến càng nhiều cơ hội đường ra thung lũng bên kia cũng thiếu khuyết nhân thủ có thể để để đó không dùng ở nhà phụ nữ đi đường ra thung lũng hỗ trợ à. khuất tử nghe xong trực tiếp lắc đầu thở dài nói phương pháp này ta nghĩ tới hơn nữa tự mình đi đường ra thung lũng hỏi qua đường ra thung lũng thôn dân không đồng ý bọn họ tình nguyện hiệu xuất chậm một chút chính mình chơi Là là c xem khuất bí thư gật đầu tô sách khởi thân chuẩn bị rời khỏi nghĩ tới điều gì lại quay người nói với khuất bí thư chúng ta đầu tiên nói trước trương loan thôn thôn dân không được khuất bí thư trên mặt nụ cười trì trệ vừa định nói chuyện tô sách đã biến mất tại trong văn phòng chỉ có thể đ ố i không khí nói thầm thật nhỏ m ọ n trở lại hạ bạ thôn câu cá người lần lượt rời khỏi không ít treo nơi k h á c biển số xe câu hữu nhìn thấy tô sách lúc đều biết thổi còi báo hoặc là liền là quay cửa xe xuống trò chuyện hai câu tới đến trên đêm ớ i biết được đại bộ phận câu cá người đã rời khỏi tô sách đột nhiên nghĩ đến phát sóng trực tiếp ở giữa chuyện đã đáp ứng vội vàng kéo lại đố băng hỏi trong này có tại phát sóng trực tiếp ở giữa tiêu phí câu hữu bọn hắn chạy cho bọn hắn đưa trứng gà sao đố băng sừng sốt một chút chiếu cố lấy đưa đón câu hữu cầm chuyện này quên đi tô sách than nhẹ một tiếng chuyện này không trách đỗ băng muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình không có nói phía trước bàn giao trâm mặc một hồi tô sách để đỗ băng tiếp tục đi làm việc chính mình biên tập một cái tin tức thượng truyền đến áp xế chiều đi thôn ủy đi hợp q u ê n bàn giao cấp tại phát sóng trực tiếp ở giữa mua sắm câu hữu đưa tặng gà c h ố n g sự t ì n h thật không tiện nếu như không có đi xa mời kịp thời trở về hiện tại liền cấp đại gia ă n bài trong video truyền đằng sau tô sách đều không ngừng đổi mới chờ đợi câu hữu nhóm phản ứng mấy phút đồng hồ sau cuối cùng tại có bình luận xuất hiện hai ngày này câu cực kỳ đáng h i ề n có hay không gà trống cũng không sao cả đi xa làm cái gì ha ha gà trống giữ cho ta lần sau đi nấu ăn gà trống không cần đổi sang năm câu cá cơ hội dạng này bình luận để tô sách nhẹ n h õ n không ít vẻ mặt ngưng trọng bắt đầu lui tán nghĩ nghĩ lại tại bình luận khu biên tập một đầu nội dung cảm ơn mọi người tha thứ bên dưới đơn ghi chép ta chỗ này lại bảo tồn lại về sau có cơ hội tới chơi câu hữu có thể bằng vào đơn đặt hàng tin tức nhận lấy thả rông gà trống một cái cũng có thể đổi lấy một lần miễn phí câu cá cơ hội chờ câu hữu toàn bộ rời đi về sau tô sách đi theo tần hán sinh bọn hắn cùng một chỗ xuống núi tiến vào thôn bên trong tô sách gọi lại chuẩn bị trở về nhà đám người có cái sự tỉnh theo đại gia nói một chút xế chiều hôm nay ta đi thốt ủy cầm khuất bí thư ý kiến nói một lần tô sách dẫn đầu nhìn về phía điền đại xuân cùng lưu h á c h o a gặp hai người bọn họ không có đặc biệt phản ứng tiếp tục nói đại xuân thúc cùng h á c h o a thúc các ngươi có ý kiến đến gì không có không có điền đại xuân cười lắc đầu hắn đã sớm nghĩ nói với tô sách không lên đập làm việc một mực lo lắng tô sách không đồng ý hiện tại tốt tô sách chủ động nói ra hắn làm sao có thể phản đối lưu hát qua như nhau biểu thị không có, có ý kiến không ý kiến vừa vặn có thể chuyên tâm dưỡng g ạ vịt phản ứng của bọn hắn để tô sách hài lòng nhìn về phía đô băng tiểu băng về sau chịu trách nhiệm giám sát làm việc cân nặng chứa lên xe sớm nhất thời điểm cân nặng chứa lên xe là tô sách công việc sau này giao cấp tần hán sinh chịu trách nhiệm đây là chỉ có người một nhà mới có khả năng công việc trọng yếu đô băng tranh thủ thời gian gật đầu h á n sinh thúc về sau chịu trách nhiệm dẫn người thả lưới bắt cả a về sau thời tiết càng ngày càng ngồi lạnh bán cá toàn bộ nhờ thả lưới tần hán sinh nhừ một tiếng đúng rồi hoàng m a mấy người bọn hắn thế nào tần hán sinh gật đầu cười nói còn có thể lấy làm việc đĩnh ra sức vậy là tốt rồi bắt đầu từ ngày mai để bọn hắn mấy cái học tập l á i thuyền a người trẻ tuổi học nhanh một chút đưa ra không trọng yếu vị trí tặng cho s ắ p bổ sung tiến đến công nhân đúng rồi ban đêm thống kê một lần giờ công ngày mai kết toán phía trước tiền lương sự tình nói xong tô sách theo đỗ băng cùng nhau về nhà trên đường trở về đỗ băng cầm có người cấp điện hạo làm mai sự tình nói một lần tiếng ngươi còn không nắm chặt thời gian tô sách thuận thế nhắc nhở đỗ băng một câu đỗ băng sắc mặt một trận sau đó hừ hừ nói nhân vật chính dù sao là cuối cùng ra sân phía trước đều là vớ va vớ vẩn về đến nhà đỗ nguyệt nga đã làm tốt đồ ăn lúc ăn cơm t ô s á c h cầm sự t ì n h vừa rồi theo tô đại cường nói một chút dù sao lưu h á c qua bọn hắn đều là cùng tô đại cường đồng lứa người không đồng ý bọn hắn lên đập làm việc nhất định phải nói với tô đại cường một tiếng tô đại cường trầm mặc một chút chỉ cần đừng làm rộn ý kiến liền đi làm sao có thể dẫn nhau mấy người bọn hắn đã s ớ m không muốn lên đập chỉ bất quá không có có ý tốt chính mình nói đỗ băng đúng lúc tiếp một câu đỗ nguyệt nga nghe xong cười hỏi có người hắn sinh thúc cùng tiểu băng giúp ngươi xem đập chứa nước sự t ì n h còn cần đến người bận tâm sao bận tâm khẳng định không thể h i ế u đập chứa nước còn có rất nhiều chỗ không đủ yêu cầu cải tiến nhưng khẳng định lại nhẹ t i ế ngươi n g ngày mai vào thành a lễ quốc khánh kết thúc sau tiểu lam liền không có trở lại qua chính n g ư ơ i tính toán bao lâu thời gian không có đi xem tiểu lam đỗ nguyệt nga bất mãn nhìn xem tô sách ngươi thím nói nàng một cá nhân ở trường học liền cơm đều không làm cả ngày đều là ở trường học nhà ăn đối phó ăn một miếng gần nhất khẳng định bỏ đói gầy ngươi ngày mai mang nàng ăn ngon một chút lớn như vậy người nàng còn ăn ngon như vậy miệng làm sao có thể đỗ băng nói được nửa câu nghi hoặc nhìn xem đỗ nguyệt nga đại cô ngươi chừng ta làm gì t i ể u băng ngươi gần nhất có phải hay không lại mập về sau phải chú ý chút lại mập xuống dưới thực khó tìm vợ đỗ nguyệt nga đem xào rau xanh đẩy lên đỗ băng tới đây sau đó đem hắn trước mặt món ăn mặn đổi được tô đại cường trước mặt đỗ băng nhìn xem trước mặt rau xanh bản năng cảm giác được mình nói sai bằng không chắc chắn sẽ không đổi lấy dạng này lãnh nộ có thể hắn lại chính không hiểu sai ở nơi nào h ư u tâm hỏi cho rõ nhìn thấy đỗ nguyệt nga bất tiện sắc mặt hắn lại sợ đại cô đối với mình một mực rất tốt mình rốt cuộc phạm gì đó sai rồi nữ hải tử ra mặt mỏng ngươi là nam nhân nhất định phải chủ động chút có biết không đỗ nguyệt nga lại đối tô sách dạ dò nghe được câu này đỗ băng rốt cuộc mới phản ứng kinh ngạc nhìn xem đỗ nguyệt nga lại quay đầu nhìn tô giờ k h ắ c này hắn nghĩ tới buổi chiều chính mình nói câu tia t h ỏ không ăn cỏ gần hang k người ngầm miệng đỗ nguyệt nga trực tiếp đánh gây đố băng ăn cơm đố băng sửng sốt một chút giống như là bị ủy khuất một dạng chầm rãi cuối đầu cũng không gắp thức ăn liền chơi đào cơm tịch mịch thở dài ta mới là người ngoài kia à. cái này h u hoán ủy khuất bộ dáng cầm đố nguyệt nga c h ọ c cười một lần nữa đem món ăn mặn bưng đến đố băng tới đây ngự trọng tâm trường thuyết đạo đều như vậy lớn số tuổi cả ngày còn theo cái tiểu hài từ nhất dạng cô nương tìm đối tượng đều ưa thích ổn trọng thành t h ụ ngươi dạng này sao có thể lấy cô nương ưa thích、đâu. tô sách nghiêng đầu nhìn xem đố băng tại trên bả vai hắn vỗ một cái trang cái gì trang ăn cơm thật ngon nếu như ngươi năm trước có thể tìm tới thích hợp đối tượng khen thưởng ngươi một bản mới nhất quả táo điện thoại di động Thực! đố băng mạnh ngầm đầu sốt ruột nhìn xem tô sách nơi nào còn có một tia bỉ khuất bộ dáng Thực! không đợi tô sách nói chuyện đố nguyệt nga liền tiếp nhận chủ đề chỉ cần ngươi có thể tìm tới đối tượng hơn nữa nhân ra đối ngươi hài lòng đại cô mua cho ngươi chương một trăm năm mươi mốt lo được lo mất tô sách ngươi cầm phía trước tiền lương cấp ta cất đi vừa trở lại mao lão ra nhà đố băng bất ngờ giữ chặt tô sách liền ca cũng không hô ngươi lại phát gì đó thần kinh đâu t ô s á c h nhữ lại mi đầu nhìn xem đố băng đố băng rất là nghiêm túc nhìn xem tô sách ngươi muốn thực theo tần lam nha đầu kia thành về sau ta phải gọi nàng tậu tử liền xem ngươi bây giờ dáng vẻ về sau khẳng định không đảm đương nội nhà đố băng không che giấu chút nào chính mình k i n h thường tiếp tục nói chuyện cũ kể thật tốt thà rằng đắc tội tiểu nhân cũng không thể đắc tội nữ nhân ta phía trước đắc tội qua tần lam nàng về sau khẳng định sẽ cho ta làm khó dễ mua cho ta đời cũ điện thoại di động liền là ví dụ tốt nhất ngươi cái này người trọng sắc khinh bạn là không trông cậy được vào đó là lý do mà ngươi vẫn là đem tiền lương cấp ta kết toán rõ ràng về sau nàng muốn nhằm vào ta ta cũng có thể phủi mông một cái rời đi không đồng ý ngươi ở giữa khó làm thế nào ta đủ h i n h đệ nghĩa khí a xéo đi t ô s á c h tức giận đoán giận hắn một câu đỗ băng sắc mặt buôn bã ngươi đ â y là thẹn quá thành giận a được ta nói chúng thật sao t ô s á c h đệ nén đẩy ra hắn đầu nhìn xem bên trong chứa gì gì đó xúc động ngồi ở trên giường nhìn xem hắn không biết làm sao hỏi nói đi ngươi lại muốn gì đó đố băng hình như không ngờ tới tô sách sẽ như vậy trực tiếp bất quá cái này cũng bất đi nói nhiều khoe miệng vẩy một cái tiếp tục nói kia ngươi để t ầ n làm cấp ta giới thiệu một cái nữ lao sư n g ư ơ i tiền lương có bao nhiêu ta hiện tại liền cấp ngươi đố băng ngây ngẩn cả người đây không phải kết quả mình mong muốn a xem tô sách vẻ mặt thành thật đố băng đi nhanh lên đến tô sách bên người đưa tay nắm ở tô sách bà vai đ ị n h lọt cười nói k yêu cầu của ta không quá phận a ngươi ngẫm lại xem về sau ngươi khẳng định thường xuyên đi trường học tìm t ầ n làm để nàng cấp ta giới thiệu cái nữ lao sư hai ta còn có thể cùng một chỗ chuyện cũ kể thật tốt t ô s á c h dùng sức vứt bỏ đố băng khoác lên trên bờ vai tay cười lạnh nói chia tay nói với ta chuyện xưa ngẫm lại ngươi phía trước làm sao nói tần lam nếu như ngươi là tần lam ngươi có thể hay không cấp nói nói xấu ngươi n giới ư ờ g i thiệu đối tượng đố băng lập tức trầm mặc n h u lại mi đầu suy nghĩ kỹ năng nhất một hồi hình như nghĩ đến biện pháp ánh mắt bắt đầu tiềm h thức không ngừng hoàng lôi vương đại long lưu k i ế n b ân mắt thấy muốn khởi công làm việc hoàng mao mấy người bất ngờ được tần hán sinh rời đến danh tự loại này không bình thường thao tác để bọn hắn mấy cái không khỏi thần kinh căng cứng lo sợ bất an nhìn xem tần hán sinh cái khác công nhân cũng đều nhìn về phía hoàng mao bọn suy đoán mấy người bọn hắn có phải hay không phạm sai lầm từ hôm nay trở đi mấy người các ngươi khỏi cần đi theo làm việc thần ca tần hán sinh vừa nói ra nửa câu liền được hoàng mao gấp rút đánh gãy nhìn hắn vẻ mặt khẩn trương bộ dáng tần hán sinh chừng hắn một lần hãy nghe ta nói hết lại nói tiếp từ hôm nay trở đi mấy người các ngươi học tập lái thuyền một tuần lễ bên trong nhất định phải học được có lòng tin hay không lái thuyền không phải x a thải hoàng mao tranh thủ thời gian gật đầu có gặp phía sau mấy cái đồng bạn không có phản ứng tranh thủ thời gian đưa tay kéo bọn hắn có, có lòng tin tần hán sinh gật đầu lại nhìn về phía cái khác công nhân lại nói một việc từ hôm nay trở đi lưu hái qua bọn hắn không tham dự nữa công tác liên đối hoảng lỗi mấy người bọn hắn chống ra vị trí yêu cầu gia tăng mười tên công nhân gia tăng công nhân các công nhân trong mắt c h ư a chờ mong nhìn xem tần hàn sinh các ngươi có thể chính giới thiệu bằng hữu tới nhận lời mời nhưng có một chút yêu cầu trương loan thôn người không cần nguyên nhân tất cả mọi người rõ ràng tần hàn sinh cố ý nhìn thoáng qua trương loan thôn mấy cái kia công nhân loại trừ trương phú dân là chính mình cố ý muốn b ả o cái khác mấy cái đều là khuất bí thư chiếu cố hộ nghèo trương phú dân đã trải qua một lần giống nhau sự tỉnh nghe tần hán sinh nói như vậy một điểm tâm lý ba động cũng không có ngược lại có loại đắc t r í cảm giác mấy cái khác trương gia l o à n công nhân liếc mắt nhìn nhau biểu lộ có chút mất tự nhiên cái này đều mấy giờ rồi ngươi làm sao còn không đi thị trấn đỗ nguyệt nga chỉ tiếp rèn s á t không thành thép nhìn chằm chằm tô sách hôm qua bình minh nói rõ tốt sự tình nhất định phải làng nhà l à g nhằng gấp cái gì a hiện tại qua có làm được cái gì không được đợi nàng tan h ọ ặ c a ngươi liền không thể s ớ m qua trước đi siêu thị cấp tiểu la mua chút đồ vật ngươi có ý tốt tay không đi tô đại cường ở một bên mồi thêm một câu tô sách trầm mặc hắn không phải không tích cực chỉ là không biết sửa làm sao đối diện tần lam trước kia gặp tần lam không có mục đích không có lo lắng có thể làm được thản nhiên tùy ý có thể đêm qua đỗ nguyệt nga lời đã đập bể loại này tâm bình tĩnh thân phận quan hệ bất ngờ biến hóa để tô sách có chút không thể nào thích ứng trong đầu không ngừng hiện hiện tần lam một cái nhăn mày một nụ cười tâm bên trong co yêu thích thêm nữa là lại là khiếp đảm hắn biết rõ tần lam phía trước đối diện chính mình lúc cũng là đồng dạng vô câu vô thúc tự nhiên tùy tính nếu như quan hệ thay đổi nàng còn biết giống như trước dạng kia sao nếu như không thể có phải hay không trước kia tần lam sẽ không còn xuất hiện ở trước mặt mình lo được lo mất để tô sách dò d ự bất định đỗ nguyệt nga không biết tô sách tâm tư chỉ coi hắn là h ứ n g hở loại thái độ này để đỗ nguyệt nga rất là bất mãn hai nhà quan hệ lại tốt cần phải có quá trình kiên quyết không thể tiết kiệm đây là đ ố i nhà gái tôn trọng người có đi hay không đỗ nguyệt nga mặt không biểu tình hạ đạt tối hậu thư một bên khác t ầ n lam như nhau tâm tình thất vọng đêm qua tiếp vào lão mụ gọi điện thoại tới nói tô sách hôm nay sẽ đến thị trấn xem chính mình lúc ấy cũng không có cảm thấy gì đó không n được yêu cầu hào hào ăn mặc lúc tần lam mới phát giác được không đúng ngẫm lại phía trước lão mụ theo mình nói qua những lời kia tần lam luống loại này bối rối cũng không có bởi vì ngủ một giấc làm nhạt ngược lại thay đổi được càng ngày càng nặng đến mức buổi sáng hai tiết khóa đều không quan tâm mấy cái trọng điểm tri thức cũng không hề giảng h i ể u minh m ạ c h mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua tần lam cuối cùng tại nhịn không được mở ra thô sơ tủ quần áo nhìn xem phía trong treo y phục món này không tốt quá hiu nhàn món này không tốt màu sắc không dễ nhìn món này cứ việc đều là chính mình tuyển chọn tỉ mỉ mua được y phục giờ khác này toàn bộ đều thay đổi được không chịu nổi đập vào mắt càng không hài lòng tâm lý càng sốt ruột càng sốt ruột càng không hài lòng mũi bắt đầu hiện hiện mồ hôi dịu sắc mặt cũng càng ngày càng đỏ lên chán nản ngồi ở trên giường m ở mịt nhìn xem tủ quần áo ánh mắt không tự giác đáp xuống một đầu nền lam hoa cúc nửa tay háo váy đầm thượng diện đây là lần trước đi giang thành mua tần lam nhớ kỹ rất rõ ràng tô sách nói cái váy này xinh đẹp chính mình là tại hắn cực lực giật dây bên dưới mua lúc ấy chủ yếu là vì khẩn cấp làm dịu thân thể không thoải mái cũng không có quá nhiều cân nhắc trực tiếp ra mua đợi nàng chân chính mặc lên người sau mới phát hiện tu thân đai l ư n g quá mức rõ ràng hơn nữa c t ô s á c h nhiều lần đều tại nhìn lén cũng bởi như thế mua về đằng sau nàng liền lại chưa mặc q u a đinh đông đinh đông đông đinh đinh đông quen thuộc tiếng chuông tan học chuyển đến phản phất tại nhắc nhở tần lam thời gian không nhiều lắm Trước thôn mặt Tốt tốt theo trường tách trên tô trong trường học xem. Tâm thầ ra ra cười đường hướng cán học cửa chính cửa học sách học bán bộ máy, sinh nói dỡn nấy Ngồi gắn nhữ hơi ủy đây, lấy mũi. mi xem. âm ai đi. sau đó đùa đầu dựa xe vào ở lý nhìn thấy có chút quen mắt váy tô sách lời không tự giác đứng t h ẳ n g người ánh mắt đi theo đạo thân ảnh kia theo cửa trường học ra đây tần lam liền phát giác được tô sách bức người ánh mắt tới đến tô sách tới đây bản năng muốn kêu ca lời đến khoẻ miệng lại bị tần lam kịp thời thu về đi đâu nên lam hoa cúc váy để tần lam tỏ ra t r ắ n g hơn có lồi có lom dáng người triển lộ hoàn toàn đi qua người đi đường đã bắt đầu hướng tần lam q u ă n g tới ánh mắt tô sách lơi trên xe gần máy vô vô chỗ ngồi phía sau ra hiệu tần lam lên xe đồng thời thuyết đạo lần trước không phải đã nói muốn dẫn người ăn một bữa tất t đi thôi mặc váy không tiện g i ặ chân tần lam chỉ có thể vị lấy tô sách bên cạnh ngồi tại trên xe gắn máy xe gắn máy khởi động tần lam thân thể lay động một lần vô ý thức đưa tay vòng lấy tô sách e o chờ xe tốc độ bình ổn đằng sau tần lam lại buông ra cánh tay một cái tay thật chặt bắt lấy xe gắn máy phần đôi giá hành lý để cho mình bảo trì cân bằng đỡ lấy lúc này người nhiều nhiều xe nghe được tô sách phân phó tần lam một lần nữa vòng lấy tô sách e o lần này không có khẩn trương bất an tô sách đối thị trấn tiệm cơm cũng không quen thuộc vì để cho tần lam ăn tốt trên đường tới chuyên môn cấp thôi bính vượng gọi điện thoại hỏi nhà nào tiệm cơm khẩu vị còn tốt tới đến thôi bính vượng để c hai người theo thứ tự xuống xe đậu xong sau xe gắn máy tiến vào tiệm cơm tìm một cái gần cửa sổ xó x ỉ n ngồi xuống điểm xong đồ ăn sau bầu không khí bất ngờ thay đổi được c ư ợ gạo hai người đều rất rõ ràng hôm nay ăn cơm tính chất ai cũng không nói gì nhìn nhau vài giây sau hai người đồng thời cười ra tiếng gần đây bận việc thong thả tần lam chủ động mở miệng tô sách cầm gần nhất những n à y trời tình huống đại khái nói một chút chủ yếu nói một chút sau cuộc tranh tài hạ bá thôn biên hóa ngầm hiểu lẫn nhau lại đều không đề cập mẫn cảm chủ đề chầm rãi hai người tìm tới phía trước trung đụng cảm giác bầu không khí bắt đầu thay đổi được nhẹ nhõm. Đồ ăn lên bàn không bao lâu bên ngoài đường cái hai bên nhánh cây bắt đầu lắc lư biên độ càng lúc càng lớn mặt đất bên trên cho bùi cũng bị cuốn lên sắc trời đi theo thay đổi được cơm trầm quá nhiều trời muốn mưa nhanh lên ăn tần lam hướng về phía tô sách nói một câu chính mình dẫn đầu vùi đầu cơm khô cứ việc hai người tận lực để cao ăn cơm tốc độ nhưng như c ũ không thể đổi tại trời mưa phía trước kết thúc mưa rơi không lớn lại ngay cả miên không ngừng ta buổi chiều tiết thứ nhất có khóa nếu ngơi ư không đi liền đến đã không kịp tô sách gật đầu khởi thân đi quẩy thu ngân tính tiền thuận tiện mượn một bả cây rủ hai người theo tiệm cơm ra đây ý lạnh trong nhá sau đó co vào bà vai trở về đằng sau đừng quên đổi kiện áo dạy phục giúp tần lam ngăn lại một chiếc xe taxi tô sách không quên g i ặ n d ò tần lam lôi kéo cửa xe nhìn xem tô sách ngươi đ ợ i mưa tạnh lại trở về ta đi a thằng đến xe taxi trong tầm mắt biến mất tô sách lúc này mới trở về t i ệ m cơm đem cây dù trả lại quầy thu ngân nhân viên công tác theo cửa ra vào ra đây đ ố i xe gắn máy nhũ m ẩ y cái trận mưa này đổi đi còn sót lại không nhiều thời tiết nóng trong không khí đều mang từng tia từng tia ý lạnh hình như đang nhắc nhở mọi người mùa vụ thay đổi tần lam vừa rồi dùng mình tô sách lưu ý đến có thể trên người hắn chỉ có một kiện áo s hữu tâm vô lực nhìn xem qua lại xe cộ tô sách ánh mắt thay đổi được kiên định thực cần phải học một cái điều khiển vốn một mực chờ đến xế chiều ba giờ hơn đồng hồ mưa mới ngừng theo thị trấn trở lại thôn bên trong không đợi tô sách đậu xong xe gắn máy đã nhìn thấy đỗ nguyệt nga cười tủm tỉm đi đến tới đây thế nào chẳng phải dạng kia a ăn bữa cơm không ăn cơm xong liền trời mưa tiểu lam buổi chiều có khóa đi trước chính tô sách cũng không biết nên làm sao đánh giá tình huống của hôm nay chỉ có thể lời ít mà ý nhiều nói một chút đi qua tiểu lam thái độ gì gì đó thái độ gì đỗ nguyệt nga hơi có bất mãn lại duy trì đủ kiên nhẫn tiếp tục hỏi nàng đối ngươi thái độ gì vẫn là như cũ tô sách hứng h ờ nói một câu sau đó nhìn xem đỗ nguyệt nga thuyết đạo ta chuẩn bị báo danh khảo thi giấy lái xe chủ đề được chuyển gì đỗ nguyệt nga càng thêm bất mãn hình như lại nghĩ tới gì đó liên tục gật đầu cười nói vậy liền đi t h ì khảo thi xong nắm chặt thời gian mua xe về sau vào thành liền thuận lợi trời mưa xuống các công nhân sớm tăng ca trở lại m a u l á o ra nhà tô sách bấm nhậm vĩnh h ư u điện thoại hỏi thăm thị trấn nhà nào kéo trường học còn tốt đỗ băng nghe được điện thoại nội dung trong nháy mắt từ trên giường ngồi xuống chờ tô sách cúp điện thoại nói thẳng ca ta cũng muốn khảo thi cái giấy lái xe hai ta cùng một chỗ báo danh đi ngươi không cần làm việc sao làm sao có thời giờ khảo thi tô sách hỏi ngược một câu môn học một cái yêu cầu trên điện thoại di động làm bài là được ta trước tiên đem môn học một thi chờ mùa đông câu cá ít người ta lại đi học môn học hai đi lúc nói chuyện tô sách thu được tần lam gửi tới tin tức hỏi hắn trở về không có về nhà sau đó liền là ngươi tới ta đi tìm nhắn đỗ băng nhìn xem thỉnh thoảng hẽ miệng bật c ư ờ i tô sách i m lặng đĩu m ô i một lần nữa nằm ở trên giường xuất video bởi vì trời mưa rất nhiều tại công trường làm việc thôn dân sớm tăng ca nhàn rỗi không chuyện gì liền hô bằng gọi h ư u bắt đầu uống rượu thôn bên trong quán cơm nhỏ bất chi bất giác gan vị đ ầ y người quốc cường tới chậm t r ư ớ c phạt một cái mới vừa vào chỗ trương quốc cường không có thoái thác trực tiếp bưng chén rượu lên uống xong để ly xuống mí m ô i một cái chửi bới nói lao tử liền nói giữa trưa muốn mưa biểu tự dạng đốc công chết sống không đồng ý sớm tăng ca kết quả là được xối tại lầu bên trên bên dưới đều xuống không được chúng ta giống như ngươi đều được lâm đến vừa tắm rửa xong thay đổi y phục lại tới ngươi xem một cái bản này đồ ăn đều không núp ních mấy lần có người cười lấy phụ họa ng làm dân giàu theo chúng ta cũng không đồng d ạ n g một bên người nạo báng nhìn xem trương phú dân trương phú dân cười không nói lời nào làm dân giàu hai ngày trước không phải nói hạ bá thôn sinh ý càng làm càng lớn sao nấu cơm cũng bắt đầu nhận người các ngươi chơi công việc không chiêu người qua ba lần rượu người người mặt đỏ tới mang hai lúc có người nhìn xem trương phú dân vấn đạo trong phòng tiếng ồn ào âm trong nháy mắt biến mất người người nhìn về phía trương phú dân trương phú dân cầm lấy trên bàn thuốc cho bọn hắn nhất nhất phái phát chính mình đốt đ ố c lên sau thở g i i thuyết đạo sáng hôm nay nói muốn gia tăng mười người chúng ta thôn một cái không cần nửa câu đầu để ngồi cùng bàn bạn rượu tinh thần đại trấn nhưng mà phía sau nửa câu lại giống như một chậu nước lạnh tưới lên trên c h á n ngắn ngủi trầm mặc đằng sau có người không chịu phục mà hỏi làm dân giàu liền không nói chúng ta thôn mấy người khác làm sao nói nói cái gì khỏi cần chúng ta thôn người không phải là chúng ta nói với hắn không bên trên lời nói à. chính là chẳng lẽ nhất định phải chúng ta đi tìm khuất bí thư để khuất bí thư tự mình ra mặt nói chuyện hạ bá thôn cái kia họ tô mới bằng lòng n ể tình hạ bá thôn cái kia họ tô liền thôn ủy cán bộ đều không phải là ngươi có thể là thực sự thôn ủy cán bộ hắn khẳng định phải nể mặt ngươi trên cổ lộ ra một góc hình xăm người trẻ tuổi ngồi tại lâm tú liên đối diện mặt mũi tràn đầy chắc chắn sau đó lại là cầu khẩn nói hoàng bao mấy người bọn hắn trước kia so ta còn hốn bọn hắn đều có thể đi hạ ba thôn kiếm tiền ta khẳng định cũng được tậu tử n g ư ơ i giúp ta theo họ t ô nói một chút đi lâm tú liên k h e i nhữ lấy mi đầu nhìn xem tiểu thúc tử hoàng bao bọn hắn tìm ai hỗ trợ nói hình xăm người trẻ tuổi lắc đầu biểu thị không biết vậy chính ngươi vì cái gì không trực tiếp đi qua hỏi một chút hình xăm người trẻ tuổi cởi khổ họ t ô nói khỏi cần chúng ta thôn n g ư i mấy cái kêu hộ nghèo liền là khuất bí thư tự mình ra mặt theo họ tô báo mới trôi qua nói đến đây, hình xăm người trẻ tuổi lại là cười nói tẩu tử khuất bí thư mặt mũi hắn điệu cấp ngươi cũng là thôn cán bộ hắn không có khả năng không nể mặt ngươi lâm tú liên đem bên thai rủ xuống sợi tóc kéo tại bên thai sắc mặt không thấy tốt hơn hắn khỏi cần chúng ta thôn người là bởi vì trương minh toàn báo cáo hắn coi như ngươi nói đúng hắn cấp ta mặt mũi thật muốn cầm ngươi a n bài qua đi làm có phải hay không phải thiếu hắn một cái nhân tình về sau vạn nhất trương minh toàn theo hắn tái khởi mâu thuẫn ngươi nói ta giúp ai nói chuyện hình xăm người trẻ tuổi sắc mặt lần ra rất là người thức thời nói trương minh toàn lại không cấp nhà chúng ta một điểm chỗ tốt chỉ cần họ tô đáp ứng để ta qua đi làm. khẳng định là giúp họ tô à xem lâm tú liên vẫn như c ũ n h ư mày hình xăm người trẻ tuổi lại là trần trờ nói cùng lắm thì hai bên đều không giúp ngươi chỉ là người phụ nữ chủ nhiệm cũng không phải trường thôn không giúp họ tô cũng không thể t i ê u lý lâm tú liên không nói lời nào hình xăm người trẻ tuổi lại là vội vàng thuyết đạo tậu tử ta ca không ở nhà nhà ta chỉ còn ta một người nam nhân ta không kiếm tiền lấy cái gì giữa mẹ ta lâm tú liên nhìn c h ầ m c h ầ m hình xăm người trẻ tuổi hình xăm người trẻ tuổi m à y may không sợ đúng ngươi không nghe lầm liền là mười người lý quang huy ngạo n g h cười nói trương gia loan người không đùa không có gì bất ngờ xảy ra mười người này toàn bộ theo chúng ta thôn chọn lựa tin tức ta có thể nói cho các n g ư ơ i biết đến lúc đó các n g ư ơ i nhận lời mời bên trên cao minh mời ta uống rượu yên tâm đi chỉ cần ta có thể thành công không thể thiếu mời ngươi uống rượu quang huy lão bản của các ngươi nhận người đều coi trọng gì đó ngươi trước cùng chúng ta nói nói chính là quang huy ngươi trước cấp bọn tiểu nhị để lọt để lọt thực chất lý quang huy được mấy đứa cùng tuổi người bưng lấy không khỏi có chút lâng lâng hắn làm sao biết lão bản tuyển người coi trọng gì đó lại không muốn để cho người bên cạnh xem thường chính mình làm bộ nghĩ, nghĩ. xù mặt thuyết đạo đầu thứ nhất khẳng định là làm việc thực sự không thể trộm gian trá dùng m ạ n h lưới điểm này đơn giản còn gì nữa không điểm thứ hai nha không thể có tiểu tâm tư lão bản mặc dù trẻ tuổi nhưng quản sự tần hán sinh cũng không tốt lựa gạt kêu người trước kia xã hội đen sau này còn làm binh mắt bên trong không rủi hạ cát lý đức bình điện thoại đối diện tự giới thiệu tô sách lại đối với danh tự này không có gì ấn tượng lại không tốt nói thẳng không nhớ rõ đối phương chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi văn người nơi đó không phải nhận công nhân a cháu ta trước đó vài ngày trở về làm ai đính hôn đằng sau liền không có lại đi ra làm thuê n g ư ơ i xem có thể hay không an bài đến n g ư ơ i nơi đó giúp làm sự tình thân thể của hắn khỏe mạnh có một thanh khí lực lý ra bãi nha nhớ ra rồi nhắc lên nhận công tô sách vô ý thức cầm đối phương xem như lý ra bãi người theo sát lấy trong đầu liền xuất hiện một khuôn mặt thôn ủy ủy viên lý đức bình làm rõ ràng thân phận của đối phương tô sách không khỏi có chút không hiểu thông báo tuyển dụng cương vị đều là bình thường nhất việc tốn sức chỉ cần thân thể khỏe mạnh có thể không sợ m ệ t m ỏ i liền phù hợp yêu cầu chuyên đơn giản như vậy còn có người chuyên môn gọi điện thoại hơn nữa còn không phải một cá nhân m ư i mấy phút phía trước thôn ủy phụ nữ chủ nhiệm lầm tú liên vừa gọi qua điện thoại muốn c hoàng n tiểu thúc tử tới thôn hạ bá l à mao việc. Tô s hoàng mao ngạch hoàng, hoàng lôi ngươi xem có phải hay không trương thụy tiệu tử kia vương đại long kêu hoàng mao kêu quen thuộc được hoàng lôi chừng trong mắt nhìn chằm chằm tranh thủ thời gian đổi giọng hoàng mao đã không phải là hoàng mao bên trong tóc dài đã thành qua lúc này hoàng l ô i giữ lại tròn đầu đinh màu sắc cũng nhiễm trở về theo vương đại long thủ chỉ địa phương nhìn sang không phải hắn là ai tiểu tử này sao lại tới đây không phải nói không cần trương gia loan người a cái kia xinh đẹp bí thư chẳng phải giới thiệu tiến đến mấy cái trương gia loan sao trương thủy hắn t ẩ u tử cũng là thôn hủy cán bộ dáng rất còn vương đại long cười hắc hắc cấp hoàng l ô i đầu đi một cái người biết ta biết ánh mắt hoàng l ô i cười theo cười tả hữu quan sát liếp mắt hạ giọng lao bản cũng tốt cái này một ngụm nam nhân có mấy cái không tốt lại nói trương t h ủ đại ca hắn quanh năm không ở nhà theo như nhu cầu nhà hai người đồng thời phát ra ý vị không rõ tiếng cười ở giữa sen lẫn không biết là ai phát ra tới nuốt nước b ọ t thanh â m rất nhỏ hai người cười gì vậy phía sau truyền đến thanh â m hoàng lỗi hỏa vương đại long lập tức thu hồi nụ cười chương trạc đàng hoàng lắc đầu không có việc gì không có việc gì đ ỗ băng hầu nghi quan sát hai người không có phát hiện tình huống dị thường lúc này mới khoát tay thuyết đạo hôm nay tới hai người trẻ tuổi giống như các ngươi học lái thuyền đợi lát nữa các ngươi nhận thức một chút lúc ghi tên tô sách mới biết được yêu cầu bản nhân mang lấy chứng minh nhân dân mới có thể báo danh giao chính mình phí báo danh nhận lấy một bản môn học một t ư tịch liền xong việc trở về đằng sau hảo hảo đọc sách tại điện thoại nhiều mô phỏng bài thi lúc nào có thể bảo đảm chính mình khảo thi chín mươi năm phân trở lên nói cho ta ta giúp n g ư ơ i báo danh huấn luyện viên tiếp được tô sách đưa tới hai hộp tiểu tô cười ha hả vỗ tô sách b ả vai nói xong môn học một không phải chín mươi điểm coi như hợp cách sao tô sách tại trên mạng làm qua bài học cấp huấn luyện viên đưa thuốc liền là tạm thời học được điện thoại di động mô phỏng thành tích không cao một điểm khảo thi lúc sơ qua khẩn trương một lần liền không đủa tốt nhất là ổn thỏa điểm theo kéo trường học trở về tô sách lập tức vùi đầu vào môn học một học tập bên trong đi thế nhưng chỉ là xem hai trang liền không có kiên nhẫn tổng nghĩ thử trên điện thoại di động mô phỏng bài thi lần thứ nhất hai mươi bảy phân may mắn không có người tại bên người lần thứ hai bốn mươi sáu phân không biết liên tục mô phỏng bao nhiêu lần điểm số cuối cùng đột phá tám mươi tràn đầy cảm giác thành c h ử tái diễn thời gian lặng lẽ trôi qua trong nháy mắt liền đến tháng mười một phần nhiệt độ không khí rõ ràng hạ xuống đằng sau theo nơi khác tới câu cá nhân số giảm mạnh trong thời gian này tô sách phát sóng trực tiếp qua mấy lần nỗ lực hấp dẫn càng nhiều câu cá người tới hiệu quả cũng không quá tốt đập chứa nước công tác đã bước vào quỹ đạo tần hán xin chịu trách nhiệm mang công nhân thả lưới bắt cá buổi chiều phóng mạng sáng ngày thứ hai ra cá đỗ băng chịu trách nhiệm mang lấy còn lại công nhân lôi kéo chứa lên xe hai tiểu đội công nhân phối hợp lẫn nhau hiệu suất cũng là càng ngày càng cao k h ô n g lệnh kiệt bên kia như nhau tiến triển thuận lợi bác hồ một nửa khu vực thành thị đều có hợp tác hộ khách lượng tiêu hao mặc dù không có giang thành lớn như vậy cũng coi như không tệ mao láo ra ngươi đây là dự định thường trú huyện thành sao tô sách mở ra cậu tử xe xích lô mao láo ra ngồi ở phía sau bên chân đặt vào một cái bao lớn bên trong chứa áo giải phụ sao có thể chứ mao láo ra lắc đầu cười đây không phải trời l ạ n h nha, ngươi đặt t h u ố c nói núi bên trong độ nóng thấp nhà cũng không có sửa ấm thiết bị hắn lo lắng ta đã lớn tuổi rồi có thể sinh bệnh để ta đi thành bên trong qua mùa đông chờ ấm áp một điểm ta liền trở lại nghe mao lão gia nói như vậy tô sách âm thầm thở dài một hơi gần nhất trong khoảng thời gian này mao lão gia không có trở về ở đã cảm thấy có chút không thích ứng giống như là ném gì đó tâm lý vắng vẻ mao lão gia ta nhà tân phòng tháng này liền có thể xây xong trang t r í đội ngũ ta đều tìm tốt chờ ngươi phá nhà cửa lúc ở ta nhà bảo đảm một chút cũng không lạnh tô sách quay đầu hướng về phía mao lão gia cười nói chỉ cần kỳ hạn công trình đ u i nhanh năm trước nhất định có thể và ở tân phòng thành bên trong ăn tết không có một điểm vị đạo còn không bằng tại chúng ta thôn bên trong đâu ngươi theo ta đạt t ú c cùng triển thúc nói nói đều trở về ăn tết đi hình như được tô sách đề nghị đà động mao lão gia liên tục gật đầu t ố t ta theo bọn hắn nói nói cầm mao lão gia đưa đến tiểu nhi tử mao đạt vị trí cư xá mao đạt hai vợ chồng đều khi làm việc tô sách hỗ trợ cầm mao lão gia bao lớn khiêng lên lầu nhìn thấy mao đạt nhà trên ban công phơi treo gà vịt nghi hoặc hỏi thành bên trong sớm như vậy liền bắt đầu gớp vị vị ra vịt sao mao lão gia cấp tô sách đưa qua tới một bao sữa chua gật đầu nói thành bên trong vật giá cao càng tới gần cửa hải cuối năm giá cả càng ả c cao sớm một chút ướp gia vị có thể tiện nghi không í t tô sách hiểu rõ gật đầu lại kinh ngạc hỏi tại sao không có cá bác hồ từng nhà cũng sẽ ở mùa đông ướp gia vị gà vị thịt cá chỉ bất quá là bao nhiêu khác nhau tại những vật này phía trong gà vị số lượng có thể sẽ không rất nhiều nhưng cá cùng thịt lượng chắc chắn sẽ không nhỏ đặc biệt là cá đây cũng là tô sách kinh ngạc nguyên nhân mao lão ra nhìn xem tô sách cười không nói tô sách cười khan một tiếng ta đem quên đi chính chúng ta liền có từ tiểu khu ra đây tô sách mở ra xe xích lô tới đến chợ nông nghiệp tìm thôi bình vượng nhìn thấy tô sách thôi bính vượng ít nhiều có chút kinh ngạc cầm tô sách để vào nhà bên trong thôi bính vượng vợ đưa lên nước trà s ắ c thực đến lúc rồi nghe tô sách nói khởi ư ớ p cá thôi bính vượng gật đầu phụ họa sau đó lại là lắc đầu thuyết đạo dân chúng ư ớ p cá số lượng lớn bình thường đều là tuyển dụng cán u ôi giá cả tiện nghi chút ít ta bán giá cả có chút đắt không tốt làm kiếm không thử một chút làm sao biết ngươi không phải nói hạ b á cá tự nhiên tại thị trấn có chút d a n h tiếng a tô sách cười hỏi lại tô ló bản thôi bính vượng vợ chen vào nói vừa nói một câu liền được tô sách k h á t tay đánh gãy gọi ta tiểu tô liền đi thôi b í n h vợ ư n g vợ cười cười tiểu tô ướp cá theo cá tươi khác biệt cá tươi ăn liền là cảm giác cùng bị tươi đắt một chút người tiêu dùng cũng có thể tiếp nhận có thể ướp cá khẩu vị nặng thời gian dài chân chính ăn thời điểm cơ hồ không có gì cảm giác có thể nói tình huống như vậy xác thực không có mấy người mong muốn dùng giá cả cao cá chế tác ướp cá không nhất định thôi b í n h vợ ư n g vợ vừa dứt lời thôi b í n h vợ ư n g liền mở miệng vừa suy nghĩ vừa nói cá tự nhiên hoạt động số lượng lớn sợi cơ nhục càng gia tăng hơn thực nếu như ướp gia vị ra đây hẳn là so cá nuôi càng có nhai lực nói xong nhìn xem tô sách cười nói ta chỉ là suy đoán có đúng hay không, không dám hứa、chắc. thôi bánh vượng vợ không phản bác một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng dạng này người cấp ta chứa mấy đầu cán u ô i ta sau khi trở về để mẹ ta ướp gia vị lên tới làm so sánh nếu như không có khác biệt coi như xong nếu như cảm giác không giống nhau đến lúc đó ta nói với người người suy nghĩ thêm có thể hay không làm được người trước chờ đã thôi bánh vượng trực tiếp khởi thân đi ra ngoài mấy phút đồng hồ sau mang theo một cái màu đen túi n h ự a trở về bên trong chứa năm đầu nạp bảy tám cân tươi sống cá chấm cỏ bao nhiêu tiền ta cấp ngươi tô sách mở ra điện thoại di động chuẩn bị bất số nói cái gì đó liền mấy con cá thế thôi tôi h bánh vượng ngăn lại tô sách đem túi nhựa nhét vào tô sách trong tay ngươi nắm chắc thời gian thí nghiệm nếu có kiếm nhớ kỹ thông báo ta bên trái trong chậu chứa chính là theo thị trường mua được cán u ô i bên phải trong chậu chứa chính là đập chứa nước cá tự nhiên hôm nay video liền là đối đầu so nhìn xem hai loại cá ướp gia vị đằng sau cảm giác phương diện sẽ có hay không có khác biệt tô sách cầm điện thoại di động đối ngay tại bận rộn đấu nguyệt nga quay c h ụ mẹ ta ướp gia vị cá có thể là chúng ta toàn thôn tốt nhất ăn chờ thêm đoạn thời gian đại lượng ướp gia vị về sau ta tại phát sóng trực tiếp ở giữa cấp đại gia đưa tặng một chút để các ngươi cũng nếm thử đỗ nguyệt nga một chút cũng không luôn cuống ngầm đầu hướng về phía điện thoại di động cười cười tiếp tục túi đầu bận rộn ướp gia vị trình tự làm việc kết thúc về sau tô sách thu hồi điện thoại di động giúp đỗ nguyệt nga cầm ướp gia vị tốt cá mang lên phòng bên trong mụ bao nhiêu ngày có thể ăn thời tiết tốt một tuần lễ liền đi thời gian càng ngày càng ăn ngon vậy liền một tuần lễ tô sách ở trong lòng định ra thời gian ướp cá so sánh không phải não tử nóng lên hành vi hắn nghĩ thử một chút cầm ướp cá xem như mới kiếm tiền phương pháp bắc hồ không ít người không quan hệ giàu nghèo cơ hồ mỗi lần nhà đều phải ướp cá coi như không tự mình đậu cũng lại theo thị trường mua sắm nếu như ướp gia vị cá tự nhiên thực so cá nuôi cảm rất tốt khẳng định sẽ có người mong muốn mua sắm đặc biệt là đại thành thị kẻ có tiền c h ư một trăm năm mươi bốn quả nhiên khác nhau đi qua không ngừng cố gắng môn học một mô phỏng bài thi điểm số cuối cùng tại ổn định tại chín mươi bảy phân tả hữu sau này báo danh đô b a n g cũng có không tầm thường thành tích ta đi vào trước chờ ta đắc thắng trở về tin tức tốt đi đỗ b a n g tràn đầy tự tin tiến vào trường thi tô sách lâm trận mới mài gương tiếp tục mô phỏng bài thi nửa giờ sau đỗ b a n g theo trường thi ra đây trên k h miệng trọn chín mươi lăm phân thành công cầm xuống đỗ nguyệt t h Tô nga h nhòn ít, thí khảo m n g cũng không ngẩng đầu lên đây là chính chúng ta cá vẫn là cán vôi tô sách truy vấn chính chúng ta a tô sách bước nhanh đi vào trong nhà rất nhanh mang theo một đầu dùng màu sắc khác nhau dây thường buộc lấy ướp cá ra đây mụ cầm cái này đầu cũng rửa đỗ nguyệt nga lúc này mới ngừng đầu một đầu đều ăn không hết hai đầu chẳng phải lãng phí chủ yếu là thử một chút có hay không chênh l ệ n h đợi lát nữa làm tốt cấp những nhà khác đưa một điểm để bọn hắn cũng đánh giá một lần ướp cá đơn giản nhất cách làm liền là hấp cũng là có thể nhất thể hiện ướp gia vị thủ nghệ tốt xấu cách làm ướp gia vị trong video truyền đằng sau không ít người hái mộ đều nhắn lại chờ đợi kết quả nhắc nhở tô sách ăn thời điểm đừng quên chụp video thanh t h y tốt về sau tô sách liền mở ra điện thoại di động đem cá cắt thành hai ngón tay rộng miếng cá phân biệt xếp trồng chất tại hai cái trong m âm để vào lồng hấp nấu chế thời gian không dài bắt đầu bên trên khí lúc trong phòng bếp đã bắt đầu phiêu tả nước n cá đặc hữu hương vị nương theo lấy nồi cơm điện tràn ra cơm mùi thơm át ngửi liền để người chảy nước miếng được rồi đỗ nguyệt nga đem vị hấp trước mở nguyên bản khô khan thịt cá hấp đủ trình độ thay đổi được sưng mãn thịt cá màu sắc hơi vàng trật tự rõ ràng tô s á c h một tay cầm điện thoại di động một tầy năm đũa trước tiên kẹp lên một khối hướng lấy ngư nạm dưới vị trí miệm xuất hiện trước nhất chính là vị mặn so bình thường đồ ăn vị đạo có chút nặng một chút lại bảo trì tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong theo nhấm ướt vị cay bắt đầu xuất hiện theo s á t mà tới là nồng đậm hương vị ở giữa sen lẫn nhàn nhạt gia vị vị đạo ăn ngon tô s á c h thỏa mãn ư một tiếng lúc này mới nhớ tới ngay tại quay t r ụ nhanh lên đem cắn n ư ớ c địa phương nhắm ngay điện thoại di động cho ra nổi bật đặc biệt đây là đập chứa nước bên trong cá tự nhiên có thể do nét nhìn thấy ướp gia vị quá trình bỏ đi trình độ đã một lần nữa bổ sung trở về chất thị sung mãn tầm thứ rõ ràng sợi tổ chức quá có dẻo dai càng nhai càng thơm đương nhiên trọng yếu nhất chính là mẹ ta thủ nghề tốt ha Lại phối hợp một ngụm cơm, tuyệt. Được tán dương, đỗ ư ngươi dương, ợ c tán đ nguyệt nga r ấ tiếp là v u vẻ. Mụ, đem khối này thịt cá ngang mở, thêm một ngươi này ngang bọn hắn nhìn càng thêm do nét một điểm. Đỗ Nguyệt Nga khối điểm. i để Đỗ thịt t cá xé nhận tô sách trên chiếc đũa thịt cá có chút dùng sức thịt cá chia hai nửa tách ra quá trình bên trong có thể thấy rõ sợi cơ nhục x é rách tiếp xuống ta tại thay đại gia nếm thử cán u ô i tô sách kẹp lên một khối cán u ô i cấp nổi bật đặc biệt ống kính đằng sau như nhau theo ngư nạm chỗ bên dưới miệng chỉ là một mụn liền nhẹ nhàng nhúm m y đem cắn đứt thịt cá bày biện lúc trước khối kia thịt cá bên cạnh đẩy gần ống kính có thể thấy rõ sao đây là cùng một nồi nấu ra đây thịt cá cá nuôi rõ ràng không có cá tự nhiên chất thịt sung mãn ta vừa rồi ăn một miếng chất thịt có chút phát ủi tạo thành tình huống như vậy nguyên nhân ta không rõ lắm ta chỉ có thể cấp đại gia chia sẻ ta nhấm nháp sau cảm giác cá tự nhiên giờ k h ắ c này tô sách hóa thân thành kén ăn mị thực ra kỹ càng giảng giải chính mình nhấm nháp cảm giác chờ một chút ta sẽ đem những n à y thịt cá đưa cho những nhà khác thôn dân để bọn hắn nhấm nháp đóng lại điện thoại di động tô sách dùng hai cái sạch sẽ bản tử phân biệt chứa tốt thịt cá từng nhà đưa tới cửa cái này ăn ngon càng n a i càng thơm tẩu tử ngươi thủ nghệ lại tăng cái này có chút、ủi. Vĩ đạo cũng có chút xuống lên. Tô sách không có nói cho các nàng biết cái nào b ả n tử là cá tự nhiên, chỉ là để các nàng h ư ở n g qua đằng sau nói ra chân thực thể nghiệm. Mỗi lần nhà ướp cá phối phương đều không hoàn toàn giống nhau. đại bộ phận ướp cá phối liệu sử dụng do nữ chủ nhân nắm giữ, bọn họ đánh giá hàm kim lượng cao hơn. Bọn họ đánh giá theo tô sách không có quá lớn khác nhau, cho dù là có, cũng là nhiều lấy ra một chút cá nuôi m a bệnh. cái này khiến tô sách thật cao hứng, cũng kiên định ý nghĩ của mình. Về đến nhà, tô sách đem ướp tốt cá toàn bộ lấy ra, phân biệt cất vào khác biệt trong túi, sau đó cưới lên xe gắn máy đi thị trấn. Mẹ ta vừa ướp tốt cá. cái này hai đầu cấp ngươi để ngươi đồng sự cũng nếm thử nhà ta cá đem đơn độc chứa tốt cái bao đưa cấp tần lam tần lam cười tùng tìm gật đầu ta còn có việc đi chơi ca tới đến chợ nông nghiệp đem hai loại khác biệt cá mỗi cái lấy ra một đầu đưa cho thôi bính vượng mỗi người khẩu vị khác biệt yêu thích cũng khác biệt tô sách cũng không nói gì chính mình đánh giá dự định để chính thôi bính vượng quyết định có thể hay không kiếm theo chợ nông nghiệp ra đây tô sách tới đến gần nhất chuyển phát nhanh thu phát chút đem còn lại không nhiều cá toàn bộ gửi qua biêu điện cấp khổng lệnh kiệt đánh tốt đóng gói đằng sau cấp khổng lệnh kiệt gửi tin tức để hắn nhấm nháp đằng sau cho mình hồi p h ụ làm xong đây hết thảy tô sách về đến nhà bắt đầu chỉnh lý video chỉnh lý tốt đằng sau lặp đi lặp lại quan sát mấy lần mới đem chỉnh lý tốt trong video t r u y ề n chờ đợi đánh giá nước miếng chảy một chỗ chỉ có thể hâm mộ không ăn không đánh giá nhưng có thể nhìn ra trong video hai loại thịt cá chất sắc thực khác biệt tiểu tô lão b ả n có thể hay không đưa ta một đầu đ ớ p gia vị tốt cá tự nhiên nếm thử dùng tay đầu chó tiểu tô ngày mai ta qua câu cá lưu cho ta một đầu ta đã nghĩ hỏi một chút rút thưởng chừng nào thì bắt đầu ta ô hoàng thể chất tình thế bắt buộc ngay tại tô sách lật xem bình luận thời điểm điện thoại di động hình tượng đột nhiên biến đổi thôi bính vượng gọi điện thoại tới tiểu tô cảm giác thực không giống nhau thôi bính vượng trong giọng nói mang lấy vui sướng không đợi tô sách nói chuyện lại là nghiêm túc hỏi ngươi nói thật với ta ướp gia vị thủ pháp giống nhau sao tô sách bí môi ướp gia vị lúc chụp có video cái này còn có thể làm giả ha ha ta liền hỏi lên như vậy thôi bính vượng cười khan một tiếng ngươi đưa tới cá ta không ăn xong chuẩn bị xuống buổi chưa kêu mấy cái mở tiệm cơm bằng hữu tới nếm thử nếu như xác định có thể kiếm liền để bọn hắn hỗ trợ tuyên truyền một lần nói thật tô sách cũng không coi trọng thôi bính vượng phản ứng thị trấn chi tiêu năng lực hữu h ạ n coi nếu h thể ư có k i m c như g công, việc cá. công việc cá giá tiền Tô sách mong đợi l khổng, khổng lệnh kiệt cũng cảm thấy có thể kiếm liền có thể bắt đầu đại lượng ư ớp gia vị đến lúc đó trực tiếp bán thành phẩm lợi nhuận khẳng định phải sò、so、cá tươi cao hơn lúc đó cảm giác kinh ngạc rất rõ ràng có thể thử một chút người trước góp gia vị một nhóm đến lúc đó phân phát đến hợp tác tiệm cơm để bọn hắn thay quảng bá trong thời gian ngắn nhất thu thập thị trường phản ứng sau đó lại tính toán k h ô n g lệnh kiệt hồi phục để tô sách hoàn toàn yên tâm cầm ý nghĩ của mình nói với đỗ nguyệt nga một lượn g đỗ nguyệt nga lại là lộ ra vẻ lo lắng ta một cá nhân chỗ nào giải quyết đ ư ợ c A, tìm người hỗ trợ còn có thể kiếm tiền sao chúng ta là bán được gian thành không phải thị trấn loại này tiểu địa phương có người không ngại giá cả、cao. tôi đ ạ Cường chen Cái cần nói vấn đạo. Cái này vào đạo. xách e m một cân c ướp gia vị sau vị đó ò n có t ể thừa bao nhiêu. Một nhiêu. bao cân công vừa i tới gia liền ệ c cá cân cá cũng Sách dết một thịt tả Tô sau sau hưu. không lượng, lượng ướp vị v nói một câu liền nghe đến đỗ nguyệt nga chính xác trả lời cái này khiến hắn hơi kinh ngạc sau đó ngẫm lại sinh hoạt cũng không liền là tính toán tỉ mỉ à đỗ nguyệt nga thân là gia đình bà chủ biết những này cũng coi như bình thường dựa theo đỗ nguyệt nga cung cấp số liệu một đầu nặng mười cân cá làm thịt ướp gia vị sau liền phân nửa cũng chưa tới nếu như dựa theo cá chấm có giá cả tính toán nặng 10 cân công việc cá chấm có giá trị 130 khối tiền coi như có thể ướp gia vị ra năm cân một cân tư liệu tiền vốn liền muốn 26 khối tiền đây vẫn chỉ là tư liệu tiền vốn nhân tạo cung ướp gia vị yêu cầu gia vị tiền vốn còn không có tính toán tại bên trong nếu như lại thêm muốn lợi nhuận tô sách lực lượng có chút không đủ tranh thủ thời gian mở ra điện thoại di động tại trên mạng tìm tòi một lần ướp cá giá cả bác hồ phong vị tịch miếng cá nông gia thủ công chế tắc cá ướp muối phơi khô bốn nhìn thấy cái này đầu thương phẩm tin tức tô sách lại trở nên tràn đầy tự tin hắn không biết cái này thương gia mua bán có phải hay không cá tự nhiên ướp gia vị phơi khô nhưng hắn biết cái giá tiền này tuyệt đối có thể kiếm tiền cho dù là dùng đập chứa nước bên trong cá tự nhiên tô sách đem tin tức triển lãm cấp tô đại cường cùng đỗ nguyệt nga xem đỗ nguyệt nga kinh ngạc nói gắt như thế tô đại cường nhưng là như có điều suy nghĩ gật đầu đối đỗ nguyệt nga thuyết đạo nghe tiểu sách kiếm kiếm xem chưa ngừng một chút công việc trong tay đỗ băng tiếp vào tô sách điện thoại lập tức để các công nhân tạm dừng công tác tại công nhân ánh mắt nghi hoặc bên trong liếp nhìn một vòng đ ố i lý ra bãi công nhân thuyết đạo lý ra bãi công nhân hiện tại cho nhà bà nương gọi điện thoại để các nàng tới hỗ trợ giết cá ước cá, nàng giết tới trợ hỗ một người một ngày 150 khối tiền. khối một Đố bên ă n nói để bãi công nhân hấn điện thoại cầm tay ra cho người trong nhà gọi điện g Gia gọi lời Lý lập lấy Bãi thoại thoại. để tay ra b tức cầm cho hở, mặt máy Một bên khác tô sách cưỡi xe gắn máy mang lấy đố nguyệt nga đi tới thị trấn đại lượng ước cá yêu cầu không ít công cụ đặc biệt là chậu lớp tử phơi nắng thân tre cùng gia vị đẳng cấp còn có giết cá yêu cầu đ à o cụ lý g i a bãi mười cái phụ nữ kết bạn đồng hành từng cái một trên mặt mang cười trước mấy ngày bọn họ còn tại hâm mộ người khác không nghĩ tới cơ hội tới nhanh như vậy la quế chi có qua tại hạ bá thôn làm thuê kinh nghiệm lúc này nghiêm chỉnh thành đám nữ nhân này người dẫn đầu nhìn thấy la quế chi mang lấy những nữ nhân này ra thôn không cần đoán liền biết khẳng định là đi kiếm tiền không có cơ hội người ánh mắt cũng thay đổi lần sau n h ậ n công nhất định phải để nhà mình nam nhân đi nhờ quan hệ cũng phải đi chạy tới chạy lui mấy cái địa phương cuối cùng cầm thứ cần thiết chuẩn bị đầy đủ gia vị đẳng cấp có thể trực tiếp mang về nhà yêu cầu công cụ do thương gia chịu trách nhiệm đưa hàng tới cửa tiểu tô lão bản trở về ngay tại liễu dữ nói chuyện trời đất phụ nữ nghe được la quế chi câu nói này trong nháy mắt im tiếng từng cái một buổi tiếp vẻ mặt vui cười nhìn về phía tô sách tô sách rất hài lòng bọn họ hiệu suất nghỉ ngơi trước một lần đợi lát nữa công cụ đưa tới mới bắt đầu làm việc đỗ nguyệt nga đem gia vị đẳng cấp ôm vào nhà bếp tô sách mang theo vừa mua được cân điện tử theo ở phía sau trước kia là chính mình ăn gia vị bao nhiêu toàn bằng xúc cảm coi như không quá chuẩn sắc cũng không ảnh hưởng toàn cục hiện tại không giống với lúc trước hiện tại muốn kiếm tiền nhất định phải nắm giữ tốt gia vị phối trộn phối gia vị tô sách giúp không được gì theo nhà bếp ra đây tô sách tới đến nhà cậu tử để hắn cơ i xe xích lô lên đập kéo cá xuống tới chờ cậu tử lôi kéo bốn g i cá trở về công cụ cũng đưa đến tân phòng còn tại kiến tạo trong viện tạp cá cùng công cụ đều được đưa đến thôn bộ trong v i ệ n cậu tự thúc ngươi còn phải tiếp tục đi lên k é o cá lúc nào ta nói không cần đi liền có thể nghỉ ngơi tô sách đầu tiên là nói với cậu tự m ộ t câu chờ cậu tự rời đi về sau lại đối nóng lòng muốn thử nhóm đàn bà con gái thuyết đạo các ngươi tự do kết hợp cầm cá g i ế t rửa giấy sạch sẽ đều là gia đình bà chủ giết cá đối với các nàng tới kể liền theo ăn cơm uống nước một dạng đơn giản tô sách phân phó xong những người này lập tức tiến vào trạng thái làm việc nhìn các nàng từng cái một trông hồn tô sách lúc này mới phát hiện chính mình không ra tranh thủ thời gian cưỡi lên xe gắn máy đi tới thị trấn mua sắm ghế nhỏ lưu hát qua đã sớm chú ý tới tô s á c h cửa nhà tình huống đập chứa nước làm việc dùng đều là nam nhân một đám nữ nhân có thể làm gì t h ẳ n g đến hắn nhìn thấy đám nữ nhân này bắt đầu giết cá lưu hát qua mới cảm giác được là lạ, lạ đại cường ướp nhiều cá như vậy được ăn vào lúc nào a lưu hát qua tại tô đại cường ngồi xuống bên người cấp tô đại cường đưa lên một điếu thuốc ta nhà sao có thể ăn như vậy n h i ề u a đây là bán tô đại cường ha ha cười trả lời trên mặt không giấu được cao hứng bán lưu hát qua quay đầu hướng thôn bộ nhìn thoáng qua vừa hay nhìn thấy cậu tử lại kéo trở về bốn giò cá hỏi vội nhân ra ướp cá đều mua công việc cá người cái này ướp tốt cũng có thể bán không tiểu sách nói có thể bán tô đại cường mười phần chắc chắn ướp tốt cá có thể bán bao nhiêu tiền một cân a lưu h á c h o a trong mắt chuyển động không rõ ràng tiểu sách nói ít nhất cũng có thể bán được bốn mươi khối tiền một cân làm sao n g ư ơ i cũng muốn kiếm tô đại cường cười mỉm nhìn xem lưu h á c h o a lưu h á c h o a cười khan một tiếng thành thật một chút đầu n g ư ơ i biết thời tiết không xong rồi câu cá người không nhiều lắm dù sao cũng phải nghĩ cái kiếm tiền biện pháp đúng không bán cơm sinh ý tốt thời điểm không muốn lên đập làm việc thật vất và giải thoát ra đây thời tiết lại không xong rồi cái này khiến lưu h á c qua rất là không biết làm sao có thể hắn lại không tốt ý tứ cầu tô sách để hắn một lần nữa lên đập làm việc bây giờ thấy mới kiếm tiền cơ hội tự nhiên không muốn bỏ qua điện đại xuân chậm rãi đi tới đầu tiên là hướng lấy thôn bộ đại viện nhìn thoáng qua sau đó trở về tô đại cường bên người đưa lên một đ i ề u thuốc giống như lưu h á c qua bắt đầu tìm hiểu tin tức cái này sự tình còn không có tin chính xác chờ tiểu sách làm tốt đằng sau các ngươi tìm tiểu sách nói nói với ta không dùng tô đại cường biết hai người này tâm tư gì trực tiếp làm rõ thái độ của mình lưu hát q a cùng điện đại xuân lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được không biết làm sao cùng đắm chát mang lấy một chồng nhựa đỡ l ạ t tiệc băng ghế trở về không đợi đ i ề n đại xuân cùng lưu h ắ qua đi lên trước tô s á c h liền lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại theo thị trấn trên đường trở về hắn lại có ý nghĩ loại trừ ướp cá tịch gà tịch vị thịt khô cùng lạp xưởng cũng đều có thể nếm thử dù sao công nhân đã đi tìm tới không bằng thừa cơ thử một lần nếu như không được không có gì tổn thất nếu như có thể được lời nói chuyện này thật đúng là đáng giá hảo hảo nghiên cứu một phen Trước đặt như vậy nhiều đơn đặt hàng vậy lý lao tam vợ đơn độc cưới xe gắn máy theo ở phía sau trước kia đều là giết một con lợn lý lao tam một cá nhân mặc dù có chút chương bận điệu cũng là có thể ứng phó hôm nay một lần giết hai đầu mang theo vợ cái này thuần thục trợ thủ có thể để cao không ít hiệu suất theo thói quen cầm xe xích lô rừng ở tô sách cửa nhà liếc mắt liền thấy cùng thôn phụ nữ tại đối diện trong viện ra sức giết cá lý lao tam vợ đi qua theo cùng thôn nữ nhân báo lý lao tam nhưng là nghe tô sách phân phó hôm nay theo thường ngày không giống nhau giết xong heo sau ngươi còn phải hỗ trợ chia cắt thành đầu ruột non cũng muốn rửa giấy sạch sẽ tô sách mới mở miệng lý lao tam liền đ o á n được hôm nay mổ heo khẳng định là muốn làm thịt khô l ạ p xưởng gật đầu cười nói yên tâm đi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thịt khô so ướp cá thêm ra một làn khói hôn trình tự làm việc đem sự tình an bài thỏa đáng đằng sau tô sách một cá nhân mang theo đao bổ t u ổ i siêu phía sau núi đi đến có nhân gia hôn thịt khô ưa thích dùng cây lúa vỏ vừa gỗ hạ bá thôn nơi này vẫn là quen thuộc dùng t u n g bách nhánh hôn ra đây có cố đặc biệt hương vị lúc xế chiều trên đê công nhân kết thúc công tác lý ra bãi nam nhân cũng chủ động gia nhập ướp gia vị trong đội ngũ chủ yếu phụ trách giết cá thanh tẩy một ngày này xuống tới tổng cộng hơn bốn trăm cân thịt khô tô s á c h ở một bên quay t r ụ bên dưới làm thịt thanh tẩy ướp g i a vị chứa đựng trình tự làm việc thôi bính vượng gia tăng muốn h à n g lượng theo mỗi ngày nhiều năm trăm cân chậm chậm dâng lên đến mỗi ngày hơn một ngàn cân một tuần sau lại quay t r ụ p h ơ i năng ướp cá trình tự làm việc thuận tiện ghi chép hun thịt khô thời khắc cầm phía trước phân đoạn quay được video trình hợp chỉnh lý cùng một chỗ thượng truyền đến video clip app sau lập tức dẫn tới đại lượng người hái mộ hứng thú lộ thiên làm việc có thể bảo chứng thực phẩm vệ sinh sao người hiểu cái cọ lông tịch cá thịt khô liền muốn làm như vậy mới có vị đạo trên lầu không ăn khói lửa nhân gian chớ phản ứng h cái này thịt heo nhìn xem thật x i n h đẹp a bán thế nào tiểu tô lần trước ăn cá đầu kia vì đ e o thấy ta nước miếng chảy r ò n g ta trước dự định một con cá nếu như xác thực theo tiểu tô nói một dạng ta lại thêm đơn tiểu tô sợi dây chuyển đón a nhìn thấy cái này bức cảnh tượng t ô s á c h càng có lòng tin bất quá hắn không có tại tiểu hoàng xe bên trong treo thương phẩm kết nối mà là tại bình luận khu đ ố i trí đội một cái tin tức cái này một nhóm thịt khô ướp cá là cấp giang thành bán chúng ta hạ bá sinh thái cá hợp tác tiệm cơm cung cấp dù sao mỗi người khẩu vị không giống nhau ta ăn ăn ngon người khác không nhất định cũng cảm thấy ăn ngon chờ giang thành bên kia phản hồi về đến nếu như phản hồi có tốt ta lại kiếm một nhóm ra đây đại gia hỏa đừng có g ố p gì đó phản hồi ta không quan tâm ta chỉ muốn sớm một chút than b ả o tiểu tô ngươi trước bán ta một đầu đúng ta đi qua hạ bá đập chứa nước ta tin tưởng tiểu tô vì người trực tiếp bên trên kết nối đi t i ế n lặng chờ phản hồi tiểu tô cố lên đỗ nguyệt nga nói qua ướp gia vị loại thịt thời gian càng dài vị đạo càng thuần chính nồng đậm vì bảo đảm tốt đẹp khẩu vị lần này trọn vẹn phơi nắng thời gian nửa tháng mắt thấy thời gian tới đến hạ tuần tháng m ư ơ i một chân chính đại lượng ướp gia vị t ị c cá thịt khô thời tiết lập tức liền muốn bắt đầu tô sách lúc này mới bắt đầu cấp khẩu lệnh kiệt giao hàng được ta đã biết ngươi tính toán bao nhiêu tiền ta để ngươi tẩu tự cấp ngươi xoay qua chỗ khác lúc trước ướp gia vị gần sáu n g h n cân cá giao hàng lúc trọng lượng chỉ có hơn ba n g h n bốn trăm cân hơn bốn trăm cân thịt heo cuối cùng chỉ còn lại có ba trăm cân tả hữu t h ị t khô tô sách không có toàn bộ đưa đi chỉ cấp khổng lệnh kiệt phát ra hai trăm cân tư liệu tiền vốn tăng thêm nhân công thành bản ướp gia vị tốt thịt cá tiền vốn đại khái tại hai mươi chín khối tiền tả hữu t h ị t khô tiền vốn sơ qua cao một chút giá vốn tại ba mươi lăm tả hữu thịt cá bốn mươi một cân thịt khô bốn mươi lăm được đợi lát nữa cấp ngươi chuyển sáng ngày hôm sau khẩn lệnh kiệt thu được tô sách gửi tới hàng hợp tác tiệm cơm đã sớm bắt chuyển qua thu được hàng đằng sau khẩn lệnh kiệt lập tức an bài công nhân đem đồ vật đưa đến hợp tác tiệm cơm miễn phí đưa tạo đúng mỗi lần bàn khách nhân miễn phí đưa tặng hai khối ướp cá để bếp sau cắt thành khối nhỏ tận lực bảo đảm mỗi lần bàn khách nhân đều có thể nếm đến đông hồ tiên ngư quán bên trong lão bản lâm đông theo quản lý đại sành giao phó chú ý thu thập hộ khách phản hồi nếu có hộ khách hỏi thăm nói cho bọn hắn đây là hạ ba sinh thái cá ướp gia vị ra đây gần nhất sẽ ở cửa hàng phía trong tiến hành tiêu thụ quản lý đại tiên sinh n g ư ơ i tốt đây là đưa tặng hấp ư ớ p cá c ả n g t ạ n g n g ư ơ i đ ố i đ ô n g hồ tiên ngư quán đ ủng hộ hậu á i a di n g ư ơ i tốt đây là đưa tặng hấp ư ớ p cá phục vụ viên sen kẽ du tẩu tại trong đại sành cho mỗi bản khách nhân đưa lên một đĩa nhỏ ư ớ p cá mặc dù có khách hàng không thể mặt mũi nghi vẫn đưa tặng phân lượng quá nhỏ phục vụ viên lại bảo trì chức nghiệp m ỉ m cười không cho phản bác phục vụ viên ư ớ p cá còn có hay không cấp chúng ta nơi này bên trên một phần ta chỗ này cũng muốn một phần đúng bên trên l â phần chúng ta dùng tiền mua có người coi là đây là đồng hồ tiên ngư quán đẩy ra sản phẩm mới mánh khóe cố ý hay lớn khách nhân chủ động đưa yêu cầu c ò n dùng thu thập phản hồi sao thật không thiện hôm nay đưa tặng ướp cá tạm thời không có bán đây là dùng hạ bá sinh thái cá ướp gia vị mà lại là hạ bá thôn thôn dân thủ công ướp gia vị ra đây số lượng tương đối ít tiệm chúng ta chỉ cầm tới chút ít sản phẩm vì bảo đảm tất cả mọi người có thể thưởng thức được chỉ có thể miễn phí đưa tặng tiểu số định mức quản lý đại s ả n h tươi m ỉ m cấp khách nhân xin lỗi sau đó lại là thuyết đạo bất quá qua một thời gian ngắn bản điếm liền có tiêu thụ nếu có hứng thú lời nói có thể tại bản điếm sớm đặt hàng đặt hàng tức khắc cười ra tiếng cấp lâm đồng hồi phục thu được sau đó bắt đầu liên hệ cái khác hợp tác tiệm cơm lao khổng người hôm nay đưa tới thịt khô còn có hay không vừa phát xong tin tức liền thu được một cái hợp tác đồng bạn hồi phục không còn hộ khách phản ứng rất tốt khổng lệnh kiệt nhanh chóng hồi phục tin tức tạm được à có người nói có chút mập có người nói ăn hương bất quá đại đa số đều là khen ngợi người nói số lượng ta để bên kia làm tới trước hai trăm cân thử một chút hiệu quả đi hai ngày thời gian giang thành hợp tác tiệm cơm thống kê xong chuẩn xác đơn đặt hàng gửi đi cấp khổng lệnh kiệt khổng lệnh kiệt nhìn xem đơn đặt hàng số lượng con mắt đều nhau lại lâm ỗ đồng i tin ể ó i tức c để khổng lệnh kiệt thu hồi nụ cười cẩn thận nghĩ nghĩ lâm đồng nói xác thực có đạo lý suy tư sau một lát khổng lệnh kiệt cuối cùng quyết định tự mình đi một chuyến tô sách lựa chọn phương pháp không có vấn đề khổng lệnh kiệt lo lắng tô sách tại tiêu thụ phương diện khiếm khuyết kinh nghiệm lại có liền là lo lắng tô sách tản nhận không dưới tâm tới gần trạm vào tối khổng lệnh kiệt tới đến hạ bã thôn tìm tới tô sách cầm giang thành thị trường phản ứng nói một chút sau đó đem đơn đặt hàng giao cấp tô sách như vậy nhiều không có lầm chứ chỉ là nhìn thoáng qua tô sách liền lên tiếng kinh hô c h ư ơ n một trăm năm mươi lăm ta không sợ đơn đặt hàng nhiều vậy cũng là nhiều khổng lệnh kiệt chẳng hề để ý b u môi đồng đều xuống tới mỗi cái hợp tác tiệm cơm cũng liền đặt một ngàn cân nước cá liền đây là bọn hắn lo lắng sản lượng theo không kịp thuyết phục khách nhân ít đặt hàng kết quả năm mươi ba phẩy không không cân nước cá bốn ngàn cân thịt khô đây là khổng lệnh kiệt đưa tới đơn đặt hàng tô sách mừng rỡ cười không nói thêm gì nữa đúng rồi đông h ồ tiên ngư quán lâm tổng đề một cái đề nghị để ngươi cầm đóng gói làm tốt tối thiểu nhất không thể dạng này chuỗi lùi bán cho khách nhân có đóng gói dù chỉ là đơn giản nhất đóng gói bọn hắn bán được tới cũng có thể nhiều thêm điểm tiền ngươi hiểu ý của ta không t ô s á c h gật đầu ngày mai ta đi mua ngay máy đóng gói hút chân không không lệnh kiệt hại lòng cười nói ta nhà mẹ già số tuổi lớn kiếm không được t ẩ u tử ngươi lại không học được gớp gia vị tinh túy thử hai lần đằng sau liền chủ động vứt bỏ chỉ riêng ta biết bằng hưu ở giữa liền có không ít tình huống tương tự ngươi ý nghĩ này thực thật không tệ t ô s á c h biết khổng lệnh kiệt ý tứ hiện tại thành bên trong rất nhiều người trẻ tuổi liền cơm đều sẽ không làm chớ đừng nói chi là loại này truyền thống tài nấu nướng có lần này đơn đặt hàng t ô s á c h xem như triệt để yên lòng thích hợp câu cá thời gian một năm cứ như vậy mấy tháng đập chứa nước bắt cá quanh năm đều có thể tiến hành mình ngược lại là không quan trọng mấu chốt là cái khác người làm cái gì đây không phải thánh mẫu tâm mà là tư tưởng cảnh giới để cao sau trách nhiệm tâm đương nhiên trong này cũng có tô sách tư tâm muốn chuyển chính khẳng định phải thu hoạch càng nhiều người hào cảm cùng ủng hộ làm sao thu hoạch được cái khác thôn làng thôn dân hào cảm đâu hoặc là kéo theo bọn hắn cùng một chỗ kiếm tiền hoặc là liền cho bọn hắn cung cấp càng nhiều kiếm tiền cơ hội đây là tô sách có thể nghĩ tới biện pháp đường ra thung lũng thôn dân nội vàng trồng trọt mục nhĩ tạm thời khỏi cần cân nhắc vậy cũng chỉ có thể cầm trọng tâm đặt ở lý g i a bãi không phải tô sách ghi hận trương minh toàn liền đem trương ra loan bài trừ tại bên ngoài nguyên nhân chân chính là lý g i a bãi càng thích hợp dùng để nhập công lý g i a bãi đại bộ phận thôn dân đều tại chăn nuôi không có chăn nuôi thôn dân cũng tại hướng phương diện này phát triển tình huống như vậy bồi dưỡng lý ra bãi lưu thủ nhân viên nhiều nhất sự thật loại trừ trẻ tuổi một đời không ở nhà trung lão niên trên cơ bản đều l mà cái này một năm tuổi đ o à người n không có người tuổi trẻ kén chọn lại có thể chịu khổ nhọc là thích hợp nhất nhận công đối tượng nhưng bắt cá bán cá yêu cầu nhân thủ hữu hạn tối thiểu nhất trong thời gian ngắn không thể thu nạp càng nhiều công nhân gia nhập vào cái này mang ý nghĩa tô sách nhất định phải tìm ra một cái cần đại lượng nhân tạo sinh ý con đường chỉ có dạng này mới có thể thỏa mãn lẫn nhau nhu cầu ướp gia vị thịt khô tịch cá liền là tô sách một lần nếm thử hiện tại xem giá hiệu quả thật không tệ dựa theo phía trước kinh nghiệm 53 m m ư cân thành phẩm ướp cá ít nhất yêu cầu m ư vạn cân cá tươi mới có thể ướp gia vị ra đây 4.000 cân thịt khô tối thiểu nhất muốn dùng 20-30 đầu heo m ậ p đây cũng không phải là một cái tiểu công trình ngươi mới vừa nói hợp tác tiệm cơm ngăn đón khách nhân đặt hàng là thật sao tô sách hiếu kỳ nhìn xem k h ô n g lệnh kiệt cái này còn có thể có giả k h ô n g lệnh kiệt ngữ liệu c ấ t cao thịt khô tạm thời không nói ước cá có thể là thu được nhất trí khen ngợi nếu như không phải vì duy trì khách t ì n h theo chúng ta hợp tác những cơm kia cửa hàng khẳng định so khách nhân hạ thủ đều phải tàn nhẫn k h ô n g lệnh kiệt tự tin lần nữa lây nhiễm tô sách ý cười càng đậm kia ngươi sau khi trở về nắm chặt thời gian thống kê một lần ta không sợ đơn đặt hàng nhiều có thể đi sao k h ô đỗ băng bắt á đầu gọi nhìn xem tô sách. Tiên bắt đầu gọi điện n g thoại thời điểm tô sách tới đến tần hán sinh nhà thúc ta vừa rồi đặt hàng nguyên một bộ mới mặc gỗ cano cũng đặt một mươi đầu công xưởng bên kia đáp ứng tăng ca cấp chúng ta làm nói là một tuần lễ liền có thể giao hàng tần hán sinh có một số ngoại ý muốn nhìn xem tô sách hiện tại mỗi ngày bắt cá lượng vừa v ẫ n có thể thỏa mãn k h ổ n g lệnh kiệt cùng thôi bính vượng các công nhân làm nhẹ n h õ n cũng không chậm trễ sinh ý làm sao đột nhiên liền tăng thêm thiết bị nhìn thấy tần hán sinh không hiểu biểu lộ tô sách chủ động cầm ướp cá sự tình nói một lần sau đó tiếp tục tuyết h đạo như vậy lớn đập chứa nước chúng ta bây giờ có thể dùng tới địa phương quá ít gia tăng một ít nhân thủ có thể tìm kiếm thêm nữa địa phương chính chúng ta cũng có thể làm đến trong lòng hiểu rõ còn có chính là khẩn lệnh kiệt bên kia hộ khách khẳng định lại càng ngày càng nhiều chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn、sàng. nói xong tô sách lại là cười nói kỳ thật ta muốn làm nhất chính là cầm cái khắc thôn làng thôn dân đều nhận tới làm việc nhân số càng nhiều càng tốt về sau ai lại nghĩ kiếm chuyện nhất định phải sớm ước lượng một lần chọc giận không chọc nổi nhiều người như vậy theo tần hán sinh nhà ra đây tô sách vừa cẩn thận suy nghĩ một phen đánh bắt lượng càng lúc càng lớn cá bột đưa lên nhất định phải đuổi theo cấp cá bột lao bản gọi g điện thoại đặt hàng cá bột ngày mai tới làm việc người nhiều giết cá số lượng lớn công cụ yêu cầu bổ sung cấp thị trấn nhà cung cấp hàng gọi điện thoại cầm có thể nhớ tới sự tình toàn bộ làm chuyện tốt tô sách do dự một chút cuối cùng bấm đường thiết điện thoại điện thoại kết nối đường thiết mở miệng cười đường trường thôn ta nói với ngươi sự kiện cái này thông điện thoại kéo dài mười mấy phút cắt đứt lúc đường thiết vẻ mặt vui sướng theo nhà ra đây đứng tại đi ngang qua thôn làng trên đường cái kéo lấy cuốn h o n g thét đều đi ra có chuyện tốt theo đại gia nói mấy phút đồng hồ sau đường ra thung lũng thôn dân tụ tập cùng một chỗ đem đường thiết vây vào giữa a tử chuyện tốt có người chờ không vội hỏi nói đường thiết đầu tiên là vội ho một tiếng sau đó nết miệng cười nói vừa rồi tiểu tô gọi điện thoại cho ta chỗ của hắn muốn nhận ba mươi nam tử công nhân sau mười mấy phút năm mươi sáu mươi người tụ tập tại cửa thôn trong đó nữ nhiều nam tự ít đều là hai người ngồi một cỗ xe gắn máy đến đông đủ sao lý quan ngắn, huy cởi gào to một tiếng không có người trả lời xuất phát một đoàn người trùng trùng điệp điệp ra thôn hướng lấy hạ bá thôn phương hướng chạy tới t ô s á c h còn không có rời giường liền nghe phía ngoài truyền đến lít nha lít nhít tiếng ồn ào đoán được có thể là công nhân đến ngay lập tức mặc y phục phục tùng m a u láo ra nhà ra đây liếp mắt liền thấy đứng tại thôn bộ cửa ra vào một đám người lão bản dựa theo tiểu băng nói tiêu chuẩn trọn người đều mang đến chúng ta lên trước đợt theo t ô s á c h số tuổi tương tự lý giang đạo cười đùa theo t ô s á c h báo được đi lên đằng sau nắm chặt thời gian chứa một nhóm cá vận xuống tới s á t trời đã trong trẹo phú n g t chi đứng ở trong đám người lặng lẽ đánh giá tôi á c h ánh mắt phức tạp chu tú mai một dạng đang nhìn tôi á c h thỉnh thoảng sẽ lộ ra vẻ thất vọng làm sao lại không co tổng r r ư ớ c sách có 156, tô thể tại t cộng n ta cũng có thể. Nông đậm mùi b t viện phân mười n n h sát. g tổ một, mỗi người trước mặt mét trậu trách mỗi người biện một cái người đường kính chịu cá nhiệm nhựa, thanh chịu giết tẩy, bôi lăm ê n người cùng n gia cuối i vị, chịu trách h tổ chức công nhân đều là tay chân lanh lẹ chi nhân t ô sách đem cái này nhất h ỏ a mặt quay t r ụ p xuống tới trực tiếp thượng truyền video một nhóm mới ướp gia vị công tác bắt đầu hứng thú bằng hưu có thể bảo trì chú ý sáng sớm tiếng ồn ào như nhau đánh thức hạ bá thôn cái khác người lưu hát qua cùng điển đại xuân hai người vẫn đứng tại tô sách bên cạnh chờ cơ hội vừa định nói chuyện lại nghe đột đột đột một trận thanh âm từ xa đến gần một cỗ lam sắc cỡ lớn máy móc nông nghiệp xe xích lô tiến vào t h ô n làng xe bên trên lôi kéo mười mấy đầu heo đen đằng sau đi theo một cô mô tô ba lượt xe xích lô ngồi lấy lý lao tam cặp vợ chồng tô l ã o bản một lần chỉ có thể kéo mười lăm con thật muốn không đủ ta lại trở về luôn lý lao tam theo mô tô ba lượt bên trên đập xuống tới chạy chậm đến tới đến tô sách tới đây được bắt đầu, đi. Tô sách gật đầu. sau đó trùng không nhàn mấy người phụ nữ vây tay đợi các nàng đến gần sau phân p h ó nói mấy người các ngươi chịu trách nhiệm ướp thì khô đều là một cái thôn là người n g căn bản không cần quen biết rèn luyện mấy người phụ nữ cười hì hì đi theo lý lao tam cặp vợ chồng đi mổ heo tiểu sách lần trước ư ớ p cá bán xong cuối cùng tại không có người quái g i y lưu hát qua tranh thủ thời gian mở miệng ân bán xong có phải hay không bán được rất tốt a lần này công nhân so với lần trước nhiều thật nhiều tiểu sách ướp cá bán bao nhiêu tiền một cân a điện đại xuân đi theo hỏi một câu hai người này muốn làm gì tô sách lòng dạ biết do hắn không nghĩ lấy dầu diếm nhưng cũng không có ý định chủ động nhường lợi cho bọn hắn đưa tay chỉ các công nhân thản nhiên trả lời bốn mươi khối tiền một cân đây đều là hộ khách đặt hàng ướp cá các ngươi nếu như có thể tìm tới đơn đặt hàng ta có thể cho các ngươi cung cấp cá bốn mươi một cân đặt hàng lưu hát qua cùng đ i ề n đại xuân l i ế y nhau tô sách nhà ướp gia vị cá bọn hắn thưởng thức qua theo trong nhà mình ướp gia vị không kém là bao nhiêu không thể nói đặc biệt xuất chúng vị đạo thế mà có thể mua được bốn mươi khối tiền một cân để cho bọn hắn kinh ngạc chính là lại có thể có người mong muốn đặt hàng nhìn số lượng còn không nhỏ tiểu sách ngươi cũng đừng nói dỡn lưu hát q a cười khan một tiếng Tiếp tục biết ta, ta biết Tiểu thoại thể tại trên nói, ngươi phải ngươi rồi đối điện di nói phải Điền Đại cũng chúng chúng chỗ sách, chuyện, có có không không nào quen bản động không mạng bán hàng hay lao A. vừa u x ân thăm dò hỏi một hỏi dò có â u Ơn, c một số bạn trên mạng muốn mua một chút nếm thử t ô s á c h gật đầu xem điền đại xuân như có điều suy nghĩ cười t h ầ m một tiếng lại là thuyết đạo thúc ta còn phải đi luyện xe đâu nếu là không có việc gì ta liền đi trước lưu h á c qua muốn nói lại thôi điền đại xuân nhưng là nhẹ nhàng gật đầu chờ tôi á c h gơi xe gắn máy ra thôn làng lưu hát q a bất mãn nhìn xem điền đại xuân chính sự đều không nói đâu ngươi làm sao lại gật đầu đâu đ i ê n đại xuân cười hắc hắc đưa cấp lưu h ắ c qua một điếu thuốc thấp giọng thuyết đạo hiện tại rất nhiều người cũng sẽ ở trên mạng mua đồ có người mua liền có người bán tiểu sách có thể tại trên mạng bán đồ chúng ta vì cái gì không thể lưu h ắ c qua nao nao ngươi lại bán đ i ê n đại xuân trực tiếp lắc đầu lại là cười nói ta sẽ không điện hạo thường xuyên tại trên mạng mua đồ hắn hẳn phải biết một điểm n g h e hắn kiểu nói này lưu h ắ c qua tức khắc cười ra tiếng lưu thông cũng là cả ngày trên điện thoại di động xem phát sóng trực tiếp hai người bèn nhìn nhau cười r i ê n phần mình về nhà bán đồ mở bán hàng qua mạng không được sao ha đơn giản điện hạo vẻ mặt tự tin lưu hát qua nhà ngươi cho rằng phát sóng trực tiếp bán hàng dễ dàng như vậy sao không có người h á i mộ cơ sở hàng bán cho ai lưu thông lắc đầu liên tục lưu thông trả lời để lưu hát qua nụ cười ngưng kết n h u lại mi đầu thuyết đạo tiểu sách làm sao lại có thể bán ra đi hàng á i kia video clip tài khoản hiện tại cũng có mười vạn người h á i mộ ta mới mười mấy cái đại bộ phận đều là trong hiện thực bằng hữu lẫn nhau chú ý lưu thông rợ khóc rợ cười cha bán cơm chẳng phải rất tốt ta làm sao lại nghĩ đến tại trên mạng b á n cá lưu hát q a tâm phiền khí nóng này tức giận nói hiện tại tới đập chứa nước câu cá ít người rất nhiều còn phải theo điển đại xuân chia đều chúng ta nhất gia nhân cũng không thể miệng ăn núi l ợ đi lưu thông n h ữ n môi theo trong túi móc ra thuốc đưa cấp lưu hát oa một chi cha ta nói câu không nên nói người tại trên đê làm tốt tốt mở ra thuyền tới trở về chạy căn bản không cần làm việc tốn sức làm sao lại không muốn làm đâu lại nói làm ăn vốn là có cạnh tranh ai quy định nhất định phải theo điển hạo nhà chia đều hộ khách được nhi tử cờ trách lưu hát oa trên mặt có một số không nhị được hung hăng chừng mắt liếc lưu thông ngay từ đầu thời điểm câu cá ít người bởi vì điểm này người nổi tranh chấp không tốt lại có tiểu sách ở giữa ta theo ngươi đại xuân thúc liền không nghĩ nhiều lưu thông từ chối cho ý kiến g ậ t đầu tô sách kiếm chính là đồng tiền lớn căn bản chướng mắt điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ hắn không nói lời nào cũng không đại biểu cho phản đối không thử một chút làm sao biết lưu thông lời nói để lưu hát qua mặt lộ do dự nói với các ngươi bao nhiêu lần chớ tự tưởng rằng để các ngươi ghi nhớ điểm liền thành thành thật thật ghi nhớ chút trước kiểm tra khóa điểm ghi ở trong lòng mới có thể thành công chuyển xe nhập kho huấn luyện viên hầm hừ nhìn xem bên người một người trẻ tuổi lại quay đầu đối cái khác người nói khảo thi bằng lái không phải chuyện một ngày hai ngày ở trường học cũng không thể bảo đảm trăm thành công khảo thi thời điểm làm cái gì một đám học viên ăn ý giữ yên lặng không có người lên tiếng phản bác cũng không ai mở miệng phụ họa được rồi mỗi người luyện thêm một bà buổi chiều ẩm huấn luyện viên lời nói vẫn không nói gì bên cạnh cách đó không xa liền chuyển đến một thanh â m vang lên đồng thanh trong n g á y mắt đem môn học hai sân luyện tập ánh mắt mọi người hấp dẫn tới luyện tập nửa sườn dốc cất bước địa phương b ạ c h s á c dạy học xe xe đầu hướng xuống đuôi xe hướng lên trên kẹt tại có bên ngoa tàu huấn luyện viên sắc mặt đại biến vung ra chân liền hướng cầu bên chạy một đám học viện theo ở phía sau dạy học xe bên trong ngồi một cái tóc dài nữ hải lúc này mặt mũi tràn đầ còn đứng ngay đó làm gì hỗ trợ khiêng xe a huấn luyện viên tranh thủ thời gian mời đến học viên khiêng xe học viên bên trong nam giới lúc này mới đi đến bên cạnh xe dựa theo huấn luyện viên chỉ bảo phát lực đem xe chậm chậm khiêng xuống đến xe bình ổn đằng sau trong xe nữ học viên mới từ xe bên trong ra đây hốc mắt đều đỏ n g ư ơ i buổi chiều đứng đến huấn luyện viên than thở đối với người khởi xướng nói một câu nữ học viên nghe xong càng thêm bối rối muốn nói lại thôi ngươi nghỉ ngơi trước hai ngày chờ lúc nào quên chuyện này lại tới luyện xe huấn luyện viên lại bổ sung một câu nói xong nhìn về phía học viên khác không đi luyện xe ở chỗ này chờ gì đó、đâu. chờ ra sự tình nữ học viên sau khi đi huấn luyện viên lại dặn dò bên trên cầu thời điểm đã chạy hướng phương hướng nửa sườn dốc cất b ư ớ c đánh vô lăng điều chỉnh lộ tuyến thủ cước phối hợp không tốt kết quả là ra chuyện đây chính là không ghi nhớ điểm chỗ xấu các ngươi có thể hay không để cho ta bớt lo một chút có cái thực tế tồn tại ví dụ các học viên không thể không chầm xuống tâm thành thành thật thật nghe theo huấn luyện viên dạy bảo thật vất vả đến phiên tô sách tả hữu n mỗi cái đ ổ khố một lần kết thúc lúc xuống xe tô sách vặn chặt đi đầu tuy nói chính mình tới hơi trễ có thể cái này cho tới chưa công phu tổng cộng mới luyện tập hai lần chiếu loại này hiệu suất bao lâu thời gian mới có thể biết luy Các học v、so、đêm n l qua theo đồ ăn nghiệp vụ viên cùng nhau ăn cơm uống say rồi thẳng tới giữa chưa lý thiếu hùng mới tỉnh lại bưng một ly trà đậm đậm xì gà tại cửa chính ngồi xuống âm thầm cân nhắc làm sao lợi dụng lần này nghiệp vụ viên cấp chính sách ưu đãi kiếm tiền quan sát ngoài thôn mới đắp chuồn gia súc lý thiếu hùng khỏe miệng hơi nhét lên bất kể nói thế nào t ô s á c h xem như giúp mình một tay những cái này do do dự dự không dám xuống nước nhà nông cũng bắt đầu kiếm khởi nuôi dưỡng loại này không đồng phí miệng lưới liền có thể đi theo kiếm tiền cảm giác rất tốt như vậy một máy mắt lý thiếu hùng đến nội sinh ra ý nghĩ chính mình muốn hay không giới một khối lớn địa dưỡng gà nuôi vịt đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải theo hạ b á thôn đặt thành ý hướng hợp tác có nguồn tiêu thụ bảo hộ chính mình lại đầu tư cũng không chậm trễ vậy lý thiếu hùng đặt chén trà xuống dỗi cái l ư n g mệt mỏi tinh thần đầu tốt hơn nhiều ánh mắt du tẩu lý thiếu hùng nhăn lại mi đầu hôm nay thôn bên trong làm sao an t ĩ n h như vậy tia đám ưa thích tranh cãi đầu bà nương cũng không thấy tụ tập ngay tại lý thiếu hùng âm thầm nghi ngờ thời điểm lý đức bình cưỡi xe gắn máy theo ngoài thôn trở về nhìn thấy lý thiếu hùng thời điểm gật đầu ra hiệu đức bình đi đâu lý thiếu hùng lên tiếng hỏi một câu lý đức bình chậm chậm dừng lại xe gắn máy cũng không d ư ớ i xe trực tiếp trả lời đi thôn ủy thôn ủy lý thiếu hùng nao nao tranh thủ thời gian khởi thân đi đến lý đức bình tới đây chủ động đưa lên một điếu thuốc cười ha hả hỏi đi thôn ủy kiếm a sự tỉnh lý đức bình tiếp nhận thuốc lá nhóm lửa trương minh toàn muốn quảng bá chồng chọn hữu cơ rau xanh muốn dùng chúng ta thôn nuôi dưỡng phân và nước tiểu cầm đi đổi hữu cơ mập hữu cơ rau xanh lý thiếu hùng giật mình trong lòng ánh mắt không hiểu nhìn xem lý đức bình mình mới là lý gia bãi trường thôn thật muốn có việc trương minh toàn vì cái gì không tìm chính mình có thể lý đức bình nói thản nhiên lý thiếu hùng lại không tốt ý t ư truy vấn chỉ có thể gượng cười hai tiếng nhìn xem lý đức bình rời khỏi lý đức bình sau khi đi lý thiếu hùng sắc mặt thay đổi phải âm trầm về đến nhà hỏi vợ mới biết được thôn bên trong hơn phân nửa phụ nữ đều đi hạ bá thôn làm thuê đi kiếm tiền cái này khiến lý thiếu hùng tầm tình tức khắc ngã vào đáy cốc. dưới tay mình binh thế mà chạy đến những thôn khác đi làm thuê kiếm tiền từ một loại nào đó ý nghĩa tới kể đây là trưởng thôn vô năng biểu hiện lại nghĩ tới trương minh toàn vòng qua chính mình cầm lý đức bình tiêu đi lý thiếu hùng mặt đều đen lập tức liền muốn ăn cơm n g ư ờ i đi đâu mắt thấy lý thiếu hùng cưới lên xe gắn máy vợ tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở đi thôn ủy không ăn tới đến thôn ủy giữ a mắt quan sát ký túc xá loại trừ khuất bí thư văn phòng mở cửa những phòng khác toàn bộ cửa phòng đóng chặt đậu xong xe gắn máy lý thiếu hùng bước nhanh lên lầu tới đến khuất bí thư văn phòng khuất bí thư ngay tại vùi đầu ăn cơm nghe được tiếng đập cửa ng g i a hiệu lý thiếu hùng t i ế n đến đồng thời đem hộp cơm thu được một bên lý trưởng thôn có chuyện gì sao lý thiếu hùng giả bộ ấy náy cười q u ấ y g i à y khuất bí thư ăn cơm qua không có ý tốt không có việc gì ngươi nói đi là như vậy ta nghe đức bình nói thôn ủy muốn quảng bá hữu cơ rau xanh trồng t r ọ n liền nghĩ qua tới hiểu rõ một chút tình huống cụ thể lý thiếu hùng nói thẳng rõ mục đích của chuyến này ừ m khuất bí thư cười gật đầu chương thư ký trước mấy ngày đi vào thành phố tham gia một cái nông sản triển lãm bán hàng biết hiểu rõ đến hữu cơ rau xanh tiền cảnh rất là không tệ đi qua nhiều phương diện khảo chứng chúng ta nơi này các phương diện điều kiện đều tương đối thích hợp liền chuẩn bị thử một lần xem lý thiếu hùng mặt lộ nghi hoặc khuất bí thư lại là giải thích nói ngươi khả năng không rõ lắm giang thành bên kia rau xanh cung ứng rất khẩn trương hơn phân nửa rau xanh đều phải áp sát tỉnh ngoài cung ứng đặc biệt là đến mùa đông thời điểm rau xanh cung ứng càng là khẩn trương bình thường rau xanh cạnh tranh áp lực quá lớn hơn nữa giá cả không ổn định chúng ta nơi này có thể trồng trọt thổ địa không nhiều theo bác phương bình nguyên khu vực so ra một điểm cạnh tranh ưu thế cũng không có cho nên mới lựa chọn đối lập cấp cao hữu cơ rau xanh tiến hành đếm thử nếu như có thể mà nói có thể cho nhà nông gia tăng không ít thu nhập. khuất bí thư có một câu không nói trồng trọt rau xanh sự tình đúng là trương minh toàn tham gia nông sản triển lãm bán hàng sau đó nói ra nhưng trồng trọt hữu cơ rau xanh là chính khuất bí thư đề nghị hạ ba thôn cá tự nhiên tại giang thành đều có thể bán giá cao hữu cơ rau xanh có lẽ cũng có thể đối với cây đất ít vùng núi tới k ể kinh tế giá trị cao cây nông nghiệp mới thích hợp hơn lý thiếu hùng không biết chuyện của nơi này nghe khuất bí thư nói xong lại là nghi hoặc hỏi kia phân và nước tiểu là có ý gì hữu cơ rau xanh không thể sử dụng thuốc trừ sâu phân hóa học phân bón chỉ có thể sử dụng hữu cơ hợp động vật phân và nước tiểu là hữu cơ hợp sản xuất nguyên liệu các người thôn nuôi dưỡng lượng còn có thể lấy động vật phân và nước tiểu vừa vặn có thể lợi dụng khuất bí thư kiên nhẫn giải thích lý thiếu hùng không phải bình thường thôn dân hắn xem như trưởng thôn nếu như không thể làm rõ ràng cấp thôn dân giảng giải quảng bá công tác liền sẽ rất khó tiến hành nếu như các ngươi thôn có người muốn nếm thử trồng trọt hữu cơ rau xanh có thể cầm động vật phân và nước tiểu đổi hữu cơ mập nếu như không nghĩ trồng trọt cũng có thể cầm động vật phân và nước tiểu bán cho hữu cơ mập nhà máy sản xuất một dạng có thể thu hoạch càng nhiều thu nhập ngay xong khuất bí thư giải thích lý thiếu hùng hiểu gật đầu đằng sau lại là hỏi khuất bí thư cái nào thôn là Trương Loan. Gia khuất bí thư câu nói này để lý thiếu hùng tâm lý có một số không thoải mái những người lãnh đạo nói chuyện luôn luôn đều là có coi trọng đặc biệt là liên lụy đến đứng hàng danh phận c h â ngồi lại thay đổi phải càng thêm nghiêm cẩn mặc kệ khuất bí thư là hữu tâm hay là vô tình hạ bá thôn vậy mà xếp tới lý ra bay phía trước cái này khiến lý thiếu hùng quá không chịu phục khuất bí thư ta cảm thấy chúng ta thôn càng thích hợp xem như thử trọng điểm lý thiếu hùng nhìn thẳng khuất bí thư vẻ mặt thành khẩn thuyết đạo thôn chúng ta hộ chăn nuôi tương đối nhiều đậu vật phân và nước tiểu hẳn là có thể thỏa mãn tự cung tự cấp hơn nữa địa thế đối lập nhẹ nhàng có thể dùng tại trồng trọt thổ địa số lượng không ít mấu chốt nhất là hộ chăn nuôi mỗi ngày nuôi nấm thời gian rất ngắn còn lại phần lớn thời gian đều nhàn rỗi được trồng trọt hữu cơ rau xanh có thể để cho bọn hắn đầy đủ lợi dụng thời gian sáng tạo càng nhiều thu nhập trọn vẹn có thể nói là không có khe hở dính liền nếu như loại mô thức này đi phải thông về sau thôn ủy chẳng những có thể lấy lớn diện tích quảng bá hữu cơ rau xanh trồng t r ọ n còn có thể tiện thể quảng bá nuôi dưỡng sự nghiệp một công nhiều việc hy vọng khuất bí thư có thể thận trọng suy tính một chút gì đó không có khe hở dính liền chỉ bất quá là lý thiếu hùng không cam tâm thôn dân đi hạ bá thôn làm thuê muốn mượn chuyện này buộc lại thôn dân đến mức một công nhiều việc đây cũng là thực nếu có cơ rau xanh thật có thể sáng tạo để cho người ta hài lòng thu nhập lý thiếu hùng khẳng định đại lực ủng hộ q u ả bá đặc biệt là tiện thể quảng bá nuôi dưỡng chuyện này chỉ có hộ chăn nuôi nhiều hắn mới có thể bán càng nhiều đồ ăn khuất bí thư như có điều suy nghĩ lý thiếu hùng cười gắt đầu, ha rất hạ n g t cấp h trương minh toàn đưa lên một điếu thuốc tự hành ngồi tại trương minh toàn đối diện trương thư ký ta mới từ thôn vị xuất đến khuất bí thư để ta theo ngươi câu thông một chút hữu cơ rau xanh trồng trọt thí điểm vấn đề nghe được câu này trương minh toàn tức khắc mở ra không phải nói với đức bình qua sao các ngươi chỉ cần cung cấp động vật phân và nước tiểu là được lý thiếu hùng nụ cười trên mặt n h ạ t mấy phần tâm lý nhịn không được thầm mắng tô sách tiểu tử kia đem chúng ta thôn dân xem như khuân vác sai sự ngươi trương minh toàn cũng muốn để chúng ta cấp ngươi làm thuê ta theo khuất bí thư tán gẫu qua chúng ta đều cho rằng lý ra bãi càng thích hợp xem như hữu cơ rau xanh trồng c h ọ n thí điểm chúng ta hoàn cảnh địa lý lý thiếu hùng cầm vừa rồi nói với khuất bí thư lời nói lặp lại cấp trương minh toàn nghe sau khi nói xong lại là thuyết đạo nếu là thử chồng khẳng định phải chọn lựa địa phương thích hợp nhất chỉ có dạng này mới có thể làm ra thành tích. về sau cũng trương minh, minh toàn ở trong lòng hư lạnh một tiếng chính mình là sợ bị cướp đi công lao sao ngẫm lại chính mình tham gia nông sản triển lam bán hàng lại mục đích suy nghĩ lại một chút chính mình gần nhất tình cảnh trương minh toàn giận không chỗ phát tiết lại nhìn lý thiếu hùng lúc trong ánh mắt oán hận không che giấu chút nào nếu như không phải hắn bán chính mình mặc cho tô sách suy nghĩ nát vóc cũng không có khả năng biết là chính mình kẻ sai khiến báo cáo hắn không biết báo cáo người là ai tô sách nhận giờ công liền sẽ không nhằm vào trương gia loan thôn dân vốn cho rằng loại này lời đồn phong ba sẽ bị thời gian làm nhạt nhưng ai có thể nghĩ đến tô sách nhận công càng ngày càng nhiều mỗi một lần nhận công đều biết tận lực cường điệu một lần không cần trương gia loan công nhân cái này đồng đẳng với lặp đi lặp lại nhắc nhở trương gia loan thôn dân theo nhận công nhân cân nhắc gia tăng thôn bên trong đối với mình ý kiến càng lúc càng lớn không ít lời khó nghe lần lượt xuất hiện hiểu chuyện người sau lưng chính mình nói còn có chút người không tiên nể gì cả ở ngay trước mặt chính mình cũng dám nói cái này khiến trương minh toàn trên mặt rất là không ánh sáng nhưng lại không thể làm gì đối đ ạ i thôn dân ngươi theo bọn hắn thời điểm bọn hắn nghề mặt ngươi phối hợp ngươi công tác để ngươi tìm tới tại thôn cán bộ cảm giác thành cựu một khi thương tổn đến í t lợi của bọn hắn những người này còn chẳng cần biết ngươi là ai chỉ phụ thân chửi mẹ đều là đơn giản bị bất đắc dĩ hắn chỉ có thể khắc muốn n ó pháp nỗ lực tìm ra một đầu có thể kiếm tiền con đường chỉ có tìm tới kiếm tiền con đường mới có thể làm dịu thôn dân đối với mình đón trách cũng có thể giảm xuống tô sách tại thôn dân tâm bên trong sức ảnh hưởng trương o dao n xanh liền g trọt là minh toàn ngăn h ĩ tới c chặn nội tâm bất mãn ngữ khí bình thản nói xong nhưng ngươi muốn rõ ràng một điểm ta trương minh toàn đầu tiên là trương gia loan trường thôn tiếp theo mới là trương loan thôn ủy bí thư tri bộ ta giống như ngươi có một khỏa vì thôn dân ngữ phúc lợi tâm chuyện này nhất định phải ưu tiên cân nhắc trương gia loan ai đến nói chuyện đều không tốt dùng việc quan hệ l a o tử ở trong thôn hy vọng trưởng thôn đến nói chuyện đều không được người bị trương minh toàn kiên quyết tự tuyệt lý thiếu hùng quá không chịu phục chương thư ký người nếu nói như vậy vậy ta cũng theo người tỏ thái độ lý thiếu hùng không sợ hai chút nào nhìn chằm chằm trương minh toàn hữu cơ g i a u xanh trồng t r ọ t chúng ta lý ra bãi làm nhất định ai tới cũng không thể ngăn cản chúng ta chúng ta có ưu thế cũng không tin chơi không lại địa phương khác chứ một trăm năm mươi tám chớ bởi vì tiền tổn thương hỏa khí trương minh toàn ánh mắt thù ám nhìn xem lý thiếu hùng bị tức giận mà đi bóng lưng tâm lý âm thầm suy nghĩ phía trước chỉ là cho mình dùng âm chiêu hiện tại cũng dám ngay mặt khiếu bản sang năm nhiệm kỳ mới nhất định phải cầm lý thiếu hùng làm tiếp ngẫm lại vừa rồi lý thiếu hùng thả ra c u n g nôn trương minh toàn lại bắt đầu cảm thấy bất an so sánh với lý gia bãi trương gia loan thật đúng là không có ưu thế có thể nói không đúng trương minh toàn ánh mắt biến ảo không ngừng ưu thế loại vật này không có định tính điều kiện tiên nhiên trương gia loan s á t thực so ra kém lý gia bãi nhưng nếu l u ậ n lòng người lý gia bãi không nhất định mạnh hơn trương gia loan tô sách mấy lần nhận công toàn bộ đem trương gia loan thôn dân bài trừ tại bên ngoài muốn nói thôn dân không có o á n khí trương minh toàn là không tin nếu quả thật không quan tâm bọn hắn cũng không đến mức nghị luận chính mình phía trước còn cảm thấy đây là chuyện không tốt hiện tại xem ra h o à n khí cũng không phải là cái gì cũng sai chỉ cần lợi dụng được c ố này h o à n khí nói không chừng liền có thể đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn lại nhìn lý ra bãi người đều bị tô xách nhận đi lý thiếu hùng coi như cực lực tuyên truyền hữu cơ rau xanh trồng trọt cũng không nhất định có người tin tưởng cho dù có người tin tưởng cũng không nhất định mong muốn bỏ qua hạ b á thôn tiền lương dù sao hữu cơ rau xanh đến cùng có thể hay không kiếm được tiền ai cũng không dám bảo đảm có thể kiếm bao nhiêu tiền cũng không có người có thể nói chuẩn ân chính là như vậy t r ư ơ n g minh toàn im l ặ n g cười khởi thân đi ra khỏi nhà sau năm phút trương gia loan sở hữu phát thanh bên trong bắt đầu phát ra thông báo triệu tập mỗi lần ra phái ra một cái đại biểu tới thôn ủy đại viện tổ chức hội nghị đường ra thung lũng hôm nay bầu không khí theo bình thường rất khác nhau không ít nữ nhân trên mặt một mực duy trì nụ cười như có như không làm việc lúc ánh mắt không tự giác hướng cửa thôn nghiêng mắt nhìn đi tiểu thúy lại quay đầu cổ đều phải gây mất bị người ta chê cười trẻ tuổi tiểu tức phụ gượng gạo cười cũng không phản bác một lần nữa túi đầu làm việc mai tử tiểu thúy đây là không thể chờ đợi ha, ha, ha. ngươi làm sao có ý tứ nói tiểu thúy nó ngó chín mươi trên ghế đầu đinh giải tử rồi mông lớn xoay gì đ ó xoay trên ghế đầu có hay không đinh không biết có thể khẳng định là vui trong hòa tâm đinh giải tử cười cái gì cười ta cũng không tin các ngươi không nghĩ trở về bọn hắn trở về không biết là ai gào một c ú họng làm việc phụ nữ lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa thôn quả thật đúng là không sai mấy chiếc xe taxi tại cửa thôn dừng lại từng cái một nam nhân theo xe bên trong xuống tới phân phát riêng phần mình gói hành lý các ngươi làm trước ta về nhà nấu cơm đi có người mừng khấp khởi khởi thân làm bộ đập rất lại không còn ở bụi bặm đến cùng là nấu cơm vẫn là đưa cơm nha liền ngươi nói nhiều vui cười ở giữa hơn hai mươi người phụ nữ đứng dậy rời đi nên tiếp vừa trở về nam nhân nhà mình nam nhân không có trở về phụ nữ nhìn xem những người này rời khỏi ánh mắt thay đổi phải phức tạp một lát sau có người nhìn về phía trầm mặc không nói đường t h i ế t hỏi thích thúc tiểu tô trưởng thôn bên kia qua hết năm còn nhận công nhân sao có người chủ động hỏi ra đại gia quan tâm vấn đề không ít người đều nhìn về đường thiết tiền công ít điểm liền thiếu đi điểm a mấu chốt là nam nhân ở nhà tâm lý an tâm đường thiết lắc đầu không biết nghe được trong đám người truyền đến yếu ớ t tiếng thở dài Đường thiết bất ngờ ca ư ờ i nói, hút thuốc có người n h cấp đường thiết dâng thuốc lá thuận thế ngồi trồm hùm ở đường thiết bên người thiết ca những ngày công việc để bà nương nhau chơi chúng ta đi hạ bá thôn xem một chút đi theo lão bạn nhận thức một chút đúng thích thúc ngươi theo chúng ta cùng đi đi đường thiết hạ xuống trong tay đầu gỗ ngươi kêu lên bọn hắn chúng ta một khối qua đi sớm về sớm đừng chậm trễ làm việc tuất ta cái này đi gọi người cùng các ngươi nhìn thấy một dạng công tác không khó khăn cũng không phức tạp chỉ cần dùng tâm học nhất định có thể học được đãi ngộ liền là đường trưởng thôn nói với các ngươi dạng kia nếu như nguyện ý buổi sáng ngày mai sáu giờ đúng giờ tại trên đê báo cáo tô sách buổi chiều vừa giao xong xe tải tiền còn không có luyện một hồi liên tiếp vào đường thiết điện thoại lập tức theo kéo trường học trở về trở lại thôn bên trong đằng sau trực tiếp mang lấy đường ra thung lũng thôn dân đi thăm làm việc quá trình có thể từ bên ngoài công trường trở về liền đã làm tốt tại hạ bá thôn làm thuê kiếm tiền chuẩn bị nhìn qua công tác quá trình về sau trong lòng mỗi người đều có đại khái ấn tượng nhao nhao gật đầu vừa đưa đi đường ra t u n g l u n g thôn dân tô sách liền bị điền đại xuân gọi lại tiểu sách có thể hay không cấp ta kiếm năm trăm cân cá thử một chút nghe hắn kiểu nói này tô sách liền biết hắn muốn làm gì không trần trờ cũng không có hỏi nhiều trực tiếp điểm đầu ngươi theo đô băng nói một tiếng để hắn cấp ngươi kiếm giá cả điền đại xuân cười hắc hắc một cân tiện nghi một khối tiền đi không cùng thôn người mua đồ không nhất định nhất định phải tiện nghi bao nhiêu tiền trọng yếu là có thể cầm tới so người khác tiện nghi giá cả mặt mũi co ánh sáng tô sách rất rõ ràng điều này đáp ứng rất là dứt khoát Đi. Điên Đại Xuân đắc ý lên núi. Điên Xuân vừa đi, Lưu qua liền sông đắc sách với tay, ra hiệu tô sách sách Lưu Lưu Há hiệu nhà hắn. Thế nào? Đi theo Há nhà, tô trong tay, tô hỏi một câu. Lưu qua không nói gì, ngược lại là hắn bên người thương Ngươi nghĩ đến biện pháp gì tốt rồi. Ta cẩn thận nghĩ qua, nếu như một mực sử dụng hiện tại bán cơm phương pháp, những cái kia câu cá người sớm muộn có chán ăn một ngày, hiện tại chẳng phải có câu cá người chính mình mang thức ăn tới tình huống phát sinh gì cơm rồi. tại cái kia tại phải tới pháp pháp, thức phát cá cá tốt Ta một một qua, mực câu có có câu sớm sử à. lưu thông vẻ mặt thành thật nhìn xem tô sách đó là lý do mà ta nghĩ thử cải biến một lần ta dự định án thành bên trong bán fast food phương thức mỗi ngày cung cấp khác biệt món ăn đương nhiên món ngon sẽ không thay đổi phân lượng cũng sẽ không giảm bớt ngươi cảm thấy thế nào được a phát f o o tô sách ăn qua tận khả năng ít dùng tiền lại có thể ăn vào càng nhiều đồ ăn t ô s á c h hướng về phía lưu thông gật đầu người ý nghĩ này rất tốt có thể theo đại xuân thúc thương lượng một chút lưu h á c qua một bộ như ta đoán biểu lộ lưu thông lại là nói thẳng t ô s á c h ta không nghĩ theo hắn thương lượng câu nói này vừa ra t ô s á c h lập tức cảm giác được là lạ ngầm đầu nhìn về phía lưu h á c qua lưu h á c qua vẫn như cũ không nói một lời tựa như không có quan hệ gì với hắn nhất dạng lại nhìn lưu thông trong ánh mắt đều là kiên quyết im lặng than vãn một tiếng một ngày này vẫn là tới theo tiền có quan hệ sự tình liền không thể lâu dài chia đều tôi á c h rất rõ ràng điều này vượt qua hắn dự liệu chính là một ngày này tới có chút nhanh t ô Sách không n ố c lưu h á c h o a mặc dù không nói lời nào nhưng hắn khẳng định đồng ý làm như vậy và n g không cũng không thể gọi mình tới nếu như phản đối lưu thông làm như vậy khẳng định phải đắc tội lưu h á c h o a nhất gia nhân nếu như đồng ý chuyện này vạn nhất điền đại xuân một nhà thu nhập thu được ảnh hưởng khẳng định không thể thiếu đoán trách chính mình chuyện này khỏi cần nói với ta chính các ngươi sinh ý chính các ngươi quyết định t ô Sách không có ý định tham dự chuyện này dù sao là hai đầu không lấy l ò n g dứt khoát cầm chính mình g ỡ ra đây khởi thân trước khi đi lại quay đầu đối lưu hát qua thuyết đạo hát qua thúc chúng ta thôn nhân khẩu vốn cũng không nhiều nấu cơm sinh ý liền các ngươi hai nhà Có tôi h ể ế m b sẽ nghi t vấn nhìn xem tô đại cường đơn giản như vậy không tin lão tử nói lời nói tô đại cường vẻ mặt tự tin tiếp tục nói kia n g tôi liền đại đến đi, hai cường ngạo nghễ n gật đầu khỏe môi vểnh lên đối tô sách cười nói người à càng già lá gan càng nhỏ lá gan càng nhỏ càng phải mặt tô sách sau khi đi lưu hát qua buồn vô cớ thở dài ngồi sổm trên mặt đất hút thuốc không nói một lời đứng đấy nói chuyện không đau đeo lưu thông ngữ khí l ư ớ t nhẹ h ừ m ộ t câu chính hắn kiếm đầy bồn u đầy bát phản quá mức còn khuyên người khác chớ bởi vì tiền tổn thương hòa khí hắn làm sao không đem đập chứa nước lợi nhuận phân ra tới đâu ngươi ngầm miệng lưu hát qua mạnh ngầm đầu ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm lưu thông lúc ấy nhận thầu đập chứa nước điện thoại cho ngươi hay chưa chính ngươi nói không nên mạo hiểm sau này cho vay tô sách thời điểm lại cùng ngươi gọi điện thoại là ngươi nhắc nhở đừng quên thu lợi tức lưu thông hà to miệng vài giây sau khi thế một tiết ta chính là thuận miệm nói thuận miệm nói liền chứng minh trong lòng ngươi nghĩ đến cái này sự tỉnh ngươi có ý tưởng kiếm tiền ta theo mẹ ngươi đều duy trì ngươi dù là bồi thường tiền còn không sợ chỉ cần ngươi dám làm chúng ta liền dám c ù n g ngươi tựa như đại cường ủng hộ tô sách một dạng kéo xuống mặt mo cũng giúp ngươi vay tiền nhưng có một chút ngươi nhất định phải nhớ kỹ cho ta làm người có thể gian xảo nhưng không thể không biết tốt xấu nói ai chẳng biết tốt xấu đâu mới từ bên ngoài trở về bàn linh hiếu kỳ nhìn xem lưu hát qua tại nàng xem tới nhi t ử sắc mặt không tốt về sau lại là gấp giọng hỏi thế nào lưu hát qua hầm hừ cầm lưu thông lợi vừa mới nói lặp lại một lượn lại mượn cơ hội thuyết đạo nếu như không phải tô xách nhận thầu đập chứa nước nào có câu cá người tới không có câu cá người chúng ta trông cậy vào gì đó kiếm tiền mấy tháng này đã kiếm bao nhiêu tiền trong lòng ngươi không rõ ràng ngươi làm sao có ý tứ nói ra vừa rồi những lời đó bàn linh than nhẹ một tiếng nhìn xem lưu thông không có nhận tâm nói chuyện chỉ có thể nói với lưu hát qua ngươi mất tranh cãi a tiểu thông đô không nói lưu hát qua còn muốn nói chuyện lợi đến khoe miệng lại trở thành t h ở dài một tiếng dùng thương lượng giọng điệu thuyết đạo người nghèo trí ngắn có thể gian xảo bởi vì khi đó mặt không đáng tiền lao tử ta vì cực nhỏ lợi nhỏ gian xảo hơn nửa lời người hiện tại thời gian tốt hơn Ta nghĩ thể diện một điểm, đi không. Lưu Thông sắc mặt nghĩ diện không? biến, nhìn xem lưu Hắc điểm, đi xem kỳ Lưu Lưu sắc qua một hồi lâu bạn linh gạt ra một tia nụ cười nói với lưu thông cha ngươi nói đều là nói nhảm ngươi đừng để trong lòng hắn vì bán cơm kiếm tiền không nguyện ý lên đập làm việc xem người ta tô sách bán ướp cá kiếm tiền lại khởi tâm tư chính mình không nói chính mình hắn làm sao có ý tứ nói ta có lẽ là lưu h ắ c qua đi ra ngoài hoặc là bạn linh thái độ làm cho lưu thông tráng khởi lá gan giọng nói mang vẻ một chút không chịu phục bạn linh do dự một chút ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng cuối cùng vẫn mở miệng giải thích cha ngươi theo tô sách cha hắn số tuổi như nhau trước kia nhà tình huống đều là giống nhau ai cũng không thể nói a i tô sách nhận thầu đập chứa nước sau liền không giống với lúc trước nếu không phải vì cấp ngươi gom lại tiền mua phong lúc cha ngươi có thể theo một cái tiểu đ ố i làm thuê a hắn lại thủ nghệ đi cái nào công trường kiếm không tới tiền lưu thông n h n g mày hắn biết m ẫ u thân nói cái gì ý tứ vốn là giống nhau điều kiện ai cũng trò cười không được hay đảo mắt liền thành cho người khác làm thuê nam nhân đều sĩ diện cái này cũng ân chứng phụ thân vừa rồi câu tia người nghèo trí ngắn mặt n u i không đáng tiền sau này câu cá người càng ngày càng nhiều bán cơm thu nhập cũng càng ngày càng cao cha ngươi theo ngươi đại xuân thúc liền thương lượng không đi trên đê có thể khi đó chính là tô sách sinh ý bận rộn nhất thời điểm trực tiếp bỏ gánh khẳng định lại chậm trễ tô sách sinh ý còn ít không được bị người nói đ à m tiếu ban linh ngữ khí bình thản nghe không ra chân thực tâm tình tựa như là một cái không hợp cách thuyết thư nhân một dạng khô khan giảng thuật phía trước phát sinh sự tình chỉ có như vậy lưu thông tâm tình ngược lại thay đổi phải yên bình lên tới nhìn xem mẫu thân trời l i văn Chuyện sau ngươi đều ngươi về bạn i sinh tới nhiều. ngươi ế t tốt, tô nấu càng ngày càng tốt, tô sách đưa tới công nhân cũng càng ngày càng như cùng cơm sách Chỉ có như vậy cha ý vậy đưa đ i x u â bọn hắn cũng không có chủ động tìm tô sách nói không chủ sách có tô tìm linh à m Bàn l gạt ra một vện nụ cười tự mình gật đầu tiểu sách đầu dễ dùng chủ động nói ra chuyện này cho bọn hắn bậc thang bên dưới ngươi cho rằng cha ngươi là nghĩ chuyên tâm bán cơm kiếm tiền không phải sao lưu thông hỏi ngược một câu bạn linh lắc đầu chính mình có thể kiếm tiền ai sẽ cho người khác làm thuê người sống một hơi ai nguyện ý dựa vào người khác cấp cơm ăn bán cơm mặc dù là tiểu sách kéo theo lên tới tối thiểu nhất là chính chúng ta nỗ lực làm phiền đổi lấy nói ra cũng không thể bị người xem thường mặt mũi đẹp mắt lưu thông im lặng như môi thôn bên trong liền chúng ta m ớ i nhà coi như trong lòng nghị không giống nhau cơ bản nhất quan hệ còn phải bảo trì phía trước ngươi mao lão gia ở nhà lúc đều nghe ngươi mao lão gia hiện tại ngươi mao lão gia đi thành bên trong tiểu sách là trường thôn toàn bộ nhờ hắn duy trì quan hệ đâu chẳng phải hai năm a lưu thông hử nhẹ một tiếng hai năm cũng là trường thôn đây là quy củ bàn linh đang lưu thông lên mắt tiếp tục nói trước kia đường không có sửa chữa tốt để ngươi cậu tự thúc hỗ trợ đưa cơm cấp hắn xuất công tiền đây là là hiện tại đường sửa xong chỉ cần mua lượng xe xích lô liền có thể giải quyết sự t ì n h vì cái gì ngươi đ ạ i xuân thúc không có mua lúc trước hắn còn n g ạ i cấp cầu tự xuất công tiền lãng phí đâu tô s á c h nhận thầu đập chứa nước tiền là mọi người cấp cho hắn hắn nhận thầu đập chứa nước sau cấp đại hỏa mang đến kiếm tiền con đường nhưng nếu là không có chúng ta bán cơm những cái kia câu cá người làm cái gì nếu bàn về quan hệ hắn sinh nhà theo tô s á c h nhà quan hệ tốt nhất nếu bàn về vay tiền số lượng hắn sinh cũng là cấp cho tô s á c h tiền nhiều nhất tô xách không biết bán cơm kiếm tiền vì cái gì không có để hắn sinh nhà tham dự vào lưu thông nhữ lại mi đầu không nói bàn linh không biết nghĩ tới điều gì lại là cười một tiếng trong này đến cùng là ai giúp ai không ai nói rõ được dứt khoát liền ngầm hiểu lẫn nhau chờ nói ai cũng bận rộn mỗi cái kiếm mỗi cái tại đủ khả năng phạm vi bên trong để người cả thôn đều kiếm tiền là được vậy ta t r a theo đại xuân thúc vì cái gì đánh ướp cá chủ ý các ngươi vì cái gì không phản đối ta ý nghĩ mẫu thân một phen để lưu thông nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện cũng thuận thế hỏi ra cuối cùng nghĩ hoặc đây không phải là hiện tại bán cơm thu nhập không có phía trước cao a vài ngày trước có người cấp điện hạo nói một mối hôn sự xây tân phòng sự tỉnh lại tại trước mắt không nhiều kiếm tiền sao có thể đi bạn linh không biết làm sao thở dài lập tức đến cửa hải cuối năm làm ai thời gian cũng không thể bỏ lỡ cha ngươi không phải cũng là thay ngươi nghĩ a hắn theo đại xuân có thể dùng bánh khoái hoạt ngươi theo điền hạo có thể kéo xuống ra mặt đi tìm tô sách sao lại nói hai người bọn họ tốt xấu là tiểu sách t h ú c bá bối phận tiểu sách tổng không tiện cự tuyệt bọn hắn tiểu sách kiếm nhiều tiền chúng ta đi theo hút miếng canh vẫn có thể đi đến mức ngươi nói chủ ý phía trước tiểu sách liền nhắc nhở qua muốn nhiều kiếm một chút đồ ăn có thể ta theo ngươi quế hương thẩm sẽ chỉ làm sinh hoạt thường ngày của gia đình cơm muốn thay đổi cũng sửa không ra đến ngươi nói làm facep f o o vậy liền thử một ch t lại lại hoặc ậ t là hai nhà đều chớ l kiếm tiền hoặc là liền cùng một chỗ kiếm tiền kết quả xấu nhất liền là ầm ĩ mượn giá hoặc là đánh một trận cuối cùng còn phải mời ngươi mao lão ra ra đây nói chuyện khẳng định là một nhà phân nửa duy trì nguyên nhân dạng đánh nhau loại chuyện này lúc tuổi còn trẻ lại không mất làm lưu thông ngạc nhiên nhìn xem mẫu thân bóng lưng hợp lấy chủ ý của mình liền là đùa dẫn thôi c h ư ơ một trăm sáu mươi theo trong tưởng tượng không giống nhau a lý gia bãi lý thiếu hùng theo trương gia loan trở về đằng sau lập tức cầm thôn bên trong số lượng không nhiều thôn dân triệu tập đến cùng một chỗ thân xác phấn khởi đem chính mình hôm nay hiểu rõ đến tình huống rõ ràng rành mạch nói một lần chúng ta thôn đa số người đều tại chăn nuôi phân và nước tiểu vốn là để kiện người đau đầu sự tình hiện tại tốt phân và nước tiểu cũng có giá trị lợi dụng đây là để chúng ta gia tăng thu nhập cơ hội ta cảm thấy bán cho trương gia loan sao lý thiếu hùng lời vừa nói ra được phân nửa trong đám người có người đón lời nói nghe được câu này lý thiếu hùng n ư ớ n mày hướng lấy thanh â m chuyển đến địa phương nhìn lại là một cái số tuổi s o lớn hơn vân dân không thể không bảo trì kiên nhẫn tiếp tục cười nói trực tiếp bán phân và nước tiểu nhiều không có lợi à, ý của ta là chính chúng ta trồng trọt hữu cơ rau xanh dạng này mới có thể kiếm được tiền nhiều hơn chỉ cần hữu cơ rau xanh trùng thành công tất cả mọi người về sau cũng không cần chạy đi hạ bá thôn làm việc thiếu hùng trồng rau mới có thể kiếm bao nhiêu tiền lại có người phát tâm có công phu kia còn không bằng trực tiếp cầm phân và nước tiểu bán cho trương gia loan sau đó đưa ra tinh lực đi hạ bá thôn làm thuê khỏi cần gánh phóng còn có tại h ể có m ộ hắn trong dự đoán thông dân biết cái này cơ hội kiếm tiền hẳn là buộc phát ra tích cực thái độ không nói toàn bộ tham dự hữu cơ rau xanh trồng trọt tối thiểu nhất những cái k i a chăn heo người phải có động tật ca không phải mắt thấy trạng thái vượt qua bản thân trưởng không phạm vi lý thiếu hùng tranh thủ thời gian lên tiếng vội vàng thuyết đạo cho người khác làm thuê cứ như vậy an tâm a hiện tại có chính mình cơ hội kiếm tiền hơn nữa cánh cửa thấp phong hiểm nhỏ vì cái gì liền không nghĩ chính mình thử một chút đâu ai không muốn nhiều kiếm tiền mấu chốt là ngươi nói sự tình quá bất hợp lý nào có là rau có thể bán đắt như vậy hạt giống tung ra một cái phân và nước tiểu vừa lên mọc ra đồ ăn liền có thể mua đắt như vậy người thành phố sợ không phải người n g u nha chúng ta trước tiên đem phân và nước tiểu bán cho trương gia loan dạng này đã có thể kiếm được bán phân tiền còn không chậm trễ đi hạ bá thôn làm thuê mấy người trương gia loan trồng ra tới thật có thể kiếm được tiền chúng ta mới hạ thủ cũng không m u ộ n dù sao chúng ta nơi này phân và nước tiểu nhiều tùy thời cũng có thể làm thôn dân n g u y ê một lời ta một câu rất nhanh liền thống nhất thái độ vẫn cho rằng cầm phân và nước tiểu bán cho trương gia loan mới là thích hợp nhất cách làm ổn thỏa nhất kết quả như vậy để lòng dạ cực cao lý thiếu hùng tâm lý trên lệnh rất lớn trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa lại nhìn thôn dân vận may không đánh một chỗ đến trước kia cổ động bọn hắn chăn nuôi đúng là có tư tâm nghĩ từ trên người bọn họ kiếm tiền hôm nay chuyện này lý thiếu hùng dám vũ bộ n g c nói chính mình theo trương minh toàn tranh đoạt thí điểm cơ hội thuần túy là vì để cho người trong thôn nhiều kiếm tiền có người chú ý tới lý thiếu hùng sắc mặt bất thiện không nói thêm gì nữa cũng có thịt mũi coi thường không lạnh không n h ạ t nói nếu là không có việc gì ta liền trở về vừa vặn cầm phân và nước tiểu sửa sang một chút nói không chừng hai ngày nữa thật có thể đổi được tiền chính là chính là về sau phải đem phân và nước tiểu chứa được tốt mặc kệ bao nhiêu cuối cùng là tiền nói xong các thôn dân bắt đầu đi tư tán không có qua mấy ngày công phu trương gia loan trồng chọn hữu cơ g i a o xanh tin tức liền bị các công nhân chuyển đến hạ bá thôn chỉ bất quá hạ bá thôn thôn dân căn bản không tâm tư quan tâm hữu cơ rau xanh sự tỉnh còn không có người mua sao năm trăm cân cá chấm cỏ đã ướp gia vị bên trên lúc này liền treo ở trong viện trên cây trúc phơi nắng đ i ề n đại xuân càng ngày càng sốt ruột mặc dù ướp gia vị tốt thành phẩm trọng lượng không nhiều nhưng đầu nhập tiền vốn lại vượt qua sáu n g h n khối tiền mắt thấy tô sách bên kia cũng bắt đầu lần lượt ra bên ngoài giao hàng chính mình nơi này một điểm động tính cũng không có đ i ề n đại xuân lại đi tới đ i ề n h ạ o bên người hỏi ý đ i ề n hạo mặt không thay đổi lắc đầu phía trước hắn thấy mở bán hàng qua mạng là chuyện rất đơn giản đơn giản là cầm thương phẩm treo lên chỉ cần có người muốn loại này t h ư phẩm chắc chắn sẽ có cơ hội nhìn thấy cửa hàng của mình có thể đem hàng bán đi mấy người điền đại, đi đại xuân sau khi ra ngoài điền hạo nhanh chóng trên điện thoại di động mở ra website tại công cụ truy vấn dữ liệu bên trong đưa vào một hàng chữ nghệ hợp d ẹ n hợp tác mang hàng thật nhanh một hệ liệt thuyết pháp xuất hiện liên tục lật xem mười mấy loại thuyết pháp đằng sau điền hạo mặt lộ suy nghĩ sâu xa sau một lát từ trong nhà đi tới thẳng đến tô sách nhà đi ngươi nói cái gì để ta mở phát sóng trực tiếp giúp n g ư ơ i bán nghe xong đ i ề n hạ o mục đích tô sách ít nhiều có chút kinh ngạc ân ngươi không phải liền là tại phát sóng trực tiếp ở giữa cầm ớp cá bán đi sao ta muốn cho ngươi giúp ta cầm ớp cá bán đi ngươi yên tâm uy cụ ta hiểu cần phải cấp tiền thù lao tuyệt đối sẽ không ít cấp mười cái điểm như thế nào đ i ề n hạo thăm dò nhìn xem tô sách trên mạng nói tiền thù lao là mười các ước cũng có cao hơn tô sách cười nhà ngươi tổng cộng mới bao nhiêu ớp cá ta cảm thấy đều không cần thiết tại trên mạng bán trực tiếp xem như một món ăn mới cấp câu cá cung ứng tốt bao nhiêu thực sự không được trực tiếp bán cho muốn nếm thức ăn tươi câu cá người cũng được ca tô sách lời nói để điền hạo trong lòng nhất động như có điều suy nghĩ nhìn xem tô sách xem như món ăn cung cấp cấp câu cá người không phải không được trực tiếp bán cho câu cá người cũng được mấu chốt là làm như vậy đối với mình bán hàng qua mạng không có bất kỳ trợ giúp nào nếu để cho tô sách phát sóng trực tiếp hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho bán hàng qua mạng gia tăng một chút n h â n khí nói không chừng liền có người thích nhà mình ước cá về sau còn có thể giới thiệu càng nhiều người c h i ề cố một lần không được liền tốt bao nhiêu mấy lần cùng lắm thì tiền kỳ ít kiếm tiền mấy người cửa hàng ôn lại cố định khách lưu lựa ổn định chính mình cũng không cần lại cầu tô sách hỗ trợ về sau nghĩ bán gì đó liền có thể bán gì đó một phen suy nghĩ đằng sau đ i ề n hạo kiên định lắc đầu tô sách ngươi phát video ta xem dù sao nhiều người như vậy muốn mua ư ớt cá ta nhà những vật này cũng không ảnh hưởng tới chính ngươi bán hàng ngươi liền giúp một chút mau lên tô sách không phải là không muốn giúp đ i ề n hạo bán hàng hắn chưa ăn qua đ i ề n hạo nhà ư ớt cá không biết khẩu vị nhi như thế nào không muốn mạo hiểm mà thôi có thể điện hạo kiên quyết thái độ lại để cho tô sách không hào ý biết tự tuyệt t r ầ n chờ một lát sau gật đầu nói ngươi trước cấp ta kiếm một đầu nhà ngươi ướp cán đến thử vị đạo nếu như vị đạo không kém là được rồi đ i ề n hạ o mừng rỡ gật đầu vừa muốn quay người liền nghe đến tô sách thuyết đạo tiền thù lao gì gì đó coi như xong đều là một cái thôn bên trong không cần thiết nghe được câu này đ i ề n hạ o vui mừng tàn g đậm tăng tốc bước chân về nhà mấy phút đồng hồ sau đ i ề n hạ o mang theo hai đầu ướp cá lần nữa tới đến tô sách nhà rất là tự tin nói mẹ ta thủ nghệ tuyệt đối không có vấn đề nhất định có thể để hộ khách hài lòng điên hạo n u qua ướp cá vẫn được cảm giác theo nhà mình ướp gia vị không kém là bao nhiêu liền là vị đ ạ o hơi có chút nặng đoán chừng là ướp gia vị thời điểm tiện tay bắt nhiều mối điên hạo tự động xem nhẹ tô sách nửa câu nói sau tự tin cười ta liền nói mẹ ta thủ nghệ không có tâm bệnh nói xong lại nghĩ tới gì đó lông mày n h ớ n lên nói tiếp đúng rồi ngươi ban đêm phát sóng trực tiếp thời điểm có thể hay không cầm ta bán hàng qua mạng kết nối phủ lên liền là khách nhân mua đơn lúc có thể trực tiếp đập chuyển tới ta bán hàng qua mạng trang giấy cái chủng loại kia ngươi đều giúp ta bán hàng giao hàng tổng thật không tiện lại làm việc ngươi cái này có cái gì dù sao đều phải cùng một chỗ phát đi không khó khăn tô sách không quan trọng cười cười điền hạo nghe xong lại là vội la lên vậy không được ngươi từng ngày đủ bận rộn chút chuyện nhỏ này cũng không cần ngươi bận tâm lại nói vạn nhất xuất hiện tình huống ngoài ý m u ố n đến lúc đó ta tự mình tới xử lý tuyệt đối không liên lụy ngươi nghe hắn nói như vậy tô sách lúc này mới trở lại sức lực cái này ra hỏa là cầm chính mình nơi này xem như miễn phí đánh quảng cáo địa phương vậy được phát sóng trực tiếp thời điểm ta sẽ nói rõ đây là cùng thôn người mở cửa hàng có thể hay không cấp ngươi gia tăng nhân khí cũng không dám bảo đảm tiểu hạo tiểu hạo t ô s á c h nói còn chưa dứt lời liền nghe đến lưu quế hương thanh em r ồ n dập chuyển đến lưu quế hương vẻ mặt nụ cười chạy c h ậ m tới tại đ i ề n hạo tới đây đứng vững hướng về phía t ô s á c h cười cười lại nói với đ i ề n hạo bên kia tới tin tức ngày mai đi gặp mặt ngươi nhanh đi thị trấn mua một bộ tốt y phục đ i ề n hạo nghe vậy s ữ n g sở cất bước liền hướng nhà đi lưu quế hương bước nhanh đuổi theo ở một bên nhỏ r ộ n g dặn dò gì đó loại trừ khổng lệnh kiệt tự mình đưa tới đơn đặt hàng đến tiếp sau lại thêm vào không ít đơn đặt hàng lại thêm phát sóng trực tiếp ở giữa cũng có người bên giới đơn hiện tại ướp cá thịt khô công tác có thể nói là một khắc cũng không dám chế、mãi. lý ra bãi đại bộ phận phụ nữ đều thành tô sách nhân viên mỗi ngày đúng giờ bên trên tăng ca quy mô khí thế một chút cũng không thể so với vào thành làm việc các nam nhân kém hôm nay cấp đại gia tiến cử lên thôn chúng ta những nhà khác ư ớ c cá lúc chiều ta tự mình n ư ừ n g qua vị đạo thật không tệ khẩu vị so nhà ta có chút nặng một chút có yêu mến bằng hữu có thể đi thử một lần tô sách lúc nói chuyện đỗ băng quá tự giác cầm thương phẩm kết nối p h ụ lên hai người phối hợp cũng là càng ngày càng tới ăn ý điện đại xuân nhà điện hạo nằm ở trên giường nhìn xem điện thoại di động điện thoại di động hình tượng rõ ràng là tô sách phát sóng trực tiếp ở giữa nhìn thấy tô sách phát sóng trực tiếp ở giữa treo lên kết nối lập tức điểm đi vào hình tượng đập chuyển đằng sau quả nhiên là chính mình bán hàng qua mạng khoe môi v ề lên điền hạo tranh thủ thời gian chính đổ bộ cửa hàng không ngừng đổi mới đơn đặt hàng tin tức vừa rồi nhìn một chút phát thanh viên bán thực phẩm liền cơ bản nhất sản xuất tin tức cũng không có các ngươi liền không sợ ăn ra cái nguy hiểm tính mạng sao ba vô sản đẳng cấp giá cả còn như thế đắt phát sóng trực tiếp ở giữa người đều là kẻ ngu sao cơ h ộ i là một m á y mắt phát sóng trực tiếp ở giữa bên trong liên tục xuất hiện rất nhiều ác ý bình luận loại tình huống này tô sách là lần đầu tiên gặp được n h ữ n l ạ i mi đầu liền muốn giải thích chớ phản ứng bọn hắn những người này hoặc là vô nao bình xịt hoặc là liền là thủy quân chỉ cần ngươi giải thích bọn hắn liền sẽ thay đổi phải càng thêm không kiêng nghề gì cả đ ỗ băng thanh â m rất nhỏ tô sách cũng là miễn cưỡng nghe rõ lời hắn nói nghi hoặc nhìn xem đ ỗ băng đ ỗ băng cười cười ta xem phát sóng trực tiếp gặp thường đến loại tình huống này từ đâu tới bình xịt i ể u tô lão bản có phải hay không cản đến ai đường làm sao như vậy nhiều thủy quân chớ phản ứng bọn hắn loại này vì mấy mao tiền liền bán chính mình r a rưởi một đám đứa ngốc bị người lừa tiền còn giúp người khác nói chuyện thực mẹ nó náo tàn có năng lực ngươi chớ công tác ca ngươi công tác không phải cũng là bán chính ngươi sao nông thôn nhà mình ướp gia vị thì khô nhân gia cũng không phải công xưởng chúng ta yêu cầu liền là loại v ị đạo này có hay không sản xuất tin tức cùng các ngươi cái này đám bình xịt có lông quan hệ không sao ba vô sản đẳng cấp làm sao không ăn chết ngươi đâu vẹn vẹn mười mấy giây đồng hồ phát sóng trực tiếp ở giữa liền biến thành cãi nhau chiến trường tranh thủ thời gian khuyên nhủ người xem chớ cùng bình x ị phân cao thấp không đếm xỉa bọn hắn liền đi đỗ băng lại là nhỏ giọng nhắc nhở phát sóng trực tiếp hình tượng bất ngờ một thẻ phát sóng trực tiếp bị điện báo đánh gãy đường thiết kết nối điện thoại liền nghe đến đường thiết tiếng cười tiểu tô ngày mai giang thành diêu lão bản tới xem m ụ c nhĩ ngươi có thời gian lời nói cũng tới một chuyến đi tô sách nao nao m ụ c nhĩ mọc ra rồi ân nhà ta chủ sớm độ nóng độ ẩm đều phù hợp đường thiết đơn giản trả lời một câu trong giọng nói cao hứng lại là không che giấu được đường thiết là trồng trọt một nhĩ người dẫn đầu hắn có thể hay không kiếm được tiền có thể là liên quan đến lấy tất cả đường ra thung lũng đại sự được ngày mai ta nhất định qua cúp điện thoại không đợi tô sách một lần nữa phát sóng đ i ề n hạo điện thoại lại reo lên tô sách người bên kia tình huống như thế nào làm sao bên dưới truyền bá rồi bị điện giật lời nói đánh gãy hiện tại liền chuẩn bị một lần nữa phát sóng vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi tranh thủ thời gian mở đi đ i ề n hạo cười cúp điện thoại ngay tại tô sách chuẩn bị phát sóng thời điểm đố băng cầm điện thoại di động của mình tới đến tô sách ngồi xuống bên người k nếu không trở lại lại phát sóng à, những cái t i ê u chức nghiệp bình xịt nói không chừng có trông coi đâu bị đố băng nhắc nhở tô sách lập tức nghĩ đến vừa rồi phát sóng trực tiếp ở giữa cái nhau hình tượng nhữ lại mi đầu hỏi chúng ta không có tội nhân a mua cái nông sản đều có thể bị người đen đố băng v ạ n eo bẹ cổ vẻ mặt không thèm để ý cởi nói ai biết được trên internet bình xịt liền không mang nao tử gặp được iphone ai tình huống thường xuyên có thể trông thấy người xem người khác phát sóng trực tiếp nhân ra gặp được loại tình huống này làm sao giải quyết tô sách phía trước gỡ thích xuất v i d e o nhưng rất ít xem phát sóng trực tiếp không đếm xỉa khẳng định là thường dùng nhất lựa chọn nếu như tiết tấu bị mang lớn vậy liền đóng truyền bá nghỉ ngơi một chút dù sao bọn nổ nước bọn cũng rất bận rộn bọn hắn muốn mỗi giờ mỗi khắc tìm tồn tại cảm giác đố băng trả lời để tô sá Theo đây là chúng ta phát sóng trực tiếp ở giữa lần thứ nhất gặp được vừa rồi loại tình huống kia mặc dù không biết vì cái gì nhưng ta hay là muốn nhắc nhở một lần đại gia chớ cùng bình xịt phân cao thấp không đáng tôi sẽ không biết những cái kia bình xịt đã đi chưa nhắc nhở đằng sau lại là thuyết đạo chú ý bằng hữu của ta hẳn phải biết ta chính là tiểu nông dân cũng không trông cậy vào phát sóng trực tiếp bán hàng kiếm tiền nếu như không phải có người chủ động yêu cầu mua xăng ớp cá thịt khô ta căn bản không có khả năng phát sóng trực tiếp như vậy tấp nập nói câu tự đại điểm lời nói phát sóng trực tiếp bán điểm này đồ vật còn không có đập chứa nước một ngày lợi nhuận cao tiểu tô trưởng thôn như bức tiểu tô trưởng thôn bại lộ phú hào bản chất ha ha ha không kiếm tiền n g ư ơ i bán mẹ nó hàng a trang cái gì trang t r ư ở n g thôn còn trẻ như vậy sợ không phải là giả sao bình xịt lại tới tô sách sắc mặt đột nhiên thay đổi phải ông trầm muốn mắng bên trên hai câu lại sợ bởi vì chính mình tâm tình ảnh hưởng đến phát sóng trực tiếp ở giữa người xem nhanh chóng nghĩ, nghĩ lại là thuyết đạo chớ phản ứng bọn hắn vừa rồi phát sóng trực tiếp cắt đứt là bị điện giật lời nói quấy g i à y vừa vặn mượn cơ hội này theo đại gia nói sự kiện ngày mai ta muốn tới một cái khác thôn làng đi xem hát mộc nhĩ mặc dù đều là nhân tạo t r ồ n g t r ọ n nhưng không có quá nhiều người vì can thiệp cơ hội có thể đạt tới mọc hoang hát mộc n h ĩ p h n m chết tôi xách n ế t miệng lên ra vẻ thần bí tiếp tục nói không sợ nói cho đại gia cái kia thôn làng tại đại sơn bên trong nơi đó núi kết nối lấy thần nông giáp ngoa tạo núi bên trong có hay không giã nhân trong truyền thuyết thần nông giáp tiểu tô ngày mai nhất định phải mở phát sóng trực tiếp ta muốn thấy xem thần nông giáp rốt cuộc là tình hình gì t o à n bộ h à n h tôi r trực ì mình n sóng ngày tuần, ngươi sóng. h phát chờ phát Chỉ h tiếp, ta một ta có cuối mai k n quan tâm thần nông g g tâm á p sao. Ta muốn một nhĩ hỏi hỏi hắt b á n nào. thế Theo tô s á c h dự liệu một dạng tạm thời nghĩ tới chủ đề quả nhiên cải biến phát sóng trực tiếp ở giữa hòa phòng vội vàng gật đầu cười nói t i ê n tâm đi đến lúc đó khẳng định cấp các ngươi phát sóng trực tiếp nhìn xem Đi, đơn, đến thời gian bên dưới đơn. Hôm nay phát sóng trực tiếp liền muốn nhấm năm hôm hữu nháp phong bằng bên nay sóng thịt khô chặt phát cá các ướp vị trực liên tục hai lần bị bình xịt chiều cố cái này khiến hắn rất khó chịu đặc biệt là ba vô sản đẳng cấp từ ngữ này để tô sách cực kỳ bất an mặc dù hắn biết nhà mình ướp g i a vị cá cùng thịt khô khẳng định không có chất lượng vấn đề cũng sẽ không ăn mắc lỗi có thể hắn liền là nhịn không được lo lắng nhìn xem vội vàng xử lý đơn đặt hàng đỗ băng tô sách yếu đất hỏi tiểu băng ngươi nói ta thành lập một cái công xưởng thế nào nhìn như vậy lên tới có phải hay không liền chính quy rồi được a cái này có cái gì không được đỗ băng nhanh chóng xử lý đơn đặt hàng cũng không ngẩng đầu lên nói chính quy điểm tốt có thể để cho công nhân an tâm chúng ta bán đồ cũng bất lo thật muốn làm lời nói sinh ý nói không chừng có thể làm được lớn hơn xử lý tốt trong tay đơn đặt hàng đố băng dành thời gian quay đầu nhìn về phía tô sách ánh mắt sáng làm nói ca coi như ta một c ô t h ô i chương một trăm sáu mươi hai đây không phải bình thường một nhĩ nhập cổ tô sách đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó nghiền ngẫm nhìn xem đố băng làm sao không nhập cổ đập chứa nước bắt cá đâu đố băng một bả vung ra điện thoại di động nhanh chóng chuyển đến tô sách bên người không biết làm sao trả lời đập chứa nước bắt cá gian hàng quá lớn ngươi bây giờ một ngày quàn bàn cá đều có mấy chục vạn ra vào ta nhập không lên vừa rồi tiểu từ này để xuất nhập cổ lúc t ô s á c h còn tưởng rằng hắn lại bắt đầu suy nghĩ lung tung đã nghĩ thuận thế t r e o chọc hắn đố băng đáp trả thực để t ô s á c h hơi kinh ngạc ngươi thật muốn nhập cổ đố băng nhanh chóng gật đầu tia ngươi có thể ra bao nhiêu tiền đố băng do dự một hồi thần sắc dần dần thay đổi phải kiên định nhìn thẳng t ô s á c h cha ta nói qua xong năm cấp ta giao cái tiền đặt cọc nếu không t r ư ớ c không mua nhà tử tiền đặt cọc tiền có mười mấy vạn tăng thêm ta trong khoảng thời gian này kiếm tiền lương như nhau có thể góp đủ hai mươi vạn hai mươi vạn tôi á c h tin được ngày mai theo đường ra thung lũng trở về đằng sau ta liền bắt đầu kiếm k ngày mai là cuối tuần ngươi không đi huyện thành đỗ băng chủ động nhắc nhở tô sách thứ hai đến thứ năm tần lam đều có khóa chỉ có chu m ạ t không nhàn gần nhất trong khoảng thời gian này tô sách đã thành thói quen cuối tuần đi thị trấn tìm tần lam ngẫm lại vừa rồi đã đáp ứng đường thiết cùng phát sóng trực tiếp ở giữa người xem tô sách trần c h ờ thuyết đạo đi ta trước đi đón tần lam sau đó lại đi đường ra thung lũng ta cũng muốn đi xem xem biết được tô sách muốn đi đường ra thung lũng xem một nhị chồng chọn tình huống tần lam chủ động đề xuất cùng đi mang lấy tần lam tới đến đường ra thung lũng có thể nhìn thấy r i ê u khang q u ố c xe dừng ở ven đường nhưng không có nhìn thấy đường ra thung lũng tốt hơn dần không cần nghĩ liền biết khẳng định là đi trồng thực mộc n h ị địa phương tô sách đem xe gắn máy dừng ở r i ê u khang q u ố c xe bên cạnh khai thông phát sóng trực tiếp sau đưa điện thoại di động hướng về phía đường ra thung lũng trồng trọt mộc n h ị địa phương tần lam ở một bên giữ yên lặng ánh mắt lại là thỉnh thoảng liếc về phía tô sách đây chính là trong truyền thuyết thần nông giáp sao theo ta trong tưởng tượng không giống nhau l ắ m a quả thật có chút tiểu thất vọng nhìn cũng không có trong truyền thuyết thần bí như vậy a vừa vặn phát sóng liền có người tiến vào phát sóng trực tiếp ở giữa bình luận liên tiếp xuất hiện đây không phải thần nông giáp lật qua ngọn núi này lại hướng chỗ sâu đi mới có thể đi đến thần nông giáp tô sách tranh thủ thời gian giải thích một câu dẫn thần lam hướng t r ồ n g trọt mộc nhĩ địa phương đi vừa đi vừa nói t r ư ớ c mang mọi người nhìn xem t r ồ n g trọt mộc nhĩ hoàn g cảnh đợi lát nữa để b ả n địa thôn dân cấp tất cả mọi người chia sẻ một lần trong núi sâu tình huống bọn hắn đều là đi sâu qua rừng già người hiện thân thuyết pháp rộng rãi lấy ngồi đợi ta cùng thần nông giáp không thể không nói cố sự thiểu tâu ngươi đi nhanh điểm thần lam theo sau l ư n g tô sách tận lực giữ yên lặng dưới cái nhìn của nàng ắ tiểu sóng trực t ế p b tô r o n g t sách tới, tô tô tới. h n đường không gì có khác ra thung một đ i lũng mấy lần đều là một cá nhân hôm nay thế mà mang lấy nữ nhân cùng một chỗ tới nữ nhân này thân phận khẳng định không tầm thường mai tẩu tử ngươi tại tiểu tô mẹ vợ hy vọng tan vỡ trong đám người có người nhẹ giọng đạp váng dẫn tới trận trận cười vang tiểu tô nhân d u y ê n tốt như vậy đến những thôn khác còn có nhiều người như vậy biết hắn dù sao cũng là t r ư ở n g thôn t r ư ở n g thôn không cần mặt m ụ i hà làm sao đều là nữ nhân a đây là dấu tại trong rừng sâu núi thẳm nữ nhi quốc sao bình luận cực nhanh lướt qua tô sách lại không dành bận tâm phát sóng trực tiếp ở giữa người xem hắn nhìn thấy đường thiết sông lên chính mình với tay tỏ ý chính mình qua đường thiết nết miệng cười chỉ vào bên người liệt kê chỉnh tề đoạn m ộ t t u y ế t đạo diêu l á o bản nói ta chồng m ộ c nhị không tệ theo ngón tay hắn phương hướng có thể nhìn thấy phía trước quan địa phương toát ra từng mảnh từng mảnh đen nhánh tỏa sáng như phiến phiến hình dáng rất nhỏ theo bình thường nhìn thấy mộc n h ị có chút không giống nhau đây là còn không có lớn lên sao t h ầ n lam hiếu kỳ hỏi một câu đứng tại đường thiết bên cạnh người diêu khang quốc cười lắc đầu xác thực còn không có lớn lên chủ yếu là chủng loại khác biệt loại này mộc n h ị theo thường gặp đ o á hình dáng mộc n h ị hơi có khác biệt kỳ thật nói trắng ra là đoạn mộc trồng chọt ra đây hắc mộc n h ị còn có một cái tên chén nhỏ thay chén nhỏ mà thôi so với bình thường mộc n h ị dinh dưỡng giá trị cao hơn hắn rổ t ê in hàm lượng là sữa bỏ gấp sáu lần sát nguyên tố hàm lượng càng sâu một trăm l i n gian chơi chén nhỏ mà thôi chứa sát lượng có thể đạt tới một trăm tám mươi lăm một chút gian là loại thịt là một trăm lần diêu khang quốc ngôn luận để người chung quanh ngây n g ẩ n cả người protein là sữa b ò gấp sáu lần chứa sát lượng là loại thịt một trăm lần mặc dù không rõ ràng cái này số liệu là thế nào tới nhưng nghe lên tới quả thật có chút vào người ngoa tạo thật hay giả cái này mục nhĩ như vậy treo chớ ngoa tạo ta mới từ bách khoa trở về giống như thật sự là hắn nói như vậy cái đồ chơi này bán thế nào tiểu tô lão b à đâu tại sao không nói chuyện a thanh âm huyên náo bất chi bất giác biến mất chỉ còn lại có diêu khang quốc thanh âm của một người tất cả mọi người hết sức chăm chú nhìn xem diêu khang quốc bởi vì hắn không có dừng lại dấu hiệu bởi vì sắc nguyên tố hàm lượng cực cao thường ăn chén nhỏ m ộ t nhị có thể dưỡng huyết chú nhan làm người r a thịt hồng nhuận mặt mày tỏa sáng còn có thể để phòng trị thiếu sắt tính thiếu máu tần lam trong mắt buộc phát ra hiếm thấy tinh quang con mắt nháy mắt không đều không mang nháy mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào diêu khang quốc phát sóng trực tiếp trong phòng người xem nghe được câu này bình luận càng là bạo tạc lao nương không vì cái gì khác liền xông lên vừa rồi câu nói này cũng phải mua một điểm thử Ngươi nhanh để người nói chuyện ngầm miệng, để vợ tôi a ta. muốn cướp điện ta. Tiểu điện động cướp thoại di t láo bản, thu r ồ thần t hiển ô ô n g à, đ mười một ngươi khỏi đi, vừa qua đ ta ă hai i m ế nhiên g cơm c no sao. đi s Tô á h ể n n h i không phải một cái hợp cách phát thanh viên hắn lúc này cũng bị diêu khang quốc nói ra chi thức hấp dẫn căn bản chẳng quan tâm xem xét bình luận chén nhỏ mà thôi bên trong mủ có thể đem nhân thể hệ tiêu hóa phía trong cho b ụ i tạp chí hấp thụ tập trung bài tiết từ đó đưa đến thanh lý dạ dày công hiệu chén nhỏ mà thôi đối sỏi mật thận kết sỏi cũng có so sánh rõ dạy hóa giải công hiệu theo diêu khang quốc nói ra từng đầu chén nhỏ mà thôi công hiệu hiện trường thôn dân toàn bộ thay đổi phải trận mắt hốc mồm phát sóng trực tiếp ở giữa cảng là triệt để nổ tung ta mẹ nó cho là ngươi là không giống nhau tiểu tô không nghĩ tới ngươi không nói lời nào liền đem việc cấp đã làm cái kia phát thanh viên trực tiếp bên trên kết nối a tỷ tỷ đã thành công tiếp quản điện thoại di động lại đi hạ bá thôn câu cá ta nếu không vụng trộm mang đi hai đầu cá ta đều có lỗi với hôm nay tiện tay tiến vào phát sóng trực tiếp ở giữa tổn thất d i ê u khang quốc cuối cùng tại mức lửng nhưng lại tại cuối cùng hắn lại ném ra một câu cũng có trung y cho rằng chén nhỏ mục nhị dinh dưỡng giá trị cao nhưng không thích hợp tôi dùng cũng liền nói phơi khô so thực phẩm tươi sống càng tốt hơn nha đúng rồi thai phụ không thích hợp dùng ăn điểm ấy muốn nhớ lấy đường ra thung lũng thôn dân mặc kệ nghe nghe không hiểu đều là liên tục gật đầu tần lam đưa tay vòng lấy tô sách cánh tay có chút phát lực hướng lấy chủng mục nhi đoạn mục đi đến tô sách lúc này mới lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian nhìn về phía điện thoại di động nhanh chóng tung bay trong màn đạn có một đầu hấp dẫn tô sách ánh mắt lao tử vất vả ba tháng mỗi đêm m ệ n mọi không muốn lật mình không nghĩ tới lại còn có ngoài ý muốn thu hoạch ha ha cuối cùng câu nói này để lão tử hầu bao miễn đi bị sâu xé chi họa cùng vui cùng vui Ta mẹ nói điện chương o i di động bị cướp một trăm sáu mươi ba cứ như vậy tiện nghi họ t ô rồi khác bình luận dẫn ra t ô sách lòng hiếu kỳ cố gắng lật lên trên xem hai phút đồng hồ sau mới đại khái hiểu tình huống không khỏi cười nói đại gia đừng hoảng hốt hôm nay không bán hàng hiện tại có thể đem các n g ư ơ i ngoại tảo cùng qua loa thu hồi đi a phát sóng trực tiếp ở giữa bắt đầu xuất hiện lễ vật đơn thể giá trị không lớn nhưng thắng ở số lượng nhiều không cần đoán liền biết là sống sót sau tai nạn các nam nhân tại có qua có lại nói thật ta phía trước cũng không biết đoạn mộc chồng trọt ra đây hắc mộc nhị có nhiều công hiệu hôm nay không hưởng công học được đến gần đoạn giá gỗ tô sách đưa điện thoại di động nhắm ngay vừa vặn mọc ra mục nhĩ đen phải tỏa sáng dùng tay đụng vào sẽ có một chủng nói không rõ ràng xúc cảm chi thức n g h e xong phía dưới để đường ra thung lũng trưởng thôn cấp đại gia giới thiệu một chút hoàn cảnh nơi này cùng chồng trọt phụ trách thủ đoạn cũng làm cho đại gia tận khả năng yên tâm nói xong tô sách đối đường thiết với tay bị tô sách giơ điện thoại di động đối với mình đường thiết cười khan một tiếng đạn nghị quay người rời khỏi chớ đường i đi tiếng Tô t sách nhanh phía lên lên r ớ c chặt giữ đ ư thiết không、e、nói. phát nói, sóng e rẻ trực tiếp đâu? Hiện tại tiếp ta đột â đâu, u thiệu huống hiện chờ chồng chọn tình huống đâu. Nếu như ngươi có thể để cho bọn hắn hài tại người ngươi giới ngươi ngàn nếu bọn lòng, có có để m nhiên quay đầu kinh h ỉ nhìn xem tô sách cái này một động tác bị điện thoại di động quay chụp rõ ràng nhìn thấy người trung niên này chất phát hán tử cười phải theo đứa bé phát sóng trực tiếp ở giữa xuất hiện lần nữa đại lượng bình luận tiểu tô đây là tại chợ nông sao chợ gì đó nông tiểu tô chính mình là nông dân cái này nhưng so sánh những cái kia nghệ gập dẹt chợ nông bán hàng chân thực nhiều tiểu tô để hắn hào hào nói một chút tô sách theo đường thiết đối thoại hấp dẫn thôn dân có mấy cái gan lớn phụ nữ chủ động đi tới đưa đầu nhìn về phía điện thoại di động không quyên hỏi tiểu tô ngươi tại kiếm a sự tình phát sóng trực tiếp để đường trưởng thôn cấp bạn trên mạng giới thiệu một chút mục nhi t r ồ n g chọn tình huống chờ sau này hái thời điểm có thể tại trên mạng bán hàng tô sách đơn giản trả lời một câu một lần nữa nhìn về phía đường thiết tại trên mạng cũng có thể bán có người kinh hỉ mở miệm nhi thiết ngươi làm sao như vậy không còn dùng được đâu mau cùng bọn hắn hào hào nói, nói. có người vội vàng thúc giục đường thiết có lẽ là bản tính khó rời không biết là cái kia phụ nữ trong đám người t r e o c h ọ g nói nhị thiết chúng hay không dùng ngươi bê ta hai ngươi lại không có kiếm qua tô sách căn bản không dám nhận cái này đám phụ nữ lời nói gốc dạ chỉ có thể làm làm không nghe thấy tranh thủ thời gian mời đến đường thiết nói chuyện ta giống như nghe được l a o tài xế thanh âm tự tin chút cầm giống như bỏ đi đừng nói chuyện hảo hảo nghe giàn bài bất đắc dĩ đường thiết cũng không biết từ nơi nào bắt đầu dù sao là nghĩ đến chỗ nào nói đến chỗ nào không tính là không rõ chi tiết lại đem chồng chọn mục nhị sự tỉnh rõ ràng g à n h mạch nói một lần t ô s á c h dơ điện thoại di động nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp ở giữa xuất hiện bình luận nhìn thấy không ít bình luận hỏi ý chừng nào thì bắt đầu ngắt lấy bán hàng t ô s á c h tranh thủ thời gian đánh gây đường thiết đem bạn trên mạng quan tâm vấn đề lặp lại một lượt đường thiết đơn giản suy nghĩ một lần hẳn là là chờ một nhĩ màu sắc bắt đầu ít đi thời điểm đi hình như có chút không tự tin quay đầu nhìn về phía diêu khang quốc diêu khang quốc gật đầu dành cho đường thiết khẳng định đường trưởng thôn nói không sai đúng là dạng này dựa theo tình huống hiện tại xem n g ư ờ nơi này năm trước hẳn là có thể đại lượng ngắt lấy một lần đã nghe chưa thú bằng hưu có thể tùy thời chú ý ta phát sóng trực tiếp bắt đầu ngắt lấy lúc ta sẽ thông báo cho đ ạ i g i a tiểu tô tiểu tô tô sách vừa nói phân nửa cũng đừng r i ê u khang quốc gấp rút đánh gãy con mắt ngay không ngừng chỉ một điểm này hàng phơi khô đằng sau còn chưa đủ ta một cá nhân tiêu hóa ngươi cũng đừng tại trên mạng bán tô sách cười khan một tiếng chiếu cố lấy theo phát sóng trực tiếp ở giữa người xem hỗ động cầm r i ê u khang quốc mục đích tới nơi này đem quên đi ý gì vừa rồi giảng bài nam nhân kia là thu mua thương t r á c không được hiểu nhiều như vậy c h ứ trạc đàng hoàng gian thương một cái tiểu tô khảo nghiệm ngươi thời điểm đến gian thương cùng đáng yêu có thể thân chúng ta ngươi chọn cái nào lựa chọn tôi xách khoe miệng n í t lên đối diêu khang quốc tuyết đạo diêu l á o bản không thấy được đường ra thung lũng hiện tại trồng trọt diện tích làm lớn ra à, sang năm mới là đại lượng hai thời điểm lại nói ta phát sóng trực tiếp ở giữa người không nhiều mong muốn tốn giá cao tiền mua một n h ĩ n g ư ờ i khẳng định không có mấy cái ngươi cũng đừng lo lắng tôi xách dám v ô n g ự c nói chính mình là đứng tại bạn trên mạng bên này có thể hắn không để ý đến chính mình tìm từ không nghiêm cần một giây sau phát sóng trực tiếp ở giữa tiết tấu t ỏ ra t i ể u tô tại sao ta cảm giác ngươi xem thường chúng ta đây chính là hơn hai trăm khối nước đường ta đều mua ta lại không có tiền mua người m ộ t n h ĩ n g ư ơ i có dám hay không hiện tại phủ lên kết nối n g ư ơ i ngầm miệng chớ làm bộ nước nói sự tình chúng ta kiếm chính là mình người tiền theo n g ư ơ i có lông quan hệ n g ư ơ i muốn cảm thấy bị lừa rồi có thể đi xin lui kiểu a náo tàn phan a bị người lừa còn như vậy lẽ thẳng khí hùng chỉ trích người khác n g ư ơ i nhiều mua chút nước đường b ồ i bổ náo t ừ đi nước đường phong ba mặc dù đã không bằng trước đoạn thời gian náo nhiệt như vậy nhưng vẫn như cũ thuộc về không nhỏ tiết ấu đặc biệt là tại phát sóng trực tiếp ở giữa ai cũng không biết có bao nhiêu người nhận qua thương tổn bị người mạng mội để lộ vết sẹo khẳng định sẽ có người tâm lý không thoải mái nếu như vậy ẩm ý số dưới cái gì kia mấy người một nhĩ bắt đầu ngắt lấy phơi nắng lúc ta sẽ thông báo cho đại gia hôm nay phát sóng trực tiếp liền đến nơi này hiện học hiện dùng tốc độ ánh sáng bên dưới truyền bá đây là đêm qua đô băng d ạ y tô sách phương pháp đóng lại phát sóng trực tiếp về sau tô sách thở phào m ộ t hơi t h i ể u tô thật có thể tại trên mạng bán hàng sao đường thiết tha thiết nhìn xem tô sách có thể a làm sao không thể ta tại trên mạng đều bán đi mấy ngàn cân nước cá tô sách thản nhiên trả lời t i ế u tô ngươi cũng không thể dạng này kiếm a diêu khang quốc nghe được tô xách trả lời trong nháy mắt gấp chính mình thật xa theo giang thành chạy tới chính là vì cầm lần trước không có đã định sự t ì n h xác định được tiểu tô n g ư ơ i cái này trên mạng bán m ụ c nhĩ còn muốn bận tâm giao hàng sự t ì n h có chút không hài lòng những cái kia tại trên mạng mua sắm người còn biết cấp ngươi đánh giá kém nào có bán cho ta b ấ t lo đâu nói xong lại nói với đường thiết đường trường thôn hôm nay nhìn qua m ụ c n h ĩ trong lòng ta nắm chắc chỉ cần hái thời điểm không sai lầm giá cả dễ thương lượng một bên vây xem thôn dân nghe được câu này lập tức xông tới Cái gì mà không đợi đường thiết trả lời liền có thôn dân chủ động thuyết đạo tiểu tô trưởng thôn thành lập một cái trồng trọt hợp tác xã chúng ta theo tiểu tô trưởng thôn ký hiệp nghị một nhị ngắt lấy đằng sau bàn cho hắn diêu khang quốc chấn động trong lòng lập tức minh bạch đường thiết vừa rồi tại sao muốn đánh gậy thôn dân hỏi giá tiền đồng thời cũng là cảnh giác nhìn về phía tô sách tiểu tô ngươi xem Tô ô sách cười cười. h k là、so、người làm ăn bản năng để hắn chế trụ nói cho thôn dân giá cả xúc động lại nhìn nói với tô sách đã có hợp tác xã vậy ta liền không lại lo lắng sản lượng vấn đề dạng này mấy người đại lượng ngắt lấy bắt đầu sau ta lại tới đến lúc đó chúng ta dựa theo hành tình giá giao dịch theo ế tiếp kiếm nào? Tô sách gật đầu, diêu khang quốc một chút cũng không do dự mang lấy nhi tử diêu Quang cùng rời đi. Chà, vừa rồi trực tiếp nói cho thôn dân giá cả tốt bao nhiêu, dạng này liền có thể ít đi họ tô ở giữa kiếm tiền, chúng ta cũng do cho bao Tô gật một chút tử trực tốt thể ít tô ta thể ít sách giá giá Quốc Cha, cả có có cả. họ giữa đầu, đi. đi điểm Diêu Diêu dự rời rồi vừa ra lấy ở x khởi Khang chút thỏa hiệp thái h Diêu Diêu động, độ. Quang mãn Quốc có bất t e đường ra thung lũng ra đây diêu khang quốc lúc này mới yêu đất trả lời sự tình nếu là theo ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy liền tốt có ý tứ gì diêu quang không hiểu nhìn xem diêu khang quốc ngươi không có nghe thôn dân nói à bọn họ theo tô sách ký hiệp nghị không phải để tô sách chịu trách nhiệm tiêu thụ mà là trực tiếp bán cho tô sách n g ư ơ i biết tô sách đáp ứng cấp thôn dân giá tiền là bao nhiêu không diêu khang quốc thần sắc có chút buồn b ự c trông chọn mục nhĩ là chính mình cho ra đề nghị lúc trước đường thiết tìm lao sư cũng là chính mình rút một tay ngược lại cuối cùng bị tô sách đọc trước nếu như tô sách cấp giá cả thấp còn dễ nói nếu như chúng ta cấp giá cả so tô sách thấp ngươi cảm thấy thôn dân lại thấy thế nào chúng ta phía trước bọn họ đã cảm thấy chúng ta lừa bọn họ nếu như lại xuất hiện chuyện như vậy về sau chúng ta còn có thể đường ra thung lũng thu được h à sao diêu quang như có điều suy nghĩ một lát sau về sau không cam lòng hỏi chẳng lẽ cứ như vậy tiện nghi họ tô diệu khang quốc trầm m ặ t mấy giây lại là cười nói về sau sự tỉnh sau này hay nói đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng ai còn nói phải chuẩn đâu chương một trăm sáu mươi bốn tần tàu tử vẫn là ghi nhớ ăn không ghi nhớ đánh sao diệu khang quốc hai cha con rời đi về sau đường thiết vẫn như cũ s ủ mặt một bộ chỉ tiết rèn sắc không thành thép bộ dáng tiếp tục nói thành lập hợp tác xã chính là vì theo những n à y gian x ả o thu mua trao đổi giá tiền các ngươi dạng này từng gái một đi lên hỏi giá hắn sẽ cho chúng ta giá cao tiền sao một n h ĩ còn không có chồng ra tới liền nhị không nổi các n g ư ơ i dạng này xứng đáng chính mình đầu nhập nhiều tiền như vậy sao đường thiết hiếm thấy nổi giận nay đám phụ nữ ý thức được vừa rồi hành vi không thích đáng trầm mặc không nói lời nào đừng nóng giận đường trường thôn tô sách nhẹ nhàng kéo xe đường thiết y phục ngăn lại đường thiết tiếp tục nổi giận đằng sau quay đầu nhìn đường ra thung lũng t h ô n dân đại gia kiếm tiền sốt u ruột có thể hiểu nhưng phải nhớ kỹ một điểm người nhiều lực lượng đại chỉ cần chúng ta bảo trì thống nhất bán hay không cho ra giá cao không dám nói tối thiểu nhất sẽ không lỗ các ngư nói có đúng hay không đạo lý này đúng t i ệ u tô trưởng thôn nói có đạo lý nhị thiết ngươi xem một chút nhân gia tiểu tô thật là biết nói chuyện nào giống ngươi liền biết chơi giống được rồi đều trở về làm việc ra sớm một chút cầm m ộ c n h ị chồng ra tới mới là chính sự đám người lui tán chỉ để lại đường thiết cùng tô sách tần lam ba người ngươi là m ộ c n h ị chồng chọn người dẫn đầu bọn họ là tại ngươi lôi kéo dưới cùng theo chồng chọn m ộ c n h ị mắt thấy ngươi nơi này muốn bắt đầu kiếm tiền khó tránh khỏi sẽ có chút ít kích động nóng nổi đây đều là phản ứng bình thường tô sách nhẹ dọn cười nhìn lướt qua còn tại quay trở ra quan sát mục nhĩ tần lam lại là nói khẽ gần nhất trong khoảng thời gian này tận lực đừng để diêu khang quốc đến đây dành thời gian chúng ta lại đi r a n g thành một chuyến tìm thêm một chút bán buôn thương hiệu rõ giá cả hành tĩnh ừ m đường thiết cuối cùng tại lộ ra vẻ mặt vui cười tiểu tô ta nhà còn có một số cây khô mà thôi ngươi mang về đi tô sách không có cự tuyệt đường thiết hảo ý đi theo đường thiết cùng nhau về nhà đơn giản xếp vào một chút mộc n h ị cùng nấm khô mang lấy tần lam trở về thôn mặc hoang mộc n h ị không phải rất đáng tiền sao ngươi làm sao không cho hắn tiền đâu tần lam ngồi ở phía sau tòa một vòng tay ở tô sách e o một tay mang theo hoa quả khô cấp tiền hắn cũng không tiền lớn còn tỏ ra xa lạ lần sau lại tới cấp hắn mang một chút cá là được cũng coi là lễ còn tới lui nha theo đường thiết quen biết thời gian không tính ngắn tô sách tự nhận là chính mình đại khái thăm dò đường thiết tính cách quá mức tính toán chi ly lui tới ngược lại không tốt đường thiết không đem những vật này xem như đáng tiền đồ vật chính mình cũng không cần thiết quá mức nghiêm túc các người mới vừa nói hợp tác xã là tình huống như thế nào a tô sách đem thành lập hợp tác xã ý đồ cùng công hiệu nói một lần tần lam lại có nghĩ hoặc ngươi theo trong tay các nàng mua một nhĩ phóng tới chỗ nào cũng không thể tại thôn bọn họ xê cái thương k h a đường ra thung lũng còn không có chúng ta thôn giao thông thuận lợi đâu đang bận cân nặng phân phối ra vị đỗ nguyệt nga nhìn thấy tần lam trở về lập tức đưa trong tay công việc ném cho bên cạnh trợ thủ cười khanh khách đi hướng tần lam thừa dịp bọn họ nói chuyện trời đất công phu tô sách đem xe gắn máy dừng tốt sau đó dọc theo đường lát đá lên núi tới đến giữa sườn núi địa phương dừng lại quay đầu quan sát toàn thôn tô sách biết một nhĩ đại lượng ngắt lấy thu hoạch rít nhất cũng phải sang năm hợp tác xã thành lập đằng sau hắn cơ bản không có thao qua đường ra thung lũng bên kia tâm trở về trên đường bị tần lam nhắc nhở lúc này mới nhớ tới chứa đựng vấn đề lại thêm đêm qua theo đỗ băng nói sự tỉnh dù sao đều phải bận đ i ệ không bằng đặt chung một chỗ giải quyết đánh giá toàn thôn tô sách trong đầu dần dần phát họa ra mới hình ả đại lộ thêm rộng tới đường các gia đình tân phòng thụ kiến còn lại cũ nát trạch viện đều phải dỡ bỏ trong lúc bất chi bất giác hạ bá thôn tại tô sách trong đầu cải biến bộ dáng thôn bộ bên cạnh kia mười mấy tòa nhà cũ nát trạch viện có thể lợi dụng diện tích không coi là quá lớn miễn cưỡng có thể xây một cái thương khố nhà mình phải hậu phương chẳng những có cũ nát trạch viện còn có một mảnh chỗ trống chung vào một chỗ nhìn ra hẳn là có bốn m â u khoảng t r ư ờ n g đắp nhà xưởng hẳn là đủ dùng nếu như tương lai phải xây dựng thêm có thể hướng ngoài thôn phát triển g i ữ lưu không gian đủ dùng ân cứ như vậy tô s á c đối với mình quy hoạch hết sức hài l lần trước đăng ký thủy sản công ty lúc lưu lại hành chính đại s ả n h nhân viên kia điện thoại hiện tại vừa vặn có thể dùng tới tô sách cấp đối phương gọi điện thoại hỏi ý đăng ký thực phẩm nhà máy cần gì tư liệu cùng cụ thể quá trình nghiêm túc ghi lại tô đại cường đứng sau lưng tô sách nhìn xem tô sách ghi chép tin tức không khỏi hỏi người muốn làm công s ư ở n g tô sách quay đầu nhìn về phía tô đại cường cười gật đầu trên mạng có người nói chúng ta ướp g i a vị thị t khô cùng cá là ba vô sản đẳng cấp khổng lão b ả n phía trước cũng đề nghị tại đóng gói bên trên phóng điểm tâm n dứt khoát đăng ký một cái thực phẩm nhà máy nhất cử lớp tiện t ô đại cường từ chối cho ý kiến điểm một chút đầu ngồi tại tô sách bên người lại là hỏi ngươi dự định cầm nhà máy xây ở chỗ nào chúng ta thôn a tô sách trả lời quá tùy ý, đưa tay chỉ đông bắc phương hướng lại là thuyết đạo ta vừa rồi nhìn qua nhà ta phía sau phá tòa nhà có thể đ ấ y tăng thêm kia phiến chỗ trống hẳn là đủ dùng đúng rồi đoạn thời gian trước ta không phải thành lập một cái trồng trọt hợp tác xã a còn muốn gặp một cái thương khố định dùng thôn bộ phía sau phá tòa nhà tô đại cường nghe vậy n h ư mày tòa nhà mặc dù phá đều là tốt địa phương ngươi đắp thương k ố dùng có phải hay không có chút lãng phí thôn làng bên ngoài những cái kia chỗ t r ố n g không được sao dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đây không phải cách nhà gần thuận lợi nha t ô s á c h xem thường trả lời một câu nói vậy tô đại cường không chút khách khí phản bác tô sách chân một điếu thuốc lại là thuyết đạo hiện tại không người ở không có nghĩa là về sau không người ở hiện tại điều kiện r ồ i r à o quốc gia cũng không coi trọng kế hoạch hóa gia đình các ngươi cái này đời người sau khi kết hôn không nhiều lắm sinh mấy đứa bé à. khuê nữ liền không nói sinh nhi tử có phải hay không phải tính nhà ở hai đứa con trai liền là hai nơi nhà ở tôi á c h ngây mẩn cả người hắn thực không có cân nhắc qua vấn đề này nhà ta đã đơn truyền ba đời có thể hay không cải biến đơn truyền mệnh liền xem ngươi tô đại cường chậm rãi nói một câu nói x o n g khởi thân liền đi nhìn xem tô đại cường bóng lưng tô sách lắc đầu bật cười nghe hắn n g ư ỡ khí đối với mình vớt vẽ hy vọng rất lớn nha suy nghĩ lại một chút chính mình chọn lựa địa phương tô sách như có điều suy nghĩ t ầ n tàu tử kết thúc buổi sáng công tác đỗ băng dẫn công nhân theo trên đê xuống tới các công nhân chủ động đi thôn bộ cấp nhóm đàn bà con gái hỗ trợ đỗ băng một mình tới đến nhà bếp nhìn thấy cấp đỗ nguyệt nga chợ thủ nấu cơm tần lam vô ý thức báo đỗ nguyệt nga cùng tần lam đồng thời quay đầu nhìn về phía đỗ đỗ nguyệt nga ý cười c h ầ n đ ấy trong ánh mắt đều là tàn thưởng tần lam đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó nghĩ đến cái gì đỏ mặt nhìn chằm chằm đ ỗ băng ngươi mỏ mẫm hô cái gì đâu đ ỗ băng nghe ra tần lam trong giọng nói bất thiện bản năng nghĩ quay người rời khỏi tại hắn nhìn thấy đỗ nguyệt nga thần thái lực lượng tỏa ra gì đó mỏ mẫm đê u không phải chuyện sớm hay m u ộ n a đại cô ta nói sai sao nói xong trả lại đỗ nguyệt nga đầu đi một ánh mắt tranh công chi sắc không chút nào che phủ đỗ nguyệt nga mừng khấp khởi mà cười cười gật đầu không sai không sai tần lam sắc mặt cằn đỏ hung hăng đẩy đố băng một bà bước nhanh theo nhà bếp đào tàu chỉ bất quá phản ứng của nàng để đỗ nguyệt nga cười phải càng thêm vui vẻ đại cô n h à đầu này lại sẽ thù dai nàng muốn theo ta sách ca cáo trạng ngươi phải chống đỡ ta đỗ băng lo lắng nhìn xem đỗ nguyệt nga lần trước t i ể u mới quả táo điện thoại di động liền là tại tần lam tác dụng dưới biến thành lời cũ đêm qua sách ca vừa đáp ứng để cho mình nhập cổ lần này cũng đừng xuất sai lầm nghĩ tới đây đỗ băng trong mắt nhanh chóng dạo qua một vòng cấp tần lam nói tốt có chút kéo không xuống mặt vậy liền thay cái lộ tuyến đại cô ta nói với ngươi c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm người nhà mẹ đẻ ngươi không phải giúp ngươi bác gái nấu cơm đi sao mã quên y nghi hoặc nhìn xem tần lam gặp sát mặt nàng đỏ bừng lại là lo lắng hỏi ngươi thế nào phát sốt rồi còn không phải đỗ băng đỗ băng thế nào Ngậy. không có việc gì chính mình q u ê nữ gì đó tính cách mã quên y rất rõ ràng nhìn nàng này b ứ c muốn nói lại thôi bộ dáng khẳng định là có chuyện đỗ xệ mẹn không tệ liền là có đôi khi có chút s ữ n g sở ngươi số tuổi so hàn lớn lại thêm hắn theo ngươi bác gái quan hệ ngươi đến làm cho lấy hắn điểm tần lam nhìn có một số không chịu phục ngạo nghe nói không phải liền lá chất từ a ta theo ta bác gái quan hệ cũng rất tốt mã quên y nao nao r ộ i ra ngón tay tại tần lam trên c h á n điểm một cái tức giận nói ta nói chính là chất tử quan hệ sao kia là người nhà mẹ đẻ người nhà mẹ đẻ ngươi biết có ý tứ gì sao nói đến người nhà mẹ đẻ tần lam trên mặt ngạo nghễ bắt đầu biến mất ngươi bình thường không ở nhà không biết n g ư ơ i bác gái đối đố băng kia kêu một cái tốt thân sinh nhi tử cũng liền kia lãnh ngộ mã quên y ngồi tại tần lam bên người lại là nhỏ giọng thuyết đạo tô sách đối đố băng cũng rất tốt muốn điện thoại di động liền cấp mua điện thoại di động bình thường ăn uống cũng đều dựa vào đố băng theo thân đệ đệ khác nhau ở chỗ nào ý của ngươi chính là ta không thể trêu vào h ẳ n thôi thần lam ủ rũ túi đầu hừ một câu hai ngươi lại không có mâu thuẫn ngươi chọc hắn làm cái gì mã quyên lật ra một cái liếc mắt tùy theo cười nói ta nếu là ngươi liền rộng lượng chút đối đố băng tốt đi một chút dạng này ngươi bác gái mới có thể càng l a thích ngươi tần h lam vừa định mở miệng liền thấy cửa ra vào xuất hiện một thân ảnh đố băng đưa đầu nhìn về phía trong phòng cười hì hì hướng về phía mã quyên thuyết đạo thím ta đại cô để đưa tới một đầu t h í c khô nói là cấp thần lam nếm thử nói xong lại cẩn thận cẩn thận nhìn xem liếc mắt thần lam gặp xác mặt nàng bình thường âm thầm thở dài một hơi mã quyên khởi thân tiếp nhận đố băng trong tay thì khô thay ta cảm ơn n g ư ờ i đại cô không có việc gì đều là nhất gia nhân khách khí gì đó đâu ta đi theo tần hán sinh nhà ra đây vừa vặn gặp được tô đại cường cùng tô sách trở về đố băng trước theo tô đại cường chào hỏi cười mờ ám lây tới đến tô sách bên người nhỏ giọng thuyết đạo ca, ta vừa rồi kêu tần l a m một tiếng t ậ u tử tô sách bước chân dừng lại trong lòng nổi lên cảm giác k h á c thường nghiêng đầu nhìn xem đố băng như nhau hạ thấp giọng hỏi nàng phản ứng gì mắng ngươi hay không đại cô lúc ấy cũng ở bên cạnh đâu nàng không có mắng ta đỏ mặt chạy đố băng cười h một tiếng Ta đố băng rất thẳng thắn gật đầu hình như nghĩ tới điều gì hiếu kỳ hỏi ca ngươi chuẩn bị đầu bao nhiêu tiền a ta hai mươi vạn có thể cầm tới bao nhiêu cổ phần a ngươi muốn cho ta đầu bao nhiêu tôi sẽ không có trả lời đố băng cười hỏi ngược một câu đương nhiên là càng ít càng cho ta ngươi đầu càng ít ta cổ phần thì càng nhiều đỗ băng một chút cũng không k h á c h k h í chiếu ngươi nói ta đầu ít vạn nhất không đủ tiền dùng làm cái gì nếu mở thực phẩm nhà máy một năm bốn mùa đều phải sản xuất trời nóng nực thời điểm không được tăng thêm không ấm thiết bị à. đỗ băng sửng sốt một chút c ư ờ i khăn nói về sau sự t ì n h sau này h ã y nói trước tiên đem chuyện trước mắt làm tốt về sau kiếm được tiền lại thêm vào đầu tư không được sao à. t ô s á c h hé miệng nợ nụ cười t i ể u tử này liền là có chủ tâm suy nghĩ nhiều cầm cổ phần vậy ta đầu ba mươi vạn a liền theo ngươi nói về sau không đủ lại thêm đến lúc đó liền theo hiện tại loại này tỷ lệ thêm vào n g bởi vì ăn cơm nhân số khá nhiều đỗ nguyệt nga căn bản không có thời gian một cái đồ ăn một cái đồ ăn xào chế chỉ có thể đem sở hữu thực phẩm toàn bộ xào cùng một chỗ bên ngoài mặc dù không tính rất tốt lại thắng ở béo bở đủ đủ công nhân chính mình mang theo mang bộ đồ ăn đại bộ phận đều là y n ộ t trậu nhỏ một lần đánh đủ không dùng để trở về chân chạy chờ các công nhân toàn bộ đánh xong cơm tô sách nhất gia nhân mới bắt đầu ăn cơm theo công nhân đồ ăn một dạng chỉ bất quá nhiều một đầu hấp vũ xương cá vẫn là tiểu ngư nấu lấy ăn ngon tô đại cường ưa thích ăn cá hấp kỳ thật không chỉ là tô đại cường rất nhiều bác h ồ người đều ưa thích hấp vũ xương cá nói xong lại nhìn về phía đỗ băng hỏi tiểu băng đập chứa nước bên trong vũ xương cá nhiều không đỗ băng trần chờ một chút hình như tại nghiêm túc hồi tưởng hẳn là có không ít chờ cá thời điểm gặp qua một chút cái đầu đều so lớn hơn Ta c đỗ nguyệt nga đúng lúc đề xuất đề nghị đỗ nguyệt nga câu nói này để tô sách tâm tư nhất động theo bán cá bắt đầu trên cơ bản là lấy cá chấm cỏ làm chủ hiện tại đánh bắt lượng như vậy lớn đập chứa nước bên trong lớn cá thể cá chấm cỏ có thể tiếp tục bao lâu chính hắn tâm lý đều không chắc cái khác loài cá cũng phải mở ra nguồn tiêu thụ cơm nước xong xuôi ta liền đặt hàng mạng cỗ ăn xong cơm trưa các công nhân nghỉ ngơi nửa giờ nam nhân một lần nữa lên đập nhóm đàn bà con gái chính là bắt đầu một vòng mới g i ế t cá ướp cá hơn hai giờ đồng hồ đ i ề n hạo cưới xe gắn máy theo ngoài thôn trở về nhìn thấy tô sách chủ động dừng lại xe gắn máy cười hì hì nói tô sách thương lượng với ngươi chút chuyện được không tô sách n g m n g đầu nhìn đ i ề n hạo ngươi nói ta hôm nay không phải đi gặp mặt ta ngày mai có thể hay không để cho ta dùng một chút ngươi cano ta hẹn con gái người ta ngày mai mang nàng đi đập chứa nước phía trong chơi ta cấp ngươi thêm dầu đi sao điện hạo tha thiết nhìn xem tô sách m ư n t u y n dễ nói ngươi hôm nay gặp mặt thuận lợi không tô sách vây tay tỏ ý đ i ề n hạo xuống tới nói chuyện đ i ề n hạo xuống xe tại tô sách ngồi xuống bên người trên mặt không giấu được ý cười vẫn được theo trên tấm ảnh cơ bản nhất trí lần trước đ ô băng còn dọa hù ta nói bản nhân theo ảnh chụp khẳng định không giống nhau ai hỏi ngươi hài lòng hay không con gái người ta đối ngươi hài lòng không nàng đều đáp ứng ngày mai tới chúng ta thôn hẳn là tạm được ca đ i ề n hạo hình như có chút không xác định lại tựa hồ có chút tự mình ă n nổi tô sách mặc dù có qua ra mắt kinh nghiệm nhưng cũng chỉ có như vậy một lần còn không có bị người ta vừa ý lúc này giúp điện hạo phân tích không được quá nhiều đồ vật ngươi theo đỗ băng nói một tiếng đến lúc đó để hắn an b à i cho ngươi một chiếc thuyền tốt nhất chớ gấp gáp công nhân làm việc thời gian ngươi cùng người ta cô nương hào hào nói nói được ta cái này lên đập tìm đô băng đi chương một trăm sáu mươi sáu một câu loạ t ạ o được thiên hạ hạ ba thôn không lớn đ i ề n hạo đối tượng hẹn hò ngày mai muốn đi qua chơi tin tức rất nhanh liền mọi người đều biết đ i ề n đại xuân cặp vợ chồng trên mặt nụ cười liền không từng đứt đoạn lưu hát qua cặp vợ chồng mặc dù cũng cười hỗ trợ bày mưu tinh kế thần s ắ c lại có một ít phức tạp ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía tại thôn bộ làm việc phụ nữ nga tổ tử tiểu sách nếu là lại không nắm chặt thời gian nhà chúng ta đuổi lưu quế hương cười mỉm nhìn xem đỗ nguyệt nga lúc nói chuyện lại liếc mắt mã quên y liếc mắt mã quên y chú ý tới lưu quế hương tiểu động tác chế nhạo nói ngươi cũng liền ngấm lại mà thôi coi như con gái người ta đồng ý theo tiểu hạo chỗ đối tượng nhà ngươi tân phòng còn chưa bắt đầu tu lấy cái gì cưới vợ làm sao không tu chờ đại cường nhà phòng ở xây xong chúng ta lập tức khởi công không đợi lưu quế hương đón lời nói đ i ề n đại xuân liền cho ra đáp án hạ ba thôn trẻ tuổi một đời liền ba cái năm hài tô sách tự nhiên không cần nhiều lời liền xem đỗ nguyệt nga cùng mã quên thái độ hai hải từ sớm muộn muốn thành sự tỉnh nếu như đ i ề n hạo lần này có thể thành chỉ còn lại lưu thông một cá nhân tuy nói nhi tử niên kỵ không tình lớn nhưng bị người đáp xuống đằng sau chắc chắn sẽ có cảm giác không thoải mái tại cha mẹ đã lớn tuổi rồi tự thân đã không còn ganh đua so sánh tâm lý nhưng tại hài tử trong người bọn hắn một chút cũng nghiêm túc lưu hát qua cặp vợ chồng lẫn nhau đồng thời gật đầu năm trước tới đã không kịp qua hết năm chúng ta cũng bắt đầu xây tân phòng lưu quế hương lời nói mặc dù bị mã quên y ngăn cản trở về nhưng đỗ nguyệt nga lại nghe tiếng trong lòng nông thôn làm ai vốn là ông tốc chiến tốc thắng tâm thái chỉ cần hai đứa bé xem vừa ý chuyện kế tiếp tại trưởng bối rất nhanh liền có thể xong xuôi có rất ít kéo một hai năm mới kết hôn tình huống suy nghĩ lại một chút con trai mình đỗ nguyệt nga có loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép cảm giác nhà khác hải tử tìm tới đối tượng về sau rất nhanh liền có thể mang về nhà ở làm sao đến nhà mình nhi từ nơi này liền không có một điểm tích cực động t á c đâu nghĩ tới đây đỗ nguyệt nga vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua lập tức liền muốn hoàn thành tân phòng hạ bán ngoài thôn năm mươi m tám mươi m liền có sáu mẫu hẳn là đủ dùng a lưu thông thu hồi thức quận nhìn về phía tô sách tô sách phía trước dự toán là bốn mẫu đất tả hưu nghe tô đại cường đề nghị sau quyết định đem chứa đựng m ộ t nhị thương khố cùng thịt khô công xưởng xây ở cùng một chỗ nhìn xem vừa rồi đo đạc địa phương hài lòng gật đầu hai người trở về thôn làng nhìn thấy những nhà khác người tại cửa nhà mình nói chuyện phiếm tô sách tăng tốc bước chân đi tới thừa dịp tất cả mọi người đều tại có chuyện nói với các ngươi một lần tô sách đưa tay chỉ vừa rồi đo đạc thổ địa phương hướng ta muốn dùng ngoài thôn mảnh đất kia xây thịt khô ra công nhà máy cùng thương k ố thổ địa là thôn tập thể cho thuê phí dụng các ngươi có muốn hay không pháp nghe được câu này điện đại xuân cặp vợ chồng ngây ngẩn cả người làm sao vô thanh vô tức liền muốn xây thịt khô ra công nhà máy rồi lưu hắc q u a nao nao tiếp tục cười nói chúng ta nơi này không đáng tiền thuê kim năng có bao nhiêu lại nói thôn bộ đều hoang phế đã bao nhiêu năm tiền thuê giao cho ai hắc q u a nói rất đúng vốn là không có nhiều chúng ta thôn bên trong cũng không có phải nhà nước chỗ tiêu tiền ngươi một mực cầm đi dùng là được điện đại xuân dừng lại một chút lại là vừa cười vừa nói ngươi muốn cảm thấy băn khoăn lời nói để chúng ta mấy nhà cũng nhập một cỗ dạng này liền là người cả thôn nhà máy ai cũng không thể chọn ma bệnh lưu hát qua hút thuốc tay khẽ run lên mạnh quay đầu nhìn về phía điển đại xuân sau đó lại quay đầu hướng về phía tô sách gật đầu cười nói đại xuân nói có lý tiểu sách ngươi cầm đầu chúng ta tượng trưng nhập một cỗ là được về sau ai cũng không thể thiêu lý lưu thông đứng sau lưng tô sách thần sắc có một số phức tạp nói thật hắn thật bội phục điển đại xuân cùng cha mình phản ứng tốc độ đồng thời cũng vì bọn hắn ra mặt giày cảm thấy thật không tiện chính các ngươi đều nói thôn bên trong không đáng giá điểm ấy tiền thuê ở trong mắt tô sách căn bản không đáng giá nhắc tới nếu như thịt khô ra công nhà máy sinh ý tốt phân đi ra chia hoa hồng xa xa nếu so với tiền thuê cao chính lưu thông đều có thể nghĩ rõ ràng đạo lý này đó là lý do mà hắn cảm thấy lần này lao cha cùng điền đại xuân phải thất vọng thúc ta đã đáp ứng để tiểu băng nhập cổ vẫn là giao tiền thuê và đi tô sách ngữ khí nhàn nhạt trả lời một câu bị tô sách cự tuyệt lưu h á c qua cùng điền đại xuân cũng không có bề ngoài lưu h á c qua ngược lại gật đầu đề nghị được về sau có cơ hội lại nhập cổ cũng không m u ộ n đúng rồi chuyện này ngươi phải theo mao thúc nói, nói để hắn lao nhân gia định bị mức chúng ta không quan trọng điền hạo không phải gạt chúng ta đâu a lập tức mười giờ làm sao không gặp hắn mang cô nương đi lên đập lớn bên trên tô sách đỗ băng cùng lưu thông ba người ngồi trồn h ồ m ở cùng một chỗ nhìn chằm chằm đập đầu phương hướng lưu thông vẻ mặt không kiên nhẫn lẩm bẩm ngồi chờ gần hai giờ lông đều không có trông thấy đỗ băng cùng lưu thông không tin tưởng điền hạo ra mắt đối tượng theo trên tấm ảnh giống nhau đặc biệt là cặp kia đúng là hiếm thấy đôi chân dài hai người đêm qua liền thương lượng hôm nay tại trên đê tận mắt nghiệm c h ứ n g sau đó tô sách liền bị hai người thảo luận đề hấp dẫn cũng không có thể a đỗ băng nhẹ nhàng n g ấ đầu nói đùa không quan trọng hắn không thể chậm trễ chúng ta làm việc a gấp làm gì đâu nữ hải tử xuất môn không được trang điểm thu thập a xem xét hai ngươi liền không có kinh nghiệm tô sách không nhẹ không nặng đâm hai người một câu lưu thông bất mãn liếc xéo tô sách ngươi nếu không phải chiếm t i ê n cơ ngày ưu thế có thể mạnh hơn chúng ta đi nơi nào l i ê n này cũng không gặp ngươi cầm xuống tần lam có tư cách c h ả o phúng chúng ta nói sự tình quy nói sự tình chớ âm dương quái khí a tô sách b i ế t miệng điền hạo còn không có người trở về sớm đều có người chủ động làm ai h ã n tổng không có t i ê n thiên ưu thế a tiểu băng phía trước cũng có người nói thân này làm sao nói đỗ băng cười hắc không nói lời nào lưu thông im lặng ngưng n h ẹ quay đầu không nhìn tô sách đến rồi theo tô sách thanh âm hai thân ảnh xuất hiện tại ba người trong tầm mắt quen thuộc thân hình cùng tư thế đi im lặng kể rõ thân phận của người đến chờ đ i ề n hạo mang lấy nữ hải đến gần đằng sau lưu thông dẫn đầu nhịn không được lên tiếng kinh hô ngoa tạo đỗ băng cũng là chừng to mắt nhìn xem đ i ề n hạo nữ nhân bên cạnh vô ý thức theo một câu nào cũng ránh ta được rồi đến phiên tô sách lúc đ i ề n hạo cùng cô nương đã đi tới ba người tới đây có lẽ là bởi vì ba người t r ồ m hồn nguyên nhân đứng tại điện hạo bên người cô nương càng lộ vẻ thân cao còn jin bó sát người bao vây lấy một đôi để cho người ta sợ hai thản phục đôi chân dài điện hạo ở trên cao nhìn xuống vẻ mặt ngạo nghệ hướng về phía ba người cười trong ánh mắt đều là vẻ đ ắ c ý làm bộ theo ba người nói đây là lý mẫn lưu thông cùng đố băng liền vội vàng đứng lên n h i ệ tình t hướng về phía lý mẫn nói ra tên của mình không có tần lam bạch không có tần lam xinh đẹp không có tần lam vóc người đẹp không có nhìn không được lại liếc mắt nhìn đôi chân dài tô sách lúc này mới khởi thân báo lên tên của mình sau lại nói với đền i hạo lái thuyền thời điểm ổn một điểm thuyền bên trên có áo cứu sinh đứng quên mặc chơi ề n hạo mang lấy lý mẫn lái thuyền rời khỏi lưu thông chua chua lầm bầm cải trắng tốt đều bị heo hủi một năm khẳng định không đủ đỗ băng yếu ớt thở dài tô sách cũng muốn nói chút gì l ờ i đến khoẻ miệng lại bị hắn nén trở về quay đầu đối lưu thông thuyết đạo chớ mỏi nằm chặt thời gian để người khác cũng cho ngươi giới thiệu một cái lưu thông thần sắc chấn động sau đó lại là lắc đầu chuyện này coi trọng một cái duyên p h ậ n duyên p h ậ n không tới cưỡng cầu không đến dám duyên p h ậ n tô sách khinh thường hư một câu ngươi miệng ngọt một điểm h ả o h ả o định bỡ một lần làm việc những nữ nhân kia coi như bọn họ thôn không có thích hợp cũng có thể giúp ngươi tại càng lớn phạm vi tìm tòi một lần điền hạo không phải liền là lý ra bãi người cấp hắn giới thiệu sao thực lưu thông còn chưa lên tiếng đỗ băng liền mở miệng. t r ă m sáu ư ơ i bảy h ỗ thị tân khách hộ đứa nhỏ này có phải hay không nao tử không bình thường a nhỏ giọng một chút đây là lão bản biểu đệ phía trước rất bình thường a hôm nay kia căn cân nhi dựng sai rồi ai biết được ta hiện tại cũng không dám nhìn hắn c ư ờ i phải có chút h ã i người mỗi khi có công nhân ngẩng đầu nhìn về phía chính mình đỗ băng tổng lại nhạy cảm cảm rất được sau đó ngay đầu tiên đối hắn trở về lấy tự nhận là lớn nhất lực tương tác mỉm cười thiếu băng ngươi đừng cười được hay không đỗ nguyệt nga cũng phát giác được liên tiếp căng tới ánh mắt phát hiện công nhân biểu lộ có cái gì không đúng suy nghĩ kỹ thời gian dài mới tìm được kẻ cầm đầu đại cô sách ca nói với ta muốn theo những người này tạo mối quan hệ lúc nói chuyện đỗ băng t h ử a cơ vớt vớt quai hàm thịt thời gian dài bảo trì nụ cười thịt đều có chút mỏi đỗ nguyệt nga tiếng hít thở thay đổi phải nặng nề g h tiếng chầm hỏi hắn đã nói gì với ngươi hắn nói với ta nói đến phân nửa đỗ băng tranh thủ thời gian im tiếng đại cô phía trước một mực thúc giục chính mình nắm chặt thời gian tìm đối tượng đều bị chính mình tìm lý do lấp liếm cho qua hiện tại cũng không thể nói muốn khiến cái này công nhân cho mình giới thiệu đối tượng a lại nói chính mình cũng không phải là nôn nóng tìm đối tượng mà là muốn tìm một cái tương tự điển hạo đối tượng giặc kia xó xình bên trong la quế chi cùng chu tú mai một bên làm việc một bên trò chuyện tậu tử tiểu mẫn thái độ gì nàng có thể có cái gì thái độ người cũng không phải không biết nhà chúng ta ta quyết định chu tú mai vẻ mặt đắc ý nói xong lại là nhẹ g i ọ n g cười nói khoan hay nói điền hạo tiểu tử kia thật biết giải quyết hôm qua cấp tiểu mẫn mua một bộ y phục hoa gần một n g à n khối tiền đâu nghe được câu này la quế chi động tắc trên tay một trận nhẹ t r a o lại mi đầu gặp lần đầu tiên liền tiêu nhiều tiền như vậy như vậy được không đây coi là gì đó nhà hắn có tiền mới dám dạng n à y hoa chu tú mai không có nửa điểm không thích hợp lại la cười nói thật muốn nói đến chuyện này còn phải cảm ơn ngươi ăn xong bên trong cơm trưa tô sách đưa tần lam trở về trường học trước khi đi đỗ băng bước nhanh tới đến hai người bên người hướng về phía tần lam định đoạt cười nói tàu tử ta phía trước nói với ngươi sự tỉnh ngươi có thể xứng với tâm a lại tới tần lam sắc mặt trong nháy mắt biến đỏ vô ý thức trừng mắt về phía đỗ băng lại nghĩ tới hôm qua mẫu thân kia lời nói thu hồi nhãn thần bên trong cảnh cáo lại không nói một lời tô sách khoe miệng hơi nhét lên không tự giác thẳng tắp xuống lưng gì đó sự tỉnh đỗ băng lúc này mới quay đầu nhìn về phía tô sách cấp ta giới thiệu cái xinh đẹp nữ lao sư a t ô sách đã làm tốt thay đố băng nói tốt chuẩn bị đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn nói sự tình không quá phận nghe được câu này hậu tâm nghĩ lập tức nhà xuống giới khởi động xe gắn máy liền muốn rời khỏi đừng quên a đố băng đối càng lúc càng xa xe gắn máy lớn tiếng hô hào theo trong làng ra đây tần lam sắc mặt khôi phục bình thường đố i t ô sách sau l ư n g thuyết đạo ngươi theo đố băng nói nói để hắn chớ loạt đ ề ừ làm sao ngươi không n g u y ệ n ý t ô sách hỏi ngược lại không phải tần lam lắc đầu lại cảm thấy câu trả lời của mình có nghĩa khác hiện tại quá sớm làm trò cười cho người khác quá sớm tố âm thầm phỏng đoán tần lam ý tứ của những lời này nàng là muốn đợi hai năm suy nghĩ thêm chuyện này vẫn là nói không có xác định quan hệ sợ người trò cười suy nghĩ một hồi lâu tô sách cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ t r ầ m mặc một hồi phía sau lại chuyển tới tần lam thanh âm người môn học hai lúc nào khảo thí huấn luyện viên nói tiết học không đủ dự tính còn có ba ngày còn kém không nhiều lắm có lòng tin khảo thi qua sao nhất định huấn luyện viên nói ta sẽ cảm giác rất tốt nghiêm túc cẩn thận một điểm vấn đề không lớn theo hành chính phục vụ đại sành ra đây đỗ băng miệng liền không có nhàn ỗ i k chừng nào thì bắt đầu xây dựng a k, hiện tại b mỗi mỗi thành thành thật thật á nhiệt à n g có p h ả độ không khí thấp là thịt khô sản xuất gia công tốt nhất mùa vụ cân nhắc đến đăng ký tư kim lượng tương đối nhỏ chính tô sách đ ố i thịt khô gia công nhà máy cũng không có kỹ tàng quy hoạch đó là lý do mà hắn cũng không chuẩn bị trực tiếp mua đại lượng thiết bị vẫn như cũ áp dụng tối nguyên thủy nhân tạo chế tác dạng này có thể giảm bớt tiền kỳ đầu nhập tiền vốn cũng có thể cho chính mình đầy đủ thời gian thăm dò rõ ràng khiếm khuyết địa phương sau đó lại làm ra hợp lý hữu hiệu phát triển quy hoạch chờ đợi phê duyệt thời điểm tô sách không có nhàn rỗi một bên gấp rút luyện xe hôn thiết học một bên tích cực liên hệ kiến tạo nhà xưởng đội thi công tại huấn luyện viên đề nghị bên dưới tô sách dùng tiền sớm tiến vào trường thi mô phòng khảo tí vài vòng xuống tới khẩn trương cảm giác giảm đi hô khảo thí phía trước không khẩn trương chân chính bắt đầu khảo thí thời điểm nhưng lại nhịn không được căng cứng thần kinh theo xe bên trong xuống tới lúc chân trái lại có chút ít như nhút r a cũng may thành công quá quan mấy cái điện thoại chưa nhận huấn luyện viên chủ động đưa di động trả lại tô sách hơn nữa nhắc nhở hắn lại điện thoại chưa nhận tô sách đi tới một bên bốn đầu điện thoại chưa nhận nhắc nhở trong đó có hai đầu là khổng lệnh kiệt đánh tới lại có liền là tần lam đánh tới tô sách có thể đoán được tần lam gọi điện thoại mục đích cho nàng phát ra một cái tin tức nói cho nàng thành công quá quan sau đó cấp khổng lệnh kiệt gọi điện thoại người bận rộn gì sao hiện tại mới trả lời điện thoại ta lập tức liền muốn đến các ngươi huyện thành môn học hai khảo thí điện thoại di động không mang có việc gấp sao vậy thì thật là tốt ngươi cấp ta phát cái vị trí ta đến thị trấn trực tiếp đi tìm ngươi nửa giờ sau khổng lệnh kiệt xe xuất hiện tại trường thi cửa ra vào tô sách theo huấn luyện viên chào hỏi dẫn đầu rời khỏi ngươi trước mấy ngày không phải nói với ta muốn kiếm một nhóm vũ xương cá thử một chút sao hiện tại đánh bắt bao nhiêu tô sách vừa lên xe khổng lệnh kiệt liền mở miệng hỏi thăm mấy ngàn cân hẳn là có cụ thể bao nhiêu ta cũng không do lắm tìm tới nguồn tiêu thụ rồi nguồn tiêu thụ còn dùng tìm sao hiện hưu con đường liền có thể dùng k h ổ n g lệnh kiệt ngạo nghễ cười nói sau đó thu hồi trên mặt s ố c nổi biểu lộ vẻ mặt thành thật thuyết đạo ta hôm nay tới muốn nói với ngươi một chuyện ngươi nói t ô s á c h gật đầu bằng hưu cấp ta giới thiệu một cái hô thị hộ khách là một nhà chuyên môn cấp cấp cao khách sạn cùng tiệm cơm cung ứng thực phẩm thương mẫu công ty hôm qua ta đi hô thị theo đối phương đơn giản tiếp xúc một lần bọn hắn đối hạ bá đập chứa nước hoàn cảnh cảm thấy rất hứng thú khẩu lệnh kiệt lúc nói chuyện k h ỏ miệng hơi n h t lên đó có thể thấy được hắn kết nối tiếp xúc kết quả rất hài lòng nhưng tôi sẽ biết khẩu lệnh kiệt lời nói còn chưa nói xong bọn hắn mong muốn hợp tác nhưng bình thường loại cá bọn hắn không cần hả bình thường loại cá không cần tô sách ngây ngẩn cả người có ý tứ gì chương một trăm sáu mươi tám đáng tiền cùng không đáng tiền thường gặp tứ đại gia cá bọn hắn đều không cần chỉ cần dinh dưỡng giá trị cao loại cá nói trắng ra là liền là không cần hàng tiện nghi rẻ tiền chỉ cần kinh tế giá trị tương đối cao loại cá k h ô n g lệnh kiệt khoe miệng mang lấy nghiêng ngẫm hướng về phía tô sách nhữ mày cười tô sách l í n h hội tới k h ô n g lệnh kiệt ý tứ này nhà thương mẫu công ty tuyệt đối là trong chuyến thuyết không cầu tốt nhất nhưng cầu quý nhất người mua nhưng hắn nhưng không có chút nào vui vẻ nhân ra có thể tại hô thị lớn như vậy thành thị vận danh khẳng định có chỗ hơn người người trước tiên nói một chút gì đó xem như kinh tế giá trị tương đối cao loài cá cá s ạ o cá mẹ cá thiểu hồng cá thiểu cá chắp đều tính toán điều kiện tiên quyết nhất định phải là tự nhiên nhân tạo nuôi dưỡng không được k h ô n g lệnh kiệt đã sớm chuẩn bị trực tiếp cho ra đáp án tôi xách khe nhữ n g mày cá chắp không phải liền là vũ xương cá sao đúng liền là vũ xương cá k h ô n g lệnh kiệt nhanh chóng gật đầu cá thiểu hồng cá thiểu liền là chúng ta bình thường nói cá thiệu cá mẹ hai loại cá tại chúng ta bắc hồ so sánh phổ biến nhưng tại địa phương khác không tính rất nhiều nghe hắn kiểu nói này tô sách mới có chút t i ê n tâm một chút đi theo cởi nói vũ xương cá đập chứa nước có cá thiểu cá mẹ ta cũng biết nhưng phía trước hai loại cá không gặp câu hữu câu đi lên qua lưới vây cũng không có bắt được qua hạ ba đập chứa nước khẳng định có k h ô n g lệnh kiệt rất là chắc chắn nói một câu sau đó mới giải thích nói ta nghe móng đại thủy khố trên cơ bản đều có này mấy loại cá tồn tại sớm mấy năm tại đập chứa nước đưa lên cá bột thời điểm chính phủ đã cân nhắc qua loại cá sinh sôi tốc độ cùng đập chứa nước sinh thái hệ thống vấn đề thăng bằng cố ý đưa lên thịt để ăn tính l o ạ i cá ta mới vừa nói này mấy loại loại trừ cá chắp là chúng ta bắc hồ đặc hưu sản phẩm phía trước mấy loại đều là khá rộng chắc chắn thịt để ăn tính l o ạ i cá nhưng theo kinh tế phát triển to to nhỏ nhỏ thủy vực dần dần mở ra bị lợi dụng chân chính cá tự nhiên loại đã ít càng thêm ít giá cả liền bắt đầu kịch liệt dâng lên khẩu lệnh kiệt càng nói càng là h ư n ấ n tô s á c lại ngay được trong lòng phát run cá trình vấn đề còn không có hiệu khống chế giải quyết hiện tại lại toát ra này mấy loại thịt để ăn tính loài cá đập chứa nước phía trong đến đến cùng còn có bao nhiêu thai họa ngầm à? bất quá những n à y cá giống như rất đáng tiền vừa vặn mượn cơ hội này hảo hảo sửa trị một chút ngươi nói những n à y cá đều là giá cả bao nhiêu nói đến giá cả khẩn g lệnh kiệt ý cười càng đậm cá chắp là trong n à y rẻ nhất nhưng cũng là số lượng nhiều nhất một chủng tự nhiên cá chắp một cân cũng liền hai mươi khối tiền tả hữu cá thiểu giá cả không cố định cá thể giá càng cao nghiên cứu càng thấp như vậy nói với ngươi a hai lượng đến nặng nửa cân tự nhiên cá thiệu chỉ có thể bán năm khối tiền một đầu một cân tả hữu có thể bán mười mấy khối tiền nhưng nếu như có thể đạt tới hai đến nặng ba cân mỗi lần cân liền có thể bán được năm mươi khối tiền t à i h ư u nếu như cá thể càng lớn giá cả cũng liền quý hơn đơn cân vượt qua một trăm khối tiền cũng không phải là không thể cá mẹ cùng cá sạo tự nhiên đã rất ít đi hiện tại thị trường bên trên cơ bản lấy nuôi dưỡng làm chủ nuôi dưỡng cá sạo cùng cá mẹ giá cả đều tại mấy chục khối tiền một cân càng không nói đến tự nhiên cụ thể giá cả ta hiện tại cũng xác định không được phải xem chúng ta có thể cho ra chuẩn xác giá cả dù sao chính là không gian rất lớn có kiếm nói xong khổng lệnh kiệt nổ máy xe hướng lấy hạ bá thôn chạy cá cháp giá cả mặc dù không phải đặc biệt cao nhưng tựa như khổng lệnh kiệt nói như vậy bác hồ khu vực tự nhiên cá c h á p rất nhiều rất nhiều đường sông đều có thể nhìn thấy cá c h á p tồn tại chỉ bất quá là số lượng nhiều ít vấn đề chân chính để tô sách đổi tới kinh ngạc chính là cá thiểu giá cả đặc biệt là hai cân trở lên giá cả thật có thể bán đắt như vậy sao đập chứa nước bên trong cá thiểu giống như không ít bộ dáng tô sách có một số b u ồ n b ự c cá thiểu cá thể rất khó lớn lên bình thường đều là lấy tiểu tạp ngư cùng tôm nhỏ làm thức ăn đối đập chứa nước tạo thành ảnh hưởng cơ hồ có thể không cần tính làm sao lại như vậy đáng tiền đâu giá cả hẳn là nói với ta như nhau chắc chắn sẽ không tiện nghi sở dĩ quý là bởi vì này mấy loại thịt cá chất cảm giác tốt cùng dinh dưỡng giá trị cao lại có liền là tự nhiên so sánh t h ư a t h ớt trọng yếu nhất chính là vận chuyển vấn đề không lệnh k i ệ t bất ngờ thở dài một hơi liền lấy cá t h i ể u tới k ể tự nhiên cá t h i ể u tính tình nóng này có thể c h â n kinh nhiều khi có thể đánh bắt đến tự nhiên cá t h i ể u nhưng đánh bắt đằng sau rất khó bảo đảm để hắn sống sót có thể cấp cao nhà ăn cùng khách sạn lại coi trọng thực phẩm tươi mới đặc biệt là thủy sản loại đồ vật công việc theo chết giá cả quả thực là một trời một vực từ nơi này đến hô thị khoảng cách xa như vậy ngươi làm sao bảo đảm vận chuyển trên đường sẽ không tử vong tôi xách nghi hoặc nhìn xem khổng lệnh kiệt khổng lệnh kiệt lắc đầu cười ngươi đừng chỉ nhìn chằm chằm cá t h i ể u này một cá lớn a mấy loại khác cá một dạng rất đáng tiền lại không còn tại cá t h i ể u dạng này khuyết điểm chúng ta là vì kiếm tiền không phải vì cho mình tăng thêm phiền phức bị khổng lệnh kiệt kiểu nói này tôi xách tím lặng cười cười xe lái thẳng đến trên đê đỗ băng lái thuyền mang lấy hai người tới cất giữ l o à i cá lồng bé bên cầm vận tay vớt ra mấy đầu khổng lệnh kiệt nhìn kỹ một lượt gật đầu cười nói rất tốt mấy loại khác cá có thể hay không nghĩ biện pháp vớt một chút đi lên ta dự định mời đối phương tới tự mình nhìn xem Vừa có tôi h cho bọn hắn chân thật ể để bọn sản phẩm, phẩm h xách chủ ể thuận t i động đề nghị được thời gian thật dài không có trầm tĩnh lại câu cá hôm nay hảo hảo cho mình phóng cái giả tôi xách lộ á mức độ nhiều nhất xem như cấp độ nhập môn hôm nay ôm làm chính sự thái độ câu cá nhất định phải làm ra tới chân thực thành quả hai người đơn giản thương lượng đằng sau quyết định cấp nhậm vĩnh h ư u gọi điện thoại một là bằng h ư u tụ hợp một chút tiếp theo nhưng là để hắn mang lấy lần trước dạy tô sách lộ á cái kia đồng b ạ n tới giữa trưa nhậm vĩnh h ư u mang lấy bằng h ư u cùng một chỗ tới tại tô sách nhà ăn sau cơm trưa bốn người cùng một chỗ lên đ ợ u càng là ít hai lui tới địa phương càng có hy vọng câu được những ngày cá chúng ta tiếp tục đi vào trong tìm không có người đi qua địa phương thử một chút nô đạo toàn là nhậm vĩnh hữu bằng hữu lúc này đứng tại đô bang phía sau đề xuất đề nghị của mình một đoàn người bên trong liền hắn chơi lộ á nhất là thuần t h ụ tự nhiên không có người phản bác ý kiến của hắn đ ố băng lựa chọn kỹ càng phương hướng tăng thêm tốc độ nửa giờ sau ca nô tiến vào một đầu hẹp hòi thủy đạo ba giờ sau ca nô trở về đập lớn tô s á c h trong tay mang theo hơn hai mươi con cá trong đó phân nửa đều là cá kiểu chỉ bất qua cái đầu đều không phải là rất lớn lớn nhất cũng liền cân cầm nặng cá trình cùng cá xạo đều câu được chỉ bất qua cá thể đều không phải là rất lớn cũng liền hai mươi ba mươi cm dài như thế nhậm ca nô、no、ca những n à y cá các ngươi mang về cho người trong nhà ăn đi lên mở đằng sau tô s á c h đem cá đưa cấp nhậm vĩnh hữu nhậm vĩnh hữu cũng không có khách khí n ô đạo toàn thoáng có chút thất vọng đáng tiếc hôm nay không có câu được cá mẹ không có thể giúp đến các ngươi không có việc gì hôm nay liền là chơi về sau có nhiều thời gian tìm kiếm tung tích của nó tô sách chẳng hề để ý khoác tay k h ô n g lệnh kiệt đi theo nhậm vĩnh hữu cùng một chỗ trở về thị trấn tô sách vừa muốn về nhà liền nghe đến phía sau chuyển đến tiếng hô hoán quay đầu nhìn sang chứng kiến thiết chạy chậm đến sông lên tô sách vây tay tiểu sách ta nói với ngươi chút chuyện chứng kiến thiết khí tức còn không có ổn bên dưới liền vội va nói văn phong vừa rồi gọi điện thoại cho ta nói thôn bọ người nghĩ tại chúng ta nơi này mua cá tiến vào tháng mười hai dân quê liền muốn bắt đầu ướp gia vị tịch cá thích khô mỗi lần nhà ướp gia vị lượng đều biết rất lớn ít nhất cũng có thể ăn vào sang năm tháng năm phần t ô sách biết điểm này nhưng hắn có một số b ư n b mực lý ra bãi nhiều người như vậy đều ở nơi này làm việc bọn hắn làm sao không nói với chính mình chuyện này còn để lý văn p h o n g cấp t r ư ơ n g kiến thiết gọi điện thoại đây không phải bỏ gần tìm xa a chẳng lẽ là thật không tiện theo chính mình trả giá được a để bọn hắn trực tiếp tới a đi trên đây mua t ô sách không có chủ động nâng giá nghiên cứu nếu quả thật nghĩ trả giá chương kiến thiết khẳng định lại nói quả thật đúng là không sai chương kiến thiết có chút ngượng ngùng cười nói cá chấm c ỏ giá cả có chút quý văn phong muốn cho ta hỏi một chút ngươi có thể hay không kiếm điểm cá mẹ ra đây dù sao cá mẹ giá cả hơi rẻ dân quê thường nói cá mẹ liền là cá mẹ hoa cá mẹ hoa lại phân hai loại một loại là bạch cá mẹ một loại là h ắ cá c mẹ h ắ cá c mẹ tên khoa học t kêu dung ngư lại tên cá mẹ hoa bởi vì hắn đầu lớn thân nhỏ không thích hợp ư ớp gia vị dân quê một loại nói cá mẹ liền là chỉ bạch liên bạch liên gai nhiều loại loạn xử lý không tốt tăng thêm sinh trưởng tốc độ nhanh giá cả khá là rẻ nhân tạo tự dưỡng bạch liên thị trường giá bán lẻ cũng liền sáu bảy khối tiền một cân t ô s á c h giật mình minh bạch các công nhân vì cái gì không theo mình nói trong lòng bọn họ bạch l i ề n không đáng tiền lão bản là áp sát bắt cá kiếm tiền khẳng định k h ô n g nguyện ý vớt không đáng tiền bằng cá đi lên chờ một chút ta nói với hắn sinh t h u ố c một lần để bọn hắn phân ra một đội công nhân đi bắt cá mẹ nói xong t ô s á c h trong đầu bất ngờ toát ra một cái ý nghĩ theo trương kiến thiết sau khi tách ra lập tức lấy điện thoại di động ra cấp nhầm vĩnh hưu phát đi một cái t i n t ứ c chương một trăm sáu mươi chín đổi lại tập đều không có nhiều người như vậy thứ bảy ngay sau tiểu tô bên kia muốn bắt cá giá cả tiện nghi số lượng k h n g nhiều có ý tưởng người giúp việc chớ bỏ lỡ cơ hội câu cá đ á m bên trong tin tức hấp dẫn không ít người chú ý đ á m bên trong phần lớn người đều đi hạ bá đập chứa nước câu qua cá trên cơ bản đều ăn qua hạ bá đập chứa nước cá vị đạo cùng cảm giác tự nhiên không cần lo lắng câu cá vẫn luôn làm miễn phí lại thêm tiểu tô áp sát bán cá kiếm tiền câu hữu nhóm bình thường liền không có có ý tốt mặt d ậ y m à y dạn muốn cá ăn trong huyện thành đánh lấy hạ bá đập chứa nước cá tự nhiên bảng hiệu tiệm cơm không ít có thể giá cả thực tình có chú t ý nhìn thấy nhậm vĩnh hữu trong tin tức giá cả tiện nghi bốn chữ không ít người đều tích cực hồi phục tin tức hỏi tham giá cả bao nhiêu tiền ta không có hỏi t i ể u tô nói lần này bán cá chủ yếu là cấp cái khác mấy cái thôn làng cung cấp cấp thôn dân giá cả chắc chắn sẽ không quý các ngươi xem như trở đến cơ hội hạ ba phía sau thôn này bán cá giá cả tiện nghi m u ộ n ước cá thôn dân đừng quên đi qua nhìn một chút số lượng không nhiều tới trước được trước trương gia loan thôn ủy đại loa truyền đến khuất bí thư thanh â m liên tục phát hình mấy lần đóng lại phát thanh khuất bí thư lật ra những thôn khác ủy chủ nhiệm phương thức liên lạc sau đó nhất nhất gọi điện thoại hòa đường xã mỗi cái thôn ủy cùng hạ hạt thôn theo thứ tự phát ra phát thanh nội dung theo trương gia loan phát thanh nội dung cơ bản nhất trí cá mẹ hoa an phương tức là loại bỏ chủ yếu dựa vào mang cá loại bỏ vi trùng lại thêm bọn chúng thuộc về thượng tầng loài cá đánh bắt lên tới c à n g là nhẹ nhõm m à n g lớn mặt nước b ả y v â y bột phấn hình dáng ngồi nhử vẹn vẹn hơn nửa giờ yên bình mặt nước liền bắt đầu xuất hiện từng đạo gần sóng đại lượng b ọ t khí tại mặt nước xuất hiện thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cá mẹ hoa nhảy ra mặt nước theo tần hán sinh khoát tay hạ lệnh cano bên trên công nhân thuần thục thả lưới rất nhanh liền đem mặt nước vây lại theo lưới vây thu nạp từng đầu mập mạc cá mẹ hoa vật lên nỗ lực thoát đi hữu hạn không gian thứa sớm lý ra bãi cùng trước kia khác biệt hôm nay lý ra bãi phá lệ huyền áo mà là gà vịt cùng heo từng chiếc xe xích lô bên trên trang bị lấy gà vịt thượng diện dùng một tầng nho nhỏ cửa sổ có rèm mạng che kín phòng ngừa gà vịt trốn tới lý lao tam do dự mãi không dám chứa quá nhiều máy móc nông nghiệp ba lượt thượng diện chỉ chứa ba đầu lớn heo m ậ p đi theo cùng thôn thôn dân cùng một chỗ đi tới hạ bá thôn tới đến hạ bá thôn lúc ánh mặt trời hơi sáng nhưng cửa thôn đã đứng đấy mấy người c h ơ n g kiến t i ế t chủ động đi về phía trước hai bước chỉ vào cửa thôn một mảnh chỗ trống đối dẫn đầu lý văn phong thuyết đạo xe đều đầu ở chỗ này bày chỉnh tề một chút không đợi lý văn phong nói chuyện theo ở phía sau xe xích lô liền bắt đầu hướng lấy chỗ chống lái đi từng cái một tranh nhau chẻ lớn sợ không giành được vị trí tốt nhất tam thúc ngươi cũng đ ầ u ở chỗ này đi bình thường lý lao tam đều là trực tiếp cầm heo kéo vào thôn bên trong làm thịt hôm nay cũng bị an bài vào thôn làng bên ngoài nhìn xem trương kiến thiết thủ chỉ địa phương lý lao tam liền vội vàng gật đầu mời đến vợ đem mổ heo công cụ t h á o xuống trương kiến thiết quay đầu nhìn xem đỗ băng lưu thông đ i ề n hạ o ba người chúng ta cũng bắt đầu làm việc đi theo ta tới đỗ băng vẻ mặt phấn khởi vung tay lên giống như tướng quân một dạng mời đến lưu thông cùng điện h ạ n đu đ i ệ h ạ n ba người tới đến thôn bộ đ ô băng mở cửa phòng mười mấy giây sau ba người khiêng nhất quyển màng ni lông mỏng theo thôn bộ ra đây tại cửa thôn đem màng ni lông mỏng trải dọc ra chứng kiến tiếp theo thứ tự tại màng ni lông mỏng bên cạnh kháng bên dưới lớn bằng ngón cái cốt thép sau đó đ ô băng bọn hắn đem màng mỏng buộc tại cốt thép thuộc diện làm tốt ta lưu hát qua theo ngoài thôn nội va chạy tới nhìn thấy trên mặt đất làm tốt trang bị lập tức móc ra điện thoại bấm đằng sau đối điện thoại thuyết đạo bắt đầu lưu thông bước nhanh đi tới một bên nhặt lên trên mặt đất cỡ khoảng cái chén ăn cơm ống nước để vào màng mỏng dựng to lớn bể nước phía trong đột, đột, đột. một cỗ bạch sắc xe con tới gần còi v a n g lên đỗ băng đứng tại giữa đường phất tay tỏ ý người tới dừng lại chờ một chút cá liền đưa xuống dưới hôm nay tới người khả năng hơi nhiều xe cũng đừng vào thôn tài xế đem xe tựa ở bên cạnh sau khi xuống xe đối đô băng hỏi người ca đâu còn không có rời giường đâu đỗ băng tùy ý trả lời một câu vừa dứt lời liền thấy cầu t ử cưỡi xe xích lô tới tranh thủ thời gian mời đến lưu thông đ i ề n hạo hỗ trợ dỡ hàng cá mẹ xuất thủy rất dễ dàng tử vong vì bảo đảm cá tươi sống độ hôm nay không có sử dụng bình thường cá giỏ chuyên môn mua thêm một cái bạch sắc nhựa vợ lạc tiệc hộp trước đến tài xế đưa đầu hướng bể nước bên trong nhìn t h o á n g qua chờ hướng bên trong thả cấp ta kiếm hai mươi đầu nghe hắn nói như vậy đ i ề n hạo lập tức vứt bỏ trong tay v ợ n tay quay người chuyển tới cân điện tử lưu thông ở một bên lấy ra một đầu mới tinh b ệ n túi hai người phối hợp với chứa cá hai cái b ệ n túi miễn cưỡng nhét vào hai mươi con cá tổng cộng cái khác cá nhưng là bị để vào m à n g n i lông mỏng dựng bể nước phía trong hôm nay chỉ bán cá mẹ sao tài xế nhìn xem đỗ băng đỗ băng nao nao vô ý thức hỏi ngươi còn muốn gì đó cá mẹ tiện nghi chút ít cái khác cá có chút quý tài xế xem thường cười cười ta biết lại cho ta kiếm mấy đầu cá trắng cỏ trở về ăn n ồ i lầu dùng được ta cấp thượng diện gọi điện thoại để bọn hắn đưa xuống đến ngươi trước chờ đã đỗ băng tranh thủ thời gian móc ra điện thoại cho tần hán xin gọi điện thoại theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều xe cộ tới đến hạ bát h ô n người từ trên xe bước xuống phía trong rất nhiều đều là khuôn mặt quen thuộc không cần đoán liền biết bọn hắn là theo thị trấn tới lý ra bại thôn dân nhìn xem bị người x u ố n g lại bán cá địa phương nhìn lại mình một chút trước mặt trống rỗng nhịn không được xì xào bà n tán cái này có thể được sao nhân ra đều là hướng về phía cá tới căn bản không có người xem chúng ta gà vịt kiểu tô lão bản nói có thể được vậy liền có thể được chính là đây không phải vừa mới bắt đầu nha chờ bọn hắn mua xong cá lại nhìn d i a mặt hoàn tất tôi á c h nắm một cái đun sôi lạp xưởng theo nhà ra đây nhìn thấy đầu thôn đầu người bắt đầu khởi động tràng diện miệc cười không có áp không có c h ô n g oán giận lấy không đau phía sau chuyển đến thanh em r ồ n r ậ p tô sách theo bản năng lắm mình liền thấy hoàng lỗi cơi núi vòng xe nhanh chóng theo trước mắt đi qua phía sau bể nước hô hô lạp lạp ra bên ngoài khoảng nước theo s á t lấy vương đại long cũng giống như vậy nhanh như điện chấp theo tô sách tới đây đi qua c ư ờ i ha ha lấy theo tô sách gật đầu tỏ ý hai người này trôi qua về sau mặt đường bị chiếu xuống bọt nước k ế b ớ c tô sách nhanh không đi theo tới đến ban cá địa phương không ít người nhìn thấy tô sách chủ động báo tiểu tô cá chích cá cháp gì gì đó cũng làm ra tới a ngươi sợ chúng ta không mua vẫn là sợ chúng ta mua không nổi Liên cá mẹ gai quá nhiều chỉ có thể ướp gia vị ngươi ngược lại kiếm một chút thích hợp tươi mới ăn cá tươi à. từ n g tiếng phàn nàn ở bên thai xuất hiện tô sách lúc này mới ý thức được chính mình sơ sẩy cá mẹ là cấp dân quê chuẩn bị chủ yếu liền là đồ cái tiện nghi hắn quên những ngày câu cá người đều là không thiếu tiền người đưa đầu hướng về màn mỏng bể nước bên trong nhìn lại quả thật đúng là không sai chỉ có cá mẹ các ngươi đ ợ i lắm nữa ta cái này lên đập tô sách lên tiếng chuẩn bị lúc xoay người lại xông lên những người này thuyết đạo nhàn rỗi không ngại qua bên kia nhìn xem gà vịt đều là bình thường chính chúng ta ăn cái chủng loại kia có ăn ngon hay không chính các người biết nhanh tay có chậm tay không a tô xách quay người hướng nhà chạy đi x u ố n g lại cùng một chỗ đám người chậm chậm t à t ra hướng lấy đối diện những cái kia xe xích lô đi đến thấy có người tới lý ra bãi các nữ nhân lập tức ư ỡ ngực ngầm đầu trong mắt chứa nhiệt tình nhìn xem những người này đều là thả rông gà lớn lên chậm lớn có ba bốn cân điểm nhỏ khả năng chỉ có ba cân tả hữu đều là nuôi gần một năm gà vịt khỏi cần giới thiệu ta ăn qua bao nhiêu tiền một cân bất luận cân bán một cái sáu mươi khối tiền bất luận cân bán là tô sách sách đề nghị đi qua đại gia hỏa đồng ý đằng sau áp dụng buôn bán phương thức luận cân khẳng định có chỉnh có lẻ kim ngạch cũng giống như vậy vạn nhất có người muốn cầu q các lẻ lại không tốt tự tuyệt nhiều ít tổng lại làm cho người không nhanh dứt khoát toàn bộ bán thống nhất giá lớn nhỏ trọng lượng chính mình chọn lựa tới trước c h ư a được tới đây câu cá người đều ăn qua thả rông gà vịt bình tĩnh mà xem xét nơi này gà vị t sát thực nếu so với thành lập bán cái loại này thả rông gà chống chất thịt càng chặt thực càng hương chợ bán thức ăn cái gọi là thả rông gà đều có thể bán được mười lăm một cân nơi này sáu mươi khối tiền mua một cái là ba bốn cân hình như cũng không quý n à y một cái n à y một cái n à y một cái còn có này một cái đều bó lại ta muốn được rồi lão bản mặt trời càng ngày càng cao cửa thôn tụ tập người cũng càng ngày càng nhiều sau này những người này đại bộ phận đều cưới xe gắn máy hoặc là liền làm ô tô ba lượn đến nỗi còn có thể nhìn thấy mở máy kéo tới người tất cả hạ bá thôn cửa thôn ô ư ơ n g ương một mảnh toàn bộ đều là người đủ loại thanh n g h ĩ m ồ nào huyền náo một cái cậu thả tay trực lăng lăng v ư ơ n hướng xe xích lô bên trong gà vịt hình như không lo lắng bị gà mổ tại ngực nô ra miệng cùng cổ trô nối tiếp bóp nhẹ hai lần hai long gật đầu gà r ư u gà nhỏ xác thực không phải ăn đồ ăn lớn lên nghe được câu này không ít thành bên trong tới người vì đó xứng sở nhìn về phía nói chuyện làn r a cậu thả lao hán lập tức kịp phản ứng đồ ăn nuôi ngấm gà sinh trưởng chu kỳ ngắn mỗi ngày thu thập sức ăn lớn gà diều gà bên trong vĩnh viễn không thiếu đồ ăn câu nói này không thể nghi ngờ cấp mọi người thêm nữa lòng tin ngay sau đó là một vòng mới tranh mua văn phong đều bán xong muốn hay không trở về kéo một chút tới lúc này mới chín giờ sáng đồng hồ sáng sớm kéo tới gà vịt liền bán xong dựa theo tốc độ như vậy một ngày xuống tới được bao nhiêu con gà vịt mới đủ theo hạ bá thôn trở về bắt gà vịt chứa lên xe trở lại lý văn phong túi đầu tính toán này thời gian sau một lát ngẩng đầu đối cùng thôn nữ nhân t h u y ế t đạo ngươi đ ợ i lắm nữa ta đi hỏi một chút tỷ phu của ta bọn hắn bán cá bán được lúc nào hôm nay tới nhân chủ muốn chạy mua cá tới cứ việc hạ bá thôn nam nhân đều ra đây hỗ trợ vẫn như cũ có một số không ứng phó q u a nổi lý văn phong thật vất vả chen đến tới đây cầm sự tình nói với t r ư ờ n g kiến thiết một l ư ợ n g t r ư ờ n g kiến thiết vội vàng bắt cá cũng không ngẩng đầu lên trả lời nay bình minh ngày đều bán cá chính ngươi nhìn xem làm đi phía ngoài đoàn người máy kéo trên đầu xe đứng đấy một người trẻ tuổi giơ điện thoại di động tay t r miệm bên trong cười như bức không như bức một cái tiểu thôn làng bán cá vậy mà hấp dẫn đến nhiều như vậy người các ngươi bao nhiêu năm không có gặp qua dạng này rầm rộ rồi mua đồ tết đại tập cũng không có nhiều người ở đây sở cù thợ xe tay ga còn không có vào thôn liền bị bảy người chặn đường đi bất đắc di chỉ có thể đem xe gắn máy r ừ n g ở b ê n đường đi bộ chen vào đám người trong không khí mùi cá t a n h tràn ngập còn có một số không nói ra được vị đạo thỉnh thoảng chui vào lỗ m ú i thật vất vả tới đến cửa thôn khuất tử thở dài một hơi đổi vẻ mặt vui cười nhìn xem bận rộn đám người tô sách nói không sai nơi này thật có khả năng hình thành một cái chợ phiên tham gia náo nhiệt hướng tới không ngại người nhiều thống chi đây là làm chính sự cho dù là có qua có lại ngoài thôn người cũng tại rõ ràng gia tăng không khó coi ra đây phần lớn người đều là hướng về phía bán cả tới những người này đều tự chuẩn bị bệnh túi hay là cái khác chứa cá công cụ cũng có một bộ phận người nhìn xem không giống như là mua đồ hai tay chống chân con mắt nhìn nó nghiêng hai phía một bộ xem náo nhiệt biểu hiện người đến người đi bên trong khó tránh khỏi sẽ có thân thể tiếp xúc chỉ bất quá tất cả mọi người không có coi ra gì ta túi tiền đâu ta túi tiền không thấy trong đám người không biết là ai kinh hoàng hô một tiếng biểu tự dạng lao từ điện thoại di động cũng không thấy túi của ta bị cắt có ăn trộm vẹn vẹn mười mấy giây liền có năm sáu người bày tỏ chính mình ném đồ vật theo bọn hắn kêu to không ít người theo bản năng bưng chặt túi tiền hoặc là liền làm mở ra miệng túi kiểm tra chính mình có hay không ném đồ vật báo động tranh thủ thời gian báo động không biết là ai hô một tiếng lúc này mới có người kịp phản ứng cấp sở cảnh sát gọi điện thoại mơ hồ có thể nhìn thấy mấy cái số tuổi bất nhất nam nhân hướng lấy phía ngoài đoàn người c h ạ y tới còn muốn nhận công k u ấ t bí thư lên tiếng kinh hô bán cá sinh ý tốt như vậy sao như vậy nhiều công nhân còn chưa đủ dùng ngươi hiểu lầm không phải nhận bắt cá công nhân mà là nhận ướp gia vị thịt khô công nhân tốt nhất là phụ nữ tô sách cười lắc đầu đưa tay chỉ ngoài thôn ta chuẩn bị đem ngoài thôn không lợi dụng lên tới xây một cái thịt khô ra công nhà máy đây chính là người để ta tìm cái khác thôn làng cùng một chỗ tuyên truyền bán cá mục đích thật sự khuất bí thư h ầ nghi nhìn xem tô sách chủ yếu là suy nghĩ nhiều bán điểm cá dễ dàng như vậy giá cả cũng coi là cấp thôn dân cung cấp một chút thuận lợi à. tiếp theo mới là n g h ị thừa dịp người tốt bao nhiêu chọn lựa công nhân khuất bí thư thần sắc dị dạng nàng có loại bị lửa cảm giác tôi xách xác thực đồ nghịch lòng dạ hẹp hỏi xem khuất bí thư thần sắc không đúng chủ động giải thích nói khuất bí thư ta không phải cố ý lựa gạt ngươi chỉ là lo lắng trực tiếp nói cho ngươi nhận công sự tình ngươi lại h ư ờ n g tại trương gia loan nhận người lần này đúng là ta tư tâm quậy phá ngươi chớ cùng ta tính toán nghe tôi xách nói như vậy khuất bí thư trận trắng mắt hỏi trong mắt ngươi ta là cưỡng ép sai khiến người tôi xách cười cười không nói gì nghĩ đến phía trước chuyện của mình làm khuất bí thư lập tức nói sang chuyện khác tiếp tục hỏi nếu muốn chiêu công vì cái gì không ưu tiên cân nhắc chúng ta thôn ủy thôn lân dân coi như ngươi không muốn tại trương gia loan n h ậ n công đường ra thung lũng cùng lý ra bãi cũng có thể à. phù sa không lưu ruộng người ngoài ngươi nên biết đường ra thung lũng bên kia vội vàng trùng m ộ c n h ĩ căn bản không có khả năng chạy tới nơi này làm việc lý ra bãi nơi đó điều kiện thích hợp phụ nữ trên cơ bản đều bị nhận đến đây chỉ có thể theo cái khác thôn làng nhận người tô sách lại giải thích một câu còn muốn tiếp tục nói tiếp thời điểm ngoài thôn bất ngờ chuyển đến trói hai tiếng còi cảnh sát nghe được tiếng còi cảnh sát tô sách cùng khuất bí thư đồng thời quay đầu xem trước ngoài thôn sắc mặt đồng thời thay đổi đến nghiêm túc vô ý thức hướng về ngoài thôn đi hai người tới cửa thôn liền thấy một đám người quấn quanh dân cảnh tức tức trách trách nói không ngừng vẻ mặt giận dữ bộ dáng đừng có gấp t ừ n g bước t ừ n g bước nói các ngươi cùng một chỗ nói chuyện chúng ta cũng nghe không rõ ràng bị vây quanh ở ở giữa dân cảnh lớn tiếng hô hào nỗ lực chấn an bị t r ộ m người tâm tình khuất bí thư chủ động đi lên theo sở cảnh sát dân cảnh trao đổi tìm hiểu tình hình tô sách nhưng là lưu tại trong đám người yên lặng nhìn xem mấy phút đồng hồ sau tôi xách cuối cùng làm rõ ràng chuyện gì xảy ra âm thầm thở dài một hơi vừa rồi nghe được tiếng còi cảnh sát hắn còn tưởng rằng hôm nay người nhiều phát sinh thân thể xung đột bất quá tình huống trước mắt cũng thật nghiêm trọng nhiều người như vậy đều bị trộm rất rõ ràng là đội gây án trong đám người liếc nhìn một vòng có người mặt lộ cấp s á c có người nhưng làm việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thần thái cũng có người ở một bên cười trên nôi đau của người khác quá nhiều người căn bản nhìn không ra ai biểu lộ không đúng nghe dân cảnh thống kê mất đi vật phẩm t ô x á c tâm tình nặng nề nói chuyện công phu hai cái phụ cảnh ăn mặc người chen vào đám người tô s á c h nhìn xem trong đó một cái con mắt có chút n h a o lại nhân viên quá mức phức tạp có trong thành cũng có cái khác thôn làng cơ hồ hương chúng ta sở hữu thôn làng cũng đã có tới người hỏi thật nhiều người cũng không có phát hiện khả nghi nhân viên chu đào một bộ tận chức tận trách bộ dáng theo dân cảnh báo cáo công tác lúc nói chuyện không được g i ấ u vết xem khuất bí thư l ê n mắt dân cảnh nghe xong n h í u chặt mi đầu có lẽ là biết nơi này có ăn trộm hoặc là mua xong vật mình muốn rất nhiều người lựa chọn rời khỏi người mất vẻ mặt không cam lòng quấn quanh dân cảnh chờ đợi dân cảnh cho g i thuyết pháp mất đi đồ vật chúng ta lại nhất nhất ghi chép lại các ngươi tại r i ê n g phần mình mất đi vật phẩm tin tức đằng sau viết lách bên trên chính mình phương thức liên lạc bắt được ăn trộm đằng sau sở cảnh sát sẽ thông báo cho các ngươi nhân viên không quan hệ tản ra a chớ vây quanh ở nơi này dân cảnh chỉ có thể trước án quá trình làm việc để chu đạo cùng một cái khác phụ cảnh hỗ trợ đăng ký tin tức thuận tiện xua tan người xem náo nhiệt t a xe gắn máy không tìm được đúng lúc này một cái trung niên hán tử hoàng hoàng t r ư ơ n g chạy tới gấp rút nói một câu sở cảnh sát nhân viên công tác cùng hiện trường người mất cùng nhau nhìn về phía cái này nam nhân mấy cái người mất ánh mắt thay đổi đến phức tạp theo xe gắn máy so ra chính mình rất đồ vật có thể nói là không đáng giá nhắc tới tâm tính lặng lẽ biến hóa t ô s á c h mặt tâm trầm nhìn xem trung niên hát tử khoe mắt ánh mắt xéo qua bên trong khuất bí thư mở ra chân hướng ra phía ngoài chạy đi t ô s á c h hơi s ữ n g sở hình như nghĩ tới điều gì đuổi theo sát chờ hắn đổi u kịp khuất bí thư lúc khuất bí thư trên mặt đều là giận dữ ta cũng ném không có khóa lại sao mấy cái này thôn đều biết ta xe gắn máy bình thường quen thuộc liền khúc hóa ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế à khuất bí thư dợ khóc dợ cười tranh thủ thời gian cấp người của đồn công an nói một tiếng thuận tiện khiến người khác cũng nhìn xem còn có hay không ném xe tô sách bay người trở về xe gắn máy mục tiêu lớn a n trộm không có chìa khóa chỉ có thể lấy đi để sở cảnh sát dân cảnh nhanh đi p h ụ cận bài tra tìm tòi nói không chừng còn có thể tìm trở về đâu tô sách lời nói để khuất bí thư trong lòng nhất động đuổi theo sát khuất bí thư xe gắn máy cũng ném sở cảnh sát dân cảnh vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem khuất bí thư n g h e xong tô sách đề nghị liên tục gật đầu thuyết đạo Ta c á i này thông báo trong sở đồng sự để bọn hắn điều lấy trên đường giám sát thuận tiện đi phủ cận sửa xe điểm bài tra chu đào ở một bên nghiền ngẫm nhìn xem tô sách cùng khuất bí thư nhìn như lơ đãng lẩm bẩm một câu mua cái cá còn chuyên môn thông báo một chút bằng không cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này chờ đợi thống kê tin tức người mất nghe được câu này thần s á c thay đổi đến không hiểu rất nhanh liền có người phụ họa lên tiếng chính là người nhiều liền người nhiều à còn không có cái duy trì trật tự thực sự quậy quá tiểu tiện nghi thiệt t h i lớn chuyện cũ kể t h ự c đúng nếu không phải nói nơi này cá tiện nghi ai sẽ thật xa chạy đến nơi đây đến nghe những nghị luận này tô sách nhũ chặt lấy mi đầu sau đó quay người trở về thôn sau một lát t ô sách mang lấy hoàng bao mấy người trẻ tuổi cưới xe gắn máy hướng ngoài thôn chạy tới chu đào nhìn thấy hoàng bao mấy người sắc mặt tức khắc thay đổi đến âm tình bất định hình như biết nơi này thành thị phi chi địa không ít người bán xong đồ vật trực tiếp rời khỏi căn bản không ngừng lại dần dần đám người càng ngày càng nhỏ bất kể nói thế nào ít người đằng sau có thể có chút nghỉ ngơi một hồi lưu hát qua cùng đ i ề n đại xuân ngâm thuốc hai tay bắt chéo bên hông nhẹ nhàng phủi ánh mắt lại là nhìn c h ầ m c h ầ m dân cảnh vị trí đến cùng chuyện gì xảy ra nơi này bán cá thong thả trên đê công nhân cũng có thể thừa cơ nghỉ ngơi một chút t ầ n hán sinh mang lấy mấy cái trẻ tuổi công nhân lại tới đây. hỏi ý tình huống lưu hát qua lắc đầu không biết nghe nói là gặp tặc tần ca cái k i a phụ cảnh là ta biết ta đi hỏi một chút tình huống tần hán sinh phía sau trên cổ lộ ra hình xăm người trẻ tuổi chủ động mở miệng sau khi nói xong hướng lấy dân cảnh nơi đó đi tới đào ca cái gì tình huống chu đào nghiêng đầu nhìn thoáng qua lâm tú liên tiểu thúc tử khoe miệng thêm ra một vệ nụ cười sao ngươi lại tới đây ta tại nơi này đi làm nghe được câu trả lời này chu đào khoe miệng nụ cười n h ạ t một chút không nhẹ không nặng hừ một tiếng còn không phải tô sách tắc yêu bán cái cá kiếm như vậy lớn chiến t r u n kết quả là cấp ăn trộm cung cấp cơ hội đây chính là thích khoe khoang kết quả chu đào thanh â m không lớn chỉ có thể để bọn hắn hai cái nghe rõ ràng khoe khoang không thể nói hắn là nghĩ thừa dịp người nhiều nhận công nhân đâu nhận công nhân chu đào lông mày nhớ lên âm dương quái khí hỏi xuyên tiền nhãn bên trong không ra được không phải cầm đập chứa nước bên trong cá vớt sạch sẽ mới thu tay lại sao không phải bắt cá công nhân là thịt khô ra công nhà máy công nhân chỉ cần phụ nữ tên xăm mình xem chu đào lộ ra nghi ngờ biểu lộ lại là chỉ vào chu đào phía sau đất chống thuyết đạo khối này lập tức liền muốn xây thịt khô ra công nhà máy chu đào theo tên xăm mình thủ chỉ phương hướng nhìn thoáng qua kinh ngạc hỏi nơi này kiến công nhà máy ngươi không có xem trò đ ù a trương quân ta lừa ngươi có tiền cầm bị chu đào nghi vấn trương quân trong giọng nói nhiều một tia không kiên nhẫn hôm qua còn nghe lão bản nói văn kiện đã phê duyệt liền chờ đội thi công n h ậ p tràng đi ngươi mau lên ta đi trước chu đào nhìn xem trương quân bóng lưng lại quay đầu nhìn một chút bên cạnh đất trống như có điều suy nghĩ t r ư ơ n g một trăm bảy mươi một lại bị báo cáo tô sách cùng hoàng m a bọn hắn chia binh hai đường theo ngoài thôn đường lớn phân biệt tìm kiếm đáng tiếc chính là cũng không có tìm được người khả nghi bất đắc dĩ chỉ có thể trở về thôn làng lần nữa đối diện khuất bí thư t ô s á c h rít nhiều có chút thật không tiện khuất bí thư hỗ trợ tuyên truyền bán cá sự tỉnh hôm nay qua bên t r o n g đoán chừng là muốn nhìn một chút hiệu quả thực tế khuất bí thư nếu không ngơi ư trước cơi ta xe gắn máy trở về đi khuất bí thư nhìn thoáng qua tô sách dưới mông một trăm hai mươi lăm xe gắn máy lắc đầu thuyết đạo loại này ta cười không được quá kích cỡm hộp số cũng không tiện ngươi không cần phải để ý đến ta chúng ta sẽ ngồi sở cảnh sát xe trở về có hôm nay dạng này bực mình sự tỉnh đầu thôn sinh ý rõ ràng lãnh đạo quá nhiều chờ sở cảnh sát dân cảnh làm xong khuất bí thư đi theo đám bọn hắn cùng rời đi tô sách không có nôn nóng trở về nhìn xem chút ít mua cá người nhẹ nhàng hít một tiếng mất trộm đến tiếp sau tô sách không có quan tâm chú ý bởi vì đội thi công vào sân nói là thịt khô r a công nhà máy dựa theo tô sách hiện tại quy hoạch chẳng bằng nói là xây không nhà xưởng theo xây nhà dân khác biệt nhà xưởng là cường kết cấu dựng ra đây cho dù chỉ là không nhà xưởng phí tổn cũng vượt qua đầu tư kim lệch đỗ băng trong thời gian ngắn không bỏ ra nổi tiền nhiều hơn tô sách cũng không có theo hắn quá mức tính toán hai người thương lượng xong tô sách đứng ra tiền lại theo đến tiếp sau chia hoa hồng bên trong trống đỡ t r ụ trở về vẹn vẹn mấy ngày hai nóc cao lớn rộng rãi nhà xưởng tăng thêm thương khố liền dựng hoàn tất ngày 10 tháng 12, thịt khô gia công nhà máy chính thức đưa vào sử dụng mặc dù chỉ là một cái c h ố n g rỗng ý nghĩa lại không giống nhau làm việc công nhân theo thôn bộ chuyển tới nhà xưởng phía trong nhà xưởng phía trong có chuyên môn dựng g i ế t cá thanh tẩy nền tảng cũng có ướp gia vị nền tảng các công nhân ngồi liền có thể công tác không giống phía trước tại thôn bộ làm việc dạng kia ngồi xuống được thời gian dài thân thể sẽ đau bớt nhức khó chịu đáng nhắc tới chính là lý lao tam cặp vợ chồng chính thức trở thành thịt khô gia công nhà máy công nhân hơn nữa đều là kỹ thuật cương vị lý lao tam chịu trách nhiệm làm thịt chia cắt thịt heo vợ hắn chịu trách nhiệm thanh tẩy nội tạng chẳng những có thể cầm tới tô sách cấp tiền lương còn có thể trên chư thân kiếm tiền cái này khiến hắn rất là hài lòng hôm nay là chính thức đi làm ngày đầu tiên dựa theo tô sách yêu cầu hôm nay muốn giết ba mươi lầu heo dừng lại có nghe thấy không để ngươi dừng lại lý lao tam cặp vợ chồng vừa cầm thả huyết heo mập đẩy vào trong nước nóng liền nghe đến phía sau chuyển đến quát lớn thanh quay đầu nhìn thấy mấy cái người mặc đồng phục nam nhân lý lao tam tức khắc hoàng hồn tranh thủ thời gian buông tay ra bên trong công cụ lo lắng bất an mà nhìn xem bọn hắn ai cho phép các ngươi tự mình đổ tể heo hơi hả dẫn đầu nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm lý lao tam phía sau hắn có người dơ chấp pháp ghi chép nghi còn có người cầm đã làm thịt hoàn tất thịt heo quán khai căn liền quay t r ụ lãnh đạo chúng ta đây là chính mình rết lấy làm thịt khô lý lao tam cười theo giải thích một câu sau đó lại là nhỏ giọng thuyết đạo nông thôn mổ heo không phải không phạm pháp t dẫn đầu nam nhân hừ lạnh một tiếng mổ heo dùng riêng x á t thực có thể nhưng nông thôn mổ heo dùng riêng là có minh s á t số lượng quy định duy nhất một lần làm thịt sáu đầu trở lên liền cần đến chỉ định lò s á t sinh đi các ngươi nơi này có bao nhiêu đầu lại nói các ngươi là dùng r i ê n sao cửa chính treo ra công nhà máy bảng hiệu là treo chơi ánh mắt từ trên thân lý lao tam dịch chuyển khỏi Lại người chính là lão bản có biết hay không không cho phép tự mình đổ tệ tiêu thụ thịt heo dẫn đầu nam nhân mắt lạnh nhìn tô sách tô sách sửng sốt một chút hắn thật không biết có yêu cầu như vậy ta không rõ lắm không rõ ràng dẫn đầu nam nhân cười ha ha quay đầu đối người bên cạnh t u y ế t đạo cấp cái này không rõ lắm pháp luật pháp quy lào bản phổ cập khoa học một lần đứng tại hắn bên người một cái trung niên nam nhân vội ho một tiếng sau đó nghiêm trang nói heo hơi đồ tể phụ trách điều lệ thứ mười bảy đầu bất luận cái gì đơn vị cùng cá nhân không được vì chưa qua xác định vị trí phạm pháp xử lý heo hơi đồ tể hoạt động đơn vị hoặc là heo hơi sản phẩm chứa đựng công trình không được vì đối nhau heo hoặc là heo hơi sản phẩm rót nước hoặc là rót vào cái khác vật chất đơn vị hoặc là cá nhân cung cấp nơi trốn thứ hai mươi bốn đầu trái với bản điều lệ quy định chưa qua xác định vị trí xử lý heo hơi đồ tể hoạt động do thương vụ chủ quản bộ môn giúp cho thủ tiêu không đỡ đè heo heo hơi sản phẩm đồ tể công cụ cùng thiết bị cùng với phạm pháp tâm đắc cũng chỗ hàng trị kim lạch ba lần trở lên năm lần trở xuống tiền phạt n g h e hắn nói như vậy tô sách tức khắc vận chặt mi đầu lý lao tam cặp vợ chồng sắc mặt đều t r h n g ra chịu trách nhiệm phổ cập khoa học trung niên nam nhân hướng về phía tô sách g ờ i ngựa khí ngoạn b ị đạo hàng trị kim lạch khó mà xác định đối đơn vị cũng chỗ m ư ơ i vạn nguyên trợ lên hai mươi vạn nguyên trợ xuống tiền phạt đối cá nhân cũng chỗ năm nguyên trợ lên một vạn nguyên t h、so、nông thôn như mổ heo không có người quản mấy lần trước mổ heo liền bình an vô sự cũng chính bởi vì dạng này tô sách mới không có cầm chuyện này để ở trong lòng làm sao hết lần này tới lần khác hôm nay đưa tới chấp pháp nhân viên hơn nữa bị người ta bắt một cái hiện hành càng nghĩ chỉ nói xong lại nói với tô sách hy vọng ngươi có thể trung thành phối hợp chúng ta chấp pháp công tác cung cấp tương ứng phạm pháp thu nhập chứng minh nói xong nhìn cũng không nhìn tô sách liếc mắt đi thẳng tới một bên kéo qua một bà ghế thoải mái nhàn nhã ngồi xuống tô sách cấp lý lao tam ngay mắt lý lao tam lo lắng bất an tới đến tô sách tới đây thần sát phức tạp tô sách đ è ép cuốn học hỏi người gần nhất đến tội nhân lý lao tam tranh thủ thời gian l ắ t đầu ta loại trừ cho heo ăn liền là m ổ heo gần nhất liền không có làm sao theo người khác tiếp xúc sao có thể đến tội nhân đâu tô sách chăm chú nhìn lý lao tam nhìn hắn một bộ nhát gan sợ phiền phức ráng vẻ tâm lý càng là phiền muộn không phải lý lao tam đưa tới thai họa chẳng lẽ là mình r a công nhà máy vừa khởi công ngày đầu tiên chính mình có thể trêu chọc a i đây khả thi ở giữa không chờ người ngay chấp pháp nhân viên gọi điện thoại nội dùng tô sách không khỏi thay đổi phải gấp tắt chẳng quan tâm suy nghĩ đắc tội người nào nhất định phải cầm tình huống trước mắt ứng phó l i ế n q u a chấp pháp nhân viên chế phục bên trên đơn vị đánh dấu tô sách lại là khó khăn hắn cũng không nhận ra thị trấn tương quan đơn vị người càng nghĩ chỉ có thể cầm hy vọng ký thác đến khuất bí thư trong người vội vàng cấp khuất bí thư phát đi tin tức có lẽ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tâm lý quậy phá lại cấp nhậm vĩnh h ư u phát ra tin tức hỏi thăm hắn có biết hay không chăn nuôi đơn vị người chăn nuôi đơn vị không nhận biết bảo vệ môi trường bộ môn quay biết bọn hắn thường xuyên theo chăn nuôi đơn vị liên hợp hành động thế nào không đợi được k u ấ t bí thư hồi phục ngược lại là nhậm vĩnh hữu ra tay trước tới tin tức. nhìn thấy tin tức nội dung tô sách chẳng quan tâm cái khác tranh thủ thời gian bấm n h ậ m vĩnh h ư u điện thoại đem sự tình nói một lần thịt khô ra công nhà máy mc ở ê sản xuất ngày đầu tiên lại gặp báo cáo nô đạo toàn bang bận bịu i dẫn đầu liên hệ lò sát sinh c h ư ơ n một trăm bảy mươi hai nhất định phải trả thù trở về người trước đừng có gấp ta cấp lao nô gọi điện thoại hỏi một chút đợi lát nữa cấp n g ư ờ i trả lời điện thoại lao nô chẳng lẽ là cùng n h ậ m vĩnh h ư u cùng một chỗ tới câu cá cái kia n ô đạo toàn h n tại bảo vệ môi trường bộ môn công tác tô sách có một số ngoài ý mới điện thoại cắt đức khuất bí thư hồi phục cuối cùng tại đến ta không nhận biết chăn nuôi đơn vị ta tìm người hỗ trợ hỏi một chút tình huống ngươi c h ư a ổn định bọn hắn khuất bí thư tin tức nhắc nhở tô sách đúng nhất định phải ổn định bọn hắn một khi bị bọn hắn lôi đi heo hơi cùng đồ tể công cụ tội danh coi như ngồi vững sau đó còn không phải bọn hắn nói tính toán nghĩ tới đây tô sách tranh thủ thời gian cấp tần hắn xin gọi điện thoại để hắn tạm dừng trên đê công tác mang lấy sở hữu công nhân xuống tới n g ư ơ i nhiều lực lượng lớn quản hắn có được hay không đâu tối thiểu nhất không thể để cho bọn hắn cầm heo cùng công cụ lôi đi mấy phút đồng hồ sau tô sách tiếp vào một trận lạ lấm điện thoại t i ế u tô ta là Ngô Đạo Toàn. tình huống ta nghe nói ngươi bây giờ nói cho ta một chút dẫn đầu người dáng dấp ra sao quả nhiên là ngô đạo toàn thanh âm thanh âm bên trong mang lấy nụ cười thản nhiên nghĩ đến đối ngô đạo toàn tới nói cũng không tính chuyện rất phiền phức cái này khiến tô sách gian tâm không ít quay đầu nhìn về phía ngồi tại cách đó không xa chấp pháp người dẫn đầu nhỏ giọng đem hắn tướng mạo miêu tả một l ư ợ t trong điện thoại trầm mặc vài giây đồng hồ chuyến đến ngô đạo toàn nghi hoặc thanh âm ngươi nói người này thật đúng là không có ấn tượng nghe hắn nói như vậy tô sách vừa vặn vông lòng tâm lần nữa treo lên không có việc gì ngươi chờ ta ta kêu người bằng hữu cùng đi tiểu sách những người này là làm gì điện thoại còn không có cắt đứt, tần hán sinh liền dẫn các công nhân chạy tới cảnh giác nhìn xem m ấ y cái kia chấp pháp nhân viên c k đến cùng chuyện gì xảy ra a đỗ băng vẻ mặt vội vàng trong ánh mắt xuyên qua bồi dối tô sách đem sự tình nói đơn giản một lượn thấp giọng nói với tần hán sinh thúc ngươi nói cho các công nhân cầm cửa chính trả kịp không chuẩn đảm nhiệm hà sa lượng tiền đến tần hán sinh nhẹ nhàng gật đầu mang lấy công nhân hướng cửa chính đi đến chấp pháp nhân viên thấy được bên này động tác dẫn đầu cái kia người khởi thân tới đến tô sách bên người thâm trầm mà cười cười không cần nỗ lực bạo lực kháng pháp kết quả sẽ chỉ làm ngươi càng thêm khó chịu tô sách không có phản ứng hắn lý lao tam hữu tâm khuyên nhủ tô sách chớ cùng những người này đối nghịch lời đến khỏe miệng lại bị hắn nuốt xuống hắn sợ h ã i tô sách vùng tay cầm trách nhiệm ném trên người mình chỉ có thể tận lực giảm bất chính mình tồn tại cảm giác hơn nửa giờ đi qua cửa chính bất ngờ truyền đến tiếng ồn ào sen lẫn cơi xe tiếng k ẹ n âm tô sách cùng chấp pháp nhân viên đồng thời nhìn về phía cửa chính cùng một chỗ hướng lấy cửa chính đi đến một c ố mang lấy rào chắn hạng nhẹ xe tải xuất hiện tại cửa chính xe tải đằng sau còn có một cỗ bạch sắt xe tải như nhau chế phục nhân viên công tác ngay tại quát lớn các công nhân tránh ra đường xá hoàng mau mấy người bọn hắn ngồi xếp bằng tại cửa chính, chính giữa vị trí. Trên mặt đi ấ t bầy b ệ n m ộ theo m ả n giấy trong công ngồi người bài tay xoay vỏ bọc, cầm trong tay bài phé, còn có một số công nhân hoặc ngồi hoặc một nhân sồn nhìn xì x phé, số m ngay tại tiến hành văn liền là không có người phản ứng những người. vừa qua khỏi tới những cái kia tại tới t bài, khỏi cái Đi h là có e tô sách đi ra tới người dẫn đầu hư lạnh một tiếng nói với tô sách chớ chấp mê bất ngộ cuối cùng xử phạt kết quả theo thái độ của ngươi chặt chẽ không thể tách rời nếu như ngươi kiên trì ngoan cố chống lại xử phạt sẽ chỉ tăng thêm không bài trừ truy cứu trách nhiệm hình sự khả năng mới vừa rồi bị người phổ cập khoa học tương quan pháp quy thời điểm liền có truy cứu trách nhiệm hình sự nội dung lúc này lại nghe được từ ngữ này tô sách nhịn không được tâm trung tiêu gấp lão nô làm sao còn chưa tới cấp ngươi vài phút cân nhắc thời gian chớ tự sai lầm sau ba phút nếu như ngươi còn kiên trì d ạ n g này chúng ta sẽ thông báo cho sở cảnh sát phối hợp chấp pháp vừa dứt lời một cỗ bạch s ắ t xe con xuất hiện trong tầm mắt người dẫn đầu đầu tiên là l ư ờ m tô sách liếc mắt sau đó híp mắt nhìn chằm chằm bạch s ắ t xe con bên ngoài đại môn người cũng chú ý tới bạch s ắ t xe con cùng nhau quay đầu lô đạo toàn theo chỗ ngồi lái xe xuống tới cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế đẩy ra một cái mập lùn nam nhân cười ha hạ x ố xe t ô s á c h tâm bên trong mạnh b u ô n g l ỏ n g vừa muốn cất bước đi ra ngoài liền thấy chấp pháp người dẫn đầu mặt mũi tràn đầy nụ cười hướng lấy cái k i a mập lùn nam nhân đi tới dương cục ngài tại sao cũng tới lúc nói chuyện người dẫn đầu lường nô g đạo toàn liếc mắt đ á y mắt cất dấu nghi hoặc t ô s á c h theo sát m à t ớ i hướng về phía ngô đạo toàn báo nô g đạo toàn cười gật đầu chỉ vào bên người mập lùn nam nhân nói đây là cục chăn nuôi dương cục trưởng t ô s á c h ngầm hiểu tranh thủ thời gian dỗi ra hai tay dương cục trưởng tôi xách ngầm hiểu tranh thủ thời gian dỗi ra hai tay dương cục trưởng mập lùn nam nhân tùy ý đưa tay thu tay lại sau đó đối người dẫn đầu thuyết đ cười mỉm đem sự tình nói một lần không hề không có sách tô sách tổ chức nhân viên kháng pháp hành vi mập lùn nam nhân nhẹ nhàng nhữ mày ngẩng đầu hướng ra công nhà máy phía trong nhìn lại tiểu tô mang dương cục đi vào thăm một chút nô đạo toàn nhắc nhở tô sách h o a n g mai bọn hắn một mực quan sát đến tình huống bên này nhìn thấy tô sách gật đầu chân chu từ dưới đất lên tới trong nháy mắt liền đưa ra vị trí một đoàn người tới đến lý lao tam mổ heo địa phương dương cục đơn giản nhìn lướt qua ý vị không rõ điểm một chút đầu tiểu tô không phải ta nói ngươi giúp đỡ người nghèo kiếm tiền công tác bận rộn nữa cần phải chú ý nguyên tắc phòng tuyến cuối cùng nhất định không thể quên n ô đạo toàn đầu tiên là phê bình tô sách một câu sau đó lại đối dương cục thuyết đạo tiểu tô là hạ bá thôn trường thôn hắn nhận tàu đập chứa nước cấp xung quanh mấy cái thôn làng cung cấp gần trăm cái công tác cương vị khẳng định là bận bịu c h ó n g váng không để ý đến dương cục trưởng nhẹ nhàng gật đầu xông lên tô sách t r e o g ẹ o thuyết đạo công tác bận rộn nữa cũng không thể tiếp xúc phạm pháp quy đúng không người trẻ tuổi làm công tác liền là không đủ nghiêm túc tô sách bồi tiếp vẻ mặt vui cười không nói gì được rồi tiểu tô cũng phải vi phạm lần đầu hôm nay cứ như vậy đi dương cục đối người dẫn đầu phân phó một câu quay đầu lại nói với tô sách còn lại heo đừng giết đưa đi trong huyện lò sát sinh đi được rồi tôi xách thở dài một hơi tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng chờ một chút ta cấp ngươi phát cái phương thức liên lạc hắn là lò sát sinh người phụ trách ngươi trực tiếp liên hệ hắn là được chúng ta đi trước nô đạo toàn nói đơn giản một câu đi theo dương cục cùng một chô đi ra ngoài tôi xách sừng suốt một chút bước nhanh đuổi theo nô đạo toàn nhẹ nhàng lôi kéo nô đạo toàn g á o cáo dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh â m nói một câu nói nô đạo toàn bước chân dừng lại sau đó gật đầu ừ một tiếng bạch xác kiệu xe rời đi sau đó còn lại xe cộ cũng đi theo rời khỏi t ô x á c thở phào ra một hơi tỏ ý các công n sau, 138... sau, sau một lát tôi r n đê Nửa giờ sách a u Tô bấm lò sát sinh người phụ trách điện thoại nói ra ngô đạo toàn danh tự về sau đối phương thái độ trong nháy mắt nhiệt tình rất nhiều rất là sảng khoái đáp ứng giúp t ô sách đổ tể sự tỉnh thu hồi điện thoại di động tôi sách quay người tiến vào gia công nhà máy tìm tới lý lao tam ngươi mang lấy còn lại heo đi lò sát sinh gọi cú điện thoại này liền nghề lý lao tam liên tục gật đầu lái xe lôi kéo heo rời khỏi theo gia công nhà máy ra đây tô sách hướng lây trên đê đi đến trong đầu lại tại suy nghĩ chính mình gần nhất có hay không đến tội nhân tới đến trên đê tô sách cấp tần hán sinh gọi điện thoại mấy người tần hán sinh trở lại trên đê tô sách nói cho hắn lại bị người báo cáo nghe được báo cáo tần hán sinh sắc mặt lập tức thay đổi lạnh k híp mắt nghĩ một hồi lại là trương m ì n h và sao ta gần nhất trong khoảng thời gian này liền không có theo hắn gặp mặt qua nghe nói hắn đang bận tổ chức chương gia loan thôn dân chủng hữu cơ rau xanh hôm nay kéo tới heo nhiều nhất vừa lúc liền bị báo cáo rồi trương minh toàn cũng không thể trông coi chúng ta nơi này đi t ô s á c h cảm thấy không giống như là trương minh toàn làm tần hán sinh xem thường lắc đầu báo cáo là trương minh toàn mở đầu hắn liền có trách nhiệm nói xong tần hán sinh lại l à cười nói được rồi nếu sự tình giải quyết cũng đừng nghĩ nhiều như vậy gia công nhà máy đều khai công bắt cá lượng nhất định phải để bạt một chút ta đi làm việc t ô s á c h xuống núi tần hán sinh lên thuyền lái thuyền theo công nhân tụ hợp tần hán sinh liếc nhìn một vòng tìm tới trương quân hắn nhớ kỹ rất rõ ràng k i ế n à y gặp tắt lúc chỉ có trương quân tiếp xúc qua trương minh toàn cái kia tiểu cứu tử trương quân tới ta thuyền bên trên tần hán sinh cẩn thận điều khiển đội thuyền tới gần t r ư ơ n g quân vị trí thuyền tam bản trương quân nhảy đến tần hán sinh thuyền bên trên c ư ờ i ha hả hỏi gì đó sự t ì n h t ầ n ca ngươi nói cho ta một chút ngươi kia ngày theo chu đ à o đều nói lời gì tần hán sinh mặt không thay đổi nhìn xem trương quân trương quân nghe xong xứng sở nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự t ì n h tranh thủ thời gian giải thích nói tần ca ta không nói gì à ngày ấ y trương quân cầm ngày đó đi qua nói một lần chỉ bất quá nói xong lời cuối cùng thời điểm chính mình nói không được nữa lo lắng bất an nhìn xem tần hán sinh tần ca ta thực không phải cố ý a t ầ n hán sinh nhìn c h ầ m c h ầ m trương quân nhìn một lúc lâu chậm rãi gật đầu coi như chu đảo theo trương quân nơi này biết được tô sách kiến tạo thịt khô ra công nhà máy sự tỉnh hắn làm thế nào biết hôm nay khởi công lại như thế nào biết hôm nay mổ heo rất nhiều có thể loại trừ hắn t ầ n hán sinh nghĩ không ra còn có cái gì có thể nghi hoặc người được rồi ta chính là hỏi một chút ngươi trở về làm việc đi trương quân như chút được gánh nặng tranh thủ thời gian đập trở về lúc đầu thuyền bên trên t ầ n hán sinh lái thuyền tới đến đỗ bang phụ trách khu vực hoàng lỗi đến chỗ của ta hoàng mao sửng sốt một chút không có nghĩ nhiều trực tiếp nhảy đến tần hán sinh thuyền bên trên chủ động móc ra thuốc lá đưa lên tiểu sách hỏi rõ ràng hôm nay lại bị người báo cáo tần hán sinh nhóm l ử a thuốc lá nhìn xem hoàng lỗi nghe được câu này hoàng lỗi lộ ra kinh ngạc biểu lộ sau đó khí đạo cái nào biểu tự dạng báo cáo không biết hiểm nghi lớn nhất liền là chu đạo cùng trương minh toàn bọn hắn phía trước báo cáo qua một lần chỉ bất quá lần trước không có đưa đến tác dụng tần hán sinh ngữ khí yên bình tựa như là nói một kiện râu ria sự tình vừa nói vừa thị vấn nói nếu như là ngươi bị người khác chơi đều rồi ngươi lại làm thế nào vậy còn phải hỏi khẳng định là trả thù trở về a hoàng lỗi một bộ đương nhiên bộ dáng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng tần hán sinh tìm chính mình khẳng định không phải đơn thuần nói với mình bị báo cáo sự tình có chút trần c h ờ một chút thử thăm dò tần ca ngươi nghĩ như thế nào tần hán sinh cười ha ha một tiếng vỗ hoàng lỗi bà vai chuyện cũ kể thật tốt chỉ có một lần hai lần không tiếp tục ba lại bốn ta theo ngươi giống một dạng lần này quyết không thể cứ tính như vậy một t á t này chụp hoàng lỗi tâm can run dày trả thù liền trả thù thôi ngươi đặc biệt tới nói với ta chuyện này là mấy cái ý tứ hoàng lỗi không đốc tương phản hắn còn có chút tiểu thông minh lúc này hắn có loại dự cảm không tốt tần hắn sinh phải cầm chính mình làm vũ khí sử dụng c h ư một trăm bảy mươi ba hoàng b a o quyết định theo trên đê xuống tới tô sách lúc này mới nhớ tới cấp nhậm vĩnh hưu hồi phục điện thoại chính mình theo nô g đạo toàn mặc dù quen biết nhưng quan hệ xa xa không đạt được để hắn ra mặt giúp mình giải quyết phiền phức trình độ nô g đạo toàn sở dĩ có thể tự mình tới chủ yếu vẫn là nhậm vĩnh hưu ở giữa có tác dụng điểm ấy tự mình hiểu lấy tô sách vẫn phải có đồng thời hắn cũng có chút hiếu kỳ nô đạo toàn thân phận chăn nuôi cục trưởng có thể tự mình bồi tiếp nô đạo toàn tới vậy đã nói rõ nô đạo toàn chức vị không thể so với hắn thấp cẩn thận hồi tưởng ngô đạo toàn Tô sách c à nhật g t ê vĩnh h ư u chẳng hề để ý nói một câu lại là cười nói lão ngô là cục bảo vệ môi trường phó cục trưởng chỉ bất qua đám bọn hắn cục trưởng sang năm liền muốn hai lui hắn có hy vọng tiến thêm một bước n h ậ m vĩnh h ư u trả lời nghiệm chứng tô sách phỏng đoán đồng thời cũng minh bạch nhân tình này lớn bao nhiêu không khỏi thuyết đạo nhậm ca ngươi nói ta làm sao cảm tạ ngô cục trưởng tốt chút ít ta không phải mới vừa nói sao không cần cảm ơn nhật vĩnh hữu lần nữa cường điệu một lượn mấy năm gần đây bảo vệ môi trường cha được lợi hại lão ngô đơn vị chức quyền so sánh nặng không ít người đều muốn đi quan hệ hắn tránh đều tránh không kịp bằng không cũng sẽ không không làm gì liền hướng đập chứa nước chạy không phải liền là đồ cái mắt không thấy tâm không phiền a nhầm vĩnh h ư u nói xong liền chủ động đặt xuống điện thoại tô sách không biết làm sao cười cười lại suy nghĩ mấy người ngô đạo toàn lần sau tới nhất định phải hảo hảo cảm t ạ một phen thế nào có dám hay không làm tần hán sinh nhìn thẳng hoàng lỗi không có dư thừa biểu lộ vẹn vẹn hai ba giây hoàng lỗi liền chủ động túi đầu trên mặt đều là do dự tới hạ bá thôn làm việc phía trước hắn theo mấy cái người giút việc cả ngày không có việc gì mặc dù không có làm qua người người oán trách sự tình nhưng cùng thôn thôn dân t ổ n g lại cầm ánh mắt khác thường đối đại chính mình những người này phía trước cũng không cảm thấy không ổn ngược lại có loại bị người k í n h uy tự hào kể từ có công tác chính thức cùng thôn người lại nhìn chính mình lúc không che giấu chút nào hâm mộ để h o à n g lỗi cảm thấy không giống nhau kiêu ngạo loại này kiêu ngạo là do phía trong tới bên ngoài hắn hiện tại trở lại thôn bên trong mặc kệ nhìn thấy ai cũng có một loại cảm giác ưu việt hắn biết rõ cảm giác ưu việt này là công tác cùng thu nhập khác biệt mang đến thẳng thắn hơn chính mình dễ dàng kiếm được tiền lương so bọn hắn mệnh gần chết còn nhiều hơn không có lý do không n g ư ngược lần đầu cũng chính là dạng này hắn càng thêm chân quý công việc bây giờ một mực cẩn trọng chịu mệt nhọc bởi vì hắn biết theo cái khác công nhân so ra chính mình cùng mấy cái người giúp việc tiên tiên không chiếm ưu thế hắn quá lo lắng vạn nhất đâu ngày t r e o chọc tần hán sinh hoặc là tô sách không cao hứng tuy thời đều có bị đ ổ i việc khả năng quả thật đúng là không sai hiện tại khả năng này vô hạn phóng đại tần ca chuyện này nếu như bị người biết ta về sau không được bị người dẫy cuộc sống đâm chết ta hoàng lỗi trên mặt đều là vẻ sầu lo sẽ không tần hán sinh chém đinh chặt s ắ t trả lời một câu lại tại hoàng lỗi vô vô lên bà vai an ủi ta cũng không phải hại người không lợi mình nhằm vào phổ thông người dân ai dám dễ ngươi c u ộ sống thay cái góc độ ngươi đây là mở rộng chính nghĩa cùng xã hội không tốt tập tục làm đấu tranh lại càng không có người nói ngươi gì đó ngươi nói có đúng hay không đạo lý này vạn nhất bọn hắn trả thù ta đây hoàng lôi đang chắc vấn đạo tần hán sinh có chút m ặ n ra sắc mặt thay đổi lạnh rất là khinh thường khai nói hắn dám bắt đầu từ ngày mai ngươi chính là hạ bá sinh thái thủy sản công ty trách nhiệm hữu hạn bắt cá đội hai đội trưởng thật muốn có người dám động thủ tìm ngươi phiền phức ngươi liền trực tiếp hướng về trên mặt đất một chuyến không đồng ý hắn làm không công hai năm công trường coi như ta không có bản sự bắt cá đội hai đội trưởng hoàng lôi trong mắt thốt lên vô ý thức mà hỏi tần ca đội trưởng hơn một ngày ít tiền lương a tần hán sinh r ỗ i ra ba ngón tay nếu quả thật có người ra tay với người dưỡng thương thời gian công ty bên này một dạng cấp ngươi phát tiền lương đến lúc đó còn phải làm cho đối phương cấp ngươi bồi thường ngộ công phí liền theo cái này tiền lương tiêu chuẩn tính toán ba trăm hoàng lỗi hầu kết núp đ í c h một tháng liền là c h í n g à n so với bình thường sinh viên tiền lương đều cao a tần ca ta làm buổi chiều lúc t a n việc tần hán sinh nói cho tô sách muốn để bạn hoàng lôi tại bắt cả đội hai đội trưởng tô sách nghe xong lập tức minh mạch tần hán sinh sợ là muốn có động tác phía trước hắn cũng đã nói muốn lợi dụng hoàng mà bọn hắn kiếm sự tỉnh được trên đê sự tình n g ư ơ i xem đó mà làm thôi tô sách không có hỏi nhiều trực tiếp đáp ứng ngay sau đó lại là thuyết đạo thúc sự tình hôm nay cấp ta một lời nhắc nhở nếu là kiếm công ty vậy thì phải chính quy điểm phía trước chúng ta đều là nghĩ đến chỗ nào làm đến chỗ nào làm như vậy rất dễ dàng xem nhẹ một ít chuyện bị người lợi dụng sơ hở tần hán s i n h phụ họa gật đầu vừa v ậ n thừa cơ hội này chúng ta cầm công nhân h ả o h ả o chỉnh đốn một chút tô sách thả chậm tốc độ nói một bên suy nghĩ vừa nói trên đê liền hai loại công tác bắt cá cùng vận chuyển chứa lên xe vận chuyển chứa lên xe vẫn luôn là tiểu bang chịu trách nhiệm để hắn tới làm vận chuyển tổ chức tổ trưởng tiền lương thích hợp đi lên điều một điều cũng có thể cho phổ thông thành viên một cái ý nghĩ bắt cá đội ngũ bên này người tương đối quen thuộc nếu muốn để bạt hoàng m a u tại đội trưởng vậy liền thuận tiện đem bắt cá đội trưởng một đội cũng quyết định xuống tốt nhất là chọn lựa một cái thời gian làm việc tương đối dài số tuổi thích hợp lao công nhân miễn cho náo ra phiền thoái không cần thiết tần hắn sinh ngây ngẩn cả người bắt cá công tác là hắn phụ trách hiện tại tổng cộng hai chi bắt cá đội, ngũ, đội trưởng đều an bài ra ngoài mình làm gì t ô s á c h chú ý tới tần hán sinh biểu lộ cười hát hát nói ngươi về sau cũng đừng làm việc thủy sản công ty quản lý ngươi tới làm an bài cân đối công việc tốt là được quản lý tần hán sinh mang trên mặt vui mừng lại là nghi vấn hỏi vậy còn ngươi ta chờ lấy lấy tiền nghe t ô s á c h nói như vậy tần hán sinh triệt để thở dài một hơi liên tục gật đầu t ô s á c h như nhau âm thầm thở dài một hơi mới vừa nói ra những vật này đều là hắn tại công xưởng làm thuê lúc nhìn thấy tạm thời sử dụng tới mà thôi phức tạp một chút nữa hắn liền không hiểu được cũng may trên đê công tác cũng không tính phức tạp chỉ cần bảo đảm đánh bất lượng liền nghề tần hán sinh rời đi về sau tôi xách ta. Ta vẻ, Tô vẻ mặt thành thật nhìn xem lưu hát qua ta cũng là tạm thời nghĩ tới vì đề phòng vắn nhất ta chuẩn bị để ra công nhà máy công nhân toàn bộ đi kiểm tra sức khỏe có bệnh truyền nhiễm hết thẻ không cần nói xong lại nhìn về phía điền đại xuân thúc thịt khô gia công nhà máy theo nấu cơm là đồng dạng tính chất đều theo thực phẩm có quan hệ hiện tại thực phẩm an toàn tra bao nhiêu lợi hại vạn nhất thật có tiểu nhân sau l ư n g kiếm động tác đến lúc đó nghĩ bổ cứu cũng không kịp lại nói kiểm tra sức khỏe không hao phí mấy đồng tiền kinh doanh chế tạo cũng rất dễ dàng làm được xem hai người này không nói lời nào tô sách trùng điệp hít một tiếng chúng ta thôn thu nhập đề cao khó tránh khỏi sẽ có người đỏ mắt chúng ta ta cũng không phải ngang ngược người tự nhận là bình thường không có đắc tội với người dù vậy không phải là bị người báo cáo a chương u câu ố i nói cùng này để a i n g ờ i b một trăm bảy mươi bốn trương minh toàn bị nói chuyện đào ca nếu như không phải ngươi cung cấp tin tức vụ án này nhưng là treo hòa đường x ã trong đồn công an chu đào theo một cái khác phụ cảnh cùng một chỗ hút thuốc nói chuyện phụ cảnh theo chu đảo số tuổi tương tự nhưng giờ làm việc so chu đảo muốn dài lúc này lại tự hạ thân phận xưng hô chu đảo vì ca chu đảo tâm lý đều là đại ý lại giả vờ làm một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng ta cũng chính là nhiều quen biết mấy người bằng hữu tin tức con đường nhiều một ít mà thôi không tính là gì đó ngoài miệng nói như vậy chu đảo cách mỗi vài giây đồng hồ liền sẽ hướng lấy cửa chính nhìn lên một cái bằng hữu gì nhiều nguồn tin tức rộng rãi đều là trở ngại mặt mũi vì nghe ngóng tin tức chu đảo có thể không ít mời phía trước quen biết đại ca ăn cơm uống rượu hoa mấy ngàn khối tiền mới đổi lấy một cái lập lờ nước đôi tin tức, vậy mà thực phát huy cái này khiến chu đ à o đau lòng cảm giác ít một chút chuyện mà biến thành tha thiết chờ mong án mất trộm là tại hỏa đường xã bên trong phạm vi quản hạt phát sinh nhưng đội trộm cắp lại là người của huyện thành cuối cùng bắt giữ công tác hỏa đường xã tham dự nhân viên cũng không nhiều mặc dù như vậy nhưng hỏa đường xã cung cấp phá án đầu mối công lao xóa không mất chính mình thân là trực tiếp thông tin nhà cung cấp có tính không lập công có lần này biểu hiện lập công chuyện chính sự t ì n h có thể hay không thay đổi phải cho dễ một chút đều nhiều ngày như vậy trong huyện những cái tia người tài ba cũng không có tìm tới manh mối đảo ca ngươi cũng đừng k i ê m tốn đứng tại chu đảo nam nhân bên cạnh một mực quan sát đến chu đảo nhìn thấy chu đào trên mặt thêm ra nụ cười mau thừa dịp còn nóng rèn sát thuyết đạo đào ca chờ ngươi chuyển chính sau đó ta đi theo ngươi đi chu đào nghiêng đầu nhìn hắn một cái tâm bên trong càng thêm đắc ý vừa định nói chuyện liền thấy sở t r ư ở n g xe xuất hiện tại cửa chính vứt bỏ t à n thuốc ba chân bốn c ẳ n g hướng cửa chính chạy đi xe theo chu đào bên người đi qua cuối cùng tại trong viện dừng lại chu đào theo cửa ra vào theo trở về đôi xuống xe sở t r ư ở n g cười sở t r ư ở n g nhìn xem chu đào ánh mắt không hiểu một chữ đều không nói trực tiếp quay người trở về văn phòng chu đào trên mặt nụ cười ngưng kết làm sao theo chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau theo sau lưng chu đảo một cái khác phụ cảnh thấy cảnh này tức khác dừng bước không còn hướng phía trước gót trương minh toàn ngươi lập tức tới xã một chuyến trương minh toàn đổi nụ cười kết nối điện thoại còn chưa kịp nói chuyện điện thoại liền bị cắt đứt, trên mặt nụ cười trong nháy mắt t h n nặc không gặp ngay sau đó ánh mắt bắt đầu tiềm h thước giọng của lãnh đạo quá bình thản tựa tựa tại không mang một tia tình cảm lạnh lùng hơn nữa đối với mình d ư n g hô cũng không giống với lúc trước trước kia lãnh đạo gọi điện thoại cho mình đều là kêu lao trương loại này gọi thẳng tên cách làm để trương minh toàn áp lực quá lớn dù không được trương minh toàn nghĩ nhiều trực tiếp cơ lên xe gắn máy chạ sau khi vào cửa gác cổng theo thường ngày cười hì hì theo trương minh toàn chào hỏi cái này khiến trương minh toàn an tâm không ít mặc dù chỉ là gác cổng nhưng bọn hắn biết được tin tức tốc độ một chút cũng không thể so với người khác chậm chẳng lẽ là mình trong công việc già sơ sẩy trương minh toàn yên lặng bài tra công việc gần đây tới đến lãnh đạo cửa phòng làm việc trương minh toàn đầu tiên là đổi được nụ cười giữ vững hai ba giây sau nhẹ nhàng gõ cửa tiến đến trương minh toàn đẩy cửa vào theo thói quen hướng lấy tay trái phương hướng bản làm việc nhìn lại lại phát hiện trong văn phòng còn có hai cái nam nhân xa lạ này hai nam nhân đại khái chừng ba mươi tuổi vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem trương minh toàn hai vị này đồng chí có chuyện tìm ngươi ngươi h ả o h ả o phối hợp công tác của bọn hắn văn phòng phía sau nam nhân m ặ t không biểu tình nói với trương minh toàn một câu sau đó quay đầu hướng về phía chờ đã lâu hai nam nhân cười nói tôn khoa trưởng ta trước về phòng một lần mang k í n h mắt nam nhân nhẹ nhàng gật đầu tạ ơn phối hợp đơn giản đối thoại để trương minh toàn tâm lý mạnh hơi hồi hộp một chút trong mắt ngậm lấy cấp sắc nhìn về phía người lãnh đạo trực tiếp lãnh đạo lại là cũng không thèm nhìn hắn một cái trực tiếp đi ra văn phòng còn chủ động cầm cửa phòng đóng lại trương minh toàn ngồi đi được xưng tôn khoa trưởng gã đeo kính chỉ vào trương minh toàn bên người ghế tràng kỷ nói một tiếng ngay tại trương minh toàn chuẩn bị tọa hạ thời điểm thình lình hỏi quốc khánh kỳ nghỉ lúc ngươi đi qua một lần cầm hoa cư xá ông trương minh toàn não tử đều bối rối đến nỗi quên lúc này chính mình còn không người không có ngồi v ữ n vàng nhìn thấy trương minh toàn phản ứng tôn khoa trưởng khoe miệng gánh nếp lại là thuyết đạo đừng có may mắn tâm lý không có chứng cứ chúng ta cũng không có khả năng đến tìm ngươi nói chuyện hy vọng ngươi có thể chân quý cơ hội vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian trương minh toàn trong lòng bàn tay đã ở mức không chịu nổi lúc này hắn trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ chẳng lẽ là vị tia ra chuyện cầm chính mình sự tình nói ra cứ việc bối rối nhưng trương minh toàn lại không dám thừa nhận g ạ t ra một vẻ khó coi nụ cười lắc đầu hỏi ta không biết ngươi nói cái gì ý tứ ra vẻ chấn định người tôn khoa trưởng gặp qua rất nhiều trương minh toàn tại loại người này bên trong thuộc về diễn kỹ không tốt tôn khoa trưởng biết bọn hắn loại này có can đảm biết pháp phạm pháp người đều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ loại hình cũng không có trông cậy vào một câu liền để trương minh toàn chủ động bàn giao vậy ta nhắc nhở ngươi một lần chu đạo không việc làm nhiều lần tham dự tính chất ác liệt trị an sự kiện nghiêm trọng nhất một lần là tại năm năm trước lúc ấy theo ngoại lai bán gạch xe cộ phát sinh cãi vã tranh chấp sau dẫn phát thân thể xung đột đem bên trong một cái kéo gạch tài xế đánh thành nào chấn động thêm ra chấn thương phần mềm không chút khách khí kể hắn loại này nhiều lần khiêu khích pháp luật pháp quy người căn bản không có khả năng thông qua phụ cảnh khảo thí ngươi nói cho ta hắn là thế nào lên làm h ò a đường xã sở cảnh sát phụ cảnh năm xưa nợ cũng đều bị lật ra tới chứng minh toàn rốt cuộc gáp chế không nổi nội tâm bối rối có thể hắn vẫn như c ũ không muốn chủ động thừa nhận gượng cười nhìn xem tôn khoa trưởng lãnh đạo mắc phải sai lầm cũng không có nghĩa là không có thuốc nào cứu được lại nói pháp luật cũng phải cấp người hối lỗi sửa sai cơ hội đều đã nhiều năm như vậy nói không chừng hắn đã học tốt được tôn khoa trưởng bên người cái kia chịu trách nhiệm ghi chép nói chuyện nội dung nhân viên công tác bất ngờ x e n vào hối cải để làm người mới xác thực có thể nhưng hắn loại người này muốn làm phụ cảnh cơ bản nhất thẩm tra chính trị đều gây khó dễ a trương minh toàn sửng sốt một chút không nói thêm gì nữa chu đào đưa tới náo người chấn động lần kia ngươi tại trương loan thôn mở một cái nung gạch nhà máy đúng không ngăn cản đe dọa ngoại lai bán gạch xe cổ tới ích lợi lớn nhất h ẳ n là là ngươi đi tôn khoa trưởng ánh mắt băng lãnh nhìn xem trương minh toàn đương nhiên đây là chị An không về chúng ta quản ta nói những này chỉ là muốn nói cho ngươi không có đầy đủ chứng cứ chúng ta là không thể nào tùy ý tìm ngươi nói chuyện ta nhắc lại ngươi một lần chân quý h ư u hạ cơ hội chứng minh toàn túi đầu không nói lời nào hầu k ế t không ngừng nhấp lô đủ để chứng minh hắn lúc này tâm tính không có hắn biểu hiện ra dạng kia c h ấ n định t h ầ n ca ta nói những chuyện này có tính không có phân lượng hoàng lỗi thấp phỏng nhìn xem tần hán sinh tính toán nhất định phải tính toán tần hán sinh khẳng định gật đầu n ư ờ i nhìn xem hoàng lỗi lại là tản án dương này nếu không tính toán có phân lượng vậy liền thật không có sự tính gì xem như có phân lượng đ ố t lót ngăn cản lãnh đạo xã hội nhân viên tiến hành cạnh tranh bất chính chỉ cần có thể ngồi vững hai điểm này trương minh toàn không chết cũng phải lột ra hoàng lỗi đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó cười nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi chỉ cần có thể đem hắn làm tiếp ta liền không sợ hình như lại nghĩ tới gì đó hoàng lỗi không tự giác ứ ỡ g ngực n ạ o nghệ thuyết đạo không có trương minh toàn chu đào chẳng là cái thá gì còn dám cấp chúng ta la lối om sòm xem ta kiếm không kiếm hắn tần hán sinh không có ngăn lại hoàng lỗi nói chuyện vẫn như cũ bảo trì người nụ cười ngươi mới hảo hảo ngấm lại trương minh toàn có hay không làm qua hại bách tính sự tình nếu có chuyện như vậy tốt nhất cầm sự tình tuyên dương ra ngoài để hắn tại trường gia loan lại không nơi sống yên ổn dạng này mới có thể chấm dứt hậu hoạn chương một trăm bảy mươi lăm trương minh toàn bị mang đi ta không biết hoàng lỗi cười khổ lắc đầu trương minh toàn tìm chúng ta làm đều là công việc bẩn thỉu cực nhọc t h như nói đánh nhau chân chạy loại này sự tình hơi lớn một điểm sự tình hắn sẽ không nói với chúng ta liền ngay cả hắn tiểu cứu tử cũng không biết nghe được câu này tần hán sinh có một số thất vọng t r â m mặc một lát hoàng lỗi bất ngờ nhỏ giọng thuyết đạo tần ca ngươi lừng trách ta lắm miệng Ta cảm thấy cảm l ân hoàng lỗi lời nói để tần hán sinh đổi tới kinh ngạc tiểu sách phía trước cũng đã nói không giống như là trương minh toàn vì cái gì nói như vậy xem tần hán sinh không có sinh khí dấu hiệu hoàng lỗi âm thầm thở dài một hơi sắc mặt cũng biến thành đẹp mắt một chút tiếp tục nói trương minh toàn là cái thích sĩ diện người ta có thể cảm giác được hắn xem thường chúng ta nếu như không phải chúng ta có thể giúp hắn làm việc lặp là để hắn nhìn thấy chúng ta cũng không thể phản ứng chúng ta nói xong hoàng lỗi trong giọng nói mang lấy không tâm lòng Điếu môi k hãng nói, hắn liền là cái loại này làm biểu tự còn nghĩ lập đến tờ người,、tại、dân chúng tới đây chứa rất tốt, sau lưng không cái loại biểu tại tới biết chứa là làm lập đây sau tự tờ rất tốt, đ làm bao h chuyện i ê u xấu. n b vào ta đối hắn hiểu, báo cáo ta đối hiểu, người loại chuyện này hắn lỗi o ý thức được mình nói không nên nói lời nói cười khan một tiếng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác ta nghe người ta nói gần nhất những ngày ngày chu đ à o mỗi ngày hướng về thị trấn chạy mỗi ngày đều mời trong huyện thành những cái kia lớn hôn tử ăn cơm uống rượu hắn hiện tại làm p ụ cảnh ấn lý thuyết không phải lại theo hôn tử nhóm lui tới lại nói nếu thật là hắn báo cáo không càng hẳn là điệu thấp một chút ta hoàng lỗi thuyết pháp để tần hán sinh trầm mặc suy nghĩ lại một chút tô sách hôm qua phân tích tình huống trương minh toàn gần đây bận việc lấy tổ chức nhân thủ trồng c h ọ n hữu cơ rau x à n h hẳn là không tâm tư chú ý hạ bá thôn sự tỉnh thật chẳng lẽ không phải hắn tần hán sinh k h ẽ n h nhữ mi đầu không phải trương minh toàn báo cáo này sẽ là ai tiểu sách cũng không thể nói lời bịa i đặt đi tổ chức hội nghị hiện tại tuất ta lập tức liền đi c ú điện thoại tô sách có một số không hiểu cưới lên xe gắn máy đi tới trương gia loan tới đến thôn ủ y phòng hợp loại trừ đường thiết còn không có tới những thôn khác bị h ủy viên toàn bộ đến đủ từng cái một sắc mặt nghiêm túc t r ầ mặc m không nói không khí khác thường để tô sách càng thêm nghi hoặc theo thói quen tại cửa ra vào chỗ ngồi xuống lặng lẽ nhìn về phía khuất bí thư lại gặp được khuất bí thư quăng tới ánh mắt ánh mắt có một số phức tạp tô sách bản năng cảm thấy không hữu hảo cùng ngờ vực vô căn cứ cái này khiến hắn càng thêm m ạ c danh kỳ diệu cấp khuất bí thư đầu đi một cái hỏi thăm ánh mắt khuất bí thư lại là nhữ lại mi đầu nhìn về phía nơi khác qua mười mấy phút đường thiết cuối cùng tại đổi tới tại tô sách ngồi xuống bên người sông lên tô sách cười cười tiểu tô nhà ta mục nhĩ đ ư ờ n g thiết nói còn chưa dứt lời liền bị khuất bí thư trầm giọng đánh gãy khuất bí thư liếp nhìn một vòng trong ánh mắt mang lấy ý cảnh cáo trong phòng hợp chân chính an tĩnh lại tĩnh liền hô hấp thanh đều có thể nghe được vừa rồi tiếp vào thông báo chứng minh toàn bí thư tri bộ bởi vì đặc thù nguyên nhân trong thời gian ngắn không thể chủ trì thôn ủy công tác thôn ủy công tác tạm thời do ta toàn quyền chịu trách nhiệm khuất bí thư lúc nói chuyện không mang một tia cảm tình lần nữa liếp nhìn một vòng mỗi cái thôn công tác như thường lệ tiến hành trương loan thôn công việc thường ngày tạm thời do chị an chủ nhiệm trương lôi chịu trách nhiệm có vấn đề nhất định phải theo ta báo cáo thương lượng sau đó mới quyết định. k ủy viên trương khải lượng con mắt nhanh chóng chuyển động ánh mắt tại khuất bí thư cùng trương lôi trên thân hai người đi về du tẩu lý đức bình nhưng là sắc mặt tâm trầm túi đầu không nói lời nào đương thiết một bộ thờ ơ bộ dáng xuất thần nhìn xem mặt bàn tô sách túi đầu che giấu tâm lý không bình tĩnh tần hán sinh đến cùng để hoàng mao làm cái gì hiệu quả cũng quá kinh người giờ k h ắ c này hắn có chút minh bạch khuất bí thư vừa rồi vì cái gì dạng kia xem chính mình nàng không phải là hoài nghi mình à. khuất bí thư trương bí thư đến cùng thế nào là sinh bệnh vẫn là có sự t ì n h khác chúng ta cộng sự thời gian dài như vậy nếu như n g ã bệnh phải đi thăm hỏi một lần hắn a lâm tú liên bất ngờ mở miệng có lâm tú liên đẻ vào trước mặt cái khác người áp lực suy giảm lý thiếu hùng giả bộ như một bộ giọng ân cần tú liên nói rất đúng luận công chúng ta là nhập gánh công tác đồng sự luận tư chúng ta là hương thân hương lý nếu thật là nga bệnh nhất định phải đi xem một chút Lý Đức ban h l ư kỷ luật m trong t phòng hợp mấy người sắc mặt lần nữa biến hóa có như vậy một sắt na trương lôi không che giấu nổi khỏe miệng ý cười hội nghị phía trong lần nữa thay đổi đến i ê n lặng ta cũng chỉ là nghe nói tại sự tình không có hết thạy đều kết thúc phía trước bất kỳ người nào không cho phép ra bên ngoài nói đặc biệt là trương loan thôn khuất bí thư cảnh cáo đám người hữu cơ giao xanh là trương bí thư tổ chức làm ngàn vạn không thể bởi vì chuyện không xác định ảnh hưởng đến quần chúng tâm tình có nghe hay không được rồi tan hợp tô sách nghe được tan hợp hai chữ như được đại xá trước tiên khởi thân đi ra ngoài đường thiết gọi hắn cũng không có để hắn dừng lại bước chân tiểu tô vẫn là như vậy đặc biệt lập độc hành lý thiếu hùng nhẹ nhàng nói một câu sau đó đi ra phòng hợp mấy người khác chậm rãi bước đuổi theo k tô, tô, xem tô sách phản ứng không lớn đường thiết lại là cười nói tiểu tô lần trước đi chúng với người thôn chúng ta nữ hải kia không phải đối mộc nhị thật cảm thấy hứng thú nha chờ ngắt lấy phơi khô sau đó ta đưa cho ngươi một chút nói đến tần lam t ô s á c h nhìn nhiều đường thiết liếm mắt người đ à n g hoàng n à y khai thiếu được hái thời điểm ta đi qua hỗ trợ nói đơn giản một câu t ô s á c h liền không dằn nổi cưới trên xe gắn máy đường trường thôn ta còn có việc đi trước một bậc gà điện thoại liên lạc nói xong vận động chân ga như một làn khói rời khỏi lý thiếu hùng lượm đường thiết liếm mắt ra cười thị không cười thuyết đạo lão đường không biết còn tưởng rằng ngươi so tô sách thấp một đầu đâu đường thiết chừng lý thiếu hùng liếm mắt khinh thường nói liên quan gì đến ngươi c h ư n một trăm bảy mươi sáu cơ hội trên đời liền không có bức tường không làm gió Cứ việc toàn kéo theo chồng hữu cơ giao xanh người. khuất bí thư chẳng quan tâm truy cứu là ai dò dỉ tin tức chỉ có thể lại tam bảo chứng hữu cơ rau xanh trồng trọt sự tỉnh sẽ không bỏ dở nửa chừng chính nàng sẽ đích thân chịu trách nhiệm hơn nữa lại phụ trách tới cùng khuất bí thư là thượng diện phái xuống tới lưu lại thôn bí thư từ một loại nào đó ý nghĩa tới kể tại bách tính trong mắt nàng so trương minh toàn nói chuyện càng có tác dụng cho tới nay thôn dân đều đĩnh cấp khuất bí thư mặt mũi chỉ cần là nàng ra mặt chuyện phân p h ó cơ bản không có người không phối hợp không ít người n g h e được khuất bí thư bảo đảm thay đổi đến an tâm ngay tại mọi người chuẩn bị rời đi thời điểm bất ngờ có người kéo lấy cuống h n g h ô khuất bí thư qua hết năm ngươi không thể đi à. đã xoay người thôn dân bước chân cùng nhau một trận vội vàng quay đầu nhìn về phía khuất bí thư khuất bí thư hình như cũng không nghĩ tới sẽ có người đề xuất vấn đề này tại chỗ x ử n g sốt lập tức mặt lộ vẻ do dự biểu hiện của nàng để vừa vặn an tâm thôn dân lần nữa thay đổi đến bối rối tiếng bàn luận xôn xao thỉnh thoảng truyền đến thanh âm cũng là càng l không đi không được sao người nghĩ gì thế khuất bí thư nhiệm kỳ đầy khẳng định phải t h ă n g quan làm sao có thể tiếp tục lưu lại nàng đi chúng ta làm cái gì vì chủng hữu cơ rau xanh ta đã đầu nhập hơn hai vạn khối tiền cũng không thể trơ mắt nhìn đổ xuống sông xuống biển á may mắn ta là sau này gia nhập còn chưa bắt đầu đầu tiền nghe thôn dân nghị luận khuất bí thư càng thêm xoắn suýt lưu lại thôn công tác là có nhiệm kỳ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra qua hết năm mình quả thật phải rời đi trương gia loan dựa theo nàng ban sơ dự định nhiệm kỳ kết thúc phía trước trương gia loan hữu cơ rau xanh hẳn là có thể nhìn thấy hiệu quả nhất định như vậy trương loan thôn ủy bốn cái thôn đều có thuộc về mình kiếm tiền phương thức mặc kệ đối tượng cấp vẫn là đối với mình hoặc là đối bách tính đều có chỗ bàn giao lưu lại thôn công tác xem như kết thúc mỹ mãn có thể trương minh toàn bất ngờ ra sự t ì n h triệt để làm dối loạn kế hoạch của mình nếu như qua hết năm trực tiếp rời khỏi trương gia loan nơi này chẳng phải là muốn lưu lại một cái cục diện dối rắm về sau tiền nhiệm thôn bí thư tri bộ có thể hay không tiếp tục quảng bá hữu cơ rau xanh trồng t r ọ n nếu như không quảng bá dân chúng đầu nhập nhưng là t r i để đổ xuống sông xuống biển trồng rau là trương minh toàn nói ra c h ú hữu cơ rau xanh có thể là đề nghị của mình trương minh toàn theo thôn dân câu thông thời điểm cố ý cường điệu qua điểm này hiện tại trương minh toàn không coi ở đây chính mình muốn hay không gánh vác phần này trách nhiệm trong viện tiếng nghị luận càng lúc càng lớn khuất bí thư tâm tình thay đổi đến càng thêm phức tạp con đường hoạn lộ so cái khác bất cứ chuyện gì đều phải khó khăn một bước muộn từng bước muộn thuyết pháp quá tàn khốc nhưng là chân thực tồn tại lưu lại mang ý nghĩa chính mình chủ động thả chấm bước chân về sau lại nghĩ đuổi theo sẽ xuất hiện rất nhiều ẩn số r ơ i khỏi lại cảm thấy lương tâm bất an mọi người im lặng một lần cuối cùng tại khuất bí thư ngẩn đầu nhìn thôn dân giang chống đỡ khởi một vệ nụ cười tiếp tục nói Khoảng cách quảng bá, chúng ta tin tưởng trong đám người a có một, một nam nhân trọt chừng ba mươi tuổi lớn tiếng nói xong hiện nay trương minh toàn bị mang đi nếu như ngươi lại rời đi coi như chúng ta có thể trồng ra đạt tiêu chuẩn rau xanh bán cho ai đi đúng a Khuất bí liên g r quan không tới nguồn tiêu thụ vấn đề thôn nếu ủy khẳng định sẽ cho đại gia một cái hợp lý thuyết pháp các người đi về trước đi t h ư ơ n g minh toàn nơi đó khẳng định là không trông cậy được vào h u tại bí thư c một, bán bán một trận than thở bên trong thôn dân dần dần tán đi thôn ủy trong viện chỉ còn lại có khuất bí thư một cá nhân chấm tư sau một lát lấy điện thoại cầm tay ra liên tục gửi đi mấy đầu thông tin mấy phút đồng hồ sau trương lôi trương khải lượng cùng lâm tú liên tuần tự tiến vào khuất bí thư văn phòng ý của ta là thôn ủy cán bộ ra n g o về tình về lý nhất định phải xuất lực trương minh toàn khẳng định là không về được coi như có thể trở về cũng không có khả năng tiếp tục lưu lại thôn ủy làm cán bộ hoàng lỗi có chút khẩn trương nhìn xem tô sách tâm lý lại tại âm thầm bột trồn ngươi không phải theo trương minh toàn có thù sao ta đây là giúp ngươi hạ giận làm sao còn mặt âm chầm đâu ngươi là thực danh báo cáo vẫn là nạc danh báo cáo báo cáo sự tinh loại trừ hán sinh thúc còn có ai biết tô sách nhìn t h ằ m chằm hoàng lỗi con mắt vân đạo hoàng lôi đoán không ra tô sách đến cùng muốn làm cái gì ấp đúng trả lời thực danh báo cáo thần quản lý nói n ạ c danh báo cáo thượng diện không nhất định coi là gì chỉ có thực danh báo cáo mới có thể có hiệu quả ta ai cũng không nói ngay cả ta cha mẹ cũng không biết này sự t ì n h tô sách khỏe mắt giật một cái trong lòng bừng tỉnh c h ắ c không được hắn sinh thúc muốn để bạt hoàng lôi tại nhị đội đội t r ư ở n g thực danh báo cáo rất có thể cấp hoàng lôi đưa tới trả thù điểm này hắn bằng lòng định tâm biết rõ ràng có thể hắn còn dám làm như vậy cấp hắn đội trưởng đãi n ộ xác thực không t h thiệt tiểu sách có phải hay không xảy ra chuyện gì xem tô sách không nói tần hán sinh lúc này mới lên tiếng hỏi ý tô sách trở về liền vô cùng lo lắng tìm hoàng lỗi khẳng định là có chuyện phát sinh tô sách thở dài ra một hơi t h ầ n s ắ c bất ngờ thay đổi đến nhẹ nhõm ta vừa rồi đi thôn ủ y tổ chức hội nghị chương minh toàn bị trong huyện mang đi nhanh như vậy hoàng lỗi lên tiếng kinh hô tần hán sinh như nhau kinh ngạc nhìn xem tô sách ta chính là hiếu kỳ vì cái gì hiệu suất như vậy tài cao đến tìm ngươi ta còn tưởng rằng ngươi phát nổ gì đó mạnh liệu tô sách cười ha ha tần hán sinh h ầ nghi nhìn xem tô sách lại nghiêng đầu nhìn xem hoàng lỗi ngươi nói thật với ta cử báo tín bên trong thật không có nói sự tính khác hoàng lỗi gật đầu như r ã tỏi đến nội chỗ sâu ba ngón tay ta thể thật không có khác không thích hợp à. tần hán sinh nữ h lại mi đầu trương minh toàn chỉ là một cái thôn quá lớn ở trong mắt dân chúng có lẽ tính toán cái quan nhưng ở trong mắt đại nhân vật r ằ m cũng không giống nhau được coi là bên trên trong huyện không có khả năng chuyên môn vì hắn kiếm cao như vậy hiệu suất à. nói xong hình như nghĩ tới điều gì lại là nhìn về phía hoàng lỗi trương minh toàn tặng lễ đối tượng là ai ngươi biết không hoàng lỗi liền vội vàng lắc đầu biểu thị không biết tô sách lại là nghe được một tia khác vị đạo vô ý thức hỏi ý của ngươi là phía trên là tại nhằm vào trương minh toàn tặng lễ đối tượng cho nên mới tốc độ nhanh như vậy tần hán sinh khẽ ử bất quá rất nhanh lại thoải mái c ư ờ i nói không nghĩ dù sao theo chúng ta những n à y dân chúng thấp cổ bé họng không quan hệ không có trương minh toàn về sau rốt cuộc không cần lo lắng bị người nhớ thương nghe được câu này tô sách cũng là một trận nhẹ nhõm hoàng l ô i xem bầu không khí bung ô lỏng nỗi lòng lo lắng cũng bình ổn lặn địa lại nhìn tần hán sinh cùng tô sách đều không tại chú ý mình chậm chậm đứng dậy rời đi mấy người hoàng lỗi rời đi về sau tần hán sinh tự mình chân một điếu thuốc xông lên tô sách không hiểu cởi nói tiểu sách ngươi không vào đảng a lần này xem như một cơ hội ngươi có thể phải hào hào nắm chặt cơ hội t ô s á c h sửng sốt một chút ngay sau đó trong đầu hiện hiện một cái suy nghĩ tức khắc cười nói ta biết đức bình ta nghĩ một đường cũng không nghĩ minh bạch trương minh toàn làm sao lại bất ngờ ra chuyện đâu hơn nữa bị mang đi nhanh như vậy trở lại lý ra bãi lý thiếu hùng chủ động mời lý đức bình tới nhà uống trà pha trà thời điểm lý thiếu hùng n h í u lại mi đầu nói ra nghi ngờ của mình lý đức bình biểu lộ n h ạ t nhạt hắn như nhau nghị không hiểu hơn nữa hắn không nguyện ý nhìn thấy bây giờ loại tình huống này lý thiếu hùng bán trương minh toàn sự tình mọi người đều biết trương minh toàn nhằm vào lý thiếu hùng tâm tư lại hiếm ai biết hắn đúng lúc là người biết chuyện trí nhất càng quan trọng hơn là trương minh toàn từng đã đáp ứng hắn sang năm nhiệm kỳ mới lúc ủng hộ hắn đảm nhiệm lý ra bãi trường thôn hiện tại hết t h ể cũng bị mất đức bình rút điếu thuốc lý thiếu hùng cấp lý đức bình đưa tới một điếu thuốc sau khi đốt bắt đầu cấp lý đức bình phút nước t r à nếu như là việc nhỏ căn bản không có khả năng mang đi trương minh toàn hắn lần này xem như triệt để xong đời không biết là bởi vì ngậm thuốc nguyên nhân vẫn là lý thiếu hùng chân thực tâm tình như vậy n h é lên khỏe miệm xuyên qua một tia cười sâu xa lý đức bình nhẹ nhàng n g ấ đầu hắn những ngày năm làm sự t ì n h cũng không ít cho tới nay cũng không có ra sự t ì n h khó nói a lý thiếu hùng đem chén trà đặt ở lý đức bình tới đây cười nhạo nói không có xảy ra việc gì là không có người theo hắn phân cao thấp liền hắn làm những chuyện kia thượng diện p h à m là nghiêm túc một chút cũng không thể tha hắn lý đức bình ánh mắt một trận lại nhìn lý thiếu hùng lúc trong mắt nhiều một tia nghi kỵ ý của ngươi là hắn bị người báo cáo rồi ngươi biết nói đến báo cáo lý thiếu hùng trên mặt xuất hiện ngắn ngủi mất tự nhiên rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa ta nào biết được a lại nói báo cáo hắn đối ta một điểm chỗ tốt cũng không có ta ăn nhiều chết nó、no、a lý đức bình giống như cười như mà không p h tiếc lời lý thiếu hùng lại là thở dài đức bình thôn quan lớn vị trí tạm thời không cần mơ mộng ta cảm thấy hai ta việc cấp bách là cân nhắc như thế nào cầm thôn dân một lần nữa lôi kéo về đến lý đức bình nhễu mạnh nhìn xem lý thiếu hùng ngươi xem một chút chúng ta thôn bây giờ còn có bao nhiêu người phần lớn người đều bị tô sách kéo đi hạ bá thôn làm việc không biết là còn tưởng rằng chúng ta thôn không xong rồi đâu hai ta đều là thôn ủy ủy viên nếu như mình thôn tình huống đều trưởng không không được còn mặt mũi nào đi kiếm vị trí cao hơn ngươi cảm thấy thế nào nghe lý thiếu hùng nói như vậy lý đức bình không tự giác gật đầu phụ hòa nói xác thực gặp hắn gật đầu lý thiếu hùng giống như là tìm tới chiến hữu một dạng lại là cười nói đức bình ta nghĩ tới thật nhiều lần muốn cho thôn dân trở về chỉ có hai cái biện pháp biện pháp gì lý thiếu hùng nết miệng lên hoặc là tô sách sinh ý thất bại hoặc là liền là chúng ta tìm tới c ả n g kiếm tiền h à n g mục một lần nữa cầm thôn dân lôi kéo về đến c h ư ơ n một trăm bảy mươi bảy ta báo cáo tô sách lý đức bình bật cười lắc đầu mặc dù không rõ ràng tô sách đến rốt cuộc đã làm gì bao nhiêu sinh ý chỉ bằng vào hắn nhận nhiều như vậy công nhân liền có thể nhìn ra việc buôn bán của hắn vượt thấp càng tốt nhìn hắn lắc đầu lý thiếu hùng coi là lý đức bình không tin mình lời nói tức khác vội la lên đức bình ta cũng không c à n ngươi loại phương pháp thứ nhất ta đã thử qua hả lý đức bình hiếu kỳ nhìn xem lý thiếu hùng lý thiếu hùng do dự một lát một lần nữa nhìn về phía lý đức bình trong đôi mắt mang theo một tia kiên quyết đức bình chúng ta thôn liền hai người chúng ta là thôn ủy viên mặc kệ ai làm trưởng thôn đều phải đối diện dạng này hiện thực nếu như không thể đem thôn dân lôi kéo về đến dân tâm sớm muộn bị tô sách lôi đi ngươi đừng quên khuất bí thư có thể là nghị giới thiệu tô sách vào đảng ngươi hẳn là giống như ta không hy vọng nhìn t hắn dạng này lý thiếu hùng hình như nhẹ nhõm không ít nói tiếp tô sách vừa mở cái tia thịt khô ra công nhà máy ngươi bê ta hôm trước chính thức khởi công lý lao tam sáng sớm liền lôi đi ba mươi đầu heo miệng chén nhiệt khí càng ngày càng ít nghe xong lý thiếu hùng lời nói lý đức bình mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc ánh mắt phiêu hốt bất định nhìn xem lý thiếu hùng uống nước qua một hồi lâu lý đức bình mở miệng y ế u đất người báo cáo tô sách muốn đem hắn ra công nhà máy kiếm vàng để thôn dân mất đi công tác trở về thôn kết quả không có đưa đến tác dụng hắn ra công nhà máy vẫn tại vận chuyển bình thường lý thiếu hùng mỹ mua một cái không nói gì lý đức bình ánh mắt càng ngày càng sáng không tự giác nghiêng về phía trước thân thể nhìn chằm chằm lý thiếu hùng nhanh chóng thuyết đạo tô sách bị báo cáo, khẳng định tức giận. trương minh toàn phía trước báo cáo qua hắn vô ý thức coi là lại bị trương minh toàn báo cáo sau đó ra tại trả thù tâm lý trở tay báo cáo trương minh toàn lý thiếu hùng ngây ngẩn cả người suy nghĩ kỹ một chút thật là có khả năng này trời x u i đất khiến chó ngáp phải rồi vì cầm thôn dân lôi kéo về tới báo cáo tô sách kết quả dẫn tới tô sách báo cáo trương minh toàn phía bên mình không có đạt thành mục đích tô sách bên kia ngược lại một kích phải chúng cho rơi đài trương minh toàn n g ắ m lại tổ chức hội nghị lúc tô sách biểu hiện lý thiếu hùng càng thêm khẳng định lý đức bình suy đoán không khỏi nhìn nhiều lý đức bình n ư ớ mắt bình thường không nhìn ra đức bình náo tử tốt như vậy dùng lý đức bình mặc dù không nói chuyện nhưng hắn nụ cười trên mặt lại là càng ngày càng đậm lý thiếu hùng báo cáo tô sách lý do không tệ nếu như đổi lại người bình thường cho dù nhà máy không vàng cũng phải bị phạt tiền nhưng trên người tô sách nhưng không có sinh ra hiệu quả suy nghĩ lại một chút t r ư ơ n g minh toàn báo cáo tô sách lần kia như nhau không có kết quả điều này nói rõ gì đó giải thích rõ tô sách thượng diện có quan hệ hắn báo cáo một lần t r ư ơ n g minh toàn liền thành công trong này có thể hay không còn có chính mình không nghĩ tới sự tình lý đức bình não từ chuyện cực nhanh không tự giác bắt đầu cầm tô sách đối phó với chương minh t à so sau đó lại cầm lý thiếu hùng đối phó với tô sách so đến nỗi tại một đoạn thời khắc lấy chính mình theo tô sách so sánh c h ứ n g minh toàn nhằm vào tô sách không có chiếm được chỗ tốt tô sách thắng ngày càng ngày càng tốt chính hắn lại ngã xuống ngã nhào một cái lý thiếu hùng căm thủ tô sách hiện tại lý ra bãi đại bộ phận thôn dân đều thành tô sách công nhân thôn dân đối lý thiếu hùng người thôn trưởng này coi là không có gì chính mình nghĩ tới đây lý đức bình không tự giác lắc đầu có tiền có quan hệ có thể cho bách tính mang đến thực chất tính chỗ tốt suy nghĩ lại một chút hiện hữu mấy cái thôn ủy viên lý đức bình có phán đoán của mình bưng lên đã có một số phát lạnh nước trà nhấp một miếng đặt chén trà xuống thời điểm lý đức bình hỏi lần nữa ngươi mới vừa nói có hai cái biện pháp đằng sau cái kia người tính thế nào ta vốn nghĩ để thôn dân trồng chọn hữu cơ rau xanh vì tranh thủ thí điểm cơ hội ta còn theo trương minh toàn ầm ĩ một trận đáng tiếc thôn dân bất tranh khí bọn hắn tình nguyện đi cấp tô sách làm thuê cũng không nguyện ý chính mình kiếm tiền quả thực là không đỡ nổi a đấu lý thiếu hùng oán hận nói xong để thôn dân trồng chọn hữu cơ rau xanh sự tình lý đức bình nghe nói qua không nghĩ tới lý thiếu hùng lại là ô n dạng n à y mục đích im lặng cười, cười hỏi tiếp hiện tại thế nào tựa như ngươi nói nếu như không thể cho thôn dân tìm tới càng tốt hơn hạng mục căn bản kéo không trở về tâm tư của bọn hắn lý thiếu hùng do dự mấy giây lại nhìn lý đức bình lúc đ ấ y mắt cất giấu một tia cảnh giác ý nghĩ ta ngược lại thật ra có một cái nhưng thời cơ không phải quá thành t h ủ độ khó khăn có chút đại ý tưởng gì lý thiếu hùng đội nghiêm túc ta cẩn thận nghĩ qua muốn cho thôn dân chân thật lưu tại thôn bên trong còn không chậm chế bọn hắn kiếm tiền chỉ có một con đường có thể đi đó chính là mở rộng nuôi dưỡng quy mô mở rộng nuôi dưỡng quy mô lý đức đẳng cấp nhẹ nhàng gật đầu nay cũng tính là một ý kiến nuôi dưỡng quy mô mở rộng sau thôn dân lại càng thêm bận Kinh tế cũng tế lý, lý đức bình theo lý thiếu hùng ý tứ vấn đạo ta nghiêm túc cân nhắc qua sang năm nhiệm kỳ mới lúc hai ta nhất định phải hảo hảo tranh thủ một lần nếu như có thể tranh thủ đến thôn ủy chủ nhiệm vị trí chúng ta liền có thể đi tìm thôn quê lãnh đạo hỗ trợ xin một nhóm t r ợ khoản vay nông nghiệp kiểu mấy người nuôi dưỡng quy mô mở rộng sau đó lại đi tìm cục chăn nuôi khi đó thành công khả năng liền lớn lý đức bình nghe cười lý thiếu hùng ý nghĩ xác thực rất không tệ nhưng lý đức bình không tin tưởng đây là lúc trước hắn nghĩ tới biện pháp trương minh toàn không có xảy ra việc gì phía trước ai cũng không dám nói năm sau nhiệm kỳ mới nhất định có thể lách vào dứt lại trương minh toàn thành công thợ vị lách vào không xong trương minh toàn lý thiếu hùng ý nghĩ cũng chỉ có thể là ý nghĩ căn b ả trong ơ i h chén c o h trà n minh g t o n chuyện, ra ai dám bảo đã không còn nhật ký lý đức bình cũng mất đi tiếp tục ngồi xuống kiên nhẫn chậm rãi khởi thân nói với lý thiếu hùng người ý nghĩ rất tốt ta trong lòng ủng hộ người ta còn có chút sự tỉnh đi về trước lý thiếu hùng nhanh chóng gật đầu cười cầm lý đức bình đưa ra khỏi nhà thẳng đến xem không gặp lý đức đẳng cấp thân ảnh mới k h ẽ hát trở về vào nhà lý đức bình về đến nhà ngồi ở trên ghế s a lon trầm tư thật lâu cuối cùng khoe miệng k h ẽ n h ế t lấy điện thoại cầm tay ra văn phong ở đâu bận điệu đâu không có đi lồng gà sao vậy thì thật là tốt ngươi chuẩn bị vài món thức ăn ta mang theo rượu qua ngươi xem một chút hái ở nhà têu cùng ê ơ cúc điện thoại lý đức bình tiến vào phòng ngủ theo dưới giường tìm ra một dương thả nhiều năm không có cam lòng uống rượu chương một trăm bảy mươi tám muốn lấy ta làm súng dùng lý thiếu hùng tô sách kinh ngạc nhìn xem trương kiến thiết văn phong nói lý đức bình chủ động hẹn h ắ n uống rượu lý đức bình uống say sau đó nói lý thiếu hùng báo cáo ngươi mục đích đúng là vì ngăn cản lý ra bãi thôn dân tới chúng ta nơi này làm thuê kiếm tiền lo lắng bị ngươi lôi kéo trương kiến thiết cầm lý văn phong thuật lại nói xong hoàn chỉnh chỉnh nói một lần không có thêm mắm thêm mối cũng không có kèm theo cái nhìn của mình sau khi nói xong liền rời đi tô sách trầm mặc không nói lời nào chuyện này có chút c ủ quái lý văn phong theo hạ bá thôn quan hệ người sáng suốt đều có thể nhìn ra lý đức bình chủ động ước lý văn phong uống rượu say rượu thất ngôn nói ra lý thiếu hùng báo cáo chính mình sự tỉnh t ô s á c h hừ nhẹ một tiếng hắn không tin loại khả năng này có thể làm thôn ủy cán bộ người tuyệt đối không có khả năng là không có nao tử người lý đức bình sẽ không phạm loại sai lầm cấp t h ấ p này như vậy chỉ có một khả năng tính hắn không phải say rượu thất ngôn ngược lại có điểm giống là mượn t i ể u k ì n h nhi cố ý hành động lý đức bình muốn làm cái gì chứng minh toàn báo cáo chính mình sự tình bị lý thiếu hùng dò dỉ sau đó chứng minh toàn cá nhân danh vọng nhận không nhỏ ảnh hưởng liền ngay cả lý thiếu hùng cái này dò dỉ bí mật người đều kém chút bị thôn dân hợp nhau mà đánh chi lý đức bình làm như thế chẳng lẽ là nghĩ bôi xấu lý thiếu hùng danh tiếng nghĩ tới đây tô sách thần sắc n h n ra suy nghĩ lại một chút trương minh toàn bị mang đi sự tỉnh hắn hình như có chút minh bạch lý đức bình tâm tư lý ra bại thôn dân cũng không ít nếu như lý đức bình chỉ là đơn thuần muốn bôi xấu lý thiếu hùng danh tiếng sang năm nhiệm kỳ mới thời điểm thay vào đó tùy tiện tìm người đều có thể đem tin tức tiết lộ ra ngoài vậy hắn tại sao muốn tìm tới lý văn phong đáp án hô chi muốn ra hắn liền là cố ý hắn muốn thông qua lý văn phong cho mình truyền lại tin tức đến nỗi không bài trừ hắn muốn cầm chính mình làm vũ khí sử dụng khả năng tô sách t m lặng cười cười trương minh toàn mới vừa vặn ra sự tỉnh liền có người không kịp chờ đợ lý thiếu hùng biết được báo cáo sự tình d o gì sau đó tức giận đến phát dun nao tử nóng lên trực tiếp tìm tới lý đức bình chất vấn lý đức bình rất là quan g côn thừa nhận chính mình uống say rồi miệng không đem môn thái độ rất thành khẩn hãy náy tràn đầy để cho người ta tìm không ra ma bệnh lý thiếu hùng càng thêm tức giận nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể ở tâm lý âm thầm lo lắng thôn dân phản ứng chỉ bất quá vượt quá ngoài ý muốn lần này lý g i a bãi thôn dân cũng không có giống phía trước dạng kia lên á n chính mình cái này khiến hắn có loại trốn qua một kiếp cảm giác lý ra bãi thôn dân không có lên ăn lý thiếu hùng chỉ vì tô s á c không có giống lần trước dạng kia nhằm vào lý ra bãi công nhân. nếu lao bản đều không để ý mình cần gì đi theo quan tâm vớ vần đâu mặc dù mặt ngoài chưa từng có kích thích cử động nhưng thôn dân tâm lý lại đem lý thiếu hùng xếp vào không thể kết giao sổ đen bên trong khuất bí thư sau khi đi ra mới phát hiện trước mắt một mảnh đen chúng ta đi đâu đi tìm nguồn tiêu thụ à? trên xe buýt lâm tú liên theo khuất tử hai người song song ngồi cùng một chỗ lâm tú liên nghiêng đầu nhìn xem khuất bí thư lo lắng mà hỏi ta chuyên môn lên mạng t r a một chút hữu cơ rau xanh giá cả xác thực rất cao bình thường bách tính sẽ rất ít cam lỏng tốn giá cao mua sắm khuất bí thư nhẹ nhàng gật đầu lâm tú liên nói loại tình huống này nàng rất rõ ràng nhưng nàng cũng không có lâm tú liên vậy sầu lo ngược lại trấn an lâm tú liên nói đừng lo lắng ta có người bằng hữu đáp ứng hỗ trợ liên lạc một chút cấp cao thương phẩm siêu thị đến giang thành sau đó chúng ta đi trước hiểu tìm hiểu tình huống nghe được câu này lâm tú liên mặt mày ở giữa hiện hiện một tia giật mình khuất bí thư là giang thành người nghĩ tới đây lâm tú liên gần hơn chính mình theo khuất bí thư khoảng cách không biết còn tưởng rằng hai người là bạn gái thân thấp giọng khẽ cười nói khuất bí thư ta nói câu đảm t i ế u ngươi c h ớ chê ta lắm miệng ngươi nói chúng ta nữ nhân tốt nhất thời gian cứ như vậy mấy năm Ta g i ố người n g t u xinh thời đẹp như vậy muốn trình độ có trình độ muốn năng lực có năng lực truy cầu ngươi người khẳng định không y tá lâm tú liên một bộ người từng trải bộ dáng lại là nhẹ giọng nói có phải hay không là ngươi quá kén chọn bình thường người theo đuổi không để vào mắt ta khuất bí thư hé miệng cười nói trong lúc học đại học xác thực có người truy sau khi vào sở tiếp xúc phạm vi nhỏ liền không có không có người giúp n g ư ờ i giới thiệu lâm tú liên hầu nghi vấn đạo khuất bí thư lắc đầu không nói lâm tú liên than nhẹ một tiếng l ầ m b ầ m nói các ngươi người thành phố chính là điểm này tốt không giống thôn bên trong đến n i ê n k ỳ không tìm đối tượng liền sẽ bị người nói đ à m tiếu ta lúc đầu lâm tú liên cùng khuất tử là thôn ủy duy nhất có hai cái nữ cán bộ ấn lý thuyết hai người hẳn là nhất có tiếng nói chung có thể trên thực tế cũng không phải là như vậy hai người tiếp xúc thời gian đến nỗi còn không bằng theo những thôn khác cán bộ tiếp xúc thời gian dài lâm tú liên bất ngờ mở ra máy hát để khuất bí thư ít nhiều có chút không thích hợp bất quá rất nhanh nàng liền thay vào đến lâm tú liên kinh lịch bên trong hai người một mực duy trì nhỏ giọng giao lưu hơn một giờ về sau hai người quan hệ hình như gần vui hơn khá nhiều cá nhân trạng thái cũng bông ra không ít ta nói với ngươi nam nhân theo nữ nhân cứ như vậy trở về sự tình nam nhân đều ưa thích trẻ tuổi xinh đẹp nữ nhân không thể tránh khỏi đều biết có vương tử mộng lâm tú liên nghiêng đầu tới gần khuất tử nửa che miệng tiếp tục nói mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân chỉ cần cá nhân đủ ưu tú liền thiếu đi không được có người đổi tới truy cho nên nói này sự tình cũng không thể không quan tâm nếu như gặp phải thích hợp nhất định phải quả quyết hạ thủ ta nói với ngươi đều là ta cá nhân kinh nghiệm ngươi chớ không tin ngươi xem một chút hạ bá thôn tiểu tô trước kia bọn hắn thôn làng nghèo thời điểm thập lý bát hương căn bản không có người muốn đem khuê nữ đến hạ bá thôn hiện tại có thể rất khác nhau khuất bí thư rất ít chú ý thôn bên trong ngoài thôn chuyện bắt quái tình theo lâm tú liên hàn huyên thời gian dài như vậy ít nhiều có chút chịu được l â m tú liên ảnh hưởng hiếu kỳ hỏi làm sao không giống với lúc trước tìm ta nghe ngóng tô sách ra sự người liền có mấy cái ta nghe nói cái khác thôn làng cũng không ít người nghĩ này sự tình Ta t lâm tú h liên không xác định trả lời một câu lại là nhìn xem khuất bí thư cảm khái nói đáng tiếc ngươi không phải chúng ta người địa phương nếu như ngươi là người địa phương khỏi cần cân nhắc công việc sau này địa phương sinh ra khoảng cách ta cảm thấy ngươi theo tiểu tô định xứng trọn vẹn có thể nói là nam tài nữ mạo h chương ì Khuất h t Bí một trăm bảy mươi chín đánh giá thấp tiểu tô dồi dào trình độ xe buýt tiến vào đường dài khách vận trạm khuất tử đi ở phía trước lâm tú liên cùng trương khải lượng theo ở phía sau mới từ suốt trạm miệng ra đây liền thấy một người mặc câu phục nam nhân cởi tới gần khuất tử còn không có ăn cơm đi ngươi không phải ưa thích ăn ca à ta tại đông hồ tiên ngư quán đặt vị trí chúng ta trước đi ăn cơm lúc nói chuyện nam nhân ánh mắt hướng lấy khuất tử phía sau hai người nhìn lướt qua đối t h ư ơ n g khải lượng nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt chuyển tới lâm tú liên trong người lúc không tự dắt dừng lại hai giây đây chính là khuất bí thư bằng hữu nam nhân xem lâm tú liên thời điểm lâm tú liên cũng đúng nam nhân đáp lại mỉm cười quá xa không cần thiết phiền t h á i như vậy tại phụ cận tìm một chỗ tùy tiện ăn một chút liền được ta lần này trở về là làm chính sự nhất định phải nắm chặt thời gian k u ấ t tử lắc đầu từ chối nhãn sau đó cùng lâm tú liên cùng trương khải lượng giới thiệu nam nhân thân phận đây là bằng hữu của ta mai quảng siêu mai quảng siêu nhiệt tình không sửa trong giọng nói mang lấy nhàn n h ạ t tiêu ngạo ý không có gì đáng ngại ngươi không phải nói với ta làm chuyện gì à ta đều đã sắp xếp xong xuôi mấy người chúng ta cơm nước xong xuôi mấy cái k i a thương siêu người phụ trách sẽ ở ta văn phòng trở lấy nghe được câu này trương khải lượng cùng lâm tú liên không khỏi nhìn nhiều mai quảng siêu l ê n mắt mai quảng siêu chú ý tới bọn hắn tiểu động tác khỏe miệng có chút nhất câu nhưng người chỉ vào một cỗ màu đen hít lần đơ đi thôi không dùng đến bao nhiều thời gian khuất tử do dự một chút Cất bước hướng lâm ấ y hịt l n đến, đờ đi l â tú liên c ù hiếu kỳ nhìn thoáng qua tại nàng nhìn thấy phía trên giá cả lúc trong lòng cũng đang âm thầm bột trộn bữa cơm này xuống tới xài hết bao nhiêu tiền a phản ứng của hai người bị mai quảng siêu để ở trong mắt càng là hào sáng thuyết đạo hôm nay ta mời khách tùy tiện điểm khỏi cần lần này tìm ngươi hỗ trợ ta tới mời khách khuất tử cười nhạt một tiếng chủ động cầm lấy danh sách thuận tiện hỏi trương khải lượng cùng lâm tú liên có hay không ăn kiêng nhìn thấy hai người lắc đầu liên tục khuất bí thư lại là thuyết đạo vì không chậm trễ chuyện hồi xế chiều chúng ta bên trong cơm chưa đơn giản một điểm tới một đầu hạ b á sinh thái cá đi được nghe ngươi mai quảng siêu cười gật đầu hạ b á sinh thái cá lâm tú liên cùng trương khải lượng n i ế c nhau khuất bí thư này cá không cần đoán liên là hạ bá đập chứa nước cá khuất bí thư giống như là đoán được nàng muốn hỏi cái gì trực tiếp cho ra đáp án ngay sau đó lại là cười nói không chỉ riêng này bên trong giang thành có bốn năm mươi nhà cấp cao tiệm cơm đều đang bán hạ ba bá sinh thái cá giá cả đều thật đắt trương khải lượng trên mặt trấn kinh không che giấu được đều biết tô sách nhận thầu đập chứa nước kiếm tiền nhưng ai cũng không biết hắn đến tột u cùng đã kiếm bao nhiêu tiền n h ì n không được l i ế c qua danh sách bên trên giá cả trương khải lượng thủ chỉ có chút phát run c h ắ c không được trương minh toàn khắp nơi nhằm vào tô sách đổi lại mình bị người đoạt cơ hội phát tài cũng sẽ không từ bỏ ý đ ồ đi lâm tú liên cũng không mạnh bằng trương khải lượng h à n h miệng k h ẽ n h ế t mấy giây cũng không có khép lại trong đầu hiện ra tô sách lộ vẻ xanh chắt gương mặt tiểu tô tài phú căn bản không phải thôn dân tin đồn dạng kia vẹn vẹn là trăm vạn phụ ông tiểu tô tài phú người bình thường căn bản không tưởng tượng nổi hiện tại nhiệt độ không khí thấp phơi khô thật t được vậy ta chờ tin tức của người a mấy người một nhị phơi tốt ta đưa qua cho ngươi đường thiết nói còn chưa dứt lời liền bị bên người phụ nữ gặp mở mấy người phụ nữ sốt ruột nhìn xem tô x á c h tiểu tô nghe nói ngươi xây một cái rất lớn thương khố chúng ta mục nhị ngắt lấy sau đó có phải hay không trực tiếp bán cho ngươi là được tiểu tô nghe nói n g ư ơ i thịt khô r a công nhà máy còn t ạ i nhận người mẹ ta nhà em dâu muốn đi cấp ngươi làm thuê ngươi thấy được không tiểu tô nội mội ta cũng muốn đi c ấ p ngươi thôn làm thuê lúc ăn cơm lâm tú liên cùng trương khải lượng phần lớn thời gian giữ y ê lặng khuất bí thư cùng mai quảng siêu ngược lại có trò chuyện đều là liên quan tới hữu cơ rau sành tiêu thụ đề ở giữa khuất tử đi phòng vệ sinh mai quảng siêu một bộ địa chủ tư thái theo trương khải lượng cùng lâm tú liên nói chuyện phiếm ánh mắt phần lớn thời gian tập trung trên người lâm tú liên mấy người bữa tiệc kết thúc một đoàn người tới đến mai quảng siêu đơn vị giang thành công t ư ơ n g c ụ mai khoa trưởng tốt mai khoa trưởng không ít người nhìn thấy mai quảng siêu chủ động chào hỏi vân an mai quảng siêu chỉ là nhàn n h ạ t gật đầu sau một tiếng khuất tử ba người theo công thương cục ra đây khuất bí thư như vậy liền thành sao trương hải lượng hình như còn không có tỉnh quá mức n h ư đến khuất tử cười gật đầu thương siêu đáp ứng cấp chúng ta vào vip cơ hội tối thiểu nhất xem như đối thôn dân có bàn d a o mấy cái thôn dân cầm d a o xanh trồng ra tới sau đó bình định nếu như có thể bình bên trên có cơ d a o xanh vậy liền không có vấn đề nếu như bình không bên trên làm cái gì lâm tú liên bật thốt lên hỏi một câu nhìn thấy khuất bí thư sắc mặt biến hóa tranh thủ thời gian giải thích nói ta chính là thuận miệm hỏi một chút vừa rồi mấy cái kia thương siêu người phụ trách xác thực đáp ứng rất s ả n g khoái nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải nắm giữ hữu cơ rau xanh bình định giấy chứng nhận có giấy chứng nhận rau xanh mới là hữu cơ rau xanh giá cả cao điểm cũng có người mong muốn tính tiền không có giấy chứng nhận rau xanh cho dù là c h ồ n g chọn hoàn cảnh cùng thủ đoạn đều không thể kén chọn lại không đáng tiền khuất bí thư trần chờ vài giây đồng hồ chỉ cần thôn dân nghiêm ngặt chấp hành c h ồ n g chọn tiêu chuẩn hẳn là không vấn đề gì a trong giọng nói không xác định rất rõ ràng k u ấ t tử trong lòng cũng tại bồn r ồ n hữu cơ rau xanh là do quốc gia bảo vệ môi trường tổng cục hữu cơ thực phẩm đang phát triển tâm bình định người bình thường căn bản không xen tay vào được chớ đừng nói chi là tả hữu bình phán kết quả toàn quốc nghĩ đánh hữu cơ rau xanh mánh lưới rất nhiều người chân chính thành công có bao nhiêu có thể thấy được kiểm tra bình định có bao nhiêu khắc nghiệt trương khải lượng không nói gì kết quả sau cùng đ ố i cá nhân hắn tới kể ý nghĩa cũng không lớn hắn lần này ra đây mục đích chủ yếu liền là thể hiện ra chính mình vì thôn dân cân nhắc tích cực thái độ nếu như có thể thành công tự nhiên không thể thiếu công lao nếu như không thành công khổ lao có cho hay không tạm thời không nói tối thiểu nhất thôn dân không thể lấy chính mình chút giận bởi vì bỏ qua buổi chiều trở về thị trấn xe buýt ba người chỉ có thể tìm khách sạn ở lại chúng ta đã ăn qua cơm sự tình hôm nay cảm ơn ngươi lâm tú liên cùng khuất tử ở tại một gian phòng mặc dù nghe không được trong điện thoại nói cái gì nhưng theo khuất tử trả lời có thể nghe được điện thoại là cái kia họ mai đ á n h tới mặc mắt mẹ lâm tú liên cau lại mi đầu trực giác của nữ nhân rất nhạy cảm nàng biết cái kia họ mai hôm nay nhìn mình ánh mắt có chút không đúng ánh mắt như vậy nàng gặp được rất nhiều lần dĩ vãng gặp được loại tình huống này nàng đều lại không chút do dự trừng trở về cảnh cáo đối phương thu liễm một chút nhưng hôm nay này người là khuất bí thư bằng hưu hơn nữa nơi này không phải thôn bên trong nàng không có có ý tốt làm cho đối phương khó chịu lặng lẽ xem khuất tử liếc mắt nàng rất muốn nói cho khuất tử họ mai tâm tư không thuần không phải đáng tin nam nhân nhưng lại lo lắng bị khuất bí thư hiểu lầm dù sao thôn bên trong có rất nhiều liên quan tới chính mình tin đồn khó tránh khỏi lại chuyển đến khuất bí thư trong lỗ thai phần lớn người đều có ấn tượng đầu tiên làm chủ là quen thuộc nhưng hôm nay tiếp xúc để nàng cảm thấy quan hệ giữa hai người kéo gần lại không ít cùng là nữ nhân nàng không muốn xem lấy khuất bí thư bị họ mai lừa gạt t ô đại cường ngồi tại đại môn phía dưới hút thuốc khoe miệng một mực mang lấy nụ cười như có như không thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía nhà chính ngay tại đặt cục gạch công nhân lại đưa đầu hướng ra ngoài điền đại xuân bên kia đã bắt đầu đào đ ắ c cơ tất cả hạ bá thôn tô đại cường không thể nghi ngờ là thanh nhàn nhất một cá nhân s o đi đứng không tiện cầu tự đều phải thanh nhàn bởi vì thân thể nguyên nhân hắn không có tham dự bất luận cái gì lao động chân tay nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn mắt thấy hạ bá thôn b i ế n hóa bốn thôn hộ gia đình bởi vì kinh tế thu nhập đề cao mỗi người đều là nụ cười trần đầy ngoại lai những cái kia làm thuê người loại trừ cấp thôn làng mang đến càng nhiều nhân khí. còn mang đến vô số tán thưởng cùng cực kỳ hâm mộ cực lớn thỏa mãn hạ bá thôn dân lòng hư vinh để cho tô đại cường thỏa mãn chính là những nhà khác người thái độ đối xử với mình loại này phát tự nội tâm tiêu ngạo vượt xa ngoại nhân đối với mình nhà thổi phồng cảm giác được giữa ngón tay truyền đến nhiệt độ tô đại cường lúc này mới vứt bỏ tàn thuốc đ ặ p diệt chờ hắn lần nữa lúc ngầm đầu chính là phát hiện một cố bạch sắt xe con rừng ở chết đối diện bao kiến quân cửa nhà nhìn xem mao kiến quân cùng mao đặt theo xe bên trong xuống tới tô đại cường tranh thủ thời gian khởi thân đi tới vừa đi bên theo trong túi móc thuốc lá thúc trở về cấp mao kiến quân dâng tô đại cường lại nhìn xem mao đạt cười nói mao đạt cũng bay về rồi mao đạt cười gật đầu đem đ i ề u thuốc đừng ở trên l ô thai bước nhanh hướng lấy cốp sau đi đến từ bên trong x u ấ t ra mao láo ra tùy thân quần áo mao kiến quân nhóm l ử a thuốc lá đánh giá tô đại cường nhà thân phòng liên tiếp gật đầu cười nói phòng này xinh đẹp thiết kế tiền không có phí công tốn hiện tại trang phục chính thức tu đâu chứa sửa chữa tốt sau đó càng đẹp mắt tô đại cường một chút cũng không có khiêm tốn cười gật đầu lại là thuyết đạo thúc muốn ta nói ngươi cũng nắm chặt thời gian a thừa dịp năm trước còn có chút thời gian tranh thủ đem phòng ở chủ thể dựng lên đến lúc đó cả một nhà về ăn tết cũng có、chủ. Mao đạt đem lão ra t ử y phục đưa vào phòng bên trong ra đây lúc miệng bên trong cũng là ngâm thuốc vừa vặn nghe được tô đại cường câu nói này nghe vậy cười nói cường ca nhà ngươi tân phòng tổng cộng tốn bao nhiêu tiền không tính chỉnh trang lời nói đại khái ba mươi vạn ra mà ta dựa theo tiểu sách di tứ chỉnh trang khỏi cần làm quá cao mười mấy vạn còn kém không nhiều lắm tô đại cường thành thật trả lời lúc nói chuyện nhìn thoáng qua mao kiến quân nhà tòa nhà hai huynh đệ các ngươi đều có tòa nhà nếu quả thật muốn che lại lời nói khẳng định so ta nhà càng rộng rãi hơn phí phái mao đạt nghe xong cười cười cũng không nói lời nào ngược lại là mao kiến quân gật đầu phụ hòa nói tiểu sách đã nói với ta ta nhà trong viện có thể kiếm một cái tiểu hồ nước nói đến phân nửa mao lão ra hình như nghĩ tới điều gì trên mặt nụ cười có chỗ thu liễm ngựa khí cũng biến thành có một số xa x ú t ai ta đều từng tuổi này không cần đến tu tốt như vậy phòng ở đắp hai gian nhà trệt đủ trụ là được mao lão ra phản ứng để tô đại cường tâm lý một lục bộ phía trước nói đắp tân phòng lúc mao thúc có thể chưa nói qua dạng này hiệu xịu lời nói vô ý thức nhìn về phía mao đạt gặp mao đạt phản ứng thường thường chỉ có thể yên lặng thở dài tiểu sách đâu mao kiến quân rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình hướng về phía tô đại cường cười nói để tiểu thông suốt mang chút ít cá trở về đi đường ra thung lũng mang cá không cần đến nói với hắn ta cấp tiểu băng gọi điện thoại để hắn phái người đưa một giỏ xuống tới tô đại cường lúc nói chuyện lấy điện thoại di động ra bấm đô băng điện thoại nói đến cá m a o đ ạ t hình như hứng thú chủ động móc ra thuốc lá phát cho tô đại cường một chi cường ca chúng ta đập chứa nước cá tại thị trấn rất nổi danh có thể hay không cấp ta nhiều kiếm một chút ta trở về cấp nhà lãnh đạo bên trong đưa một chút được a nếu không ngươi trực tiếp lên đ ư ợ a chính ngươi đi chọn tô đại cường đáp ứng rất là sảng khoái mao đặt nghe xong vui mừng lập tức quay người hướng trên đê đi đến chờ hắn sau khi đi xa tô đại cường nhẹ giọng hỏi thúc tiểu thông suốt hai anh em họ không đồng ý tu tân phòng sao mao lão ra sắc mặt không phải rất dễ nhìn im lặng gật đầu qua mấy giây mới lên tiếng công tác của bọn hắn đều trong thành cảm thấy trong thôn đắp nhà lầu lãng phí tiền n g ắ m lại cũng thế mao kiến quân hai đứa con trai đều trong thành an bài nhà nếu như không phải mao kiến quân chịu đựng trong thôn bọn hắn quanh năm suốt tháng cũng sẽ không trở về mấy lần tô đại cường cười khan một tiếng an ủi mao kiến quân dù sao bọn hắn trong thành đều có phòng ở thật muốn không muốn trở về tới trụ người đi thành bên trong cũng giống như vậy trọng yếu nhất chính là nhất gia nhân cùng một chỗ náo nhiệt ai m a u kiến quân lại là thở dài một tiếng sắc mặt càng lộ vẻ tình mịch một tiếng này than vãn cuối cùng tại để tô đại cường lấy lại tinh thần vợ môi đóng mở mấy lần cuối cùng không nói gì tới gần trạm vạn tối lúc tô sách trở lại thôn bên trong vừa mới tiến ra môn liền bị tô đại cường gọi lại người m a u lão ra lần này vào thành khả năng không quá hài lòng tô sách trực tiếp x ử n g sốt thế nào ta lần trước đi thị trấn nhìn hắn tinh thần rất tốt ta tô đại cường đem chuyện hồi xế chiều nói một lần dù sao ta cảm giác người mao lão ra có chút không cao hứng đợi lát nữa ta để ngươi mụ đốt thêm vài món thức ăn ngươi đi gọi n g ư ờ i m a u láo ra tới dùng cơm ừm sau mười mấy phút hương vị theo nhà bếp phiêu tán ra đây tô sách đem m a u láo ra mời tới bàn ăn liền bày ở nhà bếp bàn bên trên bảy biện tám đạo bất đồng dáng vẻ đồ ăn có ăn mặn có tố hương khí sông v à m u ố i tô đại cường mang theo pha lê thùng rượu tiến vào nhà bếp xông lên tô sách tuyết đạo đem n g ư ờ i h á n sinh t h ú c gọi qua người uống nhiều lấy mới náo nhiệt tô sách khởi thân ra ngoài tô đại cường hiến bảo như cấp mao láo ra chính triển lam trong tay thùng rượu thúc này nhân xâm cùng nhung hiệu là cái kia họ khổng lao bản đ ta bình thường cũng không dám uống nhiều pha lê thùng rượu bên trong t i ự u dịch đã ố vàng mao lão ra gật đầu cười nói rượu thuốc chính là như vậy mỗi ngày uống ít một chút có thể bù thân thể uống nhiều quá không thể được chính là chính là đồ băng liên tục gật đầu phụ họa ta lần trước uống nhiều một ly một đêm đều ngủ không ngon ngươi nắm chắc thời gian tìm vợ cũng không cần sợ ngoài c ử a truyền đến tần hán sinh tiếng nhà bán đồ băng sắc mặt gượng gạo không dám nói tiếp tần hán sinh cất bước đi vào trong nhà đưa trong tay mang theo hai bình rượu hạ xuống nói với mao kiến quân thúc rượu thuốc uống một chén là được muốn uống dễ chịu còn phải là cái này tô sách cùng mã quên y sau đó tiến vào nhà bếp phân biệt ngồi xuống về sau tô đại cường cho mỗi cá nhân phân phát một chén nhỏ rượu thuốc lúc ăn cơm trò chuyện đàm tiếu h có sinh hoạt thường ngày của gia đình cũng có quan hệ với thôn làng gần nhất tình huống trên cơ bản đều là tiểu bối tại nói b a o lão gia đang nghe qua ba lần rượu trong phòng bếp bầu không khí càng lộ vẻ lửa nóng đặc biệt là nói đến điền hạo tìm tới đối tượng chủ đề lúc b a o lão gia bất thình l ì n h hướng về phía tô sách thuyết đạo ngươi xem một chút nhân gia điền hạo động tác bao nhanh ngươi còn không nắm chặt thời gian không đợi tô sách nói chuyện mao lão gia lại quay đầu nhìn tô đại cường cười nói ngươi là làm cha hải từ sự ngẫm lại các ngươi lúc còn trẻ cái nào không phải bọn lão tử đem sự tình cấp các n g ư ơ i đặt mua thỏa đáng hình như nghĩ tới điều gì lại nhìn về phía tần hán sinh trong đôi mắt mang theo không hiểu ý vị hồng quân không có phí công đau lòng ngươi tiểu tử ngươi cũng không có để hồng quân thất vọng ngươi theo đại cường mặc dù không phải thân huynh đệ lại so thân huynh đệ còn thân bất ngờ n h ắ c lên tô hồng quân phòng bên trong trong nháy mắt thay đổi đến yên lặng loại trừ tô sách cùng đố băng tô đại cường cặp vợ chồng cùng tần hán sinh cặp vợ chồng đều là lộ ra n h ớ lại thân xác hô tần hán sinh thở phào một hơi không biết là t i ệ u tình phía trên vẫn là nguyên nhân khác con mắt có một số đ không có ta chăn nuôi ta cũng không biết chính mình có thể hay không sống đến bây giờ chăn nuôi cho ta ân tình ta vẫn luôn ghi ở trong lòng gì đó ân tình không ân tình nói chuyện này để làm gì uống rượu tô đại cường đi theo bưng chén rượu lên tỏ ý cái khác người cũng uống mao lão gia cuối cùng bưng chén rượu lên b u ồ n vô cớ cảm k h á i nói ghi nhớ ân tốt ghi nhớ ân mới có thể để cho người thân thiết hơn có ít người liền không hiểu đạo lý này có lẽ là cảm giác được bên người ánh mắt khác thường mao lão gia gạt ra một vẹn nụ cười c ố ý thuyết đạo cuối năm đều là ngày tốt nằm chặt thời gian đem sự tỉnh định ra tới đi để ta cái lao nhân này cũng cao hứng theo cao hứng bao lão ra mặc dù không có nói thấu nhưng phòng bên trong người đều hiểu hắn ý tứ tô sách cùng đố băng không hẹn mà cùng nhìn về phía tô đại cường cùng đ ấ nguyệt nga sau đó lại nhìn về phía tần hán sinh chỉ bất quá nhìn về phía tần hán sinh thời điểm tô sách rít nhiều có chút trọn dạng chương một trăm tám mươi mốt hứa hẹn tỏ thái độ tô đại cường cùng đ ấ nguyệt nga vẻ mặt nụ cười nhìn xem tần hán sinh cặp vợ chồng mã quên y trên mặt cũng là không cầm được ý cười nhìn xem tần hán sinh chờ hắn mở miệng pham la đại sự đánh nhịp làm quyết định đều là nam nhân công việc tần hán sinh ánh mắt chuyển rời đến tô sách trên mặt tô sách tranh thủ thời gian cười theo có thể hắn vẫn là đánh giá cao chính mình. không biết vì cái gì giờ khác này hắn có chút é、e、ngại tần hàn sinh đều xem hàn sinh làm gì mao lão ra bất mãn nhìn c h ầ m c h ầ m tô đại cường nhà ai làm ai để người ta nhà gái mở miệng trước điểm ấy quy củ cũng đều không hiểu rồi tô đại cường cười k h a n một tiếng vội và nói không phải ta chiếu cố lấy cao hứng lần nữa nhìn về phía tần hàn sinh tô đại cường thu hồi trên mặt nụ cười vẻ mặt thành thật bưng chén rượu lên hàn sinh hai người h à i tử đều là chúng ta nhìn xem lớn lên đều là đứng đầu hảo hải tử tần hàn sinh cặp vợ chồng gật đầu không ngừng tô đại cường l ư ờ n đỗ nguyệt nga lên mắt lớn tiếng nói ta theo tẩu tử ngươi đối tiểu lam dạng gì các người đều nhìn đâu thêm lời thừa thái ta không nói hôm nay đang tại mao lão gia cùng hải tử mặt ta liền nói một câu chỉ cần tiểu lam tiến vào ta tô ra môn trưởng quỹ liền là nàng trưởng quỹ nghe được tô đại cường bảo đảm người trong nhà thần sắc đều có biến hóa tô sách cùng đ ỗ băng trẻ tuổi nhất mặc dù biết tô đại cường muốn biểu đạt ý tứ nhưng tâm tình ba động không lớn vài người khác đều là theo thời gian khổ cực sống qua tới người tư tưởng c ũ dày đặc đối trưởng quỹ ba chữ có khắc sâu nhận biết sớm mấy năm ở giữa vô luận nhất gia nhân nhiều người ít, trưởng quỹ chỉ có một cái đó chính là nhà chân chính nữ chủ nhân trưởng quy nắm giữ lấy gia đình kinh tế đại quyền đừng quản tiền nhiều tiền thiếu trưởng quy không mở miệng ai cũng đừng nghĩ tốn một phân tiền đến nỗi tại một ít thời điểm nhà đại sự đều phải nghe trưởng quy ý tứ tại quan hệ mẹ chồng nàng dâu phổ biến khẩn trương n i â n đại mới cũ trưởng quy thay đổi giao thế ý nghĩa liền tỏ ra không gì sánh được to lớn theo thời đại phát triển loại quan niệm này mặc dù dần dần bị làm nhạt nhưng bởi vì quyền nói chuyện sinh ra mâu thuẫn vẫn tồn tại như cũ chủ động vứt bỏ nữ chủ nhân địa vị có thể thấy được tô đại cường cái hứa hẹn này nặng bao nhiêu đỗ nguyệt nga vẻ mặt thản nhiên hình như đã sớm chuẩn bị khỏe miệm mang lấy nụ c t ầ n hán sinh cùng mã quên y cặp vợ chồng một bộ kinh ngạc bộ dáng đặc biệt là mã quên y trên mặt càng là thêm ra vẻ sợ hãi liên tục khoát tay xông lên đỗ nguyệt nga thuyết đạo t ẩ u tử khỏi cân d ạ n g này thực khỏi cân d ạ n g này t ầ n hán sinh cũng là vẻ mặt chính xác lắc đầu thuyết đạo đại ca hai tử con nhỏ rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu làm như vậy không phải đối nàng tốt ngược lại có thể hại nàng lại nhìn về phía đỗ nguyệt nga t ẩ u tử chuyện này không được nhà còn phải trông c ậ y vào ngươi lo liệu đâu đại cường nói lời này liền là biểu đạt một lần hai người hắn bạn đời thái độ mao láo ra đúng lúc lên tiếng cười ha hả nói có phần này thái độ liền được hai ngày này nắm chặt thời gian tìm thời gian đem cần phải có hình thức đi một lượn tốt nhất là năm trước để ta uống rượu mừng mao lão ra một lên tiếng n h ạ c dạo xem như triệt để đ ị n h ra bầu không khí lần nữa thay đổi đến vui sướng lên tới đố băng lặng lẽ xem mao lão ra l ư ớ c mắt lại nhìn về phía tần hán sinh cặp vợ chồng cuối cùng nhìn về phía đắc ý tô sách im lặng đĩu m ô i cơm nước no nê、e, n mao lão ra cùng tần hán sinh cặp vợ chồng chủ động rời khỏi tô đại cường có lẽ là cao hứng uống nhiều mấy chén trực tiếp trở về phòng đi ngủ đây tô sách cùng đố băng lưu tại nhà bếp giút đỗ nguyệt nga thu thập tàn cục đ i ề n hạo theo lý ra bãi cô nương kia thông đồng thời gian dài như vậy đều không có đặt cưới mao lão ra một câu liền để người đường rẽ vượt qua đính hôn đều bớt đi trong lòng là không phải vụng trộm vui đâu đỗ băng ngồi trên ghế nhỏ nhìn xem thanh lý mặt đất rác rưỡi tô sách âm dương q u á i khí nói xong tô sách không che giấu chút nào chính mình vui vẻ gật đầu cười nói ngươi nói đúng tìm đối tượng đều phải trưởng bối trợ công ngươi vậy mà không lấy, lấy làm ấ y l h ồ thẹn ngược lại cho là vinh đỗ băng n ữ khí càng mỏi lần này không đợi tô sách nói chuyện vội vàng rửa chén đỗ nguyệt n a chen vào nói cười nói hướng phía trước hai mươi năm cũng không liền là trưởng bối nói tính toán a khi đó nào có cái gì tự do luyên ái thuyết pháp gặp mặt một lần không ghét liền có thể kết hôn đại bộ phận đều là trưởng bối m ộ t câu hạ xuống giữa sạch bát đỗ nguyệt nga quay đầu nhìn đỗ băng lại là thuyết đạo ngươi phía trước nói ngươi ca không có tìm đối tượng ngươi không vội vã hiện tại còn không vội vã a đỗ băng muốn mạnh miệng đáp lời có thể lại ép không được nội tâm ý tưởng chân thật yên lặng hít một tiếng qua vài giây đồng hồ hình như nghĩ tới điều gì bất ngờ đứng dậy đến tô sách bên người tiện hề hề cười nói ca lúc này ta lại kêu tần làm tậu tử nàng liền không thể nói ta đi tô sách dừng lại cái trổi xem đỗ băng cười đến không bình thường liền biết hắn kế tiếp còn có chuyện. tại tổ tử cấp minh đệ giới thiệu một người bạn gái có phải hay không hẳn là nghe được câu này đỗ nguyệt nga cũng ngừng lại trong tay công việc quay đầu nhìn đô băng để nàng cấp ta giới thiệu một cái nữ lao sư không phải t ô s á c h đưa tay đánh gây đô băng nhữ lại mi đầu nhìn xem đô băng ta liền buồn b ự c ngươi nghĩ như thế nào tại sao phải để nàng cấp ngươi giới thiệu nữ lao sư lúc nào tìm đối tượng còn phải chọn t r ư ớ c nghiệp rồi đỗ băng cười hắc hắc vừa muốn trả lời liền thấy đỗ nguyệt nga nhìn mình chằm chằm do dự một chút rồi mới lên tiếng ngươi đi học thời điểm chịu qua lão sư đánh sao tôi á c h sửng sốt một chút trong đầu lập tức hiện ra chính mình đi học lúc hình ảnh hơi có vẻ gượng gạo hỏi ngược lại hỏi cái này làm gì chính mình đi học lúc ấy ra trường đều hy vọng lao sư đối với mình nhà hải tử quản giáo nghiêm ngặt một chút đánh học sinh thuộc về bình thường nếu như ai ở trường học chịu lao sư đánh tuyệt đại bộ phận cũng không dám về nhà cáo trạng bởi vì một khi về nhà cáo trạng kết quả khẳng định là lại chịu một trận phụ m â u đánh phản quá mức còn phải phụ mẫu mang lấy hải tử đi tìm lao sư chịu nhận lôi tiếp tục yêu cầu lao sư chặt chẽ quan g hàn giáo khi đó ở nhà mở to mắt bên trong lao sư mặc kệ không hỏi mới là kết quả xấu nhất nào giống hiện tại hải tử theo cục c ư n g quý giá lao sư cũng không dám lớn tiếng r sợ bị hài tử cáo trạng dẫn tới g i a trường bất mãn ta đi học lúc thường xuyên bị đánh vô cùng tàn nhẫn nhất một lần cái mông đều bị đánh chảy ra đố băng yếu đ ớt nói một câu trong thanh â m mang lấy phức tạp tâm tình từ nhỏ ta đã nghĩ tìm cơ hội trả thù trở về có thể niên kỷ càng lớn càng rõ ràng hy vọng b ị t mù hiện tại thật vất vả có cơ hội không được thử một chút ta hợp lấy ngươi tìm nữ lao sư tại đối tượng chính là vì đánh người ta đố nguyệt nga trực tiếp vứt xuống trong tay dây mức lương tại tạp rẻ bên trên lao sạch lấy trên tay nước động sắc mặt bất thiện hướng đô băng đi tới đỗ b nguyệt vô ý thức l i hai sau cảnh giác nhìn bước, giác n g xem Đỗ nga nguyện không phải đánh, trông trông nàng để nàng ngại ta. Nguyệt Nga lấy, bị là phải coi, coi để Đỗ ta. dừng bước lại hầu nghi nhìn xem đỗ băng tô sách nhưng là khinh thường nhìn xem đỗ băng cái kia điểm tiểu tâm tư giấu giếm được người thế hệ trước còn có thể giấu giếm được chính mình gì đó trông coi người khác mục đích cuối cùng nhất không phải là vì thỏa mãn trong lòng hắn ý nghĩ tạ à i tới. Người ác. khách Trước thị trở t ra hỗ hộ hôm nay trở về, ban mau đêm lào về, i tiểu s ác h mặc dù không nói chuyện lại một mực lắng thai nghe khuê nữ phản ứng các ngươi làm sao dạng này a không thông qua ta đồng ý liền tự mình làm chủ sao trong điện thoại tần h lam tựa hồ có chút tiểu tình khí tần hán sinh vô ý thức nhứ mày mã quên y lại là xem thường hư một tiếng lật lọng hỏi kia ngươi có ý tứ gì ngươi nếu là không đồng ý ta hiện tại liền đi theo ngươi bác gái nói rõ ràng liền hai chúng ta nhà quan hệ ngươi bác gái tuyệt đối không thể theo ta tức giận ta không có ta cũng không nói không đồng ý a mã quên một bộ liệu định như vậy bộ dáng khỏe môi v ỉ n lên tiếp tục nói này không được sao chờ ngươi bác gái chọn ngày tốt ta điện thoại cho ngươi đến lúc đó nhất gia nhân đem chuyện đã định ta theo cha ngươi liền có thể b ấ t lo một chút ngươi đưa điện thoại cho ta để ta theo khuê nữ nói hai câu sự tình làm rõ sau đó tô sách một nhà bạo phát ra trước nay chưa từng có động lực tại tô đại cường mánh liệt yêu cầu bên dưới chỉnh trang tiến độ tăng nhanh cũng í trên t cơ bản thực hiện mỗi một đạo trình tự làm việc không có khe hở kết nối đỗ nguyệt nga chẳng những phải bận rộn thịt khô r a công nhà máy sự t ì n h còn phải bận tâm tìm người chọn lựa ngày tốt sự t ì n h tô sách loại trừ xử lý trên phương diện làm ăn sự tỉnh còn lại thời gian toàn bộ đầu nhập vào kéo trường học ngày hai mươi tám tháng m ư ơ i hai lễ đính hôn gà cưới Đây đ là tiểu ệ tô hô thị nhà kia thương mẫu công ty bồi thường lại buổi tối hôm nay đến gian thành ngày mai buổi sáng ta theo bọn hắn cùng đi sớm nói với ngươi một tiếng gần nhất trong khoảng thời gian này theo khẩn lệnh kiệt liên lạc qua mấy lần một mực không nghe hắn n h ắ c lên hô thị tình huống bên kia tô sách còn tưởng rằng chuyện này không đ ù a nghe hắn kiểu nói này tranh thủ thời gian trả lời được cần ta làm cái gì chuẩn bị sao không cần càng tự nhiên càng tốt giữa trưa mười một giờ khổng lệnh kiệt xe tiến vào hạ bá thôn trên xe đi xuống một một nam nhân t r ư ừ n g ba mươi tuổi đây là hô thị đại phát tương h m ậ u nhạc phong nhạc quản lý đây là hạ bá thôn trưởng thôn tô sách tô sách chủ động đưa tay theo nhạc phong nắm tay lẫn nhau lấy lòng vài câu sau đó nhạc phong đề xuất đi đập chứa nước nhìn xem thực địa tình huống tô sách nhiều một cái tâm nhãn chủ động mang tới chính mình lộ á cẩn ba người cùng nhau tới đến trên đê đỗ băng tự mình l á i thuyền mang lấy ba người tại đập chứa nước phía trong du chuyển thời gian nhạc phong hỏi không ít liên quan tới hạ bá đập chứa nước tình huống chủ yếu quay trúng quanh khổng lệnh kiệt nói qua kiêm mấy loại loài cá hô thị là một cái quốc tế hóa đại đô thị tiêu phí lý luận cùng tiêu phí mức độ một mực bảo trì rất cao tiêu chuẩn chúng ta đại phát thương m ậ u lại lấy cấp cao thực phẩm làm chủ đánh phương hướng đó là lý do mà đối tư liệu chọn lựa so sánh khắc nghiệt nhạc phong đánh giá đập chứa nước phân quang vẻ mặt hài lòng nói chúng ta đại phát thương mẫu tổ chức lý luận rất đơn giản chỉ cần là trên đời có hộ khách muốn mặc kệ nơi sản sinh ở đâu chúng ta đều biết Tô sách đem giả ngay i nắm chặt dây câu thời điểm ghé o Không lệnh kiệt cười không không. tại nhạc phong thời điểm gật đầu tô sách mạnh hất lên c ầ n lộ á c ầ n tung ra đường cong thông qua dây câu bảy bước đó có thể thấy được thủy hạ ngư nhi tại kịch liệt dãy rùa không tới một phút đồng hồ một đầu hơn hai mươi cm cá mẹ bị lôi ra mặt nước nhạc phong nhìn xem còn tại ra sức dãy rùa cá mẹ gật đầu tần suất nhanh hơn không ít giã tính có thể từ trong k ố khi trở về khổng lệnh kiệt để đỗ băng tới gần lồng bè vơ vét hai đầu vũ xương cá ra đây nhạc quản lý điều kiện hữu hạn giữa t r ư a chúng ta đơn giản ăn một điểm nông giá cơm theo trên đê xuống tới tô sách đem cá dao cấp đấu nguyệt nga xử lý chính mình buổi tiếp nhạc phong cùng khổng lệnh kiệt ngồi tại đại môn phía dưới nói chuyện phiếm thiểu tô những cái kia đơn đặt hàng làm thế nào nói chuyện trời đất thời điểm khổng lệnh kiệt bất ngờ nhấc lên thịt khô ướp cá đơn đặt hàng tô sách đơn giản suy nghĩ sau đó trả lời lại có hơn m ộ ư ơ i ngày như nhau liền có thể toàn bộ g a phó giang thành hợp tác những cơm kia cửa hàng lần lượt thêm vào đơn đặt hàng có rất nhiều cứ việc mỗi ngày đều có xuất hàng trải qua thời gian dài như vậy vẫn như c ũ không thể hoàn、thành. không lệnh kiệt cười gần đầu ư ớ p cá thịt khô sự tỉnh không trọng yếu trọng yếu là khoảng cách ă n tết càng ngày càng gần ngày ẩm thực sắp nên đón mới mua đất hàng thực phẩm tươi sống cung ứng nhất định không thể xuất hiện vấn đề tô sách do dự một chút gần nhất đánh bắt lượng một mực tại hạ xuống ta chuyên môn hỏi qua nghiêm sư phụ hắn nói nhiệt độ không khí thấp l o à i cá sự sống cũng theo giảm xuống càng về sau càng khó đánh bắt đặc biệt là chúng ta loại này đại thủy vực b ở y cá rất khó tụ tập cùng một chỗ nói thì nói thế nhưng cái này cũng không hề là lý do không lệnh kiệt cười ha ha tiểu tô chúng ta là làm ăn chỉ cần mong muốn làm luôn có thể nghĩ ra biện pháp thực sự không được vậy liền gia tăng nhân thủ nhiều tung lưới mới có thể thu nhiều lấy được nha nhạc phong nghe hai người nói chuyện t i ế m một mực duy trì nụ cười như có như không sau mười mấy phút đỗ nguyệt nga bưng hai cái bản tử ra đây chính là vừa rồi tô sách đưa vào nhà bếp kia hai đầu cá một đầu hấp vũ xương cá một đầu hấp cá v ư ợ t trứng gà lập tức liền có thể ra nổi các ngươi t r ư ớ c nếm thử cá tô sách đem bát đua đặt ở nhạc phong trước mặt nhạc phong không có k h á c h khí cầm lấy đua tại hấp vũ xương cá bụng lấy ra một khối nhọ thịt cá nhìn thoáng qua sau đó để vào trong miệng vài giây sau nhẹ nhàng gật đầu lại đem đua vươn hướng hấp cá vược t ô s á c h cùng khổng lệnh kiệt nhìn chằm chằm nhạc p h o n g mặt chờ đợi hắn cho ra kết quả cũng không sai bị lắm nhạc phong để đua xuống hướng về phía t ô s á c h cùng khổng lệnh kiệt gật đầu hai đầu thịt cá chất đều có đặc điểm hấp có thể trình độ lớn nhất bảo trì thịt cá ngon cùng tầm rác theo hô thị những cơn tiêu cửa hàng so ra cũng không kém bao nhiêu cá phẩm chất xác thực rất tốt nghe hắn nói như vậy t ô s á c h cùng khổng lệnh kiệt t i ế t lòng hai người đồng thời lộ ra nụ cười lúc này mới cầm lấy đũa trứng gà tốt đỗ băng bưng một cái ý n u t trậu ra đây hôm nay không phải quả ớt xào gà mà là tương tự mâm lớn gà cất làm tăng thêm khoai t đỗ nguyệt nga đi theo đỗ băng đằng sau đưa lên cơm còn có một bản quảng hoa tỏi non xào t h ị t khô tô sách hỗ trợ s ố i cơm ân nhạc phong ánh mắt l ó i lên lần nữa kẹp lên một mảnh mục nhĩ nhìn kỹ liếc mắt sau đó để vào trong miệng nhấm nuốt mấy lần sau đó nhìn về phía tô sách hỏi tô l ã o bản này mục nhĩ là nơi nào mua không phải mua là người khác đưa những này hẳn là là theo thần nông giáp khu rừng hái tự nhiên mục nhĩ tô sách thành thật trả lời xem nhạc phong biểu lộ không đúng lại thăm dò tính hỏi một câu làm sao nhạc quản lý đối loại này mục nhĩ cảm giác hứng thú nhạc phong trực tiếp điểm đầu sau đó lại là lắc đầu cười nói cảm giác hứng thú cũng vô dụng thôi tự nhiên mục nhị sản lượng quá ít vô pháp bảo đảm ổn định cung hóa sản phẩm chúng ta đại phát thương mẫu sẽ không dễ dàng nếm thử nếu như có thể bảo chứng ổn định cung hóa lượng đâu t ô s á c h thửa cơ truy vấn nhạc phong nao nao hình như nghĩ tới điều gì khoe miệng vẩy một cái hỏi tô l á o bản nói là đoạn mục trồng chọn mục nhị a bị hắn một câu nói tọt ra t ô s á c h một chút cũng không cảm thấy gợi gạo ợ g đúng ta thành lập một cái trồng chọn hợp tác xã chuyên môn trồng chọn mục nhị vườn gieo trồng liền là đại sơn bên trong theo tự nhiên hoàn cảnh cơ hồ không có khác biệt nếu như nhạc quản lý cảm giác hứng thú lời nói đợi lát nữa có thể đi qua nhìn một chút t r ư ớ c 183, b ả o đảm so giang thành giá cả cao t ô s á c h không nghĩ tới sẽ có dạng này ngoài ý m u ố n nhưng hắn không muốn bỏ qua cơ hội lần này nhạc phong đồng ý t ô s á c h thuyết pháp c ơ m nước xong xuôi đơn giản nghỉ ngơi một hồi liền lái xe đi tới đường ra thung lũng còn không có tiến vào đường ra thung lũng nhạc phong liền bị xung quanh thế núi địa chất hấp dẫn biết được nơi này kết nối lấy thần nông giáp khu rừng về sau như nhau lộ ra bắt k h á i chi tâm xe tiến vào đường ra thung lũng tôi á c h cấp đường thiết gọi điện thoại đường thiết biết được tô sách mang lấy thu mua thương tới cửa lập tức theo nhà chạy ra không nói hai lời trực tiếp mang lấy tô sách bọn hắn đi tới m ộ t nhĩ vườn gieo trồng nhạc phong xem rất nghiêm túc thỉnh thoảng còn biết hỏi bên trên một đôi lời tô sách nghe không hiểu lời nói nếu như không phải đường thiết nhất nhất trả lời tô sách suýt chút nữa thì cho rằng nhạc phong là cố ý làm có dễ xem hết đường thiết nhà m ộ t nhĩ trồng chọn tình huống đường thiết lại chủ động mang lấy tô sách bọn hắn đi tới cái khác thôn dân vườn gieo trồng địa phương vì truy cầu tận khả năng tiếp cận tự nhiên hoàn cảnh các thôn dân lựa chọn sân bãi càng xâm nhập thêm đại sơn xem lấy trước mắt trăng cảnh nhạc phong cuối cùng lộ ra một vệt nụ cười gật đầu không ngừng tuyết đạo công ty của chúng ta theo đông bắc bên kia có quan hệ hợp tác chủ yếu mua sắm liền là trường bạch sơn tự nhiên mộc n h ị cùng đoạn mộc trồng trọt hát mộc n h ị đoạn mộc trồng trọt hát mộc n h ị đối chồng trọt hoàn cảnh yêu cầu rất cao toàn quốc công nhận đông bắc bên kia phẩm chất tốt nhất chủ yếu là bởi vì bên kia khí hậu thích hợp mộc n h ị sinh trường không nghĩ tới các ngươi nơi này thế mà cũng có thể thực hiện trồng trọt mộc nhĩ sự tình tô sách không hiểu nhưng hắn có thể nghe ra nhạc phong trong tiếng nói khẳng định đông bắc bên kia mộc nhĩ x á t tốt nhưng có một chút bọ luôn luôn người ở bên ngoài tới đây ít nói đường thiết khác thường chủ động kết quả chủ đề mang trên mặt thần sắc tự tin nhạc phong hơi có chút kinh ngạc nhìn xem đường thiết hỏi điểm nào nhất độ ẩm đường thiết rất là chắc chắn nói ra hai chữ không đợi nhạc phong nói chuyện liền chủ động giải thích nói đông bắc bên kia mùa đông nhiệt độ không khí quá thấp không khí độ ẩm cũng lại tùy theo hạ xuống một nhị sinh trưởng quá trình bên trong đối độ ẩm yêu cầu cũng rất cao đây là ưu thế của chúng ta không lệnh kiệt cùng tô sách như là nghe thiên thư một dạng nhìn xem đường thiết nhạc phong ngược lại như có điều suy nghị xuất thần sau một lát trầm g i i gật đầu trước kia thật đúng là không có lưu ý điểm này Đã đ ư ợ chúng k ẳ n định, đường thiết càng thêm tự tin, ánh mắt cũng biến thành bộ phát sáng rực lên trồng nhĩ người đều biết, một nhĩ sợi nấm tại 6, đều có thể sinh trưởng, nhưng nhất nóng g đều đều độ thiết thêm phát thể thích hợp h tự mắt tới, trọt một biết, một tại sợi tại rực có c là bộ 6-30-6 22-32. ta nơi này là khu rừng quanh năm độ nóng hơi thấp nhưng lại không giống bắc phương nhiệt độ không khí dạng kia cực đoan tại giống nhau tháng chúng ta nơi này một nhị sinh trưởng chu kỳ nếu so với đông bắc bên kia nhanh lên một đến hai tuần t ô s á c h chưa hề nghĩ tới đường thiết cái này trung thực thậm chí là có một số trần một người có thể một hơi nói ra nhiều như vậy đồ vật xem nhạc phong nghiêm túc nghe thái độ liền biết đường thiết không phải tín khẩu nói nhảm hỏa kế này lúc nào thay đổi đến như vậy chuyên nghiệp khổng lệnh kiệt nhỏ giọng hỏi một câu hắn nhớ mang mang phía trước tô sách mang đường thiết đi rang thành tình hình khi đó rất nhiều loại loài nấm đường thiết đều nói không ra danh tự lúc này mới bao lâu không gặp liền biến thành dạng này rồi tô sách cười cười không nói chuyện hắn có thể cảm giác được đường thiết vì trồng trọt một nhĩ là thực bên dưới công phu k h ô n g lã bản tô lã bản ta lần này thực không có đến không nhà phong bất ngờ quay đầu nhìn về phía tô sách cùng khổng lệnh kiệt sau đó lại đối đường thiết hỏi thời gian nào có thể đại lượng ngắt lấy nhà ta lại có mấy ngày liền có thể bắt đầu hái những n à y trùng chậm một chút một chút dự tính muốn tới ăn tết hay là qua hết năm đ ư ờ n g thiết cẩn thận tính toán thời gian một chút trả lời sau đó chờ mong nhìn xem nhạc phong nhạc phong điểm một chút đầu nhưng không có tiếp tục chủ đề lại đối tô sách tuyết đạo tô lao bản chúng ta trở về đi không có kết quả cứ việc có một số thất vọng tô sách vẫn là thuận theo nhạc phong ý tứ dù sao làm ăn coi trọng ngươi t ì n h tang nguyện trên đường trở về k h ô n g lệnh kiệt trực tiếp hỏi nhạc quản lý cá phẩm chất ngươi nghiệm chứng k h a tiếp xuống nhạc phong trầm ngâm một tiếng như vậy đi ngày mai ra tay trước đi năm ngàn cân vũ xương cá Cá được t n g cá mẹ cân cơ số quả thực hơi ít. Được. không lệnh kiệt không có một điểm thất vọng thần thái ngược lại cao hơn gật đầu nói hết cái đề tài này trong xe xa vào trầm mặc thằng đến xe sắp tiến vào hạ bá thôn thời điểm ngồi ở hàng sau nhạc phong bất ngờ mở miệng tô lao bản vừa rồi xem những cái kêu mục n h ĩ đều là do ngươi hợp tác xã tiến hành tiêu thụ sao ừ n nhạc phong lời nói để tô sách tinh thần tỉnh táo lập tức quay đầu nhìn xem nhạc phong các ngươi hiện tại có thích hợp đường dây tiêu thụ sao nhạc phong nữ khí thường thường hỏi tô sách vô ý thức nghĩ không có trả lời lời đến khỏe miệng lại bị hắn nuốt trở vào đổi r ộ n g t u y ế t đạo đường ra thung lũng bên kia phía trước tiến núi thu thập nấm m ồ n gà g nấm mối theo g i a n g thành mấy cái bán buôn thương hợp tác qua bọn hắn biết nơi này chồng chọn mục nhị sau đều nói muốn hợp tác với chúng ta nơi này còn có nhạc phong kỳ lạ lên tiếng nói đến phân nửa liền không nhịn được nơi này là thần nông giáp khu rừng có cái gì đều không quá phận mỡ gà nấm mối xem như loài nấm bên trong giá trị tương đối cao đồ vật cũng đang đại phát thương mẫu cung hóa trong tài liệu tô lã o bản ngươi xem dạng này được hay không nơi này m ộ t n h ĩ bán cho công ty của chúng ta về sau nếu có cơ hội ta hy vọng ngươi có thể ra mặt giúp chúng ta thu mua mỡ gà nấm mối cùng với giá trị tương đối cao loài nấm nhạc phong cười nhạt một tiếng cái khác không nói phương diện giá tiền đại phát thương mẫu tuyệt đối là có thành ý nhất nhạc phong chủ động đề thân giá cả tô sách tự nhiên sẽ không thật không t i ệ n trực tiếp hỏi các ngươi có thể cho giá cả bao nhiêu cụ thể giá cả hiện tại còn không tốt nhưng ta có thể bảo chứng tuyệt đối so g i a n g thành con đường cấp cao hơn nhạc phong trong giọng nói ngạo nghễ không che giấu chút nào buổi sáng ta nói qua hồ thị tiêu phí lý luận cùng chi tiêu năng lực một mực duy trì tương đối cao tiêu chuẩn chỉ cần là độ tốt chúng ta đại phát thương m ậ u tuyệt đối sẽ dành cho cùng chi xứng đôi giá cả được t ô sách đáp ứng rất thẳng thắn hắn không phải tin tưởng nhạc phong cùng sau lưng của hắn đại phát thương m ậ u mà là tin tưởng hồ thị này tòa thành thị đem tô sách đưa đến thôn bên trong khổng lệnh kiệt không có dừng lại dự định điều chỉnh tốt phương hướng trước khi đi nói với tô sách ngày mai ta phái xe tới ngươi để các công nhân sớm chuẩn bị tốt h ỗ thị khoảng cách chúng ta nơi này vẫn là có nhất định khoảng cách dùng không được qua loa được ta biết đưa mắt nhìn khổng lệnh kiệt xe rời khỏi tô sách quay người về nhà nhà phong cũng không nói gì vũ xương cá giá cả bao nhiêu tô sách cũng không hỏi bởi vì còn có khổng lệnh kiệt cái này ở giữa thương mỗi cái kiếm mỗi cái nhất là an tâm đối với nước ngoài dương tiết khí tô sách kỳ thật cũng không có hứng thú nếu như không phải tần lan bảo hôm nay đường dành riêng cho người đi bộ thật nhiều thương gia đều có giảm giá bán hạ giá hoạt động tô sách thực tình không muốn đêm hôm khuya k h o á t ra đây d ạ n phố thị trấn đường dành riêng cho người đi bộ không tỉnh lớn người lưu lượng lại không ít đại bộ phận chủ quán răng đèn kết hoa còn có một số thân mặc dáng sinh phục trang hướng dẫn mua hàng tại cửa ra vào đủ loại gào to kiếm khách lùi tới trong đám người đại bộ phận đều là người trẻ tuổi trong đó không thiếu mười mấy tuổi thiếu nam thiếu nữ thành đôi kết đối không có bình thường hám xúc đủ loại cử chỉ thân mật căn bản không tị h i ề n người hiện tại học sinh thật là đủ trường thanh sớm đi qua một đôi chức công chúng liền ôm lẫn nhau gặm tiểu tinh lữ tôi xách cười xấu xa nói ngươi nói nếu như dạo phố trong đám người vừa vặn có bọn hắn phụ mẫu vừa hay nhìn thấy một màn này sẽ là ý tưởng gì sao có thể khéo như vậy tần lam kéo tôi xách cánh tay trên đầu mang theo một đỉnh vừa mới mua y phục tặng sừng hiệu đầu đèn ngươi là không biết trường học của chúng ta rất nhiều học sinh đều trắng trợn tặng quà cho nhau ta còn tận mắt gặp qua một cái nam sinh g i a t r ư ở n g mời nhi t ử bạn gái nhỏ ăn cơm nam sinh g i a t r ư ở n g khẳng định không quan trọng nữ sinh g i a t r ư ở n g cũng có thể nghĩ như vậy đến mở tôi xách hừ hừ một tiếng hắn không biết người khác nghĩ như thế nào Nếu n hôm ư hư như mình dám làm mình nữ, nhà nào khuê h về vậy, sau tiểu có k tử tuyệt đối n hắn. Tần g tha cho a l liết cái, đi tô một sách một qua nay h à nào đó c ử hàng lúc, bị tủ kính phía trong lúc, bị tủ phục hấp sách dẫn, đẩy tô đi vào bên đẩy đi tô t vào ra o n n g Hôm y ra đây dạ phố cũng không vẹn vẹn là tham gia náo nhiệt qua bình ăn đêm mục đích thực sự là giúp tần lam mua quần áo cùng đồ nữ trang đây đều là chờ mấy ngày đính hôn lúc thứ cần thiết thế hệ trước nhóm chuẩn bị truyền thống đính hôn thứ cần thiết những người tuổi trẻ này đám lưu hành đồ vật chỉ có thể hai người tự mình đến mua mua xong y phục hai người tới đồ nữ trang cửa hàng lúc này tô sách tự nhiên không cần lo lắng điểm này trước khi vào thành đỗ nguyệt nga chuyên môn có qua b ả n giao tha rằng nhiều mua không thể thiếu mua cho dù là mua qua sử dụng sau này không lên cũng phải mua đây là thái độ tô sách vốn định chờ cuối tuần mang tần lam đi giang thành tỉnh lỵ thành thị kiểu dáng thêm nữa hơn nữa mang tính lựa chọn cũng nhiều hơn tần lam đối thứ này hình như cũng không quá coi trọng minh xác biểu thị qua chính mình không muốn kim cương liền mua chút hoàng kim ý tứ một lần liền được ta mỗi ngày đối học sinh muốn nhiều như vậy đồ nữ trang làm gì toàn bộ mang đi ra ngoài theo cái thổ tài trụ như nhận người c h ơ cười đây là tần lam lý do tần lam vóc dáng không cao cũng liền một m sáu ra mặt dáng vẻ nàng chọn lựa mấy loại kiểu dáng đều là nghiêng về tiểu xào tinh xảo không biết còn tưởng rằng là điều kiện kinh tế nhận hạn chế một sợi dây chuyền một cái nhẫn tần lam không có lô thai không muốn vòng thai tam kim cũng không có góp o m g không được ta trước khi đến mẹ ta còn chuyên môn bàn giao muốn nhiều mua một chút hiện tại liền tam kim đều không có góp đủ nói ra để cho người chơi t ô s á c h liếc mắt nhìn hai phía lôi kéo thần lam hướng lấy vòng tay quậy hàng đi đến theo tiệm vàng ra đây thần lam chủ động nói đi xem phim t ô s á c h đưa trong tay cái bao đề cao cũng không thể mang lấy nhiều đồ như vậy đi xem phim a nếu không trước tiên tìm một nơi đem đồ vật hạ xuống để chỗ nào cũng không thể trở về trường học a đến một lần một lần lại muốn chậm trễ không ít thời gian thần lam có một số nhỏ không tình nguyện nếu không chúng ta trước tại phụ cận tìm khách sạn t ô s á c h trong mắt lóe ra dị dạng q u a n mang đen sặc sỡ dưới ánh sáng xem không rõ lâm tần lam sắc mặt nhưng có thể cảm giác được trong ánh mắt nàng cảnh giác cái này khiến tô sách có một số cực gạo ngẫm lại vừa rồi nhìn thấy những cái kia không bị cản trở thiếu nam thiếu nữ tô sách không thể không kiên trì thuyết đạo đem đồ vật phóng khách sạn chúng ta đợi lát nữa xem chiếu bóng xong còn có thể tìm một chỗ ăn chút tháng khuya vì dạo phố hai người cơm tôi ăn đến rất đơn giản nghe được câu này tần lam lúc này mới có đáp lại ta ta không mang chứng minh nhân dân không có việc gì ta mang theo nói xong tô sách lôi kéo tần lam liền hướng đường dành riêng cho người đi bộ bên ngoài đi Bị trong ô s video một cái theo đố băng dáng dấp có một số giống nhau trung niên nữ nhân nghi hoặc nhìn xem đ Đỗ nguyệt nga tiểu sách vừa rồi theo ta gửi tin tức nói không trở lại đố nguyệt nga cười đến không ngậm ngược được không đợi đối phương tiếp tục hỏi liền chủ động thuyết đạo hắn hôm nay đi thị trấn tìm tiểu lam đối phương nghe được câu này lộ ra hiểu ý nụ cười kia ngươi liền đợi đến ông cháu nói xong lại là bất ngờ thở dài tiểu băng đứa bé kia muốn chọc giận chết cá nhân phía trước hai thiên liên t ẩ u t ử nói cho hắn một cô nương hắn liền gặp cũng không thấy ta nói hắn lại không nghe đại tỷ ngươi phải giúp ta nói nói hắn đậu cô nương làm việc gì liên quan tới đố băng làm ai sự tình đố nguyệt nga vẫn luôn rất đ ể bụng nghe đố băng mẹ nó nói như vậy mau đuổi theo hỏi liên tàu t ử mẹ nàng nhà thôn bên trong năm nay hai mươi hai tuổi tựa như là tại thị trấn cấp người bán y phục nghe liên tàu tự nói người thật đàng hoàng dáng dấp cũng không kém nghe hết những lời này đố nguyệt nga lập tức từ trên giường xuống tới t đỗ, đỗ nguyệt i đ nga ngồi tại đỗ băng bên người vỗ chăn mền thuyết đạo mẹ ngươi nói với ta ngươi liên tím cấp ngươi giới thiệu đối tượng nghe thật không tệ ngươi vì cái gì không đi gặp gặp màn hình điện thoại di động bên trên đỗ băng mẫu thân mặc dù không nói chuyện lại là vẻ mặt ân cần nhìn xem cả mặt giác đỗ băng cũng không ngẩng đầu lên tiếng trầm thuyết đạo ta không tin bọn họ nói lời nói lần trước liền nói với ta dáng dấp vẻ mắt tiểu băng lần này thật không có nói mạnh miệng ngươi liên tím đều để ta xem ảnh trụ cô nương kia dáng dấp trội hơn tức giận trong điện thoại di động truyền ra thanh n h vội vàng đỗ nguyệt nga không có ở xem đỗ băng đối đỗ băng mẹ nó thuyết đạo ngươi lưu ảnh trụp hay chưa phát tới để tiểu băng nhìn xem nói không chừng liền vừa ý đâu có có chờ ta tìm xem nghe được câu này đỗ băng nghiêng đầu nhìn về phía đỗ nguyệt nga đại tỷ ta cấp ngươi gửi tới ngươi để tiểu băng nhìn xem thực dáng dấp thật không tệ đỗ nguyệt nga gật đầu cắt ra video lập tức nhìn thấy khung trát phía trong ảnh trụp nhìn kỹ một cái về sau lập tức vỗ đố băng chăn m ề n trên người cười nói tiểu băng mau dậy đi cô nương này dáng dấp hoàn toàn chính xác thực có thể mẹ ngươi không có l ừ a ngươi đố băng hơi s ứ n g sở tôi trỏ chống đỡ thân thể đưa đầu nhìn về phía điện thoại di động trong tấm ảnh một cái chải lấy thịt viên đầu trắng non nữ hài đưa tiễn đao thủ tại khoe mắt vị trí khoa tay được trên mặt mặc dù vẽ lấy trang lại không đầm rực rỡ cười cực kỳ rực rỡ có thể thấy được nàng giang n g è o đố băng lập tức ngồi thẳng thân thể theo đ ấ nguyệt nga trong tay tiếp nhận điện thoại di động phóng đại ảnh chụp nhìn kỹ vài giây đồng hồ nói không theo tâm địa thuyết đạo bình thường đi đỗ nguyệt nga xéo một cái đố băng k i a ngươi có gặp hay không đố băng một lần nữa nằm xuống mở ra điện thoại di động hướng hở trả lời một câu gặp liền gặp chứ không đợi đỗ nguyệt nga nói chuyện đầu bên kia điện thoại liền truyền đến cởi mở tiếng cười vậy ta liền theo ngươi liên thím đáp lời đại tỷ chứ không thèm nghe ngươi nói nữa ta đi liên tẩu từ nhà một chuyến video cắt đức đỗ nguyệt nga thu hồi điện thoại di động đối đỗ đố băng thuyết đạo ngày mai ngươi đi thị trấn mua bộ quần áo đẹp đại cô cấp ngươi xuất tiền 185, đính hôn. buổi sáng ôm ấp không khí dương lớn trong phòng tô sách phiền muộn thở dài hồi tường đêm qua tình huống ăn khuya đều ăn xong rồi lập tức liền muốn đi vào mấu chốt thời gian tần lam lại tiếp vào đồng sự gọi điện thoại tới một vị nào đó chủ nhiệm lớp nhà láo nhân bệnh cấp tính nhập viện rồi buổi sáng ngày mai truy bài để tần lam thay thế cứ như vậy tô sách mang theo bao lớn bao nhỏ đem tần lam đưa về trường học theo gối bên cạnh sờ qua điện thoại di động mở ra sau đó nhìn thấy mấy đầu h ẹ chặt thông tin đơn giản xem một lượn tô sách tâm tình có chuyển biến tốt theo đại phát thương m ậ u thử hợp tác hiệu quả ra đây từ hôm nay trở đi mỗi ngày phát hướng về hô thị vũ xương c á số lượng gia tăng đến mỗi ngày một và cân khổng lệnh kiệt gửi tới tin tức liền là để tô sách sắp xếp người thành viên chuyên môn đánh bắt vũ xương cá vũ xương cá cá thể còn hơi nhỏ đơn đầu trọng lượng không lớn một vạn cân cá phải đầu cân nhắc v ừ a xa cá trắng cỏ nếu như không tận lực đánh bắt rất khó thực hiện mỗi ngày cung hóa một và cân nghĩ tới đây tô sách tranh thủ thời gian gọi tần hán sinh điện thoại nói hết tình huống tô sách rời giường r ử mặt theo trong tiểu điếm ra đây lúc thu được tần lam gửi tới tin tức họ ý tô sách có hay không rời giường Tô s là là đêm qua ta theo ngươi mợ video ngươi mợ nói người khác cấp tiểu bang giới thiệu một cô nương xem ảnh trụng thật không tệ ta để tiểu bang đi thành bên trong mua chút quần áo đẹp gặp mặt mặc đỗ nguyệt nga c ờ i trả lời một câu ngay sau đó lại là hỏi tiểu lam trở về trường học t ô sách không có có ý tốt nói tần l a m đêm qua liền trở về trường học sự tình đơn giản t một tiếng xuất môn lên đập cẩn thận tính toán t ô sách đã thật nhiều ngày không có nhìn lại các công nhân làm việc làm tại đập bên nghỉ ngơi công nhân b ư ớ c vác nhìn thấy t ô sách n h a o nhào c h à o hỏi trên mặt đất nước đọng im lặng kể rõ thủy sản xe vừa mới rời khỏi lão bản lúc nào có thể uống ngươi rượu mừng a có người lên tiếng t r e o g ẹ o t ô sách lập tức có người đi theo cười nói tần quản lý nói chờ mấy ngày chỉ mời chúng ta uống rượu lao bản ngươi lúc nào bẻ yến lão bản trước kia tần quản lý nghe ngươi phân phó về sau ai nghe ai ha, ha. đó còn cần phải nói cha vợ mặt mũi khẳng định phải chiếu cố nhà nghe bọn hắn trêu chọc tô sách cười không nói lời nào chờ tiếng nghị luận ít sau đó lúc này mới lên tiếng thuyết đạo lập tức liền muốn nguyên đán mỗi lần nghỉ lễ đều là chúng ta bận rộn nhất thời điểm chờ thêm hết nguyên đán ta mời mọi người uống rượu uống rượu ngon tốt bao nhiêu rượu một trăm khối tiền một bình giang đào ta xem ngươi gương mặt kiêng ngược lại giống một trăm khối tiền ngươi còn chọn ba lấy bốn bị ngươi tiếp giải thích lý giang đào rất không chịu phục trở về bán giận nói một trăm khối tiền một bình thế nào nói thật giống như ta uống không k ở i như lại nói liền ta lão bản dạng này xuất thân một trăm khối tiền một bình tính toán quý sao nói xong lại xông lên tô sách cười hát hát nói lão bản ngươi nói ta nói đối không tô sách biết lý g i a nào g đây là sớm nhất một nhóm tới hạ bá thôn làm thuê người nghiên kỷ theo chính mình không kém nhiều bình thường nói chuyện không có gì cố kỵ là cái tính cách trực s à n người hơn nữa hắn rõ ràng hơn những công nhân này cũng không phải là thực muốn cho chính mình xài bao nhiêu tiền mời uống rượu càng nhiều hơn chính là nghĩ từ trên người chính mình nhìn thấy thái độ hợp người cam lòng thái độ tô đại cường trước kia tại công trường lúc làm việc liền thường xuyên lại nhắc lên những chuyện tương tự Tỉ như nói chủ thầu buổi tối hôm nay mời ăn cơm mấy người ăn cái gì uống gì đó tốn bao nhiêu tiền theo tô sách mấy người ăn cơm tốn mấy trăm khối tiền cũng không tính gì đó nhưng chuyện này theo tô đại cường miệng bên trong nói ra rõ ràng có thể cảm giác được tô đại cường đối chủ thầu tán thành đây chính là thái độ là song phương lẫn nhau tán đồng một chủng ăn ý cảm giác được cái khác công nhân quăng tới ánh mắt tô sách không khỏi ớn ngực lớn tiếng nói giang đảo nói không sai một trăm khối tiền tính là gì các vị ở tại đây a i uống không được sao chỉ nhìn chúng ta có muốn hay không uống mà thôi mười lăm năm mây trắng bên thế nào b a no có yêu mến uống rượu người nghe được cuối cùng câu nói này lập tức tinh thần tỉnh táo lão bản đại khí mười lăm năm trần nhưỡng mây trắng bên một bình liền muốn gần hai trăm khối tiền đối dân quê tới giảng tuyệt đối coi là tốt rượu trên đê bầu không khí lập tức thay đổi đến khác biệt những công nhân này lại nói chuyện với tô sách lúc thái độ rõ ràng bất nhất ngôi nếu như nói phía trước đối tô sách là nhân viên đối lao bản tôn trọng như vậy hiện tại liền có chút tương tự hương thân hương lý cảm giác chính lúc nói chuyện trong đám người chuyển đến tiếng điện thoại lý quang huy tiếp vào điện thoại nói đơn giản vài câu sau đó khởi thân đối bên người công nhân hô tần quản lý bên kia bắt đầu thu lưới lên th chờ công nhân toàn bộ lên thuyền rời khỏi tô sách q u a y người xuống núi trong lúc bất chi bất giác đến đ ỉ n h hôn thời gian sáng sớm bên trên lý lao tam liền lôi kéo sớm giết tốt heo tới đến tô sách cửa nhà trong viện sớm chuẩn bị đồ tốt trồng chất vào có trúc lam có đầu gấu ngăn tủ cũng có một chút tán loạn đồ vật chủng loại rất nhiều mỗi một dạng đồ vật thượng diện đều b u ộ c lấy một đầu vải đỏ chờ lý lao tam ôm thịt heo tiền đến đỗ nguyệt nga lập tức xuất ra một đầu vải đỏ buộc tại chân heo thượng diện thuật tay h e o trong túi móc ra một cái hồng bao đưa cấp lý lao tam lý lao tam không có cự t u y ệ người ha hả tiếp được đây là quy củ chỉ cần hôm nay hỗ trợ xuất lực người vô luận công việc sống lâu ít đều biết đạt được chủ nhà cấp h n g bao tiền nhiều ít không quan trọng chủ yếu là đồ cái may mắn vui mừng mao lão gia là hôm nay người chủ sự tận lực ăn mặc một phen tiểu cũ kiểu áo tôn trung sơn mặc lên người để cả người hắn nhìn càng thêm thẳng tắp tinh thần hoa dâm tóc trải vớt cẩn thận tỉ mỉ một mực treo nụ cười chưa hề gián đoạn cảm giác tranh lệch thời gian không nhiều lắm mao lão gia vô tay thuyết đạo đặt lên đồ vật xuất phát tần lam nhà ngay tại sát vách mặc dù khoảng cách gần nhưng cần phải có nghi thức cảm giác không thể thiếu mao lão gia đi ở trước nhất tưỡ ngực ngẩng đầu nhanh chân lưu tinh. tô sách bưng lấy hoa tươi chậm hơn kế hoạch mao lão ra một cái thân vị lưu hát qua điển đại xuân nâng lên đầu g ấ u ngăn tủ cậu tử gánh lấy gánh lưu thông cùng điển hạo dơ lên tớt trên tớt đặt vào thịt heo đỗ băng đ ắ p xuống cuối cùng trong tay mang theo một tràng pháo tô đại cường cùng đỗ nguyệt nga hai người không thể tham dự chỉ có thể ở nhà chờ tin tức đây cũng là quy củ tới đến t ầ n lam cửa nhà mao lão r a dơ lên tay tỏ ý sớm đã rõ ràng chính mình nhiệm vụ đỗ băng tranh thủ thời gian móc ra bật lửa nhóm lửa pháo nghe được tiếng pháo nổ chứng kiến tiếp theo t ầ n lam nhà trong h u ệ n đi tới đứng tại mao lão g a đối diện hai người đều là vẻ mặt thành thật. khoe môi n ế c lên đồng dạng nụ cười lẫn nhau chắp tay một hỏi một đáp chờ mao lão ra đạo rõ ý đồ đến sau đó chứng kiến thiết lại đối mao lão ra phía sau mấy cái này hỗ trợ chắp tay bắt tạng lúc này mới quay người đối trong viện kéo lấy cuốn họng gào to một tiếng tô sách không có trải qua loại chuyện này loại trừ cao hứng tâm lý còn có một số khẩn trương vừa tiến vào v i ệ n tử liền thấy lưu quế hương bàn linh cùng lý thúy hoa ba cái t í m tại đứng nhà chính cửa ra vào hướng về phía chính mình cười vô ý thức trở về lấy mình cười lại nhìn thấy mao lão ra theo y phục trong túi mỏ m ra một sấp hồng bao lần lượt cho các nàng phát ra một lượt ba người tiếp nhận h đồng thời nghiêng người tránh ra vào cửa đường mao lão gia dẫn đầu vào nhà tô s á c h theo sát phía sau lưu hát qua cùng điền đại xuân dơ lên ngăn tủ vào nhà đem ngăn tủ đặt ở bắt mắt địa phương cậu tử gánh lây gánh tiến đến đứng thẳng bất động g á n h cũng không để xuống hình như đang chờ cái gì tần hán sinh cặp vợ chồng cười ha hạ theo vào phòng người chào hỏi tần lam tránh sau lưng mã quên hiếu kỳ nhìn xem mao lão gia chương một trăm tám mươi sáu chỉ đợi chút nữa xính trong phòng tất cả mọi người đang chờ đợi mao lão gia bước kế tiếp động tác mao lão gia không có thừa nước đục thả câu trở lại tại cầu tử gồng ganh trước mặt trong giỏ t ú c tay lấy ra giấy đỏ quay đầu đưa cấp tần hán tôi g a tử tô sách muốn cùng tần gia nữ tần lam kết lương duyên hôn phối đính hôn sáu lệ dâng lên tần hán sinh hai tay tiếp nhận danh mục quà tặng đơn giản nhìn thoáng qua sau đó lại hướng về phía tô sách gật đầu biểu thị tán thành đem danh mục quà tặng đưa cấp mã quên cười tỏ ý m a u lão ra cùng hỗ trợ người tại nhà chính sớm dọn xong bàn rượu ngồi xuống cái này xong tần lam bám vào mã quên bên thai nhỏ giọng hỏi mã quên mừng khấp khởi gật đầu trước kia quy c ụ tương đối nhiều hôm nay có thể tiết kiệm đều đã giảm bớt đi cấp nước xong xuôi cấp tiểu sách trở về tặng một bộ y phục coi như định ra tần lam sững sờ nhìn xem mã quên hợp lấy căn bản không có mình gì đ ó sự tình liếc qua tô sách một bộ bé ngoan dáng vẻ toàn bộ hành trình loại trừ bảo trì mỉm cười như nhau một câu đều chưa nói qua nghi thức dù sao cũng là nghi thức mao lão gia bị tần hán sinh lui qua chủ vị ngồi xuống chứng kiến thiết xem như tần hán sinh mời đến hỗ trợ người chủ động chịu trách nhiệm cấp đám người rót rượu theo trong phòng khói bùi bốc lên các nữ nhân lần lượt rút lui khỏi nhà chính toàn bộ tiến vào nhà bếp bắt đầu chuẩn bị đến tiếp sau món ngon mao lão gia trong tay cầm đ ế u thuốc cảng khái thuyết đạo chúng ta thôn bao nhiêu năm không có làm qua việc vui lần trước trong thôn uống rượu mừng ta nhớ được vẫn là kiến thiết nhà nhà đầu tiệ nhưng a n h h năm đi. ơ tại t đem hạ rượu đặt bá thôn cái này nhân khẩu vốn cũng không hưng vượng thôn làng lại thật sự rõ ràng phát sinh trong xuân ư ờ i b ọ phòng bếp mấy người phụ nữ riêng phần mình bận rộn có người hái đồ ăn có người thái thịt đồng thời không chậm trễ nói chuyện tiếng thỉnh thoảng còn có thể nghe được cởi mở tiếng cười từ hôm nay trở đi tiểu tức phụ liền thực biến thành tiểu tức phụ thời gian trôi qua thật nhanh nha lưu quế hương đem rửa sạch rau xanh đặt ở trên tớt nhìn xem trước bếp lò nhóm lửa t ầ n lam lại là chơi đ ù a tiểu lam hiện tại tâm tình gì l o n g bếp h ỏ a quang đem tần lam mặt chiếu màu đỏ bừng không chờ nàng nói chuyện chịu trách nhiệm thái thịt bản linh liền tiếp lời vậy còn phải hỏi khẳng định là vụ n trộm cao hơn thôi về sau có thể quang minh chính đại ăn tô sách nghe được câu này tần lam hướng về phía bản linh sau lưng vụ trộm lật ra một cái nước mắt này cũng nhiều ít năm còn cầm lúc nhọ sự tình cho có thể hay không có chút chính hành lý thúy hoa đánh gây hai nàng lại là đối lấy tần làm cười nói trước đây ít năm mẹ ngươi một mực nhớ cấp ngươi nhận cái ở rể hiện tại tốt hai nhà liền ngăn cách một bức tường thượng bất thượng môn đều không trọng yếu vừa nói vừa nhìn về phía ma quên ngựa khí quái dị mà hỏi thăm quyết ử ngươi bây giờ nói thật ngươi chừng nào thì bắt đầu có ý đồ với tiểu sách chính là chúng ta bình thường đều là nói đùa phải biết ngươi không có ý định chọn rể ta liền để đền hạo lưu quế hương thừa cơ cười chen vào nói ngươi được rồi không có tiểu sách lời nói nhà ngươi liền tiền đặt cọc đều chưa đóng nổi dựa vào cái gì cưới tiểu lam bàn linh một chút cũng không để mặt lưu quế hương trực tiếp đánh gãy nàng không biết nghĩ tới điều gì lại là bất ngờ cảm k h á i nói suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là nếu là không có tiểu sách chúng ta bây giờ có thể là dạng gì đâu vậy còn dùng nghĩ tiếp tục làm công gom lại tiền thôi gom lại được rồi tiền đặt cọc tiền theo cái khác người một dạng từ trong thôn dọn ra ngoài m ã quyên đem nắp nổi đóng lên nghe nổi bên trong chuyển đến rất nhỏ lộc cậu c â m thanh lại bổ sung một câu chuyển tới thị trấn sau đó lại nghĩ gặp mặt liền không dễ dàng nha hôm nay thêm thức ăn lão bản hôm nay đính hôn thêm đồ ăn không phải bình thường nha chúc mừng tẩu tự lập tức liền muốn làm bà bà ai cũng sẽ không keo kiệt lời dễ nghe nghe các công nhân từng cái một cho mình c h ú t đỗ nguyệt nga tâm lý trong bụng nở hoa ánh mắt không tự giác liếc về phía sát vách lúc nào có thể cháu trai ấ m đại cường nói chỉnh trang lại có chừng mười ngày liền có thể kết thúc cho nên cụ thể hôn kỳ có hay không có thể sớm một chút định ra tới qua ba lần rượu sau đó b a o lão ra mở miệng cười cao hứng thì cao hứng chính thức không thể quên n ã o tử có một số choáng váng tô sách nghe được câu này có một sát na thanh tỉnh lập tức ngẩng đầu nhìn về phía tần hán sinh tần hán sinh bị điện đại xuân mấy người bọn hắn thay nhau mời rượu sớm đã l à mặt đỏ tới mang thai nghe được câu này không hề nghĩ ngợi trực tiếp điểm đầu nói để ta đại ca nhìn xem là m à, ta nghe hắn ngươi là nhà gái ra t r ư ở n g chuyện này ngươi đến tỏ thái độ ngươi đồng ý ta mới có thể theo đại cường có bàn giao mao lão ra tích cực nói một câu đồng ý đồng ý cấm nước no nê、e, trước khi đi tô sách đem mang tới hoa tươi giao cấp tần lam tần lam đưa cấp tô sách một kiện áo lông màu đỏ chót đính hôn kết thúc chỉ đợi chút nữa xính ngày thứ hai chính tần hán sinh dùng tiền mua một con lợn đặt mua các loại rau xanh trái cây còn chuyên môn mời đến một cái quê mùa chơi h ế n hồi đầu bếp gà nữ nhi nhân ra đều biết sớm mở tiệc chiêu đái thân bằng hào h à u t vô luận nam h k nữ tất cả đều bông ra chính mình tự lượng hiến hội còn không có kết thúc liền có mười cái nam nhân bắt đầu lưỡi nam nam tha giang ít nói chuyện cũng chờ nói nhầm nghe không lần thứ nhất gặp mặt biểu hiện ổn trọng chút đem ngươi bình thường không đứng đắn tính tình thu vừa thu lại đỗ nguyệt nga một bên căn dặn một bên quan sát đỗ băng thuận tay giúp hắn đem y phục chỉnh lý tốt lại là phân phó nói mời người ta cô nương ăn cơm tìm nơi tốt chớ sợ dùng tiền có chút nhãn lực độc đáo theo con gái người ta nói bao nhiêu lần ta đều biết cóng đỗ băng hơi không kiên nhẫn theo sáng sớm rời giường liền bắt đầu lại nhải này đều hơn một canh giờ còn tại lại nhải đúng đỗ nguyệt nga tức giận tại đỗ băng cánh tay vỗ nhẹ ngay sau đó lại là cười nói liền ta đây vẫn chưa yên tâm đâu ngày mai sẽ là nguyên đán Cấp đ b ă nguyệt giới t nga i cùng lại chụp đỗ băng một lần trên mặt bất mãn tôi xách không để ý đỗ băng xưng hô vốn là niên kỷ tương tự số tuổi không cần thiết xoắn suýt những vật này ta buổi chiều lại đi cũng không chậm trễ nghe được câu này đố băng bất ngờ gạt ra một vệ cười xấu xa ngươi buổi chiều mấy giờ đi trường học ta bên này nếu là không đùa ta buổi chiều cũng đi trường học vừa vặn để tần lam cấp ta giới thiệu cái nữ lao sư chương một trăm tám mươi bảy hữu cơ rau xanh t ặ n g kiểm ba giờ chiều tô sách ở cửa trường học chờ đợi tần lam ra đây tới thị trấn phía trước tô sách cấp đố băng phát ra thông tin biết được cái kia bên tình huống rất tốt thay đố băng cao hứng rất nhiều cũng là âm thầm thở dài một hơi sau mười mấy phút tần lam theo trường học ra đây hai người cùng nhau đi tới áo cưới quầy phim cửa hàng biết được ngoại cảnh quay trụ địa điểm về sau tô sách lặng lẽ nhăn lại mi đầu quê nhà thị trấn tình huống như thế nào tô sách không dám nói như lòng bàn tay nhưng cũng rõ ràng không có cái gì địa phương tốt cùng hắn đối phó q u a y trụ chẳng bằng chuyển sang nơi khác tuyển chọn tỉ mỉ dù sao nguyên đán g kỳ nghỉ thời gian sung túc chúng ta lại suy nghĩ một chút đi theo cửa hàng bên trong ra đây không đợi như nhau n h í u lại mi đầu tần h lam nói chuyện tô sách liền chủ động thuyết đạo ngày mai đi gian thành tìm lớn một chút áo cưới quay phim cửa hàng thần lam hơi xứng sở sau đó cười gật đầu trở lại thôn bên trong còn không có vào trong nhà liền thấy vểnh lên chân bắt chéo ngồi tại cửa chính đô băng đi áo cưới quay phim cửa hàng trên đường liền nghe tô sách nói đỗ băng hôm nay gặp mặt đi tần l a m theo trên xe gắn máy xuống tới xông lên đỗ băng cười hỏi ngươi gặp cái cô nương kia thế nào hạ xuống chân bắt chéo đỗ băng đầu tiên là cười hh một tiếng sau đó mới lên tiếng thật không tệ thanh âm nói chuyện định ôn nu vừa nhìn liền biết là cái loại này trung thành nghe lời loại hình kia không vừa vặn ngươi chẳng phải muốn tìm một nguyện ý nghe ngươi lời nói tô sách thuận miệng tiếp một câu tại đỗ băng ngồi xuống bên người lại là hỏi con gái người ta đối ngươi thái độ như thế nào thái độ gì đỗ băng mắt liếc thấy tô sách liền là nhân gia đối ngươi hài lòng hay không đ ô băng do dự vài giây đồng hồ không xác định tuyết đạo hẳn là tạm được à vẫn luôn cười nói nhìn hắn không có sức dáng vẻ tô sách tức khắc không còn hỏi tới hứng thú khởi thân tại đ ô băng vô vô lên b ả vai cố lên nha tô sách bay người tiến viện tần lam lại không đi theo tại đ ô băng bên cạnh ngồi xuống cười mỉ mà m hỏi một lần sinh lưỡng hồi chín ngươi hai ngày này lại ước ư ớ c nhân ra tiếp xúc nhiều mới có thể hiểu rõ hơn ta hẹn c ơ m nước xong xuôi ta liền ước nàng ngày mai xem phim nàng nói nguyên đán cửa hàng bên trong bận bịu không có thời gian ngơ ca bận rộn nữa luôn có giờ tan sợ a ngươi biết nàng đi làm địa phương ở đâu không xế chiều ngày mai trực tiếp đi qua đợi nàng tan ca mời nàng ăn cơm tần lam lời nói nhắc nhở đố băng đố băng đầu tiên là vui mừng sau đó hầu nghi nhìn xem tần lam người hôm nay làm sao thay đổi đến tốt như vậy tần lam trên mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất thư một tiếng trực tiếp khởi thân có biết nói chuyện hay không t a đâu ngày không xong ngày mai sẽ là n g u y ê n đán công vụ nhân viên cũng muốn nghỉ khuất tử nhưng không có trở về gian thành chỉ vì nhà nông chồng chọn rau xanh từng ngày lớn lên mắt thấy khoảng cách ngắt lấy thời gian càng ngày càng gần nàng không thể không nghiêm túc cân nhắc tặng kiểm bình chất sự tình trước mấy ngày nàng thông qua nhiều tầng quan hệ liên hệ đến trung tâm phát triển hữu cơ thực phẩm nhân viên công tác kỹ càng hiểu rõ hữu cơ rau xanh bình định phương thức đối phương biết được nàng mục đích rất nhanh liền đồng ý xác định và đánh giá trương loan thôn rau xanh phẩm chất nói chuyện phiếm quá trình bên trong khuất tử biết quốc nội hữu cơ rau xanh khái niệm tồn tại thời gian rất lâu nhưng hiệu quả một mực không quá lý tưởng yếu tố mấu chốt có hai giờ đầu tiên liền là trồng trọt quy mô không đủ xa xa không đạt được thị trường nhu cầu lượng hữu cơ rau xanh trồng trọt phụ trách phi thường khắc nghiệt một lần để cho người ta tưởng rằng tại soi mói trước đây ít năm hữu cơ rau xanh giá cả không có hiện tại như vậy cao. rất nhiều nhà nông thả rằng ra ngoài làm công cũng không muốn nếm thử loại này hơi không cẩn thận liền có khả năng thất bại trong g a n tức hạng mục cũng chính bởi vì vậy sáng tạo ra điểm thứ hai nhân tố có một số phạm pháp thương nhân coi trọng trong đó cơ hội theo thứ tự hàng đái loại hành vi này không thể nghi ngờ là tại phá hư hữu cơ rau xanh quảng bá con đường để đối hữu cơ rau xanh cảm giác hứng thú người tiêu dùng trù bước cứ việc mấy năm này thực phẩm quản giáo cường độ càng lúc càng lớn vẫn như cũng ngăn không được một ít người bí quá hóa liều ý nghĩ bất quá trung tâm phát triển hữu cơ thực phẩm nhân viên công tác cũng cho k u ấ t tử mang đến tin tốt theo kinh tế thu nhập đề cao hữu cơ rau xanh thị trường không gian càng lúc càng lớn rất nhiều một hai giây thành thị cũng bắt đầu hữu cơ rau xanh quảng bá thị trường tiêu thụ ngạch càng lúc càng lớn nếu như nghiêm túc làm tiền cảnh vẫn là rất không tệ ba ngày n g h ỉ kỳ thời gian đủ sáng ngày thứ hai khuất tử mang lấy chuyên dụng giữ tươi hộp tới đến thị trấn đường dài khách v ậ n trạm giữ tươi trong hộp chứa lấy nhà nông hái tươi mới rau xanh xét vé lên xe lúc nàng nhìn thấy được khuất bí thư chờ khuất bí thư sau khi lên xe chủ động chào hỏi hỏi khuất bí thư trở về giang thành nghỉ ngơi sao khuất tử gật đầu tại quá đạo một bên khác ngồi xuống ánh mắt nhìn về phía tô sách bên người cô nương đây là vợ ta tần lam tô sách đơn giản giới thiệu một câu lại cùng tần lam giới thiệu khuất bí thư thân phận khuất tử nhìn xem tô sách các ngươi là đi giang thành chơi sao đi chụp ảnh cưới thị trấn ngoại cảnh quay chụp địa điểm không tốt lắm theo xe buýt khởi động trong hai người gây mất không có dinh dưỡng nói chuyện t i ế m sau mấy tiếng xe buýt tới đến giang thành khuất tử không có chờ xe buýt vào trạm tại một chỗ khoảng cách tàu điện ngầm miệng tương đối gần địa phương xuống xe ngồi xe lửa đi tới phi trường đính hôn cũng không nói một tiếng ngươi đây là không có lấy ta làm bằng hữu a theo nhà ga ra đây bên trên khổng lệnh kiệt xe khổng lệnh kiệt giả bộ tức giận nhìn xem tô sách người xem người nói ta nếu là cũng không lấy ngươi làm bằng hữu tới giang thành còn biết gọi điện thoại cho n g ư ơ i à. tô sách cười cười nói tiếp đính hôn dù sao không phải kết hôn chờ kết hôn thời điểm khẳng định thông báo ngươi ngươi không đến liền là không lấy ta làm bằng hữu tại khổng lệnh kiệt chỉ huy bên dưới tới đến ánh sáng cốc âm thanh thiên nhiên áo cưới quay phim cửa hàng ta tìm bằng hữu hỏi qua đều nói tiệm này so sánh không tệ ta đi tìm chỗ đậu xe liền không vào đi làm xong sau đó gọi điện thoại cho ta t ừ n g đ ầ u tinh xảo xinh đẹp áo cưới trong nháy mắt hấp dẫn tần lam chú ý lực cho dù là trong tiệm nhân viên công tác hỏi ý bên trong vẫn như cũ không thể kéo về tần lam khắp nơi du tàu ánh mắt nhìn n à n g dạng này nhân viên công tác nụ cười càng đậm tìm đến một bàn máy tính bảng đem phía trước quay chụp ảnh cưới triển lãm cấp tô sách cùng tần lam xem tô sách không biết là quay chụp ảnh cưới nam nữ chân thực bộ dáng như thế nào nhưng trong tấm ảnh nhân vật chính tuyệt đối coi là tuấn nam tịnh nữ đặc biệt là nữ hải mỗi một cái đều tỏ ra tiên khí bầm bền đang nhìn tần lam trong mắt tinh quang căn bản không che giấu được ti Các người thường xuyên quay chụp ngoại cảnh địa điểm đều có cái gì nhân viên công tác hé miệng nhất tiếu bình thường ngoại cảnh liền là giang thành xung quanh bất quá chúng ta tiếp đái hộ khách đại bộ phận đều là tự do ngoại cảnh quay chụp chút quốc nội nước ngoài đều có thể lúc nói chuyện nhân viên công tác lại cấp tô sách phô bảy một bộ phận ả n h chụp nhiều loại phong cách đều có ngoại cảnh quay chụp điểm cũng không hoàn toàn giống nhau ta thích b ờ b i ể n loại này thần lam kéo tô sách cánh tay ngẩng đầu nhìn tô sách nếu như không muốn xuất ngoại lời nói ta đề nghị đi quần đảo nhân viên công tác đúng lúc cho ra đề nghị vậy liền đi quần đảo tô sách một truy định âm bốn giờ dưới chiều c h t tử tới đ ế n t r u n g t â m p h á t trăm i ể n hữu tám h h c p mươi việc ể m tám h e huyết t kiếm k h u ấ h tử liên tục đi dạo mấy cái cỡ lớn thương siêu nhưng nàng thất vọng là cũng không có tại rau xanh khu nhìn thấy rất nhiều người tiêu dùng Thằng tới một đến gần ban đêm, càng á i người tiêu dùng vội xa lạ dùng v theo nàng bên người đi qua là ú c câu nhắc đối điện thoại nói một câu nói nhắc nhở n một n Người lại tăng ca không g lại thể trở ca về đại ế thiết n chính ta không cần thiết nấu cơm, tùy tiện ứng ngủ Càng cơm, được. phó ta tùy một đ là đại đô thị người tuổi trẻ sinh hoạt tiết tấu càng là nhanh này còn không có cân nhắc có thể hay không nấu cơm cùng có hay không tâm tình nấu cơm nhân tố khuất tử không biết làm sao cười cười giang thành so với kinh thành mặc dù còn có chút tranh lệch có thể sinh hoạt tiết tấu một dạng không chậm người trẻ tuổi có thể tự mình động thủ nấu cơm ít càng thêm ít phía trên một chút nghiên cứu kỷ người lại yêu thích tại cư xá phủ cận c h ợ bán thức ăn mua sắm nhìn như tươi mới rau xanh thương siêu con đường hình như có chút nghĩ đương nhiên suy nghĩ lại một chút lần trước mai quảng siêu hỗ trợ liên hệ thương siêu cảm giác thành cựu khuất tử sắc mặt tức khắc thay đổi đến ảm đạm vô quang theo thương siêu ra đây khuất tử nhữ lại mi đầu âm thầm suy tư loại trừ thương siêu bên ngoài có thể lợi dụng đường dây tiêu thụ trung tâm phát triển hữu cơ thực phẩm nhân viên hữu cơ rau xanh lợi nhuận không gian hay là vô cùng khả quan dạng này lợi nhuận không gian nhất định có thể hấp dẫn người vùi đầu vào này một hành nghiệp bên trong đó là lý do mà hữu cơ rau xanh sẽ không bán không đi ra như vậy nói cách khác chính mình không có tìm chuẩn thích hợp đường dây tiêu thụ khuất tử lần n ữ a n h ư mày nàng hữu tâm theo trung tâm phát triển hữu cơ thực phẩm nhân viên công tác liên hệ nhưng bây giờ là lúc tan việc ngẫm lại vừa rồi thường siêu phía trong những cái tia vội vội vàng vàng dân đi làm liền chủ động bỏ đi cái này suy nghĩ tám giờ đêm máy bay tại phượng hoàng phi trường quốc tế hạ xuống tô sách cùng tần làm đi theo quay chụp nhân viên theo phi trường ra đây vẹn vẹn làm ấ y bước đường liền để người cảm giác được thân thể phát nhiệt ngồi quay phim cửa hàng an bài nhận điện thoại xe cộ đi tới ngủ lại khách sạn quay chụp nhân viên thấp dọn g theo tô sách cùng tần l a m câu thông ngày mai quay chụp kế hoạch tới quỳnh tình phía trước tần lam đã tại trên mạng tìm tòi rất nhiều quỳnh tình quay chụp ảnh cưới công lược lúc này nghe quay chụp nhân viên kế hoạch âm thầm ngồi so sánh đại khái quay chụp kế hoạch chính là như vậy nếu như hai vị cảm thấy có chỗ nào không hài lòng có thể nói ra chúng ta lại làm thương lượng sửa đổi nhiếp ảnh sư họ hách là một cái chừng ba mươi tuổi thon gậy nam nhân trên cầm mang lấy một vện tròm d không trò chuyện công tác thời điểm nhìn xem có một số cổ quái nhưng trò chuyện khởi công tác sau ánh mắt liền thay đổi đến vô cùng tự tin tô sách cùng tần lam l ư ớ t nhau xem tần lam g ợ t đầu lúc này mới vừa cười vừa nói được liền theo ngươi nói chơi xe tới đến hạ mạng nghỉ phép khách sạn phòng la sớm đặt trước tốt là tại ảnh lầu nhân viên công tác trợ giúp bên dưới đ i ề n đặt hàng thông tin hai người đặt hàng một gian phòng vừa tiến vào phòng tô sách liền lộ ra hư tiểu tử mỉm cười nhìn xem tần lam đêm g á n g sinh bỏ dở nửa chừng ngường tô sách canh cánh trong lòng nay thiên cơ lại xuất hiện lần nữa lần này tổng không có người quáy dậy a ta trước tắm rửa tô sách vứt xuống một câu trực tiếp chui vào phòng vệ sinh mấy phút đồng hồ sau mặc áo choàng tắm theo phòng vệ sinh ra đây tóc cũng không kịp thổi khô mắt thấy tô sách ngồi tại chính mình bên người chót mũi bay tới nước gội đầu dương khí ở giữa hình như sen lẫn một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được vị đạo tần lam vô ý thức muốn hướng về bên cạnh tránh không chờ nàng tránh đứng ra liền bị tô sách nắm chặt tay nhanh đi tắm rửa cơ hồ là bị tô sách đẩy tới phòng vệ sinh tiến vào phòng vệ sinh về sau tần lam do dự một lát sau đó mới bắt đầu cởi quần áo tô sách ngã chồng vó nằm ở trên giường khoe miệm nụ cười không ngừng thỉnh thoảng còn có thể cười ra tiếng cứ việc thanh âm không coi là quá lớn mười phút đồng hồ đi qua không gặp người ra đây hai mươi phút đi qua vẫn như cũ có thể nghe được phòng vệ sinh chuyển đến tiếng nước ngay tại tô sách lật mình rời giường muốn tìm tòi hư thực thời điểm phòng vệ sinh tiếng nước bất ngờ biến mất mười mấy giây đồng hồ sau đó như nhau mặc áo c h à n g tắm tần lam xuất hiện ở trước mắt chỉ một cái lên mắt tô sách liền cười tô sách biết tần lam dáng người rất tốt dùng có lồi có lon bốn chữ này hình dung tần lam tuyệt đối không k h o a trường chỉ bất quá nàng bình thường ăn mặc có chút l ệ thanh xuân đáng yêu phong cách không có cấp quá nhiều người ý nghĩ kỳ quái cơ hội nhưng hôm nay thay đổi có lẽ là vì chủ khách thoải mái dễ chịu cân nhắc áo choàng tắm hơi có vẻ rộng rãi đặc biệt là cổ áo vị trí phía trước chỉ dám làm bộ lơ đãng liếc mắt một cái tô sách không kiêng nề gì cả nhìn chừng chừng lấy k i a một mảnh trắng như tuyết khoe miệng đồng lên thật cao đây là lúc nhỏ những cái k i a đồ ăn ngon đổi lấy này lợn huyết kiếm mặc dù ước thời gian là buổi chiều có thể khuất tử ăn xong cơm chưa liền sớm tới đến trung tâm phát triển hữu cơ thực phẩm theo nhân viên công tác c â u không biết được bình chắc kết quả đã ra tới dạng này cao hiệu suất nhường khuất tử âm thầm mừng rỡ có thể tại nàng cầm tới kiểm kinh nghi bất định nhìn xem nhân viên công tác tại sao có thể như vậy nhân viên công tác vớt ve không kính nhẹ nhàng lắp đầu thuyết đạo kiểm tra quá trình không có bất cứ vấn đề gì kiểm tra kỹ thuật cũng không còn đang vấn đề phần này kiểm tra kết quả là chân thực hữu hiệu có phân hóa học lưu lại hàng chữ này theo khuất bí thư không gì sánh được trói mắt tâm tình cũng là nhanh t ố c biến hóa đầu tiên là không hiểu sau đó hình như nghĩ tới điều gì lại trở nên phẫn nộ xoắn suýt một hồi rất lâu cuối cùng hóa thành thất vọng nhân viên công tác một mực quan sát đến khuất tử thần thái nói khẽ phía trước cũng không ít người tự nhận là trồng trọt phụ trách quá trình không có vấn đề nghiêm ngặt thi hành hữu cơ rau xanh trồng trọt phụ trách phương thức nhưng không ít người đều không để ý đến một điểm hữu cơ thực phẩm kiểm tra rất khắc nghiệt một chút xíu không đạt tiêu chuẩn cũng có thể phí công nhọc sức đặc biệt là trồng trọt công cụ nghe nhân viên công tác giải thích khuất tử im lặng cười khổ trương loan thôn thổ địa số lượng cũng không nhiều hơn nữa đại bộ phận đều ra tại để đó không dùng trạng thái nếu như không phải lần này quảng bá hữu cơ rau xanh trồng trọt rất nhiều nhà nông đều sẽ không một lần nữa cầm lấy canh tác công cụ canh tác công cụ hóa học lưu lại rõ ràng không phải ảnh h duy nhất có khả năng cũng là khuất tử đứng đầu hoài nghi khả năng có nhà nông tiểu tâm tư phát tác muốn đầu cơ trục lợi vì giúp nhà nông tìm nguồn tiêu thụ chính mình mang lấy thôn ủ y cán bộ đi gian thành đến nỗi không tiếp nhờ quan hệ tìm người hỗ trợ vì cấp nhà nông càng lớn lòng tin tự mình một người mang lấy rau xanh chạy đến thủ đô đưa kiểm c h r a bình khuất bí thư tự nhận là chính mình nên làm có thể làm đều làm đến nơi lên trốn cố gắng giúp thôn dân tranh thủ cao hơn kinh tế thu nhập có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới vấn đề lại ra trên người thôn dân cái này khiến nàng cảm thấy bị khuất càng nhiều hơn chính là cảm giác chính mình nỗ lực không đạt giá nơi này có một phần chuyên nghiệp hữu cơ rau xanh trồng trọt phụ trách chỉ bảo văn kiện n g ư ờ i có thể mang về chỉ cần nghiêm ngặt chấp hành phía trên này chỉ bảo ý kiến đại khái dẫn đầu có thể trồng trọt ra chân chính đạt tiêu chuẩn hữu cơ rau xanh thừa dịp khuất tử ngẩn người thời điểm nhân viên công tác đem một phần thật dạy văn kiện đặt ở khuất tử tới đây sau đó thuyết đạo ta bên này còn làm việc khuất tử cầm văn kiện theo trung tâm phát triển hữu cơ thực phẩm ra đây b u ồ n vô cớ thở dài chương một trăm tám mươi chín k u ấ t tử phụ thân dạy bảo đi kinh thành lúc tràn ngập lấy chờ mong hy vọng có thể cầm tới trong dự đoán kết quả cho mình cấp thôn dân một cái giá thỏa mãn chờ khuất tử tinh thần trạng thái rõ ràng không bằng phía trước theo thiên hà phi trường ra đây không còn mau chóng trở về t r ư ờ n g gia loan ý nghĩ đổi xe tàu điện ngầm về nhà trên đường trở về nghĩ một đường khuất tử từ đầu đến cuối không có nghĩ rõ ràng tiểu tâm tư hại người đạo lý không ít vì cái gì một ít thôn dân liền là nhịn không được nạn lòng thoái chi có lẽ không quá thỏa đáng nhưng thất vọng cùng tức giận là khó tránh khỏi không được vừa về đến trong nhà đã nghe đến quen thuộc đồ ăn hương khí khuất tử đem phiền muộn trong lòng áp chế xuống đổi vẻ mặt vui cười đi vào nhà bếp nhìn xem bận rộn bóng lưng khuất tử g i ăn ăn rõ, ba ba ngươi ngươi ăn ăn, rõ ràng có một số ngoại ý muốn giơ lên tay nhìn thoáng qua đồng hồ lại là nghi ngờ nói làm sao lời còn chưa dứt bên ngoài chuyền đến cửa phòng mở ra thanh âm khuất tử bước nhanh theo nhà bếp đi tới hướng về phía mới vừa vào cửa nam nhân cười nam nhân sắc mặt hồng nhuận tóc đen nhánh mũi thở hai bên pháp lệnh văn rất là rõ ràng mặt chữ quốc bên trên diện mạo cương nghị trong tay mang theo một cái bao hoa quả nhìn thấy khuất tử lúc trên mặt cương nghị trong nháy mắt đ ổ i thành h ò a ái nụ cười trở về khuất tử nhanh chóng gật đầu đi lên trước tiếp nhận phụ thân trong tay hoa quả túi không cần nhìn đều biết trong này toàn bộ đều là chính mình thích ăn hoa quả nam nhân có chút xoay người đổi dày đồng thời hỏi thủ đô hành trình thuận lợi sao nghe được câu này khuất tử trên mặt nụ cười nhiều một tia mất tự nhiên trần chờ vài giây sau thành thật trả lời không đạt tiêu chuẩn. có hóa học hóa trung k h tâm t phát triển hữu cơ thực phẩm nhân viên công tác nói có thể là chồng chọn công cụ mang theo hóa học lưu lại nhưng ta không cho là như vậy khuất tử đúng sự thực nói ra tình huống một chút cũng không có do dự ta có thể nói được khẳng định là có thôn dân động tiểu tâm tư phân bón hữu cơ giá cả so sánh phân hóa học giá cả muốn quý không ít bọn hắn có lý do làm như vậy khuất thành vừa nhẹ nhàng gật đầu cũng không nói lời nào ba ba trồng trọt hữu cơ rau xanh phía trước thôn ủy cán bộ không chỉ một lần theo thôn dân g i ả n g thuật qua hữu cơ rau xanh kinh tế giá trị các thôn dân tính tích cực vẫn là rất cao khuất tử nhẹ trao lại mi đầu bung ô xuống suy nghĩ lẩm bẩm nói có thể ta chính là nghĩ không hiểu bọn hắn tại sao muốn dạng này tự ủy trưởng thành khuất tử không che giấu chút nào chính mình để ngoài dẫn tới ngồi tại đối diện khuất thành vừa mỉ cười mọi vật đều phải đổi vị suy nghĩ ngươi không nghĩ ra chỉ có thể nói rõ ngươi tư duy phương thức còn không có triệt để mở ra. chuẩn xác tới giảng ngươi còn không có triệt để dung nhập cơ sở quần chúng ở trong khuất tử mở mịt mở đầu nhìn khuất thành cương tâm lý âm thầm hồi ức chính mình tại trường loan thôn tình huống nàng tự nhận là chính mình theo quần chúng không có ngăn cách và không gặp được sự tình thôn dân sẽ không tìm tự mình xử lý như thế vẫn chưa đủ dung nhập cơ sở sao c ử a phong bếp một đôi mắt lặng lẽ quan sát đến trong phòng khách hai người sau lưng nàng tủ bắt bên trên trưng bày mấy đạo vừa mới làm chuyện tốt thức ăn bếp nấu bên trên còn có một cái bình gốm lộc cục lộc cộc bốc lên n h ậ khí ta nghe nói trước mấy ngày ngươi tìm hai quảng siêu hỗ trợ khuất thành vừa nhàn nhạt, nhạt nói xong khuất tử nao nao Ta nhớ được, ngươi theo tới mai nhớ ngươi quảng cũng được, siêu lui khuất ô n n g h i ề có còn đôi khi còn biết thành vừa đầu tiên là gật đầu tán thành khuất tử cách làm lập tức chuyện nhất c h u y ề n lại là thuyết đạo thay cái góc độ đến xem ngươi vì đặt thành con mắt của mình bắt đầu lợi dụng có thể lợi dụng nhân mạch t ư n g u y ê n đây coi như là một t r ù n g trưởng thành khuất tử bản năng cảm giác được phụ t â n câu nói này cất giấu khác ý tứ không tự giác cao chặt mi đầu khuất thành vừa cười cười rất nhiều người đều nói cơ sở công tác dườm g à phức tạp ngươi cảm thấy là như vậy sao khuất tử cẩn thận n g h ĩ nghĩ chấm chấm lắc đầu muốn nói phức tạp ngược lại có chút d ư ờ n già không tính là cơ sở công tác công tác nội dung cũng không nhiều phần lớn là đi qua tầng tầng phê duyệt sau hạ đ ạ t chấp hành văn kiện thượng diện kỹ càng ghi chu công tác làm sao đi làm tính cách chầm ổn một chút nghiêm ngặt chấp hành liền không khả năng phạm sai lầm cho dù là có ý nghĩ của mình chỉ cần không phải quá nhảy thoát nhiệm vụ cũng rất dễ dàng hoàn thành khuất thành vừa cười như không cười nhìn xem khuất tử hỏi ngược lại vì cái gì ngươi lại tán đồng phức tạp đâu bởi vì thôn dân nhiều a nhân tâm khuất tử vô ý thức trả lời nói được nửa câu trong đầu bất ngờ hiện lên nhất đạo linh quang ngay sau đó vẻ mặt như nghĩ tới cái gì thôn dân tìm tự mình xử lý sự tình lợi dụng có thể lợi dụng tư nguyên sau một lát khuất tử lộ ra vẻ chợt hiểu nàng nghĩ rõ ràng phụ thân vì cái gì nói mình không có dung nhập cơ sở từ vừa mới bắt đầu chính mình liền đem chính mình bày tại lưu lại thôn bí thư vị trí bên trên một lòng nghĩ giúp thế nào quần chúng giải quyết vấn đề cứ việc chính mình tại giải quyết vấn đề quá trình bên trong thử qua đổi vị suy nghĩ lại cũng chỉ là vì giải quyết vấn đề mà giải quyết vấn đề q u n chúng k ô n g đốc bọn hắn gặp được sự tình trước tiên tìm chính mình là bởi vì bọn hắn biết mình sẽ nghĩ tất cả biện pháp thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn nói t r ắ n g ra là bọn hắn cảm thấy mình lại càng dễ lợi dụng lại càng dễ thành công nghĩ tới đây khuất tử mỹ quận có một số nóng lên cho tới nay nàng đều cho rằng thôn dân là thật lòng tôn trọng chính mình hiện tại xem ra mình mới là ngu nhất cái kia nhìn xem túi đầu không nói lời nào nữa nhi khuất thành vừa lại là cười cười ngươi nói đúng nhưng cũng không đúng khuất tử thu hồi mình tâm tư nghiêm túc nhìn xem khuất thành cương nói ngươi nói đúng là ngươi người biết chuyện tâm phức tạp nói ngươi nói không đúng là ngươi đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng cơ sở công tác tầm quan trọng khuất thành vừa theo thói quen theo trong túi mỏ mẫm r a thuốc lá cảm giác được khuất tử ánh mắt bất thiện cười khăn một tiếng ném ở một bên thuận tay theo trên bàn trà cầm búp lên mấy k h o ả hoa quả khô đặt ở lòng bàn tay chỉ là dùng ngón tay xoa năn lấy không hướng bỏ vào trong miệng không nói trước cơ sở công tác ta hỏi ngươi một vấn đề ngươi cho rằng hành chính nhân viên công tác cần có nhất nắm giữ công tác kỹ năng là gì đó công tác kỹ năng khuất tử trầm tư một lát không xác định nhìn xem khuất thành cương trách nhiệm tâm khuất thành vừa đầu tiên là gật đầu sau đó cười lắc đầu trách nhiệm tâm cố nhiên trọng yếu nhưng đây chỉ là cơ bản tố dưỡng mặc kệ tại công việc gì cương vị không có lòng trách nhiệm người chú định đi không xa không tính khuất tử lần nữa cúi đầu suy nghĩ lại nghĩ không già càng tốt hơn trả lời bất đắc di chỉ có thể tội nghiệp nhìn xem khuất thành cương bờ môi có chút cong lên không biết lúc nào trong phòng bếp mâu thân tới đến phòng khách tại khuất tử ngồi xuống bên người tức giận t r ừ n g khuất thành vừa một cái trong nhà bán gì đó cái nút nói nhanh một chút khuất tử nghe được câu này cười khúc khích lập tức kéo lại m â u thân cánh tay nhẹ nhàng tới gần chế nhạo nhìn xem khuất thành cương khuất thành vừa hình như có bất mãn lại chỉ có thể lắc đầu cười nói phân biệt đúng sai chọn ưu tú mà vì hành chính nơi làm việc đúng liền là muôn hình n g u ô n vẻ khác biệt thân phận đ á m người nhân tâm phức tạp nếu như không có đủ phân biệt đúng sai năng lực rất dễ dàng bị người nắm mũi dẫn đi mà người đến nỗi liền phía trước có không có hố cũng không biết câu nói này động q h u ấ t tử n g ắ m lại phía trước chính mình đối đ a i tô sách thái độ thật đúng là bị trương minh toàn tả hữu tâm tình lấy thêm trương minh toàn cùng tô sách làm so sánh q h u ấ t tử lại là một trận ngượng chính mình quá ngu người khác nhau sẽ có tâm tư khác nhau ở trong đó tất nhiên có phá hư tâm tư nhưng cũng sẽ không thiếu khuyết tốt đề nghị nếu như chỉ là phân biệt đúng sai không có hành động nhiều nhất có thể làm được bo bo giữ mình theo một cái khác góc độ đến xem này kêu không làm tròn trách nhiệm phân biệt đúng sai có thể khiến người ta ít phạm sai lầm chọn ưu tú mà vì có thể khiến người ta tại ít phạm sai lầm trên cơ sở lấy được càng tốt hơn thành tích khuất thành vừa ngữ khí kiên định đồng dạng công tác c ư vị vì cái gì có thân người ham mui lành có người tầm thường vô vi có người chính là có thể phát sáng phát nhiệt mượn cơ hội bay lên phân biệt đúng sai chọn ưu tú mà vì khuất tử hình như có c n g n ộ lại đến nói cơ sở công tác ta đảng tồn tại ý nghĩa chính là vì mấy trăm triệu bách tính n ư u phúc chỉ có thể phân công khác biệt ứng đối công tác cũng sẽ khác biệt đại bộ phận hành chính người làm việc rất khó tự mình tiếp xúc đến quần chúng chớ đừng nói chi là hiểu rõ quần chúng nhu cầu cùng ý nghĩ khuất thành vừa vẻ mặt nghiêm túc trong giọng nói không khỏi nhiều m ộ t t i ế n g nghiêm trọng cơ sở người làm việc là hành chính trong công việc quan trọng nhất phân đoạn ưu tú cơ sở người làm việc lại hướng dẫn theo đạo phát triển tại thuận theo dân tâm điều kiện tiên quyết dẫn đạo quần chúng hướng tốt phương hướng cố gắng này kêu đoàn kết nhất tâm chung nhau phát triển ưu tú cơ sở người làm việc phóng đại bách tính tiếng lỏng thượng cấp công tác bộ môn mới có thể tinh chuẩn dành cho n ă đỡ trên giới nhất tâm không thành công đều khó bình thường cơ sở người làm việc hay là không hợp cách cơ sở người làm việc là thế nào làm việc bọn hắn biết b á c h tính cần gì nhưng lại không làm bởi vì trong mắt bọn hắn thượng cấp ý nghĩ mới là bày ở thủ vị nhất mọi ứng phó thỏa mãn thượng cấp nhu cầu bố trí q u ầ n trúng tiếng lòng không quan tâm làm trễ n ả i tiền đồ của mình cũng chỉ hoan thượng cấp bộ môn công tác hiệu suất loại người này con đường có thể có bao nhiêu răng rớp khuất thành vừa than nhẹ một tiếng quốc gia tại sao muốn đề xướng cán bộ trẻ trung hóa so sánh với những cái kia kẻ ra đời người trẻ tuổi trong người lớn nhất ưu điểm liền là xích từ tri tâm cùng đầy ngập khát vọng cùng lý tưởng các ngươi k h u y ế t thiếu công tác kinh nghiệm tổ chức có thể cho các ngươi cơ hội một chút xịu ma luyện bồi dưỡng nhưng nếu là thiếu lòng cầu tiến cùng đơn thuần tâm tư bồi dưỡng các ngươi ngay sau đó đợi thứ nhất sâu mà sao nói tới chỗ này khuất thành vừa sắc mặt thay đổi đến cực kỳ doa người ngồi tại đối diện hai nữ nhân nhữ mày suy nghĩ sâu xa không nói một lời sau một lúc lâu khuất tử bất ngờ ngẩng đầu nhìn khuất thành cường ánh mắt sáng ngợi hỏi ba ba ta lại kiên định không thay đổi kiên trì chính mình ban đầu tâm khuất thành vừa thu hồi trên mặt nghiêm túc hắn tin tưởng mình nữ nhi có thể làm được điểm này hôm nay lời nói này nhường khuất tử thu hoạch rất lớn nàng nhìn thấy vì đến chính mình muốn đi phương hướng nhưng tâm lý còn có một điểm n g h i hoặc như thế nào làm đến hữu hiệu hướng dẫn theo đà phát triển để cho mình trở thành có thành tích người ba ba ta rất xác định ta lần này chọn lựa hạng mục không có sai khuất tử đầu tiên là chắc chắn nói một câu trên mặt hiện lên v ẻ cô đơn ta rõ ràng theo thôn dân câu thông xác nhận qua rất nhiều lần bọn hắn cũng đáp ứng nghiêm ngặt thi hành nhưng vì cái gì còn biết xuất hiện loại tình huống này đâu khuất thành vừa trầm mặc vài giây đồng hồ mở miệng lại là rời đi chủ đề ngươi lần này đi thủ đô có hay không xem thăng quốc kỳ khuất sửng sốt một chút thành thật lắc đầu n à n g nhất t â m cân n h ắ c hữu cơ g i a o s a n h b ì n h chắc sự tinh, n à o c ó t â m t ư đ i xem t h ă n g quốc k ỳ đ â u Nhưng nàng l ạ i biết, phụ tân h sẽ không vô duyên vô c ớ nói sang chu y ệ n khác, h ắ n n ó i mỗi một câu nói cũng có thể c ấ t g i ấ u t h â m ý, t i ê n tinh nhìn xem phụ tân, h chờ đ ợ i hắn l ờ i kế tiếp. Quat thành v ừ a t h a n n h ẹ m ộ t t i ế n g á n h mắt l à c ó n h ớ lại, t r ư ớ c đ â y ít năm c ò n t ạ i phía dưới công tác thời điểm, c h ỉ c ầ n có cơ hội đi t h ủ đô, tất nhiên sẽ đi xem t h ă n g quốc k ỳ n g ư ờ i l à t ì n h c ả m đ ộ n g vật, rất giỏi về chè dầu mình chân thực tinh, đê nôi có ít người cũng không biết trong sương mình cỡ dầu một loại nào đó tinh cam. Mỗi lần x Ta đều có thể đều được có cảm giác được rõ ràng, bên người rõ bên khuất á dáng cái c biệt người tại cái nào thời gian vẹn nào đ ề biết từ chậm chậm biết phụ thân nói là ái quốc tình cảm sâu đậm kéo cờ nghi thức kết thúc về sau ngươi sẽ phát hiện mới vừa rồi còn thà tập hợp một chỗ tình cảm trong nháy mắt biến mất mỗi người một lần nữa đổi chính mình đặc hưu gương mặt khuất thành vừa hình như nghĩ tới điều gì chuyện thú vị bất ngờ cười nói có thể mỗi lần kéo cờ loại tình huống này đều biết một lần nữa trình diễn một lượn ngươi biết tại sao không liên quan tới kéo cờ Khuất tử thấy qua tử t ư ơ ngay q u n giống như phụ thân nói. video, sắc thực Có trước thể mặt t phụ bị ở r u cứu nguyên u nhân, h k tại tử trong lúc nhất thời thật đúng là khó trả lời. tiêu. t đúng Ngay lúc là lời. Cốc khó khuất tử nhìn chằm chằm phụ thân chờ đợi đáp án lúc bên người mẫu thân bất ngờ nói ra hai chữ cái này khiến khuất tử tâm thần chấn động khuất thành vừa liên tục gật đầu đối với mình thê tử đầu đi ôn hòa ánh mắt nói tiếp đúng liền là c c tiêu kéo cờ nghi thức vốn là một cái đơn giản quá trình lại điều động mỗi người giấu ở sâu trong đáy lòng chân thực tâm tình bởi vì tại đồng dạng hoàn cảnh bên trong bọn hắn thấy được giống nhau đồ vật mà trước mắt sự vật lại có thể dẫn ra đại gia tổng cộng có tư tưởng cho nên sẽ sinh ra tư tưởng bên trên cộng minh khuất thành vừa nhìn xem khuất tử cười nhạt một tiếng từ xưa đến nay hướng tới không thiếu cọc tiêu hơn nữa mỗi cách một đoạn thời gian đều biết có mới cọc tiêu xuất hiện đây không phải chủ nghĩa anh hùng mà là thật sự rõ ràng trong chóng đo chiều gió có những n à y phong hành nhãn hiệu giỏi về mù quán g theo theo đại lưu người mới có mục tiêu nếu như lại cho cọc tiêu giao phó càng có lợi hơn q u a n hoàn hiệu quả tự nhiên không cần nhiều lời cọc tiêu là hình thức không giả nhưng lại có thể mang đến chân thực t tựa như chăn dê một dạng vì sao lại có một con dê là phóng một đàn dê cũng là phóng thuyết pháp bởi vì có dê đầu đàn tồn tại chăn dê người khỏi cần gấp đ ộ i nỗ lực liền có thể đạt được kết quả không tệ đây là trăm ngàn năm qua tổng kết ra trí tuệ nhưng rất nhiều người lại sẽ không lợi dụng đó là lý do mà chỉ dùng người mình biết cũng là người quản lý thiết yếu kỹ năng trí nhất khuất thành vừa đầy áp thâm ý nhìn xem khuất tử chậm rãi khởi thân c ư ờ i nói nếu như ngay cả tư tưởng đối lập đơn giản quần chúng cũng không thể quản lý tốt làm sao có cơ hội theo như nhau thông minh đối thủ đánh tược người nhà còn muốn hảo học tập ancom đi mẫu thân b á m và o khuất tử bên thai cười t r e o g ẹ o một tiếng khởi thân đi hướng nhà bếp khuất tử nhìn xem phụ mẫu bằng lưng đặc biệt là khuất thành vừa bằng lưng ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định c h ư n một trăm chín mươi tốt tính kế a khuất bí thư trở về khuất bí thư kết quả thế nào bình bên trên sao khuất bí thư giống như trước kia gặp phải thôn dân đều rất nhiệt tình chủ động chào hỏi trước kia khuất tử hợp lại tốt đáp lại bọn hắn thậm chí là dừng bước lại theo bọn hắn trò chuyện bài câu lần này không giống nhau nhàn nhạt gật đầu sau đó trực tiếp trở lại thôn ủy đại viện không đợi khuất tử ngồi vững vàng l i ê n thấy trương lôi cùng cái khác hai cái trương gia loan thôn ủy cán bộ xuất hiện tại cửa phòng làm việc khuất bí thư bình chắc kết quả thế nào trương gia loan gần nhất công việc thường ngày do trương lôi chịu trách nhiệm vốn là có lên cao tâm tư tăng thêm thôn dân cấp lấy lỏng trương lôi nghiêm chỉnh đã đem mình làm trương minh toàn dạng kia nhân vật trương khải lượng cùng lâm tú liên hai người như nhau bảo trì nụ cười tha thiết nhìn xem khuất tử khuất tử không nói gì đưa tay theo trong túi sách của mình xuất ra kiểm tra kết quả để lên bàn ra hiệu bọn hắn tự mình nhìn trương lôi bước nhanh đi đến bàn làm việc tới đây cầm lấy trang giấy hướng thẳng đến phía dưới cùng nhất kết quả nhìn lại chờ hắn nhìn thấy nội dung sau đột nhiên nhăn lại mi đầu nghi ngờ nói khuất bí thư có phải hay không lầm đều không dùng qua thuốc trừ sâu cùng phân hóa học làm sao có thể có hóa học lưu lại đâu nghe hắn nói như vậy lâm tú liên cùng trương khải lượng tranh thủ thời gian khởi thân tới đến trương lôi bên người theo trong tay hắn tiếp nhận bình chắc báo cáo sau khi xem s o n g trầm mặc không nói ta mang đến kiểm chắc rau xanh là trương thuận phát t r ù n g hắn là sớm nhất hưởng ứng trồng trọt hữu cơ rau xanh thôn dân hơn nữa nhà hắn rau xanh tình hình sinh trường tốt nhất khuất tử ngữ khí thường, thường đem báo cáo thu hồi lại đặt ở văn kiện gi lại là nói tiếp t r ư ơ n g thuận phát nhà cất giữ phân bón hữu cơ số lượng rất nhiều đi thủ đô phía trước ta cho là hắn là cam lòng đầu nhập hiện tại xem ra sự thật giống như cũng không là tưởng tượng bên trong dạng kia phóng bên trong mấy người kia đều không phải là đần ngốc chi nhân trong nháy mắt liền h i ể u khuất tử ý tứ lâm tú liên n h u chặt mi đầu chứng khải lượng nhưng là lắc đầu thở dài thôn bên trong không ít nhân ra đều tham dự trồng trọt hữu cơ rau xanh không có tham dự vào người cũng đều tại xem chừng liền chờ khuất bí thư lần này mang về tin tức tốt không chút nào khoa trương người cả thôn hy vọng đều ký thắc vào lần này đưa kiểm bình chắc thế mà xuất hiện chuyện như vậy t r ư ơ n g lôi làm sao có thể không tức giận chính mình gần nhất trong khoảng thời gian này bận bịu phía trước chạy về sau không rõ chi tiết hiểu rõ thôn dân ý nghĩ không phải là vì tranh thủ một cái ấn tượng tốt nha chỉ cần khuất bí thư mang về tin tức tốt đến lúc đó chính mình lại biểu hiện ra tự thân đi làm tư thái sang năm lựa chọn chẳng phải càng thêm một thỏa một con chuột phân phá hư hôn luận a t r ư ơ n g lôi muốn đánh người biểu tự dạng t r ư ơ n g lôi tính khí sôi động vô ý thức mắng một tiếng phát giác không hợp kịp thời im tiếng hướng về phía k u ấ t tử gượng gạo cười cười ngay sau đó thuyết đạo ta đi tìm trường t u ậ t phát khuất tử không có ngăn cản trương lôi ngay tại trương lôi sắp đi ra văn phòng thời điểm chủ động nhắc nhở ngươi nói cho trương thuật phát chỉ cần là sử dụng qua phân hóa học thổ địa trong vòng ba năm trồng trọt ra đây đồ vật đều biết có hóa học lưu lại điểm này không giả được trương lôi bước chân dừng lại quay đầu nhìn khuất tử thuận tiện thông báo một chút cái khác trồng trọt nhà nông tới thôn ủ y một chuyến ta theo trung tâm phát triển hữu cơ thực phẩm mang về một phần tiêu chuẩn trồng trọt phụ trách quá trình trương lôi trần chờ một chút bước nhanh rời đi khuất tử quay đầu nhìn về phía trương khải lượng cùng lâm tú liên đem chính mình tại thủ đô cỡ lớn thương siêu nhìn thấy tình huống cùng với chính mình suy đoán nói một lần lâm tú liên nghe xong tức khắc vội la lên siêu thị bán không xong trương khải lượng n h í u lại mi đầu nhìn xem q h u ấ t tử q h u ấ t bí thư chúng ta có phải hay không còn phải ra ngoài tìm nguồn tiêu thụ tạm thời khỏi cần q h u ấ t tử lắc đầu thần sắc kiên định nói hữu cơ g i a o xanh chứng nhận không quá quan tìm nguồn tiêu thụ cũng không có ý nghĩa t i ế nhưng làm sao bây giờ nha không ít thôn dân đều tham dự chuyện này hiện tại nói cho bọn hắn chơi không thành lâm tú liên mặt m ũ i tràn đầy vẻ u s ầ u một bên khác trương lôi vô cùng lo lắng tới đến trương thuận phát nhà nhìn thấy trương thuận phát sau giận không chỗ phát tiết bình thường nhìn coi như đảng hoàng người làm sao lại nhiều như vậy tiểu thông minh thuận phát ca khuất bí thư trở về kiểm tra kết quả là có hóa học lưu lại trương thuận phát nghe xong xứ sở có ý tứ gì có ý tứ gì đương nhiên là mặt chữ ý tứ đồ trương lôi cho rằng trương thuận phát là giả vờ không hiểu c ư ờ i lạnh một tiếng chính ngươi làm gì đó trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng phía trước nói với các ngươi qua bao nhiêu lần hữu cơ r a u xanh bình chắc chứng nhận rất nghiêm ngặt ngươi cho rằng ngươi điểm này tiểu thông minh thật có hiệu quả trương thuận phát n h u lại mi đầu không nói lời nào khuất bí thư để ta cho ngươi biết trung tâm kiểm tra đo lường người nói chỉ cần dùng qua phân hóa học khối này trong vòng ba năm trồng chọn đồ vật đều biết có hóa học lưu lại đó là lý do mà ngươi về sau khỏi cần đ u ồ n g n h ị c h tiểu thông minh ngươi mảnh đất kia đã phế đi nghe được câu này trương thuận phát tức khắc gấp các ngươi nói phế liền phế đi ta không phục ta không dùng qua phân hóa học ta muốn đi tìm khuất bí thư mắt thấy trương thuận phát muốn đi ra ngoài trương lôi cũng không ngăn cản hắn chỉ là nhẹ nhàng nói ngươi đi tìm khuất bí thư cũng vô dụng hữu cơ rau xanh bình chắc chứng nhận cũng không phải khuất bí thư một cá nhân định đoạn kia phải là thủ đô trung tâm kiểm tra đo lường nói chuyện mới tính nhân ra kiểm c h ắ ra nhà ngươi đồ ăn có vấn đề vậy liền tuyệt đối có vấn đề trương thuận phát thân hình bật ra sau đó tiếp tục đi ra ngoài trương lôi theo sau l ư n g hắn nhưng không có trở về thôn ủy đại viện thì mấy cái như nhau trồng trọt rau xanh nhà nông để bọn hắn lẫn nhau thông báo cái khác nhà nông đi thôn ủy đại viện vừa trở lại thôn ủy liền nghe đến lầu hai khuất bí thư văn phòng chuyển đến trương thuận phát bất mãn thanh âm bước nhanh lên lầu tới đến khuất bí thư văn phòng chú ý tới khuất bí thư sắc mặt có chút khó coi trương lôi lập tức hung ác nhìn c h ầ m c h ầ m trương thuận phát muốn nói sự tình liền hào hào nói kéo lấy ngươi kia chiên vỡ cuống họng gào to cái gì chừng gì đó chừng còn dám lớn tiếng ầm ĩ để ngươi chịu không nổi trương thuận phát muốn kiên cường trở về bán giận có thể đối diện tr khuất bí thư ta thật không có trộm dùng phân hóa học bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào không cần nhìn đều biết là cái khác nhà nông đến đây khuất bí thư theo phía sau bàn làm việc đi tới đem chồng c h ọ n phụ trách biện pháp đưa cấp trường lôi ngươi đ ợ i lát nữa cấp nhà nông nhóm đọc một lượn nếu có người phải có thể cầm đi sao chép nói xong tại trương thuận phát đối diện ghế c h ẳ n g k ỳ ngồi xuống trương lôi gật đầu quay người hình như nghĩ tới điều gì lại quay đầu chừng mắt liếc trương thuận phát cảnh cáo một câu có việc hào hào nói trương h ả i lượng cùng lâm tú liên đi theo trương thuận phát cùng khuất từ hai người khuất bí thư ta trương thuận phát vẻ mặt cầu xin ngươi có thể nói cho ta một chút vì cái gì nhà ngươi lưu giữ phân bón hữu cơ so nhà khác nhiều không khuất tử thanh em không lớn nhưng trong giọng nói mang lấy không cho cự tuyệt ý vị trương thuận phát bờ m ô i run run mấy lần hai tay tại trên gương mặt trả một cái không biết làm sao thuyết đạo khuất bí thư phân bón hữu cơ quá mắc ta sợ đầu tư quá lớn không kiếm được tiền khuất tử không nói gì theo trong túi lấy điện thoại cầm tay ra mở ra a l b u m ảnh tìm tới chính mình tại thủ đô quay chụp hữu cơ rau xanh giá cả trong đó hai loại rau xanh liền là trương thuận phát hiện tại trồng trọn giá cả cỡ này không kiếm tiền sao trương thuận phát ôm theo m i đầu nhìn thoáng qua trên hình ảnh giá cả hữu cơ rau xanh mười lăm khối tiền một cân con mắt tức khắc t r ư ờ n g đến c ă n g trọn không thể tin được mà hỏi thật có thể bán mắt như vậy sao khuất tử nhẹ nhàng gật đầu cái khắc chủng loại rau xanh giá cả còn biết cao hơn một chút hiện tại ngươi còn cảm thấy không kiếm được tiền sao trương thuận phát không nói dưới lầu trong viện truyền đến trương lôi thanh â m nghe hắn đọc lên từng đầu hữu cơ rau xanh trồng trọt phụ trách biện pháp trương thuận phát lại là thở dài một tiếng ngẩng đầu nhìn khuất tử khuất bí thư ta về sau khẳng định khỏi cần phân hóa học ngươi giút ta một chút đi khuất tử có thể nhìn ra trương thu ta có thể giúp các ngươi làm liền là đem đồ vật đưa đến chuyên ngành kiểm tra đơn vị đến mức kết quả ta bất lực nghe phía d ư ớ i truyền đến tiếng ồn ào khuất tử bất ngờ cười nói nếu như ngươi còn nghĩ chơi hữu cơ rau xanh vậy liền mau chóng đổi khối thổ địa một lần nữa trồng trọt chỉ cần tuân thủ một cách nghiêm trình phụ trách biện pháp ta tin tưởng chúng ta trương loan thôn nhất định có thể trồng ra đạt tiêu chuẩn hữu cơ rau xanh thời gian không đợi người ngươi sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ nếu như phải đi tìm trương lôi muốn một phần phụ trách biện pháp trương thuận phát ủ rũ cúi đầu rời khỏi chờ trong viện tiếng ồn ào biến mất về sau trương lôi cùng lâm tú liên lần nữa trở lại khuất tử văn phòng ngồi xuống. Trương khuyết tử từ chối Trương cho n ý kiến gật theo lấy cởi nói, đầu kiểm tra sự tỉnh không vội vã dưới mắt ngược lại có cái sự tỉnh phải chúng ta suy nghĩ thật kỹ gì đó sự tỉnh trương lôi nghi hoặc nhìn xem khuất bí thư khuất bí thư đem gương mặt rủ xuống sợi tóc vén đến sau hai nghiêm túc nhìn xem trương lôi cùng lâm tú liên trở về trên đường ta một mực đang nghĩ vì sao lại có người đầu cơ trục lợi cuối cùng nghĩ tới nguyên nhân liền là nhà nông riêng phần mình chiến thắng rất dễ dàng xuất hiện tương tự hôm nay dạng này muốn đục nước béo cỏ tình huống t r o n g trọ phụ trách biện pháp là có nhưng ai dám cam đoan nhà nông nhóm nhất định tuân thủ phía trên nội dung nếu như lại có người tự cho là thông minh làm cái gì trương lôi n h u mày nhìn xem khuất bí thư hắn cảm giác được khuất bí thư trong lời nói có hàm ý trong lúc nhất thời lại nghị không ra nàng đến cùng muốn nói gì đó khuất bí thư. người nào tử so với chúng ta dễ dùng n g ư ơ i cứ nói thẳng đi lâm tú liên cũng có cảm giác giống nhau chính mình là nữ nhân không cần thiết trở ngại mặt mũi ra vẻ hiểu biết dứt khoát trực tiếp hỏi ra đây ta ý nghĩ là thành lập một công ty một nhà chuyên ngành trồng trọt tiêu thụ hữu cơ rau xanh công ty khuất tử nói thẳng ra ý nghĩ của mình sau đó mới giải thích nói lấy thôn h ủy danh nghĩa dẫn đầu để trồng trọt hộ cầm tiền vốn cùng nhân tạo nhập cổ dạng này cũng không ảnh hưởng nhà nông thu nhập còn có thể thực hiện thống nhất phụ trách phòng ngừa không cần thiết sai lầm cấp thấp các ngươi ngẫm lại xem nếu như các ngươi là đường dây tiêu thụ lâm tú liên k h é cười một tiếng chế nhạo nhìn xem trương lôi đương nhiên là thổ địa a cũng không thể lấy tiền nhập cổ a trương lôi vô ý thức trả lời một câu sau khi nói xong lại nhìn về phía khuất bí thư không đợi khuất bí thư nói chuyện lâm tú liên lại là cười nói chúng ta thôn công hữu thổ địa đại bộ phận đều là vùng núi chỉ có một phần nhỏ là đồi ruộng trương gia loan thổ địa số lượng xác thực không nhiều nhưng lý g i a bãi có thể a khuất tử cười đánh gãy hai người bọn họ tranh chấp tiếp tục nói các ngươi có phải hay không không có nghe rõ ta mới vừa nói để mong muốn nhập cổ nhà nông cầm tiền vốn cùng nhân tạo nhập cổ cũng không có nói thổ địa lý g i a bãi bên kia nương giấy tương đối nhiều sát bên thôn làng nương giấy bị bọn hắn xây xong nuôi dưỡng chùm g r a súc khoảng cách thôn làng xa xôi rất nhiều nương giấy đều hoang phế lấy mọc đầy cỏ hoang đây đều là công hữu thổ địa nếu như tốt thêm lợi dụng nhất định có thể sáng tạo cao hơn giá trị lại có chính là lý ra bãi bên kia nuôi dưỡng lượng so sánh k h n g tệ không thiếu động vật phân và nước ti nếu như hợp lý quy hoạch còn có thể giảm xuống trồng c h ọ n tiền vốn mặc kệ từ cái kia góc độ đến xem lý gia bãi đều tương đối thích hợp trồng c h ọ n hữu cơ rau xanh trương lôi cùng lâm tú liên đều là n h ữ n chặt mi đầu hữu cơ rau xanh là trương gia loan sự t ì n h theo lý gia bãi có quan hệ gì lại nói nếu quả thật đi lý gia bãi trùng hữu cơ rau xanh trương gia loan thôn dân lại mong muốn nhập cổ sao bản năng hai người cũng không coi trọng khuất bí thư đề nghị khuất tử đánh giá hai người biểu lộ khoe miệng nhẹ nhàng đĩu một cái lại là thuyết đạo đương nhiên trương chủ nhâm cương mới vấn đề cũng rất trọng yếu nếu là thôn ủy dẫn đầu vậy khẳng định muốn đưa đến dẫn đầu tác dụng nếu như chỉ là trên miệng dẫn đầu có bao nhiêu nhà nông mong muốn cùng theo chơi đó là lý do mà ta đề nghị thôn ủy cũng xuất ra một bộ phận tiền vốn liên hợp nhà nông thành lập một nhà thôn tập thể xí nghiệp phụ trách tiêu thụ công tác do thôn ủy chịu trách nhiệm trồng trọt giao cấp nhà nông ấn cổ phân hồng như vậy không đơn thuần là trương loan thôn thôn dân có thể tham dự tiền đến lý ra bãi cùng đường ra thung lũng khuất tử dừng lại một chút một lần thậm chí là hạ bá thôn thôn đơn dân chỉ cần bọn hắn mong muốn liền có thể tham dự vào lâm tú liên im lặng cười thầm nếu như dựa theo khuất bí thư tính toán như vậy lý ra bãi cùng đường ra thung lũng thôn dân thật có khả năng tham dự vào nhưng hạ bát h ô n dự tính nhân ra t r ư ớ n g mắt điểm ấy thu nhập khuất bí thư lời nói để trương lôi tâm tư nhất động đặc biệt là kéo theo cái khắc thôn làng thôn dân cùng một chỗ nhập c ổ thuyết pháp này để trương lôi mừng thầm trong lòng trương minh toàn không có ra sự tình phía trước có rất ít người ngấp nghẽ vị trí của hắn nếu không có hy vọng cướp đến tay làm gì tìm cho mình không thoải mái nhưng bây giờ tình huống là trương minh toàn ra chuyện vị trí của hắn chống đi trương lôi lòng dạ biết rõ nhìn chúng trương minh toàn vị trí người không có khả năng chỉ có chính mình nếu thấy được hy vọng khẳng định sẽ có người vì đó cố gắng ngẫm lại trương minh toàn sớm nhất tranh cử thôn bí thư tri bộ thủ đoạn không phải liền là đạt được mấy cái thôn làng thôn dân nhất trí khen ngợi đi giờ khác này trương lôi tâm lý sinh ra cảm giác k h á c t h ư ờ n g khuất bí thư là cố ý qua hết năm nàng liền phải đi trước khi đi muốn cho chính mình chơi một phần ra dáng phiếu điểm đồng thời cũng có thể ngăn chặn thôn dân miệng lại có ai phối hợp nàng chơi thành chuyện này nhất thời phía trong nhất định có thể thu hoạch được không ít thôn dân hào cảm mặc kệ là chính mình vẫn là cái khác người đều có thể mượn nhờ lần này cơ sẽ thắng càng nhiều thẻnh bạc nàng đây là nhìn thấu một ít người tâm tư tốt tính kế a trương lôi thận trọng nắm khuất từ một cái đi một chuyến thủ đô biến hóa như vậy lớn sao t r ư ơ n g một trăm chín mươi mốt bị lợi dụng cũng không nhất định là chuyện xấu t r ư ơ n g gia loan thôn ủy phòng hợp có hay không ý kiến bất đồng khuất bí thư lúc nói chuyện lý thiếu hùng liền không nhịn được â m thầm cao hứng hắn trọn vẹn không nghĩ tới sự tỉnh có thể phát triển thành dạng này lúc trước theo trương minh toàn dựa vào lý lẽ biện luận cũng không có đ ạ t tới hiện tại thế mà chủ động đáp xuống lý ra bãi này theo bánh từ trên trời rất xuống khác nhau ở chỗ nào chờ khuất bí thư nói dứt lời lý thiếu hùng cái thứ nhất lắc đầu biểu thị không có, có ý kiến đồng thời không được g ấ u vết xem tô s á c một cái trên khỏe miệm chọn ý cười không hiểu Phía trước theo thôn dân câu thông đêm qua vừa mới trở về sáng sớm hôm nay liền bị gọi qua tổ chức hội nghị biết được muốn thành lập thôn trấn xí nghiệp tôi xách phản ứng đầu tiên là hữu cơ rau xanh chơi thành công tuy nói theo hạ bá thôn quan hệ không lớn nhưng cũng là đáng giá cao hứng một chuyện tan hợp thời điểm tô sách theo thói quen muốn cái thứ nhất đi ra phòng hợp lại bị khuất bí thư gọi lại các cái khác mấy người lần lượt rời khỏi khuất bí thư trực tiếp mở miệng nói ra ngươi cảm thấy làm như vậy thế nào rất tốt tô sách đơn giản trả lời một câu khuất bí thư hình như không hài lòng lắm tô sách trả lời hơi suy nghĩ vài giây đồng hồ lại là hỏi tia ngươi có hay không nhập cổ phần dự định nhập cổ phần tô sách rõ ràng xứng sở vô ý thức lắc đầu ta liền không nhập cổ đem cơ hội để cho thôn dân đi nói thì nói thế trên thực tế là tô sách căn bản không muốn tham dự chuyện này hữu cơ g a o xanh hắn từ đầu tới đôi cũng không có tham dự không biết bên trong chân thực tình huống như thế nào lại có liền là thôn chấn tập thể xí nghiệp tham dự quá nhiều người hơn nữa đều là b á y tính đối tác nhiều không thể tránh né lại xuất hiện lợi ích phân phối không đều hoặc là cái khác bực mình sự tình cùng hắn dạng này còn không bằng sớm rũ sạch chính mình có thể khuất tử không biết tô sách ý tưởng chân thật nghe hắn kiểu nói này lập tức nhiễu chặt mi đồ hỏi ngươi nếu là không nhập cổ phần các ngươi hạ bá thôn thôn dân lại nhập cổ phần sao nghe được câu này tô sách đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng hầu nghi nhìn xem khuất tử hỏi ý của ngươi là ta không nhập cổ phần cái khác thôn dân liền không nhập cổ đường ra thung n lũng trồng trọt mộc nhị sự tình cũng là rất tốt chứng minh ngươi không có thành lập trồng trọt hợp tác xã phía trước đường ra thung lũng có mấy nhà dám nếm thử trồng trọt ngươi ra mặt thành lập hợp tác xã đường ra thung lũng thôn dân lập tức b ộ c phát ra cực cao nhiệt tình mặc dù không giống đường thiết dạng kia đầu nhập vào toàn bộ v ô liếng nhưng cũng không tính được tiểu đà tiểu nháo khuất bí thư c u ộ n tròn trở về hai ngón tay dừng lại một lúc sau lại vặn ngã một ngón tay nói tiếp lý ra bãi đại bộ phận nhà nông nhà đều có người tại các ngươi thôn làm công không khoa trưng giảng ngươi tại trong lòng các nàng liền là người tài ba nếu như biết ngươi không tham dự chuyện này ngươi cảm thấy bọn họ sẽ là phản ứng gì tô sách lắc đầu bật cười chiếu ngươi nói như vậy chuyện này ta nhất định phải tham gia khuất bí thư quả thật gật đầu không có cách muốn cho càng nhiều nhà nông tham dự vào thật đúng là không thể rời đi ngươi không đợi tô sách nói chuyện khuất bí thư trong ánh mắt nhiều nhất đạo không hiểu qua mang trong giọng nói mang lấy cảm k h á i tô sách theo ngươi tiếp nhận hạ bá thôn trưởng thôn trước đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng liền chưa tới nửa năm thời gian chính ngươi có lẽ không có quá chú ý ngươi tại không ít nhân tâm bên trong đã thành tầm ương bọn hắn đều đang nhìn ngươi xem ngươi như thế nào kiếm tiền xem đi theo ngươi cùng một chỗ người làm việc kiếm tiền ngươi bên kia càng là thuận lợi bọn hắn tín nhiệm đối với ngươi càng lớn lần trước tại các ngươi thôn làm cái kia chợ phiên lý ra bãi thôn dân vì cái gì như vậy phối hợp ngươi không phải liền là bởi vì bọn hắn mong muốn tin tưởng ngươi a tôi sách bị nói nói xách xác biết khuất bí thư là muốn lợi dụng chính mình lôi kéo càng nhiều thôn dân tham dự vào suy nghĩ kỹ một chút bị người lợi dụng cũng không tính chuyện xấu tối thiểu nhất chứng minh chính mình có lợi dụng giá trị đồng thời cũng có thể nghiệm chứng một chút chính mình tại thôn dân trong suy nghĩ đến cùng lớn bao nhiêu uy tín nhập cổ phần bao nhiêu không trọng yếu trọng yếu là thái độ của ngươi khuất bí thư cười một tiếng ngay sau đó lại là thuyết đạo h ú n g hồ chuyện này chủ yếu là cấp các thôn dân gia tăng thu nhập ý kiến của ta là ngươi tượng trưng tham dự vào là được không cần thiết nhập quá nhiều phần theo thôn dân cấp lợi ích n g h e đến đó tô sách triệt để t r ầ m t ĩ n h lại được đến lúc đó ngươi thông báo ta là được nói xong liền muốn khởi thân không có việc gì lời nói ta đi trước chờ một chút khuất tử lần nữa lên tiếng ngăn lại tô sách tại tô sách ánh mắt nghi hoặc bên trong tựa hồ có chút thật không t i ệ n rang thành những cái kia hợp tác với ngươi tiệm cơm có khả năng hay không sử dụng hữu cơ rau xanh không biết tiêu thụ bên kia có người chịu trách nhiệm ta theo tiệm cơm không có trực tiếp liên hệ tô sách thành thật trả lời nói hết mới nghĩ đến cái gì n h u lại mi đầu nhìn xem q h u ấ t tử đường dây tiêu thụ còn không có tìm tới sao phía trước đi tìm thương siêu có thể q h u ấ t tử đem thương siêu tình huống nói đơn giản một lượt lại là hỏi ngươi có thể hay không hỗ trợ hỏi một chút hợp tác với các ngươi tiệm cơm đều xem như so sánh cấp cao tiệm cơm hẳn là có năng lực tiêu hóa hữu cơ rau xanh tô sách có một số im lặng dù chỉ là tìm tới một đầu nguồn tiêu thụ cũng tốt t một đầu nguồn tiêu thụ cũng không có ngươi liền g á m dạng này lớn chiến kỳ chống động viên thôn dân nhập cổ、phần. nhìn xem khuất bí thư tha thiết ánh mắt tô sách có thể cảm giác được nàng muốn giúp thôn dân làm giàu tâm tình do dự một chút cuối cùng gật đầu đáp ứng hỗ trợ hỏi một chút đưa mắt nhìn tô sách rời khỏi khuất bí thư cầm điện thoại di động lên gửi tin tức trở lại thôn bên trong lý thiếu hùng không kịp chờ đợi mở ra thôn phát thanh đêm hôm nay tổ chức hội nghị nội dung nói một lần liên tục phát thanh ba lần lý thiếu hùng mới từ thôn bộ ra đây liền thấy năm sáu người kết bạn mà đến thiếu hùng hữu cơ rau xanh không phải trương loan thôn tại chơi a tại sao lại muốn đổi đến chúng ta nơi này có phải hay không trương gia loan không có chơi thành công a thiếu hùng phía trước nói phân và nước tiểu có thể bán lấy tiền lần này là không phải có thể đi thiếu hùng người mặc dù không nhiều nhưng mỗi người quan tâm trọng điểm cũng không giống nhau chờ bọn hắn nói xong lý thiếu hùng c h ứ n g chạc đ à n g hoàng trả lời nguyên đán kỳ nghỉ lúc khuất bí thư tự mình mang lấy hữu cơ dao xanh đi thủ đô kiểm tra nếu như không thành công thôn ủy hội dẫn đầu thành lập công ty sao khuất bí thư là h ố người người sao ta cùng các ngươi giảng thôn ủy lần này dẫn đầu thành lập công ty chỉ cần là chúng ta thôn ủy thôn dân đều có thể nhập cổ phần cơ hội không nhiều các ngươi cần phải hào hào nắm chắc lý thiếu hùng nói còn chưa dứt lời liền nghe đến có người cười nhạo một tiếng hạ bá thôn khẳng định bài trừ tại bên ngoài a nhân ra có thể để ý trồng rau kiếm điểm này tiền chiếu người nói như vậy đường ra thung lũng cũng phải bài trừ mục n h ị còn không có c h ù n g tốt bọn hắn có thể có tâm tư trồng rau kia chẳng phải còn lại chúng ta thôn theo trương gia loan mấy người này trêu chọc một chút cũng không sau lưng lý thiếu hùng cái này khiến lý thiếu hùng sắc mặt rất khó coi thành lập thôn tập thể xí nghiệp tại lý gia bãi chồng chọn hữu cơ rau xanh đôi cá nhân hắn tới nói xong chọn vẹn toàn làm một chuyện tốt chỉ cần thôn dân tham dự vào chỉ cần hữu cơ rau xanh lợi nhuận không có vấn đề hắn tin tưởng thôn dân lại dần dần thoát ly hạ bá thôn ảnh hưởng nhưng trước mắt này một màn để hắn rất là khó chịu do dự một hồi thật lâu lý thiếu hùng bất ngờ cười một tiếng như vậy nói với các ngươi à thôn ủy vừa mở hết lại tô sách liền m ì n h xác biểu thị muốn nhập cổ phần bên người mấy người này nghe được câu này lập tức ngậm miệng không nói thông báo các ngươi chuyện này là chức trách của ta đến mức làm sao cân nhắc đó là các ngươi chính mình sự tỉnh chớ đến lúc đó oán trách ta không có thông báo liền được nói xong lý thiếu hùng cũng không thèm nhìn bọn hắn một cái trực tiếp rời khỏi mấy người này hai mặt nhìn nhau rất nhanh tản ra riêng phần mình về nhà nếu là lúc trước ta có thể sẽ tin hiện tại lý thiếu hùng nói chuyện ta coi như hắn là tại đánh giám đây coi như là đại sự a hãn tổng không dám lên mặt sự tình nói l ã o a đổ không có nói l ã o đi hỏi một chút l ã o bản chẳng phải sẽ biết a đúng đi hỏi một chút l ã o bản lão bản nếu là thật nhập cổ liền chứng minh chuyện này có thể chơi thịt khô ra công nhà máy xưởng bên trong tiếp vào nhà gọi điện thoại tới phụ nữ tập hợp một chấu nghị luận cuối cùng để cử ra hai cái theo đ ỗ nguyệt nga quan hệ còn tốt người đi tìm tô sách chứng thực hai người theo thịt khô ra công nhà máy ra đây đi thẳng tới tô sách nhà lão bản ngươi thực dự định nhập cổ phân sau tại hạ bá thôn làm việc cũng có một đoạn thời gian không ít người đều biết tô sách là cái thẳng tính không thích nói chuyện vòng quanh giới tô sách vừa mới cấp khổng lệnh kiệt nói chuyện điện thoại xong khổng lệnh kiệt đáp ứng hỗ trợ hỏi một chút hợp tác tiệp cơm nhìn xem tới cửa hai cái công nhân tô sách cũng không có do dự nếu đáp ứng khuất bí thư nhập cổ phần vậy liền đem thái độ bày ra đến nhìn thấy tô sách gật đầu hai nữ nhân này lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười biểu lộ cũng biến thành hoạt lạc lao bản ngươi theo chúng ta nói nói làm sao nhập cổ phần đi tô sách lắc đầu nhập cổ phần sự tình mỗi cái thôn là người phụ trách sẽ thông báo cho đi xuống Các n g ư ơ i về trước đi làm việc ca tăng ca sau khi trở về lại tìm lý thiếu hùng hỏi rõ ràng nay sự tình không phải một ngày hai ngày có thể làm tốt không vội vã